rất nhiều không xem so tài nhân cảm thấy cái kết quả này cố gắng hết sức không tưởng tượng nổi mà ở nhìn xong cả chàng bo ba mắt người bên trong tiểu lan quân bị bại không an có thể thắng nhưng là không cần phải câu này tiểu lan quân sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc giải bày nhất thời khiến không ít người đi đường cũng không nhìn nổi thua còn như vậy mạnh miệng người này cũng là chức nghiệp vòng phần độc nhất ít nhất sở ngôn nghe xong những lời này trong lòng là rất khinh bị thứ người như vậy phẩm cái gì gọi là có thể thắng nhưng là không cần phải thật làm tất cả mọi người bọn họ cũng ngủ sao không nhìn ra nhân lăng vân phát huy chính là muốn so với người tốt loại này c ố ý chuyện thêu dệt lên tiếng đ ặ t ở trước khi so tài nói còn có thể dùng rác dưới lời nói lấp liếm cho qua có thể sau trận đấu vẫn như thế nói vậy thì thật cố gắng không phẩm tiểu lang quân kỹ thuật không tệ phía sau lại có thần bí kim chủ toàn lực ủng hộ hơn nữa cái bang môn phái sức cạnh tranh không mạnh các loại nguyên nhân tụ lại tài có như bây giờ r ẳ n g rỡ vốn là hắn ở trận chiến này trước miễn cưỡng cũng có thể coi như nhân khí tuyển thủ có thể ở phen này không biết xấu hổ lời nói nói ra khỏi miệng sau biến thành bực người tuyển thủ nhân khí rất xuống ngàn trượng muốn chết đây đây là thật coi mình là một nhân vật rồi hả cũng đã trở thành nổi danh tuyển thủ miệng vẫn như thế hôi người đi đường duyên bị bại không còn một ngống phía sau kim chủ phòng chứng đã sớm chửi mẹ rồi lại không nói cuộc tranh tài này sau tạo thành hối loạn sở nôn cùng thiện đức đang giải thích công việc sau khi kết thúc ước đến cùng một chỗ lần này không phải là vì luật bản mà là vì ngày mai sắp đổi mới một cái tân nội dung làm chuẩn bị bắc cực tinh tập đoàn quan phương bên dưới diễn đàn chưa thả ra phong thanh tương hội tại ngày mai đổi mới sau đẩy ra các nhà chơi mong đợi đã lâu tân nội dung tân kinh mạch đồ giải khóa tân phó bản cựu hoa phật quật tân lẹ vẹo ba mươi kim sắc trang bị xào trang tân g i bên ngoài buốt cùng với mỗi lần đổi mới đều sẽ có tân thời trang lần này đổi mới coi như là lần trước đẩy ra tình hình thực tế t r u y ề n trực tiếp sân thượng sau lần đầu tiên trọng đại đổi mới nội dung cũng nhiều hơn rất nhiều bất quá đối với sở ngôn bọn họ mà nói lần này đổi mới trọng yếu nhất nội dung hay lại là cựu hoa phật quật cái này tân phó bản rồi cái này phó bản coi như thứ nhất chính thức cấp đoàn đội phó bản phó bản nhu cầu thấp nhất m ộ ư ơ i người nhiều nhất bốn mươi nhân trong đó mỗi một môn phái hạn định nhiều nhất tiến vào m ộ ư ơ i người đồng thời so với trước tiểu đả tiểu nháo long thủ sơn phó bản lần này phó bản mới tính phù hợp người chơi đối với phó bản định nghĩa sản xuất cực kỳ sang trọng trong ư ơ n đó màu c n trắng phổ thông biên thạch là hàng thông thường hiện tại giai đoạn người chơi trên tay có thể thu hoạch biên thạch cũng chính là cái này tầm phá, thứ có tiền một chút người chơi khả năng đang đầu giá đi mua sắm một bộ màu xanh lá cây tinh phẩm b i ê m thạch giống như sở ngôn cùng thiện đức loại nghề nghiệp này tuyệt h ủ bình thường biết dùng l u ậ n kiếm tiền mua hơi khá hơn một chút t ử sắc tuyệt phẩm hoặc là màu xanh ra trời cực phẩm b i ê m thạch lan luận dùng cho dù là sở ngôn bây giờ đánh lên h ó a cảnh l u ậ n kiếm tiền thành thiên t h u ậ t vạn hắn cũng thu thập không đủ một bộ đầy đủ t ử sắc b i ê m thạch chỉ có thể cùng màu xanh ra trời b i ê m thạch hôn đến sử dụng không mua n ổ i hạ một người bình thường tam giác quản truy biên thạch màu xanh ra trời cực phẩm yêu cầu năm lợn kiếm tiền mắc như vậy nhà nào đình chịu được sở nôn dù là kiếm lấy luận kiếm tiền rất dễ dàng nhưng cũng sẽ không đem toàn bộ tài nguyên đầu nhập b i ê m trên đá dù sao tâm pháp tàn h i ệ t cùng trang bị tài liệu cũng cần dùng luận kiếm tiền mua thiện ức càng phải như vậy h ắ n cũng không phải là sở nôn h ắ n ở luận kiếm tràng dù là tỷ số thắng kẻ d â n cao vẫn sẽ thua muốn thắng luận kiếm tiền luôn là có một ít độ khó thật ra thì sở dĩ hiện tại giai đoạn không người nguyện ý ở b i ê m trên đá đầu nhập tài nguyên cấp độ càng sâu nguyên nhân chủ yếu là muốn đợi kim sắc biêm thạch sau khi ra ngoài trực tiếp một bước đúng chỗ dùng cái mong muốn cũng có thể nghĩ ra được kim sắc thần phẩm biêm thạch thuộc tính tuyệt đối nếu so với từ s trước đó kỳ hoa số lớn tài nguyên mua sắm một bộ lập tức quá hạn tử sắc b i ê m thạch hát chẳng phải là đại kẻ n g u bọn họ còn tưởng rằng kim sắc b i ê m thạch sẽ xuất hiện ở luận kiếm tiền trong thương thành dù sao tử sắc b i ê m thạch cùng màu xanh ra trời b i ê m thạch cũng là như vậy không nghĩ tới bắc cực tinh ngoài dự đoán mọi người mà đem kim sắc b i ê m thạch sản xuất bỏ vào một cái phó bản bên trong làm sao bây giờ cái này phó bản sản xuất khẳng định không cao hơn nữa một tuần mới có thể đi vào một lần chắc hẳn độ khó cũng không nhỏ muốn, muốn thông qua con đường này toàn đủ biên thạch vậy không được cuối năm rồi hả thiền ức buồn được thẳng gãi đầu sở nôn ngược lại không lo lắng những thứ này ba năm chìm nổi hắn đối với mỗi lần trò chơi đổi mới nội dung có thể nói là g i ọ n như lòng bàn tay nếu như hắn nhớ không lầm lần này đổi mới sau còn tăng lên một loại được đặt tên là kim sắc biêm đá bể mảnh nhỏ không phải là bảng định sản xuất thu góp lượng nhất định m ả n h vụn liền có thể ở đặc thù thương nhân nơi hối đoái bất đồng kim sắc biêm thạch cho nên thiền ức lo âu hoàn toàn là dư thừa hoàn chỉnh kim sắc biêm thạch hậu kỳ cũng sẽ đăng nhập luận kiếm tiền thương thành bọn họ muốn g ọ p đủ biêm thạch đường tắt vẫn là rất nhiều cũng không chỉ có phó bản một cái phương pháp bất quá những thứ này hắn biết rõ thiền ức cũng không biết hắn cũng không thể nói cho thiền ức chỉ có thể cười không việc gì phía sau nhất định phải bông ra kim sắc biêm thạch sản xuất đường t á t lo lắng cái này không cần phải hay lại là suy nghĩ một chút làm như thế nào khai hoang ngày mai phó bản đi chúng ta câu lạc bộ muốn hai mươi cái vị trí còn lại hai mươi nhân người tới chọn không thành vấn đề loại này đoàn đội phó bản nhu cầu người chơi thấp nhất m ộ ư ơ i người nhiều nhất bốn mươi nhân cân nhắc thông quan ổn p h ạ a tính nhất định là hướng cao nhất số người tính toán mặc dù sở nôn liên minh cùng thịnh thế câu lạc bộ cũng có thể tùy tiện lôi kéo lên một cái bốn mươi người đoàn đội nhưng tuyệt đối không có song phương phối hợp khai hoang hiệu suất cao song phương hợp tác có thể tập hợp càng nhiều tinh anh khai hoang độ khó cũng càng thấp đương nhiên nếu như bọn họ không hợp tác cũng không phải không đánh lại đi nhưng cân nhắc đến đây là một cái mặt ngó toàn thế giới toàn bộ máy chủ cởi mở thế giới phó bản có một cái không vòng qua được đi cất giữ khâu đó chính là phó bản mạnh mẽ tốc độ nếu như không phải là cùng những người khác quan hệ không được thì đức cùng sở ngôn cũng muốn kéo lên toàn bộ nước phục đứng đầu tuyển thủ chung nhau khai hoang cấp đ o ạ t cái thế giới này đòn thứ nhất ghi âm loại này phó bản mạnh mẽ tốc độ nói chẳng ra là chính là các đại máy chủ mặt núi tranh nếu như song p ư ơ n g hợp tác có thể vì nước phục bắt lại cái này phó bản thủ thông vinh dự vậy tại sao không làm đây chớ đừng nhắc tới lý bạch thanh cái này thịnh thế ông chủ càng là tự mình gọi điện thoại cho sở ngôn tâm sự bình thường quan hệ kém không liên quan nhưng loại sự tình này đóng s e vở vinh dự chuyện tất cả mọi người rất để ý Trước Trận. Cửu hoa, hoa thanh Tự. Úng dung nước sông bờ, tuyệt đỉnh hoa Thanh Tự. Tọa trùng thủy tạ sau núi hoa Thanh Tự, có thể nói là tuyệt nước Phục Cửu lạc cửu lúc, cấp có điệp Hoa, Hoa đỉnh Hoa hoa Hoa Ma đang sau đa Úng dung sông núi non vân núi nói số bờ, đại là ở trên thực tế, cựu hoa sơn cũng là phật giáo tứ đại danh sơn một trong sau khi lên n ế t sở nôn đầu tiên là đi tiếp tế một lớp dược phẩm thuận tiện sửa chữa trang bị sau đó mang theo liên minh tinh anh ở hoa thanh tự tường đỏ hạng cùng t h i ệ n đ ức dẫn đội ngũ hội họp nhân đều đến đông đủ chứ mọi người ngồi tính t o ạ trở về đầy máu mức độ một chút kinh mạch tâm pháp đợi một hồi không nên xuất hiện mang tờ v ở tờ trang bị đánh bản lĩnh là một m hai phe thế lực kết hợp đ o à n đội tạm thời chỉ huy có hai người theo thứ tự là sở nôn cùng thiền ức sở nôn tự nhận chỉ huy bản lãnh không kịp thiền ức chủ động nhường ra đoàn trưởng vị trí dẫn một cái phó đoàn trưởng chuẩn bị hoa mạch、bạch. làm thiện ức thấy sở nôn mang đến trong đám người lại có đã từng đồng đội cố gắng hết sức ngạc nhiên một lát sau mới phục hồi tinh thần lại mạch b ạ c h hướng hắn khẽ m ỉ m cười không có giải thích thiện ức gật đầu một cái biểu thị chính mình hiểu người ta đã thoát khỏi thịnh thế câu lạc bộ bây giờ gia nhập đừng đùa ra thế lực cũng không phải là không thể thiện ức cũng chẳng qua là cảm thấy giật mình mà thôi không nghĩ quá nhiều tiếp phó bản nhiệm vụ nờ tờ cờ kêu tuệ s a thiền sư chúng ta muốn vào phó bản cho hết thành hắn giao phó trước đưa nhiệm vụ thu thập tài liệu tài liệu chuyện sở nôn có nghe thấy tuệ xa thiền sư yêu cầu tài liệu phần lớn đều là cựu hoa các nơi sản xuất khan hiếm tài liệu muốn thu góp đầy đủ hết cũng không dễ dàng cũng còn khá nhiều tiền lắm của thịnh thế câu lạc bộ chủ động l ã m hạ công việc này tài để cho bọn họ không cần phải lo lắng thì i đức tìm khối nổi lên đã ngồi xuống là không hiểu tình huống sở ngôn giải thích cái này phó bản mở ra trước đưa nhiệm vụ chỉ sẽ xuất hiện một lần chúng ta yêu cầu chờ những phục vụ k h á c khí giống vậy có đoàn đội hoàn thành nhiệm vụ này sau mới có t h ể thống vừa tiến vào phó bản tốt như vậy công bình tiếp trước sở n ô n là thuần túy vợ vợ người chơi cũng không có gia nhập đại công hội cho nên không có tham dự qua bất kỳ thế giới nào phó bản mạnh mẽ tốc độ khai hoang ngược lại đối với những chi tiết này không quá hiểu một nghe được cái này phó bản mở ra yêu cầu các đại máy chủ chung nhau hoàn thành tài liệu đưa ra trước đưa nhiệm vụ hắn liền không nhịn được hỏi vậy bây giờ còn được chờ bao lâu những phục vụ k h á c khí không nhanh như vậy hoàn thành chứ nước phục người chơi nhiều phát động quần chúng lực lượng thu góp một ít không cần tài liệu không phải là rất khó dù sao người chơi cơ số ở nơi này bày có thể những phục vụ khắc khí liền không phải như vậy rồi bọn họ muốn, muốn hoàn thành cái thế giới này phó bản trước đưa nhiệm vụ phòng chứng rất phiền t o á i nhanh bây giờ mấy đại máy chủ đều đã hoàn thành tài liệu đưa ra chỉ kém úp phục rồi ông chủ hỏi thăm một chút nghe nói cũng sắp úp phục một cái siêu cấp lớn công hội tổ chức trên vạn người đi dã ngoại tìm tài liệu hẳn không được bao lâu vậy còn có thể nói cái gì kiên nhẫn chờ đi nay chờ đợi dòng dạ ước chừng một giờ ở úp phục người chơi hoàn thành phó bản chức đưa nhiệm vụ sau đứng ở đằng xa vách đá cạnh tuệ sa thiền sư mới chậm rãi mở miệng người ngoại lai phụ ma trận đã bố trí xong các ngươi vào đi theo tuệ sa thiền sư tiếng nói rơi xuống trước người bọn họ trên đất trống nhất thời xuất hiện một đạo tràn đầy dòng ngâm hồ gầm trận pháp hư ảnh cũng vào trận thiện ức chỉ huy đạo trận pháp này mặc dù không biết có công hiệu gì nhưng hao phí bọn họ nhiều tài liệu như vậy hơn nữa tuệ sa thiền sư lời nói có thể đoán được cái này không sai biệt lắm là ra chỉ một loại phó bản dành riêng b uff trạng thái mọi người đi vào trong trận người thu được phú ma phú ma phó bản tăng lick b uff gần như chỉ ở lần này phó bản có hiệu lực miễn dịch khống chế hiệu quả đối với phi nhân loại quái vật tổn thương gia tăng năm mươi phần trăm toàn bộ chính phách thể sở nôn t r ừ n g mắt nhìn chẳng lẽ nói đây chính là thế giới phó bản mạnh mẽ tốc độ đặc biệt phúc lợi này toàn bộ chính p h á c thể không bị khống chế cũng quá đã chứ lần này liền rốt cuộc không cần lo lắng bị khống chế không cách nào nhúc ních cho dù là cường v é n cũng có thể đánh thông quân hạ cái trạng thái này chỉ có thế giới phó bản mạnh mẽ tốc độ bên trong mới phải xuất hiện chờ phó bản mạnh mẽ tốc độ kết thúc sau này mọi người trở lại đánh cái này phó bản cũng chưa có cái trạng thái này rồi t h i ê n ức cũng là từ quan vong công bố trong tin tức biết rõ một điểm này dù sao phó bản mạnh mẽ tốc độ nhất định là muốn có trình độ nhất định ưu đãi không thể nào cùng bình thường vào phó bản như thế hơn nữa loại này ưu đãi chỉ là vì khiến đoàn đội diện đoàn tỷ lệ biến ít một chút khiến phó bản mạnh mẽ tốc độ trở nên càng thêm đặc sắc không có nghĩa là liền có thể sông ngang đánh thẳng không cố kỵ gì tăng lít trạng thái có tiếp theo chính là tiến vào phó bản rồi chỉ thấy tuệ x a thiền sư chậm rãi mở miệng nói giới hạn vấn đề tài liệu cái này phục ma trận chỉ có thể phát huy rất nhỏ công hiệu phật quật trung yêu tà màu cung tùng các ngươi còn phải cẩn thận nhiều hơn thiền sư chúng ta biết được đây là mở ra phật quật mật t ư ợ n g ta liền giao cho các ngươi các ngươi đi tượng phật bằng đá tạ trưởng ngón cái hạ mở ra phật quật đi nhớ lấy phật quật một khi mở ra trong vòng một giờ phải đi ra đóng lại phật quật nếu không tượng phật bằng đá sụp đổ các ngươi cũng sẽ tán thân trong đó đây chính là hạn chế sở nôn sớm liền biết bắc cực tinh không thể nào vô duyên vô cớ cho bọn hắn những thứ này khai hoang mạnh mẽ tốc độ một dạng một cái tốt đến nổ mạnh mở uff trong đó nhất định có cái gì hạn chế thủ đoạn bây giờ xem ra cái này hạn chế thủ đoạn chính là hạn chế bọn họ thông quan thời gian một giờ cũng chính là trong vòng hai canh giờ phải thông quan nếu không tượng phật bằng đá sẽ sụp đổ đưa đến phó bản biến mất tất cả mọi người nghe rõ chứ này không phải bình thường phó bản khai hoang đây là phó bản mạnh mẽ tốc độ hai giờ không đánh lại cái này phó bản l i ề n ý nghĩa chúng ta lần này mất mặt ném đại phát phó bản mạnh mẽ tốc độ chính là như vậy toàn bộ tham gia đoàn đội cũng sẽ đạt được một cái miễn dịch k h ô n g chế bá thể bờ u f f để cho bọn họ đánh phó bản trở nên nhẹ nhõm một chút nhưng cùng lúc cũng cho bọn hắn một cái thấp nhất thời gian hạn chế nếu như thời gian quy định không cách nào thông qua vậy thì thật mất thể diện phải biết thế giới phó bản mạnh mẽ tốc độ toàn bộ tham dự đoàn đội thông quan thành tích nhưng là sẽ ở phó bản nở tờ cờ nơi thực thì đổi mới cái thành tích này cũng sẽ một mực cất giữ đi cái này cũng đưa đến rất nhiều không năm chắc đoàn đội lần này không thế a giới mạnh mẽ tốc độ còn có tình hình thực tế chuyển trực tiếp sân thượng tiến hành truyền tin toàn thế giới người chơi có thể thông qua giả tưởng tình hình thực tế chuyển trực tiếp sân thượng xem bất đồng đoàn đội khai hoang độ tiến triển vốn là thiền ức cùng sở ngôn là không quá thích để cho nhân quan xem bọn hắn như thế nào thông quan không biết sao những phục vụ k h á c khí đoàn đội cũng đáp ứng bọn họ chỉ đành phải nắm lô mũi đáp ứng Trước Thất một tạm thời trong một tên thần tượng trường, người chơi công cái cơ ngũ hành đồng nhân. lên bản. đoàn dụng bằng phu, phó uy đi đội mở Làm vào sử khinh Phật trường, tìm tới ngón cái xử cơ xem xét, cao vút trang nghiêm đại phật tượng đá tốc tốc phát r ù n bùn đất nâng lên làm đại phật cái đế hạ mọi người rối rít bưng chặt m i ệ n g mũi tránh cho hút vào này đ ầ y trời bùn cát một trận thiên diêu địa đ ộ n g sau đại phật ngồi xếp bằng phần đáy nơi vách đá cửa đá mở ra lộ ra trong đó thâm thúy không ánh sáng ố ám lối đi go đều là tinh anh tại loại này tranh đoạt từng giây từng phút mạnh mẽ tốc độ phó bản bên trong không tồn tại dư thừa trao đổi phó bản mở ra sau trước tiên đi vào trong đó ngươi phát hiện ẩn nút đồ cứu hoa hàng đá phó bản độ tiến triển đã tái nhập hàng đá sụp đổ đến n ư ợ c một giờ năm mươi chín phần năm mươi tám gi kèm theo liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m mọi người đi vào lối đi sau phía sau mở ra cửa đá trong nháy mắt khép lại nguồn sáng trong nháy mắt biến mất bên trong lối đi đưa tay không thấy được năm ngón sở nôn đánh cái này phó bản biết rõ bọn họ bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là mang dọc đường cây đốt đốt lên đến gần lối đi một bên góc tường sở nôn đưa tay ra hướng lên mười mỏ một lát sau người phát hiện cây đốt cây đốt đây là chiếu sáng quang minh hòa trùng có lẽ có thể sử dụng trên đất tán lạc đá lửa dẫn hòa nó nhưng bởi vì năm tháng mục nát thiếu đốt thời gian sẽ không quá trường tất cả mọi người chú ý một chút nhìn một chút trên đất có hay không đá lửa. trên vách tường có cây đ u ố c đốt liền có thể nhìn thấy đường sở nôn g trước tiên ở kênh đoàn đội chia sẻ cây đ u ố c tin tức đồng thời cũng để cho mọi người chú ý dưới chân tán lạc đá lửa cây đ u ố c nhất định là muốn bốc cháy mặc dù không bó đ u ố c cũng không phải là không thể lục lọi tiến tới nhưng phía sau ra tiểu quái hành lang bên trong mọi người t i ể u vô pháp thấy rõ quái vật tiến hành t h â u g suất tìm được bốn mươi người đoàn đội không phải là đ ù a dỡn ngay tại sở nôn g phân pho sau lập tức liền có phản hồi cân nhắc tìm được trên đất đá lửa đá lửa xây dựng hang đá các thợ mộc lưu lại nhìn k h ả không ít đất xét chỉ mong còn có thể hữu dụng Có đá đốt đi lửa, lối t r ê ừ mạch bạch đến gần sở nôn dán rất gần xách tán chúng kiếm tay nhỏ rừng không ngừng run dày người có giam cầm sợ hai chứng sở nôn trước tiên nghĩ tới cái này lên tiếng hỏi mạch bạch không nói gì thông qua đệ nhất cây đốt cây đốt sở nôn thấy nàng sắc mặt dị thường tái nhận nhất thời sáng tỏ quyên vụ này nữ sinh đều là sợ hai hát ám chớ đừng nhắc tới loại này giam cầm hoàn cảnh trước khi tới liền nên hỏi một chút trong đoàn đội rốt cuộc có bao nhiêu n h â n sợ hai loại hoàn cảnh này quá qua loa trên thực tế không chỉ nữ sinh biết sợ loại này ưu ám không ánh sáng bịt kín hoàn cảnh người bình thường cũng sẽ sợ sở nôn tự nhận dị loại hắn thói quen đã cảm thấy không có gì mẹ ư cái này vốn cũng quá kinh khủng nói tốt võ hiệp trò chơi làm sao đột nhiên đi kinh khủng phong cách cái này vốn không muốn đi đánh ta sợ bóng tối vừa không có đại bồ câu bồ câu bảo vệ ta sợ hại anh anh anh đánh giặt rửa n g ư ờ i này anh anh quái thật ra thì có khỏe không thiết kế cây đốt cũng không đáng sợ như vậy chỉ có một mình ta hiếu kỳ phó bản quái vật là cái gì hả có phải hay không là ưu linh cũng gọi phật c ủ a rồi làm sao có thể sẽ có ưu linh những thứ này si mị vắng lượng đồ vật hẳn là con dối người máy loại ngược lại không phải nhân loại vậy đúng rồi đại khái là bởi vì sở nôn g cùng thiện đức này hai gã ngôi sao tuyển thủ duyên cớ trận này khai hoang mạnh mẽ tốc độ vẫn có không ít nước phục người chơi lựa chọn quan xem bọn hắn thị giác tràng này khai hoang mạnh mẽ tốc độ nước phục hơi có xem chút ba cái đ ồ n ộ i theo thứ tự là sở nôn sở ở nơi này một dạng sở nôn g với h u y mặc dù kiếp trước đánh cái này phó bản nhưng ngại vì hậu kỳ cái này phó bản sản xuất có hạn hơn nữa thời gian không nhiều đã rất lâu không có đi đánh rồi ngược lại chỉ nhớ rõ một ít đại khái không nhớ toàn bộ hai cái lối rẽ có đặc biệt bó đ u ố c đội viên ở trước mặt mở đường đại bộ đội chỉ cần đi theo đi là được rất nhanh chỗ này lối đi liền xuất hiện một cái lối rẽ theo thứ tự là phía bên trái quẹo cùng với hướng quẹo phải mọi người vội vàng dừng bước lại hỏi ý hai vị chỉ huy ý kiến sở nôn suy nghĩ một chút này hai nơi giao lộ bất kể thế nào chọn vẫn sẽ có tiểu quái xuất hiện hơn nữa cường độ cơ hội nhất trí không tồn tại may mắn chọn cái gì đều không khác nhau tùy tiện đi tạ biên lộ miệng sau khi tiến vào sẽ gặp phải một lớp tự bạo con rối phải ở ba mươi giây bên trong giải quyết con rối nếu không con rối nổ mạnh sẽ mất máu tự bạo con dối tổn thương rất đủ ăn một cái tự bạo xuống một nửa huyết hai cái tự bạo đồng thời ăn đến n ằ m thi chở bà vũ sống lại đi bên phải lối đi sẽ gặp phải đồng nhân đồng nhân tổng cộng có năm cái phân biệt đối ứng kim m ộ c thủy hỏa thổ ngũ hành đồng nhân bốn phía trên mặt đất sẽ coi nhắc nhở chỉ có dựa theo nhắc nhở thứ tự đánh chết màu đồng người mới có thể thông qua một khi bị lỗi đồng nhân sẽ mở ra trận p h á p toàn bộ bản đồ dây nhân cũng không tốt qua sở nôn cảm thấy chọn cái gì đều không khác nhau vì vậy mang sự lựa chọn này để quăng cho thiền ức khiến hắn tới chọn cân nhắc đến đây là phó bản mạnh mẽ tốc độ không có thời gian trì hoãn thiện ước suy nghĩ chút ít chỉ bên phải vừa nói đi bên này bà vú cho mọi người lên một cái than nhẹ cắn hát nhớ đánh đàn thổi địch bồi bổ trạng thái giờ ts có thể dập đầu trạng thái thuốc thần uy nhớ đem kinh mạch đổi một chút chủ tên là thô bạo tay mơ bên đi đường bên bổ trạng thái mọi người rất nhanh liền đi tới một nơi rộng rãi bằng thẳng h à n g động đại s ả n h chính giữa đại s ả n h là một nơi hình tròn thạch đài trên thạch đài năm cái cây đ ố c chiếu dọi xuống tỏa ra ánh sáng lung linh đồng nhân cứng còn bất động trên đất quỵ dị trận đồ làm người ta thẳng gãi đầu ta tới chơ một chút thô bạo tay mơ v đ ừ n g nội ngươi không thấy đồng nhân ngược ngũ hành sao trên đất trận đồ cũng có ngũ hành ta cảm thấy được trong đó có quan hệ trước nhìn kỹ h ắ n nói thiền ức gật đầu một cái sở nôn nói đúng mọi người đ ừ n g nội chúng ta nhìn một chút trận đồ lại nói phó bản nhắc nhở làm rất khá không có cố làm ra vẻ huyền bí làm người chơi không tìm được manh mối trên đất đại đại ngũ hành trận đồ hơn nữa đồng nhân ngược ngũ hành ký hiệu là kẻ ngu đều biết trong đó có liên lạc chương một trăm linh chín s ắ c ý kim khắc m ộ c một khắc thổ thổ khắc thủy thủy khắc hỏa hỏa khắc kim đây là ngũ hành tương khắc thứ tự nhạc xanh không hổ là giang đại học sinh hội phó hội trưởng kiến thức phần tử liếc mắt liền khám phá trong trận đồ vạch ra bí mật lên tiếng nhắc nhở sở nôn gật đầu một cái được vậy thì theo như thứ tự này g i ế t mọi người trước chọn chúng kim thuộc tính đồng nhân chờ chút kéo xong quái trước tập họa dây hắn quay đầu theo như thứ tự từng bước từng bước tới không thành vấn đề đều là sở nôn liên minh cùng chức nghiệp câu lạc bộ tinh anh mọi người trò chơi kinh nghiệm đều không kém trong n g á y mắt dây biết cái này ngũ hành tương khắc tiếng long y tứ thâu bạo tay mơ một người một n g a từ chiến đến cùng mở ra huyết khí phương cương xông lên trước bắt đầu thành lập đối với năm cái đồng nhân c ự hận trước đ ư n g đánh Chờ tay mơ đem cửu hận xây ổn t h u a nữa ra bà vũ chú ý một chút cho tay mơ n ạ i ở lượng máu cùng trạng thái khắc đảo thẳng rồi tay mơ cửu hận thành lập ước chừng dùng một phút đợi thiện đức chắc chắn sẽ không xuất hiện ở tình hôm sau tài vung tay lên chỉ thị mọi người phát ra cận chiến tiến lên phát ra đường m ô n nhớ cách xa tổn thương phạm vi bà vũ ừ nhớ n ã i ta tập hỏa dây quái là một kiện rất thoải mái sự tình đặc biệt là đối với nhóm người này trang bị thành hình đại gệ mở thần mà nói hai cái kỹ năng nện ở màu đồng trên n g i nhất thời là có thể đánh dụng mấy ngàn lượng máu bất quá đồng nhân ước chừng một trăm vạn lượng máu vẫn là rất dọa người cho dù mọi người có phụ ma năm mươi đa mạ ỉn dễ ả sơ nhưng vẫn là đánh rất c h ậ m kim kim kim đánh trước kim đồng nhân hồ lô hoa ngươi đặc biệt sao phun trách lầm đó là thủy gặp đoàn đội một cái cái bang không biết mùi vị địa chạy đến thủy thuộc tính đồng nhân trước mặt phun một cái rượu sở nôn d ậ n đến tại chỗ tự bế nếu không phải gặp hàng này là người mình sở nôn hận không được cho trên đầu của hắn tới một p h é h sơn quết bờ uff tiểu học không có đi học sao kim một thủy hòa thổ đều biết chứ người nào lại lầm chờ một hồi cũng đ ư n g dôn đồ năm trăm mười ba hai ba v ũ bà v ũ bà Vũ. nại ta nại ta ăn một cái đồng nhân cốt t ả o trực tiếp rơi sáu mươi phần trăm huyết sở ngôn dọa sợ không nhẹ vội vàng thương long l a n lộn cách xa t r ạ n g thái giận dữ đồng nhân đến gần mạch bạch sau ăn một miếng thuần thiên nhiên vô tăng thêm tốt mãi thoải mái may là trên người phụ c ma bá thể hiệu quả nếu không mới vừa rồi bị đồng nhân cây gậy q u é t chúng căn bản không cơ hội chạy trốn trực tiếp hai hạt ngô gõ chết nằm thi c h ờ bà v ũ kéo người cận chiến lui về phía sau cái bang nói ngươi đó van cầu ngươi không muốn lại gần sát tiểu cái rồi phát ra đội sổ không nói ngươi sao như vậy không nghe chỉ huy đây cười tay đ á i này cái băng là tới quay dối thân là một cái hồ lô hoa ta cảm thấy được có cần phải là vị sư huynh này giải thích một chút kỹ năng cơ chế tiếp thân á n h không oán chúng ta được hả đường môn biểu thị ngươi đang ở đây nói cái gì thần uy ba không có con như vậy thiên hương mẫu thân cũng không có đều nói đánh bản thần uy là cha thiên hương là mẫu thân lời này thật đúng là không giả ngoại trừ đường môn cái này tầm xa chức nghiệp có thể nhẹ nhõm một chút những người khác thật là phải nhiều chịu tội thì có thụ nhiều tội cũng không phải bọn hắn không muốn nghe chỉ huy mà là nào đó chút thời gian một cái kỹ năng dùng đến căn bản không bị khống chế liền sẽ chủ động gần sắt buột thân uy chú ý một chút đồng nhân m ặ t nó bà vũ chuẩn bị mở dư âm mọi người t r ạ n g thái bổ một chút trước đưa cái này kim đồng nhân cho dây thượng hạng trạng thái mọi người dối rít mắt liếc chính mình sát ý d ã n h sau đó liền kiên nhận chờ bà vũ dư âm trạng thái mãng nó s á t ý trực tiếp vây s á t ý phụ trách kéo đồng nhân cựu hận tay mơ đầu đẩy mồ hôi cao dọc hô đánh trước kim đồng nhân còn lại đồng nhân đừng đánh ngoại trừ tám ga bà vũ cùng t h u bạo tay mơ còn có ước chừng ba mươi sáu tên gọi rs làm ba mươi sáu người cùng ở phát ra bờ uff ra chỉ hạ mở ra xác ý sẽ là hiệu quả gì tổn thương nổ mạnh toàn bộ đang xem truyền trực tiếp người xem cũng hù dọa b ồ i d ố i lấy bọn họ thị lực căn bản không thấy rõ trong màn ảnh nhảy ra tổn thương con số chỉ có thể nhìn được cái đó kim đồng nhân lượng máu giống như tiết hồng một loại thẳng tắp hạ xuống Trước phát ra một lớp còn lại bảy mươi tám vạn lượng máu kim đồng nhân đối mặt này một lớp s á t ý tấn công trong nháy mắt không có năm mươi vạn lượng máu trực tiếp nhảy qua giai đoạn thứ hai tiến vào cuối cùng chém chết giai đoạn độ tiến triển vượt qua mỹ phục bên kia nhanh nhất thứ nhất đồng nhân còn có năm mươi tám lượng máu phản siêu sớm như vậy ném sắt ý phía sau phải bị những đội khác đuổi kịp độ tiến triển có người kinh ngạc với này sóng sát ý độ tiến triển p h ả n siêu cũng có người đang chất vấn cái quyết định này sát ý kỹ năng quá c h â n quý sớm như vậy liền ném ra quay đầu mọi người sát ý danh vô ích làm sao còn đánh hạ mặt buốt cái quyết định này là sở ngôn hạ ở tập thể t h ả hoán sát ý sau sở ngôn lập tức hét phát ra phát ra toàn lực phát ra đánh xong cái này đồng nhân lập tức thời chiến đấu thay t ó c sinh đều hiểu minh bạch t ó c sinh sát ý lưu mới là phó bản mạnh mẽ tốc độ mấu chốt còn lại đoàn đội hiện tại còn không rõ ràng lắm cái lý này đem giết ý kỹ có thể bóp đến x í c sao diệt đoàn cũng không chịu đóng s á t ý danh chứa đựng thượng hạn là một nghìn điểm mà một cái s á t ý kỹ năng cần phải tiêu hao năm trăm điểm s á t ý trả lời tốc độ đang không có mang theo tốc sinh thời điểm cực kỳ c h ậ m c h ạ p đây cũng là còn lại đoàn đội không muốn sớm như vậy giao ra s á t ý kỹ năng nguyên nhân bọn họ sở dĩ không tốc độ băng sinh chính là cảm thấy thay quyển này tâm pháp vợ thuộc tính còn kém rất nhiều còn không bằng mang bản biến đổi càng cường lực phát ra tâm pháp coi như quá lai nhân sở ngôn thực tế rất rõ vợ mang một quyển tốc sinh lợi nhuận tuyệt đối nếu so với không tốc độ băng sinh cao hơn nhìn như không tốc độ băng sinh thuộc tính tốt hơn đối với b ộ phát ra cao hơn nhưng một cái xác ý kỹ năng có thể tổn thương định một người bình thường giờ tờ s không mở sát ý phát ra hai bộ kỹ năng hơn nữa sát ý kỹ năng này ở vợ chúng ý nghĩa không ở chỗ tổn thương rất cao mà là có thể đền bù rất nhiều chức nghiệp kỹ năng chân không kỳ hạ l i ê n lấy thái bạch mà nói đánh xong một bộ kỹ năng kỹ năng có thể đi vào cd cũng chỉ có thể cú chém ngang phát ra hoặc là đóng đổi mới đánh lại một bộ nhưng là đổi mới sau vẫn sẽ gặp loại vấn đề này đó chính là đánh xong một bộ kỹ năng sau cùng một bộ kế kỹ năng trung gian có một đoạn ngắn chân không kỳ lúc này sát ý kỹ năng liền nổi lên kỳ tầm quan trọng lên trước tới đánh một bộ phát ra ở chủ yếu phát ra kỹ năng lâm vào CD thời điểm mở một cái thời gian kéo dài đủ đền bù kỹ năng chân không kỳ s á t ý s á t ý kỹ năng kết thúc chủ yếu phát ra kỹ năng cũng ngồi xuống xong có thể đánh lại một bộ phát ra bộ này phát ra đánh xong ở s á t ý kỹ năng tồn tại CD lúc đổi mới đánh lại một bộ đổi mới sau đánh xong một bộ kỹ năng s á t ý CD cũng kết thúc có thể hàm tiếp s á t ý sau đó s á t ý kết thúc đánh lại một bộ sở nôn không chỉ biết vở vở kỹ thuật những thứ này vở tiểu kỹ xảo h ắ n là như vậy biết nhìn như vở chính là đánh quái trạm t h u n phát ra rất đơn giản nhưng như thế nào hiệu suất cao trong thời gian ngắn nhất đánh ra tối đại hóa phát ra cũng là rất khảo nghiệm một cái người chơi kỹ thuật đồ vật x á c ý kỹ năng tại hậu kỳ đổi mới sau tăng lên sử dụng cd hạn chế như thường có thể ở vở cảnh tượng hạ phát ánh sáng nóng lên không đạo lý bây giờ không thể khác không nói chỉ cần g i ế t ý k ỹ có thể là lấy điển vào giờ tờ s môn phái kỹ năng c h â n không kỳ vậy thì vĩnh viễn l à vở thần kỹ cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là lão luyện tốc độ thông s ở nôn cười một tiếng cùng mọi người đồng tâm hiệp lực tiêu diệt trước mắt đồng nhân Trước Hồng h phát ra rất mạnh không tới hai phút đại biểu vô hình là kim đồng nhân ầm ầm ngã xuống đất vỡ thành đầy đất bột cùng lúc đó tất cả mọi người trên đỉnh đầu nhất thời xuất hiện một cái to lớn kim chữ kim ngươi đã p h á kim trong vòng mười phút đối với đồng nhân mục gia tăng thương một trăm điểm tổn thương tăng lên rất nhiều khi có hai người sử dụng kim công kích thổ thủy hỏa đồng nhân lúc đồng nhân sẽ hấp thu nên thổ tính thả ra ngũ hành phá ma trượt xin cẩn thận thời chiến đấu đội tốc sinh ngoại trừ vẫn còn ở dính d ấ p còn thừa lại bốn cái đồng nhân thô bạo tay mơ những người khác dôi dít cách xa đồng nhân đi ra một khoảng cách sau thoát khỏi chiến đấu đem tâm pháp danh cuối cùng một quyển tâm pháp đổi thành tóc sinh thật may những thứ này đồng nhân không thuộc v ề bốt không có ở không bức tường khí không cách nào khởi chiến đấu hạn chế bằng không bọn họ vẫn thật là không có cách nào trước tiên thay tóc sinh tóc sinh thay sau không cần nhiều lời tất cả mọi người lập tức tập hỏa đồng nhân mục có kim trạng thái gợi lên một đồng nhân tổn thương gia tăng rất nhiều hơn nữa sở ngôn truyền thụ cho mọi người vợ sát ý điển vào kỹ năng chân không kỳ kỹ xảo phát ra nổ mạnh phong lôi nhất kiếm thất sát kinh mạch chúng mục tiêu bá thể mục tiêu có thể lại thả ra một lần phong lôi nhất kiếm vũ lạc vân p i vô ngân cường hóa thiên phong ngũ vân kiếm hồi phong l ạ c nhạ phong lôi nhất kiếm tràn đầy kiếm ý phi yến chủ nguyện i ê n hạ mãn thiên đổi mới toàn bộ kỹ năng cd đánh lại một bộ một bộ này đánh xong chứa đ ự n g sát ý cũng đủ thả ra một lần kỹ năng vì vậy lập tức bổ túc kiếm lý núi sông điền vào cái này lúng túng kỹ năng chân không kỳ sát ý kết thúc đánh ra làm người ta hoa mắt kết s ù tổn thương đồng nhân mục đã bạo tễ mục ngươi đã phá mục trong vòng mười phút đối với đồng nhân t ổ ra tăng sát thương một trăm điểm tổn thương tăng lên rất nhiều khi có hai người sử dụng mục công kích thủy hỏa đồng nhân lúc đồng nhân sẽ hấp thu lên thổ tính thả ra ngũ hành phá ma trận xin cẩn thận vốn là kim bờ uff biến mất thay đổi thành bây giờ một q u a n xem bọn hắn khai hoa người n g xem nhất thời sáng tỏ nguyên lai ngũ hành này đồng nhân không phải là toàn bộ đều giống như thứ nhất đồng nhân như vậy khó khăn đánh chỉ cần đánh rất thứ nhất đồng nhân phía sau sẽ không khó khăn mọi người chú ý một chút mục tiêu không nên đánh còn lại đồng nhân thấy trên người bờ uff đi đánh tới còn lại đồng nhân sẽ xúc động trận pháp dây nhân đánh thứ nhất đồng nhân lúc cho dù có nhân viên tiện không cẩn thận đánh chúng còn lại đồng nhân kia cũng sẽ không xuất hiện vấn đề nhiều lắm là chính là tập hỏa phát ra không đủ m ạ thôi nhưng từ đánh dụng đồng nhân sau mọi người trên người cũng sẽ trồng một t ầ n g bờ uff cái này bờ uff hiệu quả là khi có hai người công kích còn lại không phải là tương khắc đồng nhân lúc sẽ xúc động ngũ hành phá ma t r ậ n pháp hai người chủ tê muốn dụ quái khẳng định coi là một cái kia những người khác khẳng định lại không thể đụng vì vậy đoàn đội bây giờ tinh thần căng thẳng phá lệ cẩn thận vốn là cái hồ lô kia ba càng không dám đến gần bên c ạ n h thủy hỏa đồng nhân chỉ dám dùng tài m ọ n có thể gián thổ đồng nhân đánh cái bang không muốn phun rượu sẽ phun đến còn lại đồng nhân thái bạch không muốn thả bay đến chủ nguyện những người khác cũng chú ý một chút chính mình quần c ô kỹ năng không nên đụng đến còn lại đồng nhân lúc này một cái tinh anh đoàn đội tầm quan trọng liền thể hiện ra ngoài bốn mươi nhân đại một dạng nếu không có một cái chấn ở tình cảnh chỉ huy nhất định là lộn xộn một đoàn nói không chừng thì có người nào không cẩn thận đụng phải còn lại đồng nhân mà ở sở ngôn cùng t i ệ n đức dưới sự chỉ huy mọi người căn bản không dám mạnh miệng toàn thể yên lặng phát ra nhìn đến thét lên trước màn ảnh người xem thắng p h ụ phối hợp thật tốt hả chỉ huy nói thế nào thì làm như thế đó một chút sai lầm cũng không có mặc dù so với t r ư ớ c nóng này đấu phát phát ra chậm rất nhiều nhưng là thắng ở ổn định huyết sắt thất bại rồi trong đội tiểu thái bạch thả một cái phi h ế n trục nguyện đụng phải hỏa đồng nhân diệt v à rồi nga o tàu cái đó ngũ hành phá ma đại trận quá huyễn khốc rồi trực tiếp sống lại chết đi đồng nhân toàn bộ bản đồ dây nhân một gậy đập xuống chủ tê ngã ngũ hành phá ma đại trận không nhìn miễn thương phòng ngự đó nữa tuyệt đối trúng mục tiêu tạo thành chân thực tổn thương không người gánh nổi một gậy đập sáu văn huyết rộng rãi sợ độ tiến triển thứ nhỉ mỹ phục đoàn xe còn không có lật có hy vọng quà mặt xe âu phục hai cái đoàn xe lật thần đao ẩm thương hải hờ hờ hờ hờ hàn phục thất bại cười chết người ngũ đọc xe tăng bước lướt không cẩn thận quát cọ đến còn lại đồng nhân mặc dù chỉ là một trận phó bản khai hoang nhưng dính đến toàn thế giới mạnh mẽ tốc độ cái h chơi không phải nhạc phương, không chỗ ú ý người người tân tân Mọi c số ít. đạo địa phương, không ở này o đoàn trong đoàn đội đó mà là thành hiện nhất, án biểu bại diệt u thất thảm h tốt trở lựa ra c ệ n diễn đàn. vui phát ở diễn đàn. Cái này cũng á i này c đưa đến rất nhiều khai hoang một dạng bây giờ áp lực rất lớn bọn họ không chỉ có gánh vác bản phục người chơi kỳ vọng còn phải bảo đảm không thể xuất hiện một ít sai lầm nhỏ nếu không ở loại trường hợp này hạ xuất hiện cái gì sai lầm cấp thấp vẫn không thể bị người làm thành biểu tình bao cười lời trước mạnh mẽ tốc độ mở ra m ư ơ i phút rồi hiện nay còn không có đoàn đội tiến vào giai đoạn thứ hai lối rẽ đi bên trái đoàn đội tỉ như nước phục tán nhân một dạng bị phục kỵ sĩ công hội chờ đ o à n đội bị tự bạo con dối làm cho phiền phức vô cùng bây giờ còn chưa đánh xong lối rẽ đi bên phải đ o à n đội nhanh s ạ nhất là sở nôn bọn họ đã đánh rất kim mục thủ ba cái đồng nhân đang ở tập hỏa thủy đồng nhân tin tưởng không được bao lâu liền có thể đột phá giai đoạn thứ nhất thấy phó bản nhất hà bốt còn lại đoàn đội cũng không chậm mặc dù có đoàn đội giống như huyết s ắ t công hội một loại xuất hiện diện đoàn thảm án nhưng là độ tiến triển không có kéo ra c h lệ sở nôn bọn họ dẫn trước cũng chỉ là nhiều đánh một cái đồng nhân mà thôi có đồng nhân sau khi chết bờ u ff thêm được mọi người phát ra cao rất nhiều nhưng là cũng vì vậy bờ u ff hạn chế khiến cho bọn họ không cách nào thả ra một ít kỹ năng cho nên tốc độ không tính là thật là nhanh người cuối cùng làm thủy đồng nhân vỡ thành đ ấ y đất đoàn đội thời khắc căng thẳng thần kinh rốt cuộc b u ô n g lòng chút liên còn giữ lại một cái hỏa đồng nhân rồi lần này không cần lo lắng đụng phải còn lại đồng nhân có thể b u ô n g tay chân ra thâu suất đánh một chút đánh phát ra phát ra ba v ũ dư âm lên kéo một cái thượng nhân đồng nhân phát ra vẫn là rất ra sức mặc dù tuyệt đại đa số tổn thương cũng đập vào chủ tê trên người nhưng bộ phận phạm vi aoe tổn thương kỹ năng còn chưa cẩn thận đập chết mấy cái đội viên ở cuối cùng một lớp tập hóa lúc thiên hương dùng túy hỏa trọng sinh kéo người lên không thể nghi ngờ có thể nói cao một chút hiệu suất một đội ba cái bà v ũ coi chừng tay mơ lượng máu còn lại bà v ũ toàn bộ cởi sau cuộc chiến c ắ t kiếm hương trở lại phát ra mọi người gia tăng k i n h lực đồng nhân một trăm vạn lượng máu nhìn rất nhiều nhưng là đối mặt bốn mươi nhân đại mở dạng thật đúng là có điểm không đáng chú ý ngắn ngủi một phần n ữ a cuối cùng hỏa đồng nhân đột nhiên ngã xuống đất tại chỗ xuất hiện một cái tỏa r a ánh sáng lung linh hình vương cái hộp lưu một cái bà vú sơ cái hộp những người khác đi nhanh lên sơ cái hộp mở thi quả thật rất thoải mái nhưng đây chính là phó bản mạnh mẽ tốc độ không nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn chỉ hoán. sở nôn nhanh chóng dẫn những người khác dọc theo mở ra lối đi bí mật tiến tới người đồng đội học in mãi trí t r ư ớ n g mở ra bảo dương phát hiện hình thiên thương hải một người đồng đội học in mãi trí t r ư ớ n g mở ra bảo dương phát hiện ngũ gần đ á t r ò n một người đồng đội học in mãi trí t r ư ớ n g mở ra bảo dương phát hiện hầm hầm heo lớn chân này bà v u tay cũng quá đỏ chương một trăm mười một lựa chọn một quyền hoàn chỉnh hình thiên thương hải cái này sở nôn không cần thiện ức có lẽ yêu cầu nhưng theo sau mặt ngũ g n đã chọn so với lại lộ ra không phải trọng yếu như thế rồi toàn bộ thiên đao viên thứ nhất kim sắc biêm thạch mạch bạch nhỏ giọng nói không sai tại cái khác đoàn đội hiện nay vẫn không có thể đổi kịp bọn họ đ ộ tiến chiến lúc đây đúng là viên thứ nhất kim sắc biêm thạch không đề cập tới biêm thạch thuộc tính nói riêng về kỷ niệm ý nghĩa cũng rất trọng yếu để trước đến quay đầu thông quan lại chia t h i ê n đức liếc nhìn nhau nhau muốn thử sở nôn biết rõ mình muốn n u ố t vào viên này biêm thạch không quá có thể hiện tại giai đoạn không thể nào trì hoãn thời gian ở nơi này phân phối vật phẩm chỉ có thể trước gắt lại hồi đầu lại tới cạnh tranh sở nôn không có ý kiến dẫn mọi người đi vào hang đá sâu bên trong, đi tới một gian khác bên trong thạch, thất. thạch thất không lớn ước chừng m ư ơ i triệu chu vi bên trong trống Ngay mọi người lên tinh t thần biết được đây là bột đăng tràng trước báo trước rồi rít nhìn về phía đứng ở phía trước sở ngôn cùng thiền ước chờ đợi chỉ thị tiếp theo các ngươi là tới dết ta đột nhiên đang lúc c ầ m phong trận trận một đạo lúc sáng lúc tối quỷ mị bóng người xuất hiện ở thạch nhũ bên trên đó là một cái hồng y cô gái xinh đẹp nữ tử mặt giống như là bôi một lớp thật dày tra n g phấn ở bốn phía cây đ u ố c rứt ánh sáng nhạt bạch như ngưng tuyết vóc người gầy yếu khiến cho nhân g i ậ n cả tóc gáy là này hồng y nữ tử chân lại hư không điểm đến quỷ a có thiên hương tiểu tỉ tỉ kinh hô một tiếng run l ầ y bẩy hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ thật là quỷ còn là một nữ quỷ ngoa tạo cô gái này quỷ cũng quá đẹp chứ cũng đừng tàn ta vần đạo phải đi thu cái này quỷ Rùa cô công xanh tôn h tiểu đ hồng kỳ hỉ bị ta hù dọa đây nữ tử che miệng khẽ cười nói không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào các ngươi có thể xông đến đây nhất định bản lĩnh không nhỏ không bằng thả ta đi ra ngoài ta cho các ngươi một cái khen thưởng đáng kêu con lựa chọc muốn cho các ngươi đi tìm cái chết ta có thể sẽ không như thế hạ i người như thế nào đây nội dung cốt chuyển tới thiền ức nhìn về sở nôn muốn hỏi thăm một chút hắn có ý kiến gì không đây tột cùng là quan phương trong miệng nhất hà bốt hay lại là một cái phó bản nhiệm vụ nữ quỷ lời nói rốt cuộc có thể hay không tin đ ừ n g nội để cho ta suy nghĩ một chút sở nôn rơi vào trầm tư n à y nữ quỷ công tôn tiểu hồng đúng là phó bản bốt nhưng đang bình thường phó bản thông quan bên trong hẳn là vừa xuất hiện liền công kích người chơi trở thành đối địch mục tiêu mới đúng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy lại càng không có khiến người chơi thả nàng đi ra ngoài tuyền hạng rốt cuộc là địa phương nào không đúng nghi bà tháp sở nôn đập nhẹ hót trong n g á y mắt biết đây là phó bản mạnh mẽ tốc độ không phải là phổ thông phó bản đời trước hắn mặc dù không có đi xem phó bản mạnh mẽ tốc độ chuyển trực tiếp nhưng cũng đã nghe nói qua mạnh mẽ tốc độ bên trong sẽ xuất hiện một ít không giống nhau địa phương thì như bất đồng phó bản chi nhánh sở nôn nghĩ tới t i ể u hoa phật quật cái này phó bản ở lần đầu tiên mở ra mạnh mẽ tốc độ thông qua lúc sẽ cho người chơi lựa chọn phó bản chi nhánh cơ hội là một đội người chơi lựa chọn một cái chi nhánh ơ như nữa t u ậ n vậy bây giờ làm như thế nào chọn đây sở nôn có chút do dự nếu như cự tuyệt nữ quỷ công tôn tiểu hồng tình cầu không nghi ngờ chút nào liền sẽ biến thành kiếp trước như cũ cũng có kinh nghiệm kiếp trước phụ trợ thông quan càng dễ dàng nhưng là hắn lại rất muốn thử cái này cứu ra nữ quỷ chi nhánh dù sao kiếp trước không có lựa chọn bây giờ có lựa chọn làm nhưng là nghĩ thử một phen nhưng nếu như lựa chọn cứu r a nữ quỷ vậy hay cùng kiếp trước trở nên không giống nhau hắn cũng không cách nào lợi dụng biết trước tất cả tới bảo đảm đoàn đội nắm vào phó bản mạnh mẽ tốc độ đệ nhất vinh dự q u nếu n không ném con xúc s ắ c quyết định đi sở nôn quyết định cuối cùng dựa vào vận mệnh tới thay hắn làm ra lựa chọn số lẻ không cứu nàng số chắn liền cứu nàng có thể thì i đức cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt thời gian cấp bách còn lại đoàn đội lập tức sẽ đuổi kịp bọn họ độ tiến triển thả ở nơi này do dự còn không bằng khoái đao trảm loạn ma làm ra quyết định tới v công tôn tiểu hồng n hiển đội nhiên kinh ngạc với đám này người bên ngoài nguyện ý tin tưởng nàng thất thần một lát sau tại cười nói vậy thì tốt quá có các ngươi giúp ta ta khẳng định có thể đột phá đám này con lựa chọc bày giam cầm tân phó bản nhiệm vụ đã nhận cứu vớt công tôn tiểu hồng công tôn tiểu hồng nguyên là đường môn lịch thì trăm năm chế tạo chấn phái con r ố i ở hoa thanh tự triện khắc kim cơn ư g phục ma chú là lúc bị dưới núi nhảy giếng mà chết nữ quỷ đánh cắp sau theo là nhục thân thay thế phổ tăng thiền sư đem hàng phục sau mang trở về chùa nữ quỷ hoán khi dung hợp con r ố i cơ quan không cách nào siêu độ thiền sư cố khứ lo lắng trong chùa không người nào có thể chế nữ quỷ lấy đại từ đại bi niệm chóc ra nữ quỷ cùng con r ố i đem khốn cấm với phật quật bên trong nhiệm vụ giới thiệu rất dài mọi người đơn giản sau khi xem xong cuối cùng đối với nhiệm vụ này có nhất định biết phật quật sâu bên trong có một quả xá lợi tử xá lợi tử hạ phóng đưa miếng ngói đàn trùng phong ấn có ta bản thể các ngươi chỉ cần đem miếng ngói v ỏ mang ra khỏi phật quật mở ra phong ấn liền có thể cứu ra ta công tôn tiểu hồng nói xong câu đó trong nháy mắt h ó a thành thanh y ê n lượn lờ phiêu tán sau lưng thạch bích vẫn chuyển động lộ ra tân thông nói tới ngạch không cần đánh bột rồi hả thô bạo tay mơ gãi đầu một cái có chút không hiểu được tình hình biến hóa ba sau lưng hắn thời khắc giữ lạnh lẽo cô quản phong phạm độc ca cho hắn trên đầu một cái tát n h ữ n môi nói dùng ngươi kia nhân hồ đảo lớn nhỏ suy nghị suy nghị nàng dĩ nhiên sẽ không làm khó chúng ta đi thôi cái này bột coi như là nhảy vọt qua nhưng phía sau nhất định sẽ có càng khó hơn bột c h ờ chúng ta thiên đao bày ra đi tiểu tính tất cả mọi người biết bây giờ liền khinh địch như vậy địa để cho bọn họ nhảy vọt qua thứ nhất bột phía sau khẳng định không đơn giản c h ư một trăm mười hai mù hòa thượng phật quật thâm thúy h tám chúng người đi rồi hai trăm m mới tính sở tới người kế tiếp phó bản giai đoạn đại môn cái này lòng đất hang đá chẳng lẽ là đào mặc toàn bộ c ử u hòa sơn mạch cái này cũng quá kinh khủng sở nôn nhỏ bé không thể nhận ra địa lắc đầu một cái là thiền ức lời này cảm thấy không nói gì Đều địa muốn quấn quyết là thế trò tại chơi hình không h giới rồi, còn sao ợ phó lý vấn đề? k ô n như thế địa tồn tại, cửu hoa sơn hạ quả thật không hợp lý, nhưng người chơi cũng g lộ lý, thế hoa hạ thật hợp chơi quật tại địa cửu c quả thể chết tính không hợp lý tính là gì. Phó điểm rồi lại, sống này gì? lý là bản giai đoạn thứ ba quan vong công bố trong tài liệu không có tự thuật quá nhiều chẳng qua là khiến nhân minh bạch cái giai đoạn này không hội ngộ bên trên bột chẳng qua là phổ thông tinh anh tiểu q u á i nhưng ngay cả như vậy mọi người như cũng không dám k i n h thường trước không đề cập tới bột rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn đánh liền là đồng dạng quái vật tinh anh ngũ hành đồng nhân cũng dạy vào bọn họ đường này đây nếu là giống vậy quái vật không thể so với một cái bột khó khăn đánh giai đoạn thứ ba cảnh tượng giống như là một nơi nhốt tù phạm thủy lao đại sảnh bốn vách phân chia ra vô số phòng giam cửa tù mở ra bên trong ngoại trừ thối giữa biến thành màu đen dâm dạng cũng chỉ có một cái giường đá rồi cái giai đoạn này tiểu quái là một cái c ả xa cũ kỹ mù hòa thượng liếc mắt là có thể thấy đồng dạng là ở đại sảnh sân thượng ngay chính giữa s á c h một cán kim cương nộ phật thiền trượng trên đầu giới ba giống như là từng cái hô sâu trên mặt không nhìn ra biểu tình nói không rõ là người hay là quỷ vợt tất cả mọi người trước bổ sung trạng thái tay mơ dâm đạc hoàn huyết trận đi lên dụ quái t ư ớ xem một chút có kỹ năng gì không nóng này tập hò Kế hoạch vốn là tốt, thay vào cực vốn tốt, là đó cái mọi hòa h t người cho đều p là mặt a mơ đời lên rụ ngộng bị không biết tỏa liên khốn vào phòng giam không cách nào hành động chỉ có thể trơ mắt nhìn chính giữa bình đài tay mơ lôi kéo mù hòa thượng năm trăm tám mươi mốt năm muốn chết hả bị、e、tia c h ó p đỉnh đúc có bồ tắt thiền trượng đập bên trong thâu bạo tay mơ nhất thời phát hiện mình lại xuống ước chừng năm mươi trở lên huyết bị dọa sợ đến ngay cả từ chiến đến cùng cũng mở hắn chính là thần uy toàn môn phái căn cốt thuộc tính thêm được cao nhất chức nghiệp đón nữa sự dẻo dai không cao nhưng là lượng máu cùng phòng ngự thuộc tính theo kịp đã đột phá mười ngàn lượng máu hắn lần đầu tiên gặp loại này bình a liếc hắn một nửa huyết tiểu quái chính là bình a hơn nữa còn không phải là bột nếu như là phó bản bột đánh hắn đau như vậy còn tình hữu khả nguyên dù sao phó bản bột vẫn rất có bại diện nhưng ngươi nha một cái tiểu quái lúc nào cũng có thể một đòn gõ xuống chủ tê một nửa lượng máu. này cũng quá đáng rồi hơn nữa mấu chốt nhất dạng hắn bây giờ không có đồng đội cũng không có bà vũ cho hắn thêm hết trả lời thứ quỷ gì nay tiểu q u á i còn rất tinh biết rõ trước bắt những người khác sau đó lưu một cái một mình đấu nay bắt người cũng quá gì đó rồi nói tốt bốn mươi nhân đoàn đội phó bản kết quả trong nháy mắt giam cầm ba mươi chín nhân lưu một cái chủ tên đánh bắt người một mình đấu tạm được chẳng qua là thương thế kế hại người nào gánh n ổ i h ả có phải hay không có ẩn nút cơ chế tỷ như một cái cơ quan mở ra sau cứu ra bị giam cầm đồng đội có thể nhưng không có để kỳ đá này quật lớn như vậy đi đâu tìm đầu mối bắc cực tinh cố ý đi nếu như cái này phó bản còn phải đi cơ chế kia hai giờ mạnh mẽ tốc hạn chế há chẳng phải là không người đánh thắng được đúng là cơ chế coi như bị giam cầm một người trong đó sở luôn biểu hiện coi như tỉnh táo cái này tiểu q u á i có một cái cơ chế có thể thông qua kia cái thiền trượng khởi động cơ quan thả ra bị giam cầm tất cả mọi người nhưng là tại hắn trong ấn tượng trôi này thiền trượng không phải là như bây giờ tiếp trước cái giai đoạn này mù hòa thượng cầm trong tay thiền trượng chóp đỉnh có một đoá kim liên người chơi chỉ cần thông qua k h ố n g chế vũ khí trúng mục tiêu kim liên liền có thể kích đập phá hiệu quả kích hủy sau đó bị khốn trụ đồng đội cũng có thể thuận lợi được cứu nhưng là bây giờ mù hòa thượng trong tay thiên trượng không chỉ có chóp đỉnh không có vàng liên ngay cả dạng thức đều thay đổi rõ ràng hẳn là hàng long phục h ồ thiên trượng lại trở thành kim cương nộ phật thiên trượng nhìn tới chọn cứu gia nữ quỷ công tôn tiểu hồng sau quả thật sẽ lệnh phó bản trở nên không giống nhau thiên trượng đều đã thay đổi sở nôn cũng không biết kiếp trước phương pháp có còn hay không dùng nhưng vào giờ phút này cũng phải thử một lần mới biết câu trả lời tay mơ ngươi thử dùng vũ khí đánh một chút mù hòa thượng trong tay thiền trượng nhìn một chút có thay đổi gì ký yếu m ệ n h bên trong chóp đỉnh vị trí được ta thử một chút thâu bạo tay mơ nghe theo chỉ huy lan lộn né tránh một đòn từ phía sau lưng đánh tới thiền trượng dẫn liếc kiến khôn lợi dụng đúng cơ hội r ơ lên trong tay trường thương mùi thương đâm thẳng thiền trượng chóp đỉnh nộ phật keng kim thiết đan sen trong dự liệu sự tình không có phát sinh chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống dị t h ư ờ n à o không được chính là cái này cơ hội xuất thủ mù hòa thượng mù mắt tay không chậm lợi dụng đúng cơ hội liền dơ lên thiền trượng đập vào tay mơ trên đầu bạo kích 1 3 7 n g h t hai ô bạo tay mơ từ chiến đến cùng trạng thái đã kết thúc như thế nào chịu được một cách này trong nháy mắt danh máu thanh trừ sạch sẽ ngã xuống đất thành thi ngay tại thô bạo tay mơ ngã xuống đất chốc lát thủy lao bên trong thuộc về giam cầm trạng thái những người khác trên người giam cầm trạng thái không khỏi không có giải trừ còn nhiều hơn một cái t r ú n g độc trạng thái t r ú n g độc thân t r ú n g bị độc mỗi năm dây hp giảm bớt 20%. thuộc về giam cầm trạng thái lại bị lên cái này bờ uff không có gì để nói tập thể phát ngay lần đầu tiên đoàn diện làm từ cửa đá nơi sống lại sau mọi người một bên ngồi tính tọa trả lời trạng thái vừa suy tính như thế nào phá cụt cơ quan ở đâu cái này tiểu quái rõ ràng không là một người có thể một mình đấu qua nếu một người không cách nào một mình đấu qua kia nên thiết kế một cái cứu ra đồng đội cơ quan mới đúng nhưng là mọi người khắp nơi lục soát nửa này g cũng không tìm ra một chút đầu mối phảng phất lâm vào n ú t c h ế t một người không đánh lại lại không pháp cứu ra những người khác thiện ức nắm ra đầu tao mày nói cái này tỏa liên bắt người quy tắc có phải hay không là vồ lấy không c ó bại ra mục tiêu chúng ta đồng thời rủ quái nhìn một chút có hữu dụng hay không sở nôn mặc dù đoán được chút nhưng cũng không muốn nghiệm chứng một chút thiện ức ý nghĩ vì vậy tập hợp lại lại lần nữa t i ế n lên nửa phút sau mọi người lại lần nữa sống lại tụ t r u n g một chỗ sắc mặt đều khó coi biện pháp này không có dùng tất cả mọi người cùng công kích mù hòa thượng thậm chí ngay cả trong đội ngũ thiên hương bà vũ cũng ném một cái tuyệt bệnh tán sau khi tỏa liên đánh tới ngoại trừ mù hòa thượng trước mặt cửu hận mục tiêu không có bị bắt đi những người khác đều không ngoại lệ toàn bộ bị giam cầm ngoại trừ cửu hận mục tiêu những người khác toàn bộ được bị bắt cái kết quả này lệ người im lặng nhìn trời nếu như là dựa theo xuất thủ thứ tự trước sau bắt người kia còn có thể thử mọi người mở quái lúc thống ra tay một cái nhưng là trong đội ngũ tên kia đường môn rõ ràng xuất thủ chậm chạp nhưng bởi vì hấp dẫn tới tự hận cuối cùng miễn phải bị mù hòa thượng t ỏ a l i ê n bắt xác nhận thìa nước biện pháp không đáng tin tại sao kia đường môn cũng không chế mãi mọi người thời gian ma lưu tiến lên bị mù hòa thượng một đòn tại chỗ qua đời không sai ra giòn tầm xa phát ra đường môn không chịu nổi mù hòa thượng một lần công kích c h ư một trăm mười ba ngươi đặc biệt sao sẽ còn giải khống vậy phải làm sao bây giờ khai hoang nhất thời lâm vào khống cảnh chính diện một mình đấu không người là mù hòa thượng đối thủ lại không pháp dùng cơ quan cứu gia đồng đội cái này tựa như lâm vào thế bí đang lúc mọi người đối với mù hòa thượng cảm thấy bó tay toàn tập lúc sở nôn chia sẻ hắn phát hiện nhưng thật ra là có thể một mình đấu làm sao có thể tiêu mù hòa thượng phát ra ngươi cũng không phải là không thấy thần uy bà vũ dựa vào thân thể a i hai cái chết còn lại r a giòn cơ bản cũng là một người kế tiếp làm sao một mình đấu thiền ức cao mày nói sở nôn i ĩ u môi một cái chỉ sau lưng còn không có tiến vào trạng thái chiến đấu mù hòa thượng nói các ngươi sẽ không nhìn hắn trạng thái sao cái này mù hòa thượng không có bá thể miếng k h n g cái gì mọi người thất kinh thất sắc rồi giết hướng mù hòa thượng đầu đi dò xét kết quả còn thật không có phát hiện mù hòa thượng có phách thể quan g hoàn đây là một cái không có bá thể đầu m ụ c k h á i thật bất khả tư nghị coi như phó bản quái vật lại không có bá thể miễn khống hào quang cái này há chẳng phải là liền ý nghĩa bọn họ khống chế kỹ năng cũng có thể ứng dụng vớ i vẫn hòa thượng trên người không chỉ có như thế tay mơ trước người đánh hai cái mù hòa thượng ta phát hiện hắn định lực cái không có ta môn tưởng tượng g i ấ y như vậy trên căn bản một bộ liền chiêu liền có thể hoàn thành phá định cái gì tin tức này so với không có bá thể càng làm cho người ta thêm giật mình định lực là cái gì đây chính là tờ cờ bên trong hạng nhất vô cùng trọng yếu trị số định lực bị đánh không liền ý nghĩa có thể bị kỹ năng áp chế áp chế thuộc về bị áp chế trạng thái không cách nào di động không cách nào công kích không cách nào thả ra kỹ năng không có bát h ể ý nghĩa bọn họ kỹ năng có thể đánh bay đánh ngã điểm huyệt giam cầm mù hòa thượng định lực có thể phá ý nghĩa trừ những thứ này ra không chế hiệu quả bên ngoài còn có kỹ năng bình thường tạo thành áp chế đây cũng quá xé một cái phó bản tinh anh đầu một quái không chỉ không có toàn bộ chính phách thể miễn khống hào quang thậm chí ngay cả định lực cái cũng mỏng như vậy có thể nói một đòn gần phá đây rốt cuộc là một cái người chơi đồ án hay là quái vật đồ án à? bắc cực tinh tập đoàn rốt cuộc thiết kế rơi ra cái gì vậy nếu như không nhìn mù hòa thượng cao đến nổ mạnh tổn thương phát ra người này chính là một cái người chơi đồ án cái này thì ý nghĩa bọn họ chỉ cần có thể làm xong không có khe liên chiều trên t ă n bản có thể làm được một mình đấu cái này một đòn một cái c h ậ u nhỏ h ư u ma vương ta đi thử một chút đợi một hồi mở trách các ngơi ư đ ừ n g đánh khiến mù hòa thượng cựu hận rơi vào trên người của ta ta tới cùng hắn sò、so、chiêu một chút tìm được phá c ụ điểm thì đức mặt đầy hưng phấn đã không nhịn được nhao nhao muốn thử chủ động đoàn trưởng cũng lên tiếng những người khác dĩ nhiên không có ý kiến nếu như mù hòa thượng thật thiết lập là người chơi đồ án k i ê m một đối một ở cờ thiện ức coi như trong đoàn đội kỹ thuật thực lực thứ nhì đại lão tự nhiên là có tư cách nói lời này vì vậy mọi người một lần nữa sung đương bối cảnh bản m ặ t không thay đổi tùy ý bốn phương tám hướng đánh tới màu đen tỏa liên trói an tâm ngồi sổn thủy lao nhìn nhà mình đoàn trưởng phát huy l i ê n hấp dẫn cựu hận sau thiện ức đầu tiên là không ngừng lăn lộn né tránh mù hòa thượng công kích đang xác định bốn phía tỏa liên đều biến mất sau tại ở dưới chân thả liền bao lại mù hòa thượng mù hòa thượng quả thật không có phép thể quan h o à n ở nơi này được xưng không có gì không cái lồng ly ê n trước mặt giữ xuất thủ tư thế công kích không nhúc đ í c h thật có thể k h ô n g chế thiền ức trên mặt viết đầy tung tăng biểu tình đây là hắn ly ê n lần đầu tiên k h ô n g chế được giống như mù hòa thượng cường hãn như thế đầu một k h á i phát ra hạ ngươi đặc biệt sao ngẩn người làm gì sợ nôn gặp thiền ức cùng một kẻ ngu si như thế vui vẻ a quên phát ra chuyện này vội vàng thoại nhắc nhở hắn đúng nga thiền ức lập tức chịu ly hưng phấn tâm tỉnh tay phải lao phía sau kiếm hạp hướng về phía xa rời vực sâu bao lại mù hòa thượng quăng ra một mảnh bóng kiế t h vô tích o tổn thương, tổn thương kết thúc chân vũ ngũ liên kỹ năng không rõ sinh diện xuất thủ t h i ê n đức có thể nói toàn tâm toàn ý ở phát ra mù hòa thượng bởi vì bị trước một lớp đánh hụt định lực cho nên hắn cũng không lo lắng ăn đến tổn thương ngũ liên ổn định áp chế thỏa thiện ức rút ra không hướng trong thủy lao đồng đội dựng lên cái ok thủ thế lòng tin trần đầy ngoại trừ phải chú ý mù hòa thượng phát ra bên ngoài thật là so với đánh luận kiếm còn nhẹ thả lỏng dù sao luận kiếm bên trong gặp phải đối thủ bọn họ đều có mỗi người môn phái giải k h ô n g kỹ năng đồng thời còn có thể ở bị đánh bay lúc sử dụng hưng dương quyết đạt được bá thể cái gì liên t r i ê u cũng có thể x é đoạn nhưng là mù hòa thượng cũng sẽ không những thứ này thiện ức dám lấy tánh mạng làm bảo chỉ cần bị hắn không ở cái này mù hòa thượng tuyệt đối không có cách nào xuất thủ một lần toàn trường bị hắn liên kích tới chết nhưng mà sự thật thật sẽ như hắn tưởng tượng mỹ hoa được chứ không thể nào nha sở nôn một mặt đã dự liệu được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì bày ra tuyệt đối không thể thiết kế ra một cái người chơi đồ án đầu mục tinh anh còn không cho hắn giải không kỹ năng không có giải không cùng bát thể mù hòa thượng dù là phát ra cao hơn nữa cũng có thể bị người chơi trở thành giờ bờ cờ tùy ý xoan hắn muốn nghĩ cũng biết cái này không thể nào dầu gì là đầu mục quái vật tinh anh mặc dù không có bột như vậy cứng rắn mới vừa bốn mươi nhân đại một dạng ngang ngược nhưng cũng không thể tùy ý người chơi bờ bỡn đúng như dự đoán ngay tại thiện đức lòng tin tràn đầy không rõ sinh diệt đánh tới đệ tam lo lúc mù hòa thượng cả người hiện ra kỳ quang đỉnh đầu giới ba vẫn xuyên t ấ u quá quang Huyển như lưu ly li kim p đột i nhiên g ế tư tư Phật đại Đại bi. đại, tư đại bi m giải, giải, giải không khiến chế mù hòa thượng bạo đi thật ra thì cũng không làm sao phản kích chẳng qua là nâng lên kia cái kim quang lấp lánh thiện trượng quét về thiện nữ thì i đức căn bản không nghĩ tới mù hòa thượng sẽ có giải khống chuyện này bên trên thiện cũng không kịp thả ra lại lần nữa phát ngay thủy lao mọi người thấy lại lần nữa ra trên người bây giờ kịch độc bờ uff sắc mặt khác nhau thói xấu h ả ta mù hòa thượng nay mù hòa thượng luận kiếm đẳng cấp mãn ép hóa cảnh c ầ u b ạ i không phải là ta truyền trực tiếp ăn cướp người chơi đồ án bột phát ra còn đặc biệt sao sẽ ở thời khắc mấu chốt thả giải khống cái này còn đánh bữa mù hòa thượng ai trình độ thật cao hạ lại còn sẽ bắt cơ hội thả giải khống bổ túc một cái chạy chỗ trình tự há chẳng phải là là có thể đánh luận kiếm bài vị rồi hạ thiên hạ đệ nhất rõ ràng là m treo đập các nước tuyển thủ nhà nghề không phục tới biện không tật xấu quả thật treo đập nguyên lai、like、thiếu lâm mới là bắt hoang mạnh nhất muôn phái tức cười thiếu lâm không phải là bày ra mới là độ tiến triển có thể còn lại đoàn đội bây giờ còn giống như con ruồi không đầu như thế tìm khắp nơi cơ q u a n đây huyết sát đoàn đội vẫn còn ở cùng nữ quỷ đánh đây ngu xuẩn so với huyết sát đều nói cho hắn như thế nào nhảy qua nữ quỷ còn thế nào cũng phải cường vén huyết sát nữ quỷ nhất định là cuối cùng muốt đánh chết nàng liền trực tiếp thông quan chương một trăm mười bốn sở nôn vs mù hòa thượng diễn đoàn ba lần cuối cùng tìm được thông quan hy vọng cái này mù hòa thượng rất đơn giản không thể dùng vở chiến thuật đánh được coi nó là thành luận kiếm tràng xếp hàng hóa cảnh cao thủ đi đánh có giải khống lượng máu bất hậu chú ý không nên bị dây là có thể qua mấu chốt là làm sao tránh chỗ này cũng liền cùng luận kiếm tràng không lớn bao nhiêu mù hòa thượng còn trong tức vô hạn lan lộn không trốn thoát tranh luận như vậy sinh ra thiện đức thất bại mặc dù là bởi vì không ngờ rằng mù hòa thượng sẽ có giải khống kỹ năng tồn tại nhưng lập tức khiến cho trước thời hạn biết rõ phòng chừng cũng rất treo cái này thủy lao quảng trường không lớn cùng một người bình thường luận kiếm sân tỷ võ không sai bị lắm ước chừng chính là đường kính năm mươi mét hình phạm vi không lớn mù hòa thượng còn nắm giữ biến thái vô hạn nội tức đã đưa bọn họ căn bản không cách nào phong tranh hắn trần vũ không đánh được ly huyên phải dùng nhắc tới trước khống chế mù hòa thượng tại hắn giải khống sau chút nào không có cơ hội trực tiếp bị dây đổi một môn phái đi thử một chút không thể để cho đơn giải khống môn phái đi lên đánh thần đao như thế nào đây mặc dù là đơn giải khống môn phái nhưng là giải khống kỹ năng không ảnh hưởng khống chế kỹ năng thả ra phụ lên sơ hở vô hạn liên kích có người đề nghị sợ n ô n lắc đầu một cái không được ta thừa nhận thần đao kỹ năng cơ chế có thể một mình đấu mù hòa thượng nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết là thủ pháp nhất định phải h o à n mỹ cho sai suất quá thấp thiên hương đây mạch bạch thật tò mò thiên hương mặc dù cũng là đơn giản không muốn phái nhưng là đặc biệt kỹ năng cơ chế cùng thần đao hoàn toàn bất đ ộ n g phong cách tường mới có thể bảo vệ được chính mình khỏi bị mù hòa thượng giày xéo tán buộc cũng có thể cung cấp khống chế cùng thần đao chân vũ so sánh thiên hương có gió tường cái này bảo vệ kỹ năng nếu như mù hòa thượng dùng đại từ đại bi giải trừ khống chế cũng sẽ bị ngăn ở phong cách ngoài tường lâm vào một cái khắc vòng tán toàn múa khống chế liên có thể thiên hương cho sai suất rất cao nhưng là bây giờ có một cái vấn đề các ngươi a i biết mù hòa thượng nội công phòng ngự thiên hương phát ra toàn dựa vào nội công công kích mù hòa thượng nếu như nội công phòng ngự rất cao t i ể u lấy trong đoàn đội đám này thiên hương tiểu tỷ tỷ tài nghệ đoán chừng một chút một chút dùng tuyệt mệnh tán vừa chạy vừa mãi là một cái tiểu quái lãng phí nhiều thời gian như vậy không đáng giá hay lại là phái một cái càng đáng tin thích hợp nhất môn phái nào đáng tin thiền ước đầu tiên tỏ thái độ không thể giống như chân vũ giải khống cùng khống chế cùng tồn tại khống chế kỹ năng phải nhiều muốn đủ linh hoạt tốt nhất có thể vừa đánh vừa chạy tổn thương cao hơn chúng ta không có nhiều thời gian vì vậy mọi người rối d í t nhìn về phía sở nôn sở nôn thở dài rời đi ngồi t ĩ n h toả trạng thái tại chỗ đứng lên rồi nói ra cho ta bổ trận pháp đi ta đi thử một chút thiên đao bắt đại muốn phái phù hợp kể trên điều kiện chỉ có đường môn cùng thái bạch ngũ độc thật ra thì cũng có thể thỏa mãn kể trên điều kiện chính là khống chế liên q u á mềm yếu lại phần lớn không ổn định hơn nữa trong đoàn đội cũng không có đem ra được ngũ độc đại thần độc ca mình cũng biểu thị không có niềm tin chắc chắn gì đường môn cùng thái bạch không thể nghi ngờ là thỏa mãn mọi người nói lên đánh chiếm mù hòa thượng tứ đại điều kiện cơ bản khống chế đủ phát ra cao đủ linh hoạt giải khống không ảnh hưởng khống chế liên nhưng là đường môn quá d ọ n hơn nữa xuất thủ hoàn cảnh nhiều dĩ v i ê n trình làm chủ mù hòa thượng vô hạn nội tức đường môn trực tiếp loại bỏ vậy thì chỉ còn thái bạch thái bạch ổ n hạ kỹ năng phát ra không cao nhưng là có thể liên tiếp đánh chừng mấy bộ kỹ năng khống chế có c h ú t h u y ệ t định thân đánh bay cùng đánh ngã phối hợp phá định sau tài mọn có thể có thể làm được không có khe đối tiếp đồng thời đột tiến kỹ năng thương long xuất thủy khoảng cách xa cd、si、đi ngắn điểm huyện còn có thể giam cầm mù hòa thượng kinh công cho dù mù hòa thượng vô hạn nội tức cũng không đổi kịp thái bạch có thể đánh có thể chạy sở ngôn thật ra thì cũng biết cái lý này những môn phái khác không có phá huyệt chỉ quyết cái giam cầm này khinh công kỹ năng có thể khống chế cho nên đối mặt mù hòa thượng vô hạn nội tức cũng cảm giác phá lệ khó giải quyết mù hòa thượng một chiêu là có thể dây ra d ọ n hơn nữa hắn cũng sẽ giải không kỹ năng một khi đoạn chiêu không cách nào né tránh mù hòa thượng công kích người đó trên đều là thua chỉ có bên trên thái bạch khá một chút mọi người vội vàng cho sở ngôn bủ một cái huyết trận coi như là để cao một chút hắn tạm thời lượng máu du hiệp trả lại một cái một mình du ngoặt r ậ n tăng lên sở n ô n ngoại công, công kích có trạng thái lần này đến lượt sở n ô n trên đỉnh đi tới mù hòa thượng trước mặt chắc chắn không trạng thái gì bởi ưu eff bỏ suốt sau sở nôn mở quái vân hai tam lạc bình a lên tay lôi kéo ở mù hòa thượng cựu h ậ n bởi vì không có phá mù hòa thượng định lực xuất hiện đón đỡ mù hòa thượng phản kích đ ả o qua bị sở nôn thông qua lăn lộn né tránh g i a n giác g g i a n giác g m à u đen tỏa liên lại lần nữa xuất hiện một chút cuốn lấy đ o à n đội tất cả mọi người ở sở nôn lăn lộn kết thúc trong nháy mắt bị giam vào bên cạnh thủy lao tỏa liên giai đoạn kết thúc chắc chắn tỏa liên đã biến mất sở nôn vội vàng né người lại tránh một cái mù hòa thượng công kích Bề phong í a sau l lôi o nhất kiếm vẫn còn ở bóng kiếm qua lại thời điểm sở nôn hạ một cái kỹ năng dự bị động tác đã hoàn thành đứng ngưỡng sau lập tức xoay người vũ lạc vân phi ba trăm hai mươi bốn bảy vũ lạc vân phi nhị đoạn sáu trăm ba mươi bốn bảy đánh ngã định lực thanh trừ sạch sẽ thái bạch làm một phá định n g u y n phái một bộ này liên chiêu đủ để phá bất kỳ người chơi định lực mù hòa thượng cũng không ngoại lệ a n hắn một bộ này phá định liên chiêu trong nháy mắt định lực hoàn toàn không có dùng răng muốn từ dưới đất bỏ dậy nhưng sở nôn như thế nào lại cho hắn cơ hội phản kích thiên phong ngũ vân kiếm vẫn còn ở kỹ năng dẫn dắt động tác giai đoạn thiên phong ngũ vân kiếm đoạn thứ hai mới vừa giơ tay lên chuẩn bị thả ra mù hòa thượng trên người liến xuất hiện kim quang đại tư đại bi sở nôn ngay từ lúc kim quang xuất hiện trong nháy mắt lập tức đánh gãy kỹ năng dẫn dắt động tác khiến cho thiên phong ngũ vân kiếm không có thả ra về phía sau lăn lộn kéo dài khoảng cách ẩ thiên trượng đập vào nền đá trên mặt chấn lên cho bụi một mảnh nguy hiểm thật sở nôn trên trán tràn đầy mồ hôi đây cũng quá kích thích nếu là hắn phản ứng c h ậ m mộ kia chỉ định được bị này thiên trượng đánh trúng đây nếu là thật bị đánh trúng rồi khẳng định tại chỗ sẽ không có mù hòa thượng ngoại công công kích không biết cao bao nhiêu nhưng là khẳng định không là bọn hắn đẳng cấp này có thể chống cự tổn thương cho dù hắn có huyết trận gia trì lượng máu ước chừng tám ngàn cũng g á n h không được đương tưởng rằng mù hòa thượng đấm ở thô bạo tay mơ trên người tại số năm điểm lượng máu sở nôn này tám ngàn huyết liền có thể khiêng phải biết thô bạo tay mơ nhưng là thần uy đoàn đội chủ t ê thì được một nhóm ngoại công phòng ngự sự dẻo dai đó n đỡ suất đều phải so với sở nôn g cái này ra giòn dờ tờ s cao hơn mù hòa thượng đánh thô bạo tay mơ tổn thương chỉ có năm nghìn đó là bởi vì tay mơ coi như đoàn đội chủ t ê phòng ngự thuộc tính tương đối cao này muốn đổi lại là hắn sở nôn g chỉ định phủ định toàn bộ tổn thương không thể ăn mù hòa thượng mở ra đại từ đại bi sẽ đạt được ngắn mùi bá thể trạng thái sở nôn g không biết cái này bá thể rốt cuộc có mấy giây nhưng khẳng định có thể dính lên hắn đánh ra đệ nhị kích vì không để cho bá thể trạng thái mù hòa thượng dính chặt sở nôn phải cho hắn bên trên một cái p h á huyệt chỉ quyết sở nôn cũng nghĩ như vậy nhưng những người khác ở cao mày mù hòa thượng bây giờ bảo đi thiếp thân thì phải bị đòn làm sao đi điểm huyện chương một trăm m ư ơ i năm đưa vé vào cửa sở nôn sẽ làm gì thiền ứ c bao vây thủy lao trong đầu nhưng vẫn ở ý nghĩ sở nôn tiếp theo nên làm gì nếu như là hắn đối mặt loại tình huống này trên căn bản đã ngội dù sao mù hòa thượng bây giờ là bá thể trạng thái thiếp thân sẽ bị đánh chết nếu như lựa chọn chạy trốn kéo h o à n mù hòa thượng bá thể thời gian vậy cũng sẽ bị mù hòa thượng vô hạn nội tức đổi kịp đây cơ hồ là một cái bây chết khó giải quyết hả mù hòa thượng bá thể dưới trạng thái dị thường hùng hồ trong tay một cán kim cương nộ phật thiền trượng múa hổ hổ sinh phong không cách nào đến gần đến gần thì phải bị đánh bị đánh thì phải bạo tễ thiền đức không nghĩ ra biện pháp giải quyết chính đang quan sát chàng này khai hoang mạnh mẽ tốc độ chuyển trực tiếp người xem cũng nghĩ không ra biện pháp luôn cảm giác đây là một t ử cục làm sao bây giờ hả mù hòa thượng bá thể trạng thái có tám giây này tám giây căn bản gánh không được hả không có cách nào điểm huyệt đi lên điểm huyệt thì phải chết thật là như vậy sao sở l u ô n cười một tiếng ngoài dự đón mọi người địa mở ra vô ngân kiếm ý đón thiền trượng hướng mù hòa thượng lật lăn đi、Binh. làm thiên trượng đánh tới trong nháy mắt sở nôn trên người vờn quanh vông ngân kiếm ý trong nháy mắt phát huy tác dụng mổ ra một chiêu này cũng hướng mù hòa thượng bắn ngược một anh kiếm ngay tại lúc này sở nôn nắm lấy cơ hội cho mù hòa thượng lên cái phá h u y ệ t chỉ quyết chắc chắn mù hòa thượng khinh công kỹ năng bị điểm h u y ệ t phong cấm sau xoay người thương long xuất thủy cáo tử chúng ta tám giây sau gặp lại sau hết t hệ các thứ này chỉ phát sinh trong nháy mắt rất nhiều người chỉ thấy sở nôn mở vông ngân sau đó liền thương long cáo tử sáu trăm sáu mươi sáu còn có thể như vậy mở vông ngân bị đánh không ăn tổn thương điểm huyện thương long cáo tử thực lực tú mù hòa thượng m đầy lấy kiếm là bước chạy người ở nhân dùng kiếm chạy trốn thương long vông ân đạo k i a quen thuộc bóng lưng mù hòa thượng rốt cuộc cảm nhận được thiện ức bất đắc dĩ không đuổi kịp hạ cáo tử kiếm pháp thiên hạ đệ nhất đây rốt cuộc là cái quỷ gì thao tác không phải nói bá thể trạng thái không cách nào bị điểm h u y ệ t sao làm sao mù hòa thượng vẫn bị điểm h u y ệ t mù hòa thượng sơn trại p h á c thể bá thể trạng thái có thể bị thái bạch điểm h u y ệ t sao đáp án gì như là không thể đây là trong trò chơi thông thường dù sao bá thể miễn dịch hết thể khống chế tự nhiên cũng sẽ không thể bị điểm huyện sở nôn làm một đứng đầu thái bạch tuyển thủ dĩ nhiên biết rõ một điểm này vậy tại sao mù hòa thượng rõ ràng thuộc về bá thể trạng thái nhưng có thể bị hắn điểm về đây đây đương nhiên là bởi vì mù hòa thượng bá thể chỉ là một sơn trại phách thể hạ đại t ư đại bi tiến vào bá thể trạng thái miễn dịch đánh bay đánh ngã áp chế cùng giam cầm đây là sở ngôn thấy mù hòa thượng bá thể trạng thái còn chân chính bá thể trạng thái không phải như vậy chân chính bá thể trạng thái trạng thái nói rõ lan trong chỉ câu có lời nói miễn dịch hết thể khống chế hiệu quả cái này rất nhỏ c h lệ cũng đủ để chứng minh mù hòa thượng ban đầu lựa chọn gia nhập bắc cực tinh tập một lúc tiền chưa cho đủ bá thể bị chặt một cái đao Chỉ có thể miễn dịch một bộ phận không chế, còn có một chút không chế không có cách nào miễn dịch. Như thân, cùng với thái Bạch chỉ Cứ cửa thể phận không không không như linh thân, Thái phá huyệt chỉ quyết điểm huyệt hiệu quả. Cứ ép nhét một một Tỷ quyết điểm miễn miễn với nào bộ ép vào vé quả. sở a s nôn đại khái hiểu bày ra tại sao phải thiết kế ra cái này mù hòa thượng rồi có thể tưởng tượng được khi bọn hắn lựa chọn chi nhánh trở thành cựu hoa phật quật phó bản đầu mối chính sau cái này biến dị bản mù hòa thượng cố định hình ảnh đi xuống sau này phó bản thông quan trong đoàn đội tất nhiên không thiếu được thái bạch dù sao chỉ có thái bạch có thể đánh mù hòa thượng không có thái bạch đ o à n đội trừ phi trong đội ngũ có một cái kỹ thuật tặc lưu đường môn hoặc là ngũ độc nếu không nhất định không qua cái này phó bản loại này đặc định môn phái tài có thể làm được phó bản đồ mục sở nôn cũng là thấy có lạ hay không dù sao bát hoang các đại môn phái có môn phái kỹ năng cơ chế trọng điểm với vợ vợ vợ có là trọng điểm với vợ loại tình huống này chính là bày ra vì thăng bằng các đại môn phái vợ năng lực mà làm thay đổi hiện tại xuất hiện cái này mù hòa thượng chỉ có thể nói ở bày ra trong mắt thái bạch là thuộc về cái loại này vợ vợ cường thế môn phái vợ cố gắng hết sức t h i yếu yêu cầu bọn họ thay đổi cái này thay đổi mà khẳng định không thể động môn phái kỹ năng dù sao môn phái kỹ năng một cái tiểu tiểu sửa đổi cũng sẽ ảnh hưởng đến tờ vờ tờ hiệu quả nếu môn phái kỹ năng có thể hay không sửa đổi k i u phải tăng cường một cái môn phái v ờ năng lực vậy cũng chỉ có nhắm hai mắt cưỡng chế đưa phó bản vé vào cửa rồi làm như vậy không sai biệt lắm tương đương với chỉ người chơi mà nói thái bạch vợ không được ta thiết kế cái này mù hòa thượng các ngươi phải mang theo thái bạch vào phó bản không mang theo liền không qua rất chán ghét nhưng là quả thật có dùng sở nôn coi như thái bạch người chơi không tốt lắm đánh giá loại này đưa vé vào cửa cách làm cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy vui、vẻ. thà nói đây là trong tối tăng cường thái bạch vỡ năng lực chẳng nói là biến hình kích thích những môn phái khác người chơi một con ngựa thì một con ngựa mặc dù đã đoán được trần tướng nhưng sở ngôn trên mặt lại không có chút nào bung lỏng điểm h u y ệ t phong bế mù hòa thượng khinh công không giả nhưng là cái sân này lại lớn như vậy mù hòa thượng cho dù không cách nào sử dụng khinh công đuổi theo cũng không phải là cái gì chuyện khó phải chạy mù hòa thượng tám giây ngụy bá thể thời gian lập tức phải kết thúc nhưng sở ngôn thương long xuất thủy còn có bốn giây cd vì vậy hắn cũng chỉ có thể thông qua lăn lộn không ngừng kéo dài khoảng cách mù hòa thượng trên người điểm h u y ệ t thời gian kết thúc lập tức thông qua l a n lộn rán đi qua liền lên đỉnh đầu thiền trượng sắp lúc rơi xuống sở nôn khai ra đổi mới t i ê n hà mã thiên lập tức đổi mới toàn bộ môn phái thời gian sở kỳ hiệu cụn g độ vô ngân kiếm ý phá h u y ệ t chỉ quyết lần này xuất thủ chính là lớn một chút huyện cưỡng chế định thân vừa vặn điểm trụ mù hòa thượng sở nôn không chút nào tham phát ra điểm trụ sau lập tức xoay người hướng ngược lại thả ra thương lòng xuất thủy lưu lưu lần này mù hòa thượng hoàn toàn lạnh ngụy bá thể thời gian vừa vặn cùng v ô n g â n lớn một chút h u y ệ t thời gian cùng kết thúc đã sớm chờ đợi hồi lâu sở nôn đi lên chính là một kiếm chém vào trên cổ hắn cho người giả bộ cho người bá thể thiên phong ngũ vân kiếm mù hòa thượng đã không có đại từ đại bi hơn nữa hắn lượng máu cũng không cao tại hai mươi vạn sở nôn dốc hết sức một trận liên c h i ê u trực tiếp đem mang đi sáu trăm ba mươi b ố bảy ẩm là một kích tối hậu trúng mục tiêu m ệ t m ỏ i đầu đầy mồ hôi sở nôn rốt cuộc đánh g ấ c hắn cuối cùng một t i ê huyết mất đi sinh mệnh mù hòa thượng té xuống đất trong thủy lao kẹo kẹt văng vật phản phất mở ra cái gì cơ quan bị giam cầm ở tiểu trong phòng giam những người khác rồi dít thoát khốn mà ra cùng sở nôn hội tụ hợp lại cùng nhau thói xấu thiện đức đi tới sở nôn trước người hướng hắn giơ ngón tay cái lên lợi hại lợi hại đại sư minh thói xấu trong đoàn đội những người khác cũng là không sai biệt l à m phản ứng bọn họ cũng đã làm xong lại lần nữa đ o à n diện chuẩn bị không ao ước lần này lại khiến sở nôn làm được thật đặc biệt sao thói xấu một mình đ ấ u bốn mươi nhân thế giới phó bản giai đoạn thứ ba đầu mục tình anh cái này thành hay nói ra đi lần có mặt mũi hạ được rồi khắc nói v ớ vẩn mọi người đi nhanh lên đây chính là mạnh mẽ tốc độ đây Sở nôn trên mặt lộ ra mỉm lộ chương ư ờ i t ậ t t cũng không quá bành quá Cái này biến dị mù hòa thượng chính là một trăm mười sáu thần bí lọ sành mù hòa thượng ngã xuống sau cũng không có rơi xuống vật phẩm cái này làm cho đoàn đội có chút buồn bực đánh ngũ hành đồng nhân cũng rơi mất vật phẩm làm sao cái này mù và còn chưa có rơi xuống sản xuất đây này không một chút nào hợp lý mù hòa thượng ngã xuống sau đại sành cũng chưa từng xuất hiện tân hành lan cửa vào điều này cũng làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái không có cái mới lối đi một đạo giống như quỷ mị bóng đen từ bọn họ tới cửa vào xuất hiện trong miệng phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng cười bừa nguyên lai là bột mọi người trong nháy mắt minh bạch mù hòa thượng sau khi chết tại sao không rơi xuống vật phẩm rồi nguyên lai mù hòa thượng chẳng qua là kích động bột xuất hiện một cái trước đường chỉ có mù hòa thượng sau khi chết cái này bột mới có thể hiện thân Quỷ thủ lượng máu bốn triệu bốn triệu không hổ là bột này đặc biệt sao bốn trăm vạn lượng máu sợ ngây người mọi người có bài diện hạ nếu so sánh lại mù hòa thượng kia hai mươi vạn lượng máu vừa có thể n h ầ m nhỏ gì này đặc biệt sao tài kêu lao đại bốn trăm vạn lượng máu cho dù không hoàn thủ để cho bọn họ tận t ì n h phát ra cũng phải mệt mỏi quá sức đi bộ trạng thái tay mơ đi trước thành lập c ử u hận nhớ tránh kỹ năng đây là sở ngôn chưa từng thấy qua một cái bột kiếp trước c ử u hoa phật quật bên trong căn bản không có cái này quỳ thủ nói do hết thể các thứ này cũng trở nên không giống nhau kiếp trước thông quan kinh nghiệm căn bản không dùng được Ở không b i ế tất cái này b cả năng t mọi người vẫn đại sự hạng t t h nhất chính là ở bột không cùng tần suất kỹ năng có thể tổn thương người trung gian toàn bộ chính mình không nên xuất hiện đại quy mô giảm nhân số thậm chí còn diệt đoàn bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện cái này quỷ thủ tự hồ không khó khăn như vậy đánh trừ một cái toàn bộ bình a ho e kỹ năng cần dùng tam đoạn nhảy quay mũi bên ngoài những kỹ năng khác cũng là hướng về phía chính diện phát ra chỉ cần t h u bạo tay mơ đem b ộ t kéo bọn họ đám này giờ tờ s n ú t ở một cái mông sau liền không cần lo lắng ăn đến kỹ năng chú ý một chút tay mơ lượng máu thái bạch không muốn áp quá gần mọi người gia tăng tình lực cái này bột không có gì toàn bộ bình kỹ năng rất tốt đánh nhảy ôi trao tốt rơi xuống đất tiếp tục phát ra chú ý một chút chính mình mặt nó đừng chạy đến bột chính diện đi rồi núp ở bột phía sau cái mông phát ra nói chính là ngươi sờ nôn ngươi nha thương long đột quá mức xin lỗi xin lỗi b ị thiện đức dạy dỗ một câu sở nôn cũng là trên mặt nóng lên tam đoạn nhảy tránh hoàn kỹ năng vốn định rơi xuống đất dùng thương long x u ấ t thủy gần s á t bột tiếp tục phát ra không ao ước khoảng cách không nắm chắc được một cái đột tiến trong nháy mắt từ bột cái mông s a u chui vào ngay phía trước vì vậy hắn liền ăn một cái quỷ thủ kỹ năng tại chỗ bạo tễ mạch b ạ c h cô em hay lại là thương hắn tại hắn ngã xuống đất nằm thi trong nháy mắt lập tức dùng bể mặc trọng sinh kéo lên thương long suất tấn ở lên trong nháy mắt sở nôn nghe được mạch mạch xì xào bà tán nhất thời mặt giống như đít khỉ như thế hoàn toàn nha mắc cờ chết người đi rời một chút thoát ra xa như vậy cái gì phá kỹ năng lúc này sở nôn đã cảm thấy những môn phái khác đột tiến kỹ năng thật tốt mục tiêu phong tỏa đột tiến khoảng cách lại ngắn sẽ không xuất hiện loại này cục diện khó xử luận kiếm trên sân nhất thốn trường nhất thốn c ư ở n g đột tiến kỹ năng càng xa ưu thế càng lớn hơn nữa thương long xuất thủy hay lại là không khóa định đột tiến ý nghĩa dù là không có mục tiêu cũng có thể đột tiến phối hợp quá ngắn cd có thể nói vờ vờ vờ thần kỹ nhưng là ở vờ cảnh tượng bên trong những thứ này ưu điểm liền trở thành khuyết điểm không thắng được xe thật may loại tình huống này chỉ xuất hiện một lần nếu không sở ngôn thật có loại nắm khối đậu hủ đập đầu tự tử một cái xung động quỷ thủ vẫn là rất c ư ờ n g tổn thương kẻ gian kinh khủng nếu không có đủ nhiều thiên hương bà v ũ thô bạo tay mơ tuyệt đối nằm nếu như là một cái mười người một dạng khẳng định không có cách nào đánh cái n à y buốt nhưng đối mặt một cái bốn mươi người tràn đầy biên đại đoàn quỷ thủ ngay cả như vậy cường đại cuối cùng vẫn là ngã xuống lạnh như băng mặt liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên viên thứ hai kim sắc biêm thạch cũng rơi vào thiện ức trong tay chờ sẽ phân trước tiên đem phó bản đánh xong ủy thủ sau khi chết thủy lao một bên vách tường mở ra hành lang mọi người rối rít bước vào trong đó vẫn là như cũ phái người đốt hai bên vách tường cây bước dẹ đặt tiến hành tìm tòi đi sâu vào đi ra trăm mét sau mọi người rốt cuộc đã tới phật một chỗ sâu nhất vị trí ra bọn hắn bây giờ trước mắt rõ ràng là một mảnh tạ lìn thạch tháp bầy sâu bên trong thẳng đứng một khối lớn vô cùng thép bi dưới tấm bia đã là một nơi sân thượng nữ quỷ công tôn tiểu hồng nhắc tới lọ sành cũng ở phía trên người cuối cùng một đây, mọi người rè đặt đến gần thạch bi đi lên sân thượng sau lại không có phát hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay không khỏi phát ra nghi vấn cái này b ả n cuối cùng một đây chắc có nội dung c ó c h u y ệ n trước tìm một chút đầu mối lão luyện sở ngôn đã sớm đoán được trong đó bí quyết phân phó mọi người ra tăng chú ý bốn phía biến hóa nhìn một chút có cái gì không kỳ quái đ ổ ngoại trừ thạch tháp bảy bên ngoài khu vực này duy nhất đáng mọi người chú ý chính là cái đó quái mô quái dạng lọ xanh rồi lọ xanh có bình hoa hình thiên biển bình có điểm giống vào rượu màu xám nhạt phía trên phủ đầy bụi bậm nóc đẹm một tảng đá độc ca ngồi sổn người xuống bất hiếu kỳ nói đây chính là phong ấn tên nữ quỷ đó đồ vật chúng ta có muốn hay không rời đi tảng đá này ách nếu như rời đi đá hẳn có lẽ không có vấn đề gì chứ mọi người g ì già g ì dầm thảo luận lường này ở không tìm được đầu mối mới trước tựa h ồ cũng chỉ có thể đối với cái này lọ sành động thủ ta đi thử một chút thiện ức đi lên trước ở muôn người chú ý h ạ n phá lệ cảnh giác đem đẻ ở lọ sành bên trên hòn đá rời đi chẳng có cái gì cả phát sinh tưởng tượng bên trong nữ quỷ chưa từng xuất hiện phó bản một cũng chưa từng xuất hiện không có thứ gì làm cho thiện ức hết sức khó xử nếu không đập thâu bạo tay mơ hướng lọ sành khoa tay múa chân đạo nhìn hắn ánh mắt hẳn là đã sớm muốn làm như vậy rồi trong tiếng bước chân tuệ viên thiền sư bước chân trầm ổ n ý theo dập khuôn đi tới trước mặt bọn họ tại sao là hắn nay tuệ viên thiền sư không phải là coi như phó bản nhiệm vụ nhận nở tờ cờ tồn tại sao làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ nói cựu hoa phật quật người cuối cùng bốt chính là người thiền sư này quả nhiên là một cái khác trí nhánh sở nôn trong bụng lâm nhiên nếu như là lựa chọn cứng rắn mới vừa nữ quỷ kia cái giai đoạn này liền sẽ trực tiếp xuất hiện cuối cùng b ộ t với ma tuệ viên thiền sư xuất hiện ấn chứng hắn suy đoán quả nhiên làm ra bất đồng lựa chọn sau phó bản bột cũng sẽ cải biến cái này lọ sành phong ấn t r ă m năm trước làm hại nhân gian yêu nghiệt hoa thanh tự trước một đời chủ trì phổ tăng thiền sư hy sinh tự mình đem phong cấm trong đó các ngươi không nên đưa nàng thả ra làm sao bây giờ mọi người nhất thời tê d i i móng không biết nên ứng đối như thế nào tuệ viễn thiền sư trách móc sở nôn đi lên trước c a o mày hỏi thiền sư nếu là làm hại nhân gian yêu nghiệt ban đầu vì sao không chọn đem tiêu diệt nếu phổ tăng thiền sư lựa chọn đem phong cấm vậy đã nói do nữ quỷ tội không đáng chết bây giờ bách năm tù đã qua là thời điểm thả nàng vào luân hồi rồi cô gái này quỷ vốn là o á n khí nảy sinh á c quỷ o á n khí chưa tiêu như thế nào đầu thai thiền sư không trả lời sở ngôn vấn đề thứ nhất bi thiên mẫn nhân nói chư vị xin trở về đi có lao nạp ở chỗ này quả quyết không thể nhìn bọn ngươi mắc phải như thế tội nghiệt ngươi này c ò n lựa chọc mặt ngoài chính nghĩa tại sao không để cho nàng đi đầu thai vì sao lại sinh ra hòa khí còn không phải là các ngươi đem nàng nhốt ở này ám vô thiên nhật địa phương mình làm nhiệt g còn không thấy ngại nói chúng ta nhạc xanh nghe không quen l á o hòa thượng này tán g â u mở miệng phản bác tuệ v i ệ n thiền sư hết sức tức giận a di đà phật chư vị thí chủ bị người nữ kia quỷ đầu độc hôm nay là không chịu từ bỏ ý đồ nói nhảm mọi người phó bản nhiệm vụ có thể còn không có thay đổi ngươi nói khiến chúng ta đi thì đi hạ thật khi chúng ta không nhìn ra ngươi mới là người cuối cùng bốt đây nếu là đi phó bản coi như thông quan phật môn trọng địa không cho tà mị năng ngược nếu như thế lão nạp đã tội nói xong tuệ viễn thiền sư liền từ màu xanh lá cây thân thiện trạng thái biến thành màu đỏ tươi trạng thái đối n ị c h đồng thời mọi người cũng có thể thông qua thuật thăm dò kiểm tra tuệ viễn thiền sư bảng dựa một chút chửi thề một tiếng hàng này lại có năm trăm vạn huyết độc ca giật mình k h n g thôi giữ hồi lâu lạnh lẽo cô quặn phong phạm trong nháy mắt phá công năm trăm vạn hạ ai đây còn có thể giữ ổn định chỉ là một cái hai trăm vạn quỷ thủ liền để cho bọn họ đánh tay chân tê dại này năm trăm vạn lượng máu vẫn không thể đem binh khí cũng chém nước toàn bộ t r ì n h phách thể miễn dịch bị kỳ công đánh trúng mục tiêu sau giảm mất năm mươi hiệu quả trị liệu khó giải quyết h ả kỹ năng có thể ăn được hay không cái này giảm bất c h ữ a trị quá tổn thương rồi 3 vũ nhiệm vụ viện nhiệm nặng. Mở trước bổ sung trạng thái thời gian, mọi người trước sau như một thảo luận tiếp theo đánh như thế nào. Tuệ viện thiền thái thời thảo theo thế quái mọi tiếp Tuệ Mở một rất trước trước sau sư có bổ Đón đỡ u trừ cái này sáu người những người khác cho dù thay đổi tâm pháp phối trí cũng không đạt tới yêu cầu chỉ có sáu người tỷ số trúng mục tiêu đạt tiêu chuẩn đây cũng có thảm bốn mươi nhân đại một dạng trừ đi bà vũ cùng chủ t ê bên ngoài g i à u gì cũng có ba mươi cái giờ ts nhưng cũng chỉ có sáu người trúng mục tiêu đủ những người khác kém một chút hình thức rất nghiêm nghị hạ dựa theo đón đỡ cùng trúng mục tiêu triệt tiêu công thức một trăm năm mươi phần trăm trúng mục tiêu công kích tuệ v i ệ n t i ề n sư kỹ năng một trăm phần trăm trúng mục tiêu sẽ không xuất hiện đón đỡ nếu như là một trăm phần trăm trúng mục tiêu vậy cũng chỉ có năm mươi phần trăm tỷ lệ trúng mục tiêu vật khí không tốt khả năng cho hết người đón đỡ rồi vờ cùng tờ vờ, vờ hệ thống bất đ ộ n g tờ vờ cảnh tượng hạ cho dù trúng mục tiêu không đủ phá vỡ nhưng chỉ cần ngươi có thể phá đối phương định lực c i a tại đối diện không định lực dưới tình huống vẫn là có thể bảo đảm kỹ năng trúng mục tiêu nhưng l à vở cảnh tượng bên trong rất nhiều b ộ định lực cái đều không cách nào phá cái này thì khiến t r ú n g mục tiêu chưa đủ người chơi phát ra mất sức thậm chí căn bản không phát ra ngoại trừ sở n ô n sáu người có thể làm được kỹ năng một trăm phần trăm trúng mục tiêu sẽ không xuất hiện đón đỡ bên ngoài những người khác tỷ số trúng mục tiêu rối rít ở một trăm hai mươi một trăm năm mươi phần trăm trái phải cái này thì biểu thị bọn họ công kích thực tế tỷ số trúng mục tiêu ở triệt tiêu tuệ viễn tiền sư đón đỡ sau chỉ còn lại bảy mươi một trăm phần trăm có ba mươi phần trăm tỷ lệ xuất hiện đón đỡ nếu như là không thời hạn phó bản đây cũng không phải chuyện này dù sao phát ra không đủ từ từ thôi cũng có thể mài từ từ cho chết bột nhưng bây giờ phó bản mạnh mẽ tốc độ thời gian chỉ còn một giờ không tới phát ra không đủ kết quả khả năng chính là cuối cùng mạnh mẽ tốc độ thất bại phát ra có chút chưa đủ mạch bạch ngươi cắt kiếm đi chỉ chưa năm cái nai hương còn lại thiên hương toàn bộ cắt kiếm làm giờ ts nếu không chúng ta phát ra không đủ được mạch bạch cô em kỹ thuật quá rõ ràng sở ngôn cũng tin tưởng nàng có thể làm tốt một cái giờ ts nếu như cộng thêm mấy cái bà v ũ cùng phát ra kia ngược lại là có thể đánh cũng bổ sung đầy đủ trạng thái sau thô bạo tay mơ mở ra bối thủy tiến lên thành lập c ự h ậ n những người khác phân tán chỗ đứng sợ bị đột như kỳ lai bột đại triều toàn bộ đã chết cũng chú ý một chút chỗ đứng không muốn ăn đến kỹ năng cái này bột sẽ để cho hiệu quả trị liệu giảm phân nửa bà vũ có lúc khả năng không thể chú ý tất cả mọi người huyết xuống một nửa không có bà vũ cứu lập tức uống thuốc biết chưa minh bạch vừa nói một trận kịch liệt phó bản bột tranh đoạt kéo ra màn tre ở tại bọn hắn mở quái không lâu sau độ tiến triển nhanh nhất còn lại đoàn đội cũng mở ra chiến đấu tranh đoạt từng giây từng phút cạnh tranh huyết sát coi như t i ế t đồ hoa không tiện tay tình hình bên giới báo cáo dám dẫn người vén qua nữ quỷ ở sở ngôn bọn họ đã bắt đầu đối phó cuối cùng tuệ viễn thiền sư lúc hắn mới vừa giải quyết giai đoạn thứ ba tiểu quái chờ hắn tiến vào cuối cùng giai đoạn xem truyền trực tiếp các khán giả nhất thời phát hiện huyết sát đám người đối mặt cuối cùng bốt lại chỉ có ba trăm vạn lượng máu hơn nữa chúng mục tiêu yêu cầu còn không giống như tuệ viễn thiền sư như vậy biến thái cũng không có hiệu quả trị liệu giảm phân nửa bờ uff rất nhiều người biết nguyên lai、like、đây chính là hai cái bất đồng phó bản đầu mối chính lựa chọn sở ngôn bọn họ nhảy vọn qua nữ quỷ bốt làm giá cuối cùng bột chính là cực kỳ cường hãn tuệ viễn t i ề n sư mà huyết sát đầu thiết cứng rắn mới vừa nữ quỷ lần này thì trở thành huyết sắt vui mừng hắn vốn tưởng rằng rơi ở phía sau còn lại đoàn đội nhiều như vậy căn bản không đ ổ i kịp độ tiến triển không ao ước này cuối cùng bột lại tranh lệch lớn như vậy đây chẳng phải là nói hắn có thể tuyệt địa lật bản cuối cùng độ tiến triển phản siêu nắm và o phó bản mạnh mẽ tốc độ đệ nhất vinh dự xong rồi nha đi về phía trước đường tắt dẫn trước nhiều như vậy kết quả cuối cùng bột biến thái như vậy huyết sắt muốn phiên bản huyết sắt bên kia đánh thật hay nhanh bột huyết ma bây giờ chỉ còn tám mươi huyết lượng lựa chọn đà nữ quỷ đoàn đội toàn bộ đ ổ i kịp độ tiến triển kích thích nha thiết đầu và thắng lợi chương một trăm mười tám thiền sư m Kim c đánh lửa này tuệ viên thiền sư, li sư lượng máu vẫn còn có ước chừng năm trăm linh vạn khoảng cách chém chết giai đoạn còn có một đoạn đường rất dài phải đi nhưng mà đây chỉ là bi thảm bắt đầu làm tuệ v i ệ n thiền sư giai đoạn thứ hai kỹ năng lúc xuất hiện trên đất tràn đầy dự cành vòng đỏ cũng chính là bị người chơi gọi đùa là thảm đỏ đồ vật vòng đỏ xuất hiện không tới một giây thiền trượng mưa rông chấp giật như vậy đã kích tới toàn bộ một dạng bốn mươi người ngoại trừ hơi linh hoạt thái bạch đường môn không có ăn đến tổn thương bên ngoài những người khác r ồ i dít lượng máu trợt giảm xuống thâu bạo tay mơ coi như đoàn đội chủ xe tăng phụ trách dính dấp bột cựu hận đồng thời còn phải đem bột kéo đến không khí tường bên cạnh cái này cũng khiến cho hắn đang đối mặt loại này toàn bộ bình a o e đại chiếu lúc chạy chỗ không gian cực nhỏ không phải là không thể tránh thiên long đánh nguyện tùy thời có thể thả ra tránh cái này a o e tổn thương không phải là việc khó nhưng hắn quái vì ị trí đúng lúc là bên tường, một tránh thể bột tiến. chính đúng đầu động lúc bên muốn này hướng mông Hắn này là cái chỉ có cái à máy m khi hoa sau e, n an toàn, núp toàn Hắn không thể tránh, chỉ có thể miễn cưỡng ăn tổn thương. h phía phát phải chết. thể chỉ thể sau ra bột đợt ép ở bộ giờ, có vậy ì v đoàn đội lần đầu tiên đảo tê xuất hiện thật may trước liền cân nhắc qua sẽ xuất hiện loại tình huống này có một cái thần uy thời khắc chuẩn bị ở tay mơ ngã xuống đất trong nháy mắt nhận lấy c ử u hận gậy sung mãn làm tạm thời chủ tê tiếp tục dính dấp tuệ viễn thiền sư cựu hận Bà lúc này xuất hiện đảo t làm cho tất cả mọi người cũng thật chặt lao v ệ n mồ hôi nhận lấy cựu hận thần uy vợ trang bị không có tay mơ được kỹ thuật cũng chỉ có thể nói một dạng hắn có thể không kiên trì được bao lâu tay mơ bị thiên hương sống lại cứu lên tại chỗ nhấp một hớp đại gia huyết thuật nặng hơn trở về bột ngay phía trước giai đoạn thứ ba làm tuệ viên thiền sư lượng máu rơi xuống đến chưa đủ hai trăm vạn lúc rốt cuộc tiến vào cái này bột giai đoạn thứ ba giai đoạn thứ nhất tuệ v i ệ n thiền sư không có quá đại sát thương lực kỹ năng nhiều lấy đánh chính diện chủ t làm chủ toàn bộ bình á oe có thể thông qua tam đoạn nhảy lẻ tránh giai đoạn thứ hai chính là mới vừa rồi giai đoạn. tổn thương trợ t h ă n g đồng thời aoe kỹ năng càng nhiều nhanh hơn rất khảo nghiệm đoàn đội năng lực phản ứng giai đoạn thứ ba vừa ra không ai dám k i n h thường trời mới biết cái này tuệ viễn thiền sư còn có cái gì kỹ năng không dùng ra tới sẽ để cho trận mưa này tới rửa sạch các ngươi tội nghiệp đi tuệ viễn thiền sư dơ cao t h i y ề n trượng bốn phía cây đốt c r ợ tám trận minh ngọn lửa nhảy lên không ngừng một màn mưa máu trong khoảnh khắc đổ xuống cũng không biết cái này quỷ địa quật rốt cuộc là cái gì cấu tạo đứng ở đây cách mặt đất ít nhất hơn m ư ơ i em mở lòng đất cũng sẽ dầm mưa ngươi tiến vào chậm chạp trạng thái không thể làm cho dùng k i n h công tĩ năng tốc độ di động hạ xuống năm mươi trận mưa này hạ lên sẽ không dừng xối tạ i trong mưa mọi người đều bị lên tầng này chậm lại bờ úp ép f p đồng thời toàn bộ khinh công kỹ năng cũng phơi bảy màu xám không thể làm cho dùng trạng thái chịu đựng ta lửa d i n đi giai đoạn thứ ba tuệ viễn thiền sư rõ ràng càng c u n g bạo xuất thủ tần số tăng vọt nếu không phải ba cái thiên hương bà vũ toàn bộ hành trình không chấp mắt chiếu cô t a y mơ chỉ sợ sẽ là một vòng mới đ ả o tê nguy n cơ không thể sử dụng kinh công tốc độ di động hạ xuống năm mươi cái trạng thái này hạ sở nôn lông mày vo thành một nắm h ắ n đã liên tiếp ăn hai cái aoe kỹ năng lượng máu rất nguy hiểm không cách nào sử dụng kinh công cũng liền ý nghĩa hắn không thể thông qua lăn lộn tới tránh kỹ năng trên đất xuất hiện vòng đỏ lúc chỉ có thể dựa vào hai chân đi ra phạm vi nay cực kỳ cố hết sức đặc biệt là đang bị phủ lên chậm chạp bờ u ff sau tốc độ di động hạ xuống một nửa mang đến hiệu quả chính là hắn giống như trong nháy mắt già rồi mấy chục tuổi một dạng đi bộ trở nên chậm dại k h o a n thai có thể hay không ở bột công kích đánh tới đi về trước r a a o e phạm vi thuần xe mặt lại vừa là một cái phạm vi a o e tổn thương vòng đỏ xuất hiện ở dưới chân còn không có trở về đầy máu sở ngôn căn bản không dám ăn tổn thương lập tức sử dụng hướng ngược lại thương long suất thủy cách xa vòng đỏ phạm vi không chỉ là hắn, những người khác cũng là không sai biệt lắm tình huống cái này chậm lại bờ uff quả thực chắn ghét g hơn nữa huệ viễn thiền sư hiện tại ở tần suất công kích lại cao bọn họ chỉ có thể giữ lại mỗi người đột tiến kỹ năng có thể bảo đảm có thể ở thời khắc nguy cơ dùng để bảo vệ tính mạng giờ gs tổn thương phát ra trên bảng danh sách sở nôn cùng thiện đức chia nhóm một hai hai người bọn họ sở di đứng hàng hàng đầu ngoại trừ phát ra thủ pháp muốn so với người khác xuất sắc một chút bên ngoài liền là thuần túy thuộc tính ư thế những thuộc tính này bên trên dẫn trước để cho bọn họ có thể đánh g i cao hơn tổn thương cũng để cho bọn họ đang đối mặt huệ viễn sư lúc rơi xuống càng nhiều lượng máu mẹ này bộ ta ho e tổn thương lại là theo như tỷ lệ phần trăm phát ra t h i ệ n ức bị thua thiệt cảm giác có cái gì không đúng h á n lượng máu muốn so với người khác cao hơn phòng ngự thuộc tính cũng càng được kết quả ăn giống vậy một cái kỹ năng hai người lượng máu cũng còn còn dư lại một nửa tỷ lệ phần trăm trừ h ế t tổn thương nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng này rồi đối mặt loại này chúng sinh bình đ ẳ n g đại chiêu mọi người thật đúng là không có gì hay biện pháp giải quyết chỉ có thể ở phát ra đồng thời hết sức đi tránh kỹ năng sở nôn mang đến liên minh người chơi thiền ức mang đến thịnh thế câu lạc bộ chiến đội thành viên mọi người đều là mỗi người tổ chức tinh、anh. không phải là tinh anh cũng sẽ không bị sở ngôn cùng thiện ức cho chúng nhưng cho dù là như vậy một đám tinh anh đang đối mặt cồn bạo biến hóa giai đoạn thứ ba tuệ viễn t h i ề n sư lúc còn chưa miễn xuất hiện một ít ngoại ý muốn giảm nhân số mỗi một lần bao trùm toàn bộ cái khu vực a oe toàn bộ bình kỹ năng sau trong đoàn đội cũng phải ngã xuống vài người bà vũ tinh lực cơ h ộ i đều đặt ở sở ngôn thiện ức cùng chủ t ê trên người căn bản không danh chiếu cố đến những người khác cái này cũng đưa đến đánh đánh đoàn đội sẽ không mấy cái còn có thể đứng sẽ không đoàn diệt chứ nay bộ thật là mạnh hạ giai đoạn thứ ba trực tiếp chết hơn hai mươi người là bà vũ ít chăng mang nhiều mấy cái bà v ũ nhất định có thể cứu trở về lại thấy đạn m ạ c con số đoạn tuyển thủ phê bình tuyển thủ nhà nghề ngươi mang nhiều như vậy bà v ũ phát ra ai tới đánh chớ nói chuyện bột còn có một triệu lượng máu hẳn là có thể qua trang cảnh này có chút vấn đề cũng không phải là rộng rãi bằng thẳng quảng trường mà là tràn đầy đủ loại chướng ngại vật lòng đất hang đá trên đất cũng không phải vùng đồng bằng đất trống tràn đầy tất cả lớn nhỏ linh lung thạch tháp có những thứ này thạch tháp coi như c a n chế sở luôn xây dịch không gian cực kỳ chế ngự thật may bày ra cũng không có ở phương diện này làm khó người chơi ở giai đoạn thứ ba bỏ ra hai mươi một nhân tử trận hy sinh sau cuối cùng tiến vào cuối cùng chém chết giai đoạn tuệ viên thiền sư cả người cà xa không gió mà bay mặt hiện lên ra giữ tợn biểu tình không biết h áp vụ bao vây toàn thân ở nơi này lượng máu chưa đủ một trăm vạn thời khắc hắn rốt cục thì lộ ra chân diện lỗ lại là yêu ma ai có thể nghĩ tới ở hoa thanh tự đức cao vọng trọng c ử u hoa trăm họ người người kính đ ố i tuệ viên thiền sư lại chân thân là một cây đen tủi lùi lao huệ thủ t ì n h thật là khiến nhân khó tin thiền sư ngươi thật biết chơi tốt giỏi một cái yêu vật không đi chiếm sơn vì vương ăn chẻ nít lại xâm nhập vào đại hùng bảo điện ăn chay niệm p ậ t chương một trăm mười chín cực hạn chạy thoát thân Làm nói thiền thật thân Thiền nhiên chịu không diện mọi người bỗng nhiên cảm giác thân chịu áp lực kẻ gian đại. Sư ngươi sẽ không còn giấu bỗng còn sư sự sau, sư sẽ lộ lực ra mục cảm c áp kẻ c á gì đại chiêu không thả chứ. Đang lúc mọi người nghĩ đại đã chiêu mọi chứ. lúc lúc, thả như vậy xong vây quanh hắn hắc vụ trợ khuyết tán ra trong nháy mắt bao phủ hàng đá các nơi hắc vụ mang theo cái gì hôi thối giống như là lao thái bà sáu mươi năm chưa giặt qua vớ túi h bên trong rồi một đống tức như vậy khó mà chịu đựng nôn trong đội ngũ thiên hương tiểu tỷ tỷ đầu tiên không chịu nổi phát ra nôn hệ âm thanh cho dù đem hết toàn lực lấy tay bịt lại miệng mũi vẫn là không cách nào ngăn trở mùi hôi thối kia thật không hổ là khả năng mô phòng thực tế vượt qua v o n g du loại này hôi thối đừng nói nữ nhân không chịu nổi cho dù sở n ô n loại này ăn c ấ t mặt không đổi sắc nam nhân cũng sẽ sắc mặt tái xanh như muốn nôn mửa quá khó chịu nếu như tiếp theo chém chết giai đoạn muốn tại loại này hôi thối bên trong tiến hành thì đức chỉ muốn tự tuyệt kinh mạch bông tha phó bản như vậy giày vò nhân thần kinh ai còn đánh đi xu hà thật may này một cổ hôi thối cũng không có kéo dài bao、lâu. h á c vụ dần dần bị còn sống người chơi hấp thu sau đó trên người bọn họ nhiều hơn một cái khô héo trạng thái hôi thối cũng theo đó tiêu đi khô héo ngươi đã tiến vào khô héo trạng thái mỗi giây tổn thất năm phần trăm khí huyết bị thương tổn một trăm linh cùng chi tương phản là ở đã biến thành cây huệ tinh tuệ viễn thiền sư trên người chính là xuất hiện thăng hoa trạng thái mỗi giây tổn thất năm phần trăm trước mặt hv cho đến chết thời gian kéo dài bên trong không nhìn phe địch phòng ngự tạo thành chân thực tổn thương nên trạng thái không cách nào bị tập trung công kích chửi thêm một tiếng tất cả mọi người ở đấy lòng mắng một tiếng nay cái quỷ dị giai đoạn chẳng lẽ là so với ai khác chết trước tuệ v i ệ n thiền sư mỗi giây tổn thất năm trước mặt hp bọn họ mỗi giây tổn thất năm khí huyết thiền sư không có khôi phục kỹ năng không cách nào t h ê m huyết mà bọn họ còn có thể uống thuốc nhưng thiền sư ít nhất có thể hỏa lực mở hết phát ra hai mươi giây mà bọn họ không cách nào công kích thiền sư chỉ có thể chạy trốn né tránh ai có thể gánh nổi cái này cùng hóa buột không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy sở nôn nhìn mở ra d ậ n biến hóa đại chiêu hướng bọn họ đánh tới thụ tinh chấm ngâm nói đem hết toàn lực chạy đi chống nổi hai mươi giây chúng ta liền thắng nhưng ngay tại thiền sư tiến vào t h a n g hoa trạng thái sau giây thứ hai trực tiếp đập chết mất hai cái không có nội tức ba v ũ vốn cũng không hoàn chỉnh đoàn đội lại lần nữa giảm nhân số hai nhân ước chừng năm vị cân nhắc tổn thương nhìn ngây người mọi người đây chính là không nhìn phòng ngự chân thực tổn thương h ả thật là khủng bố đã tử trận hai cái thiên hương tiểu t ỷ t ỷ chỉ hận chân mình ngắn tại sao không chạy lại một thân cây truy kích thiền sư lượng máu mỗi giây cũng đang giảm xuống hơn nữa hạ xuống con số làm người sợ hãi đều là năm chục ngàn năm chục ngàn hạ xuống đệ tam dây thiền ức bị đội kịm lạnh thứ tư dây trong đoàn đội chết lại ba người chia ra làm hai cái bà vú một cái chân vũ thứ năm giây trần vũ thiên hương tuyên bố tập thể phát ngay thứ sáu giây ngũ độc bắt đầu gặp họa độc ca nội tức đã tuyên bố khô kiệt chỉ trong nháy mắt phi tức đoạt mang dẫn dắt động tác bị cắt đứt trực tiếp một thiền trượng g õ chết thăng hoa dưới trạng thái tuệ v i ệ n thiền sư không cách nào bị tập trung cũng không cách nào bị công kích ngoại trừ thái bạch cái bang thần đao loại này có không khóa định đột tiến kỹ năng môn phái khá một chút bên ngoài những môn phái khác hết thể bất quá hai cái lăn lộn khoảng cách liền bị đổi kịp gó chết đây cũng quá mạnh sợ nôn nhìn đến mí mắt chừng này ngắn ngủi hồ lô hoa hai người thần đao hai người thần uy một người đường môn một người thứ bảy giây truy phong thích xi、si、đi không được hồ lô hoa bị bắt một cái gõ chết thứ tám giây đường môn nội tức không tự thế thân không có được l ệ n h thứ chín giây thần đao liền chết hai người đệ thập g i â y con nào đó ngu xuẩn thái bạch thương long đụng thạch tháp bị đuổi kịp gõ chết đệ thập nhất g i â y thời gian từng giây từng phút trôi qua mỗi đi qua một giây thì có một người bất hạnh ly thế m à tuệ viên tiền sư lượng máu cũng ở đây một lớp truy kích bên trong rơi mất hơn năm mươi vạn lại chống đỡ mấy giây hắn liền lạnh sở ngôn chống được thứ m ộ ư ơ i bảy giây sau đó thương long xuất thủy lâm vào cd t i ê n hà mãn thiên cũng tiến vào cd nội tức cũng mất bị đổi kịp tới tuệ viễn t h i ể n sư g õ chết ba trăm tám mươi hai năm mươi b ố chỉ còn người cuối cùng rồi toàn bộ hy vọng cũng ký thắc vào đoàn đội còn sót lại thái bạch trên người đúng dịp là người kia sở ngôn còn nhận biết chính là gia nhập hắn liên minh không mấy ngày lần này bị kéo tới đồng thời khai hoang lang vân lang vân có lẽ là vận khí tốt tuệ viễn t h i ể n sư ngay từ đầu cũng không có lựa chọn đuổi theo hắn mà là đem hắn thả đến cuối cùng một cái giải quyết sở n ô n liếc nhìn hắn nội tức cái còn có tháng ba năm tám không điểm nội tức có thể lăn lộn năm lần năm lần lan lộn hơn nữa một cái thương long xuất thủy có thể chống đỡ qua cuối cùng ba giây sao sở nôn cảm thấy hy vọng rất lớn tuệ viễn thiền sư hiện tại ở tốc độ di động t bị khen nhưng cũng không thể một bước hơn mười thước nhiều lắm là đi một bước chính là bọn hắn lan lộn hai lần khoảng cách lan lộn lan lộn coi như toàn thôn hy vọng lăng vân giờ phút này áp lực núi lớn phía sau tuệ viễn thiền sư giống như mở ra tốc khí vừa xài bước ra chính là hắn hai cái lan lộn khoảng, khoảng cách cũng ở đây một giây đang lúc bị lau sạch trên lệch cuối cùng hai giây hà nội tức chỉ còn lại tháng hai năm bốn không điểm ở sống lưng cảm thấy gió thổi đáng lúc nhanh c một, một, một giây sau cùng ngay tại thiền sư bước ra bước này lúc lượng máu lại rơi nữa năm mươi ngàn chỉ còn cuối cùng năm mươi ngàn mà lang vân lúc này cũng rốt cuộc thả ra cuối cùng thương lòng xuất thủy kiếm quang chiếu sáng tối tăm địa quật biến thành cây huệ tinh thiền sư khô đằng như vẫy tay nâng lên thiền trượng sắp vung xuống một cái tổn thương con số ở trên đầu của hắn nhảy ra ngươi đã xong phật quật k ỳ n h ộ hệ thống thành cựu đã ghi vào phó bản mạnh mẽ tốc độ đã hoàn thành chúc mừng ngươi chỗ đ o à n đội ở lần này mạnh mẽ tốc độ bên trong đạt được hạng nhất khen thưởng sau này gửi đi tới ngài h ồ n g thư xin chú ý kiểm tra và nhận hệ thống tin tức đến từ hoa hạ máy chủ đoàn đội thái bạch không phải là cậu là chó thành công thông quan cựu hoa phật quật lịch thi một giờ bốn mươi hai phân ba mươi tám giây đứng hàng mạnh mẽ tốc độ bảng số một toàn bộ hoa hạ máy chủ người chơi có thể đi tiền đường hoạt động xứ giả nơi nhận dành riêng máy chủ khen thưởng kết thúc ngay mặt hướng toàn thế giới truyền đạt hệ thống tin tức truyền lọt vào trong、thai. huyết sắt tràn đầy tiết n ố i mà nhìn trước mắt chỉ còn ba phần trăm lượng máu huyết ma bột hai phút không đúng chỉ cần một phút hắn liền có thể đổi k ị p nha may mắn là nước phục đoàn đội huyết sắt thua cũng coi như cam tâm nếu như là cuối cùng bại bởi những phục vụ khắc khí đoàn đội đó mới là thật hối hận đệ nhất không lấy được thứ nhì dù sao cũng nên được rồi huyết sắt tự lẩm bẩm mười giây sau đoàn trưởng mỹ phục có đoàn đội thông quan chơi bùa rời ạ cái hương tiêu bỉ các ngươi làm ở cao thiết sao làm sao làm nhanh như vậy nhỉ cái này ghi âm đệ nhất không có ngay cả thứ nhì cũng mất c h ư ơ một trăm hai mươi chia của Cái này đội tên gọi. này tên một đám thái bạch người chơi bao gồm sở ngôn mình cũng nghiêng đầu nhìn về phía đoàn trường t h i ệ n ức muốn từ trong miệng hắn lấy được giải thích nếu không phải hệ thống thông báo đi ra sở ngôn sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới t h i ệ n ức sẽ lên một cái như vậy tao phát c á o bạo nổ đoàn đội tên gọi a c á p cái gì đó trước c h i a đ ồ c h i a đ ồ t h i ệ n ức cười ha h a vô cùng gượng gạo mà đem đề tài dẫn đi đối với hắn loại này tránh nặng tìm nhẹ cách làm trong đoàn đội toàn bộ thái bạch người chơi dối rít giơ ngón tay dựa lên tỏ vẻ tình ý thiền ức ăn quả tranh bỏ qua cái đề tài này sau đó phải làm việc lệnh mỗi người cũng vì đó tinh thần d ù n một cái chia đồ á tuệ v i ệ n thiền sư sau khi chết rơi xuống cái dương còn chưa mở ở phó bản rời đi đếm ngược kết thúc t r ư ớ c cũng sẽ không biến mất bất quá để cho an toàn sống lại trước tiên t h i ề n ức liền mở ra bảo dương người đồng đội t h i ề n ức mở ra bảo dương phát hiện cổ quái con dối một người đồng đội t h i ề n ức mở ra bảo dương phát hiện toái tâm tiểu thạch hai người đồng đội t h i ề n ức mở ra bảo dương phát hiện kim sắc kim đá bể mảnh nhỏ m ộ ư ơ i người đồng đội t h i ề n ức mở ra bảo dương phát hiện không hổ là cuối cùng bốt trong h ò n g đáo sản xuất cũng là cực kỳ nhiều cái này phó bản kim sắc kim thạch xuống xuất vốn là sẽ không như thế cao nhưng bọn hắn thuộc về phó bản thủ thông khen thưởng ở vào cấp số một cho nên ngay cả bắt đầu ngũ hành đồng nhân cũng rơi mất kim sắc kim thạch ngoại trừ mọi người quan tâm nhất kim sắc kim thạch bên ngoài còn lại sản xuất cũng người thật hấp dẫn bao gồm một bộ đầy đủ lẹ vẹo ba mươi kim sắc vợ trang bị cùng với kim sắc đồ phổ bà cái kim sắc đồ phổ thuộc về bản vẽ loại vật phẩm đang đánh tạo trang bị lúc sử dụng đồ phổ liền có thể trực tiếp sản xuất một món gợ vợ kim sắc trang bị là đồ tốt nhưng đối với sở ngôn cùng thiện ức sức hấp dẫn không lớn nếu so sánh lại cái đó cổ quái con dối ngược lại càng hấp dẫn con mắt cổ quái con dối đây tựa hồ là đường môn đúc ra con dối cơ quan nhưng chẳng biết tại sao sinh ra hư hại nếu như tu bổ nó ngươi liền có thể đạt được một con dối này thứ gì nhiệm vụ vật phẩm sao độc ca bắt lộng một cái hạ chỉ có trẻ sơ sinh lớn nhỏ con dối mục nhân t o mò nói tu bổ sau đạt được con dối đây là đường môn dành riêng sao còn là nói chúng ta đều có thể dùng lái con dối luôn luôn là đường môn độc môn t u y ệ t kỹ nếu như cái này c ổ a cái con dối tu bổ sau có thể khiến những môn phái khác người chơi cũng nắm giữ một cái đường môn con dối vậy giá trị coi như quá lớn nhưng vấn đề là vật này giới thiệu quá hàng hồ chỉ là nói có thể tu bổ rốt cuộc làm sao tu bổ cũng không nói rõ ràng bắt vào tay càng nhiều có thể là bỏ vào thương khố làm một cái trưng bày đồ vật đều ở nơi này kim sắc kim thạch ta theo sở ngôn phân quay đầu mọi người một người một n g à n khối bao tiền lì xì cái này có vấn đề sao thiền ức mở miệng hỏi cái giai đoạn này kim sắc kim thạch cung cấp thuộc tính có thể n ị c h chuyển tiếp theo mấy vòng chức nghiệp thi đấu kết quả thiền ức cùng sở ngôn đối với lần này nhất định phải được cũng không khả năng đem kim sắc kim thạch nhường cho những người khác đương nhiên bọn họ cũng không khả năng trực tiếp n ư ớ c vào vẫn là phải thích hợp bày tỏ một chút mỗi người phát một n g h n khối bao tiền lì xì toàn bộ đoàn đội trừ bọn họ ra hai người bên ngoài còn có ba mươi tám nhân đó chính là ba tám vạn thành ý rất đủ khoản tiền này dĩ nhiên không phải là người nào một người ra mà là sẽ hai người chia đều sợ nôn cùng tiền ư ớ c một người ra một nửa cũng chính là một bảy vạn đối với bọn họ mà nói không tính là rất nhiều có thể bắt được kim sắc kim thạch sẽ không thua thiệt đối với cái này phân phối phương thức đoàn đội những người khác cũng không có ý kiến dù sao bọn họ không phải là tuyển thủ nhà nghề đối với thuộc tính yêu cầu không cao lắm hơn nữa kim sắc kim thạch sau này từ từ lậu cũng được không nhất thời vội vã cũng liền thống khoái đáp ứng tiền ư ớ c vì vậy thông qua một khoản tiền đạt được phân phối từ cách sau s u ố t bốn viên kim sắc kim thạch do hai người bọn họ chia nhỏ toái tâm tiểu thạch tổng cộng có hai k h o a cái này không có tranh cãi sở nôn cùng thiện ước một người cầm một viên còn lại hai k h o a kim sắc kim thạch theo thứ tự là một viên cung cấp toàn bộ cơ sở thuộc tính ngũ h gần viên thạch cùng với cung cấp khí huyết hạn mức tối đa đạt tiêu chuẩn ngăn cản s u ấ t huyết thủ cảnh thạch ta yêu cầu ngũ h gần huyết thủ ngươi lấy sở nôn phong hoa ngọc thái quyển này tâm pháp đã có một chút rồi đệ lục trọng đột phá đệ thất trọng vừa vạn thiếu hai khoả kim thạch theo thứ tự là t á i tâm tiểu thạch cùng với ngũ gần viên thạch vì vậy tại hắn cân nhắc bên trong ngũ gần thiện ức cũng đồng ý loại này phân phối phương thức coi như chân vũ hắn đạt được tăng lên khí huyết hạn mức tối đa cùng với đón đỡ s u ấ t huyết thủ c ả n h thạch cũng không tệ t h ô n g khoái chia của sau tiếp theo chính là mọi người chú ý tiêu điểm còn lại sản xuất phân phối dựa theo lệ quốc tế sở ngôn cùng thiện ức cùng với t h u bạo tay mơ coi như ưu tiên cấp cao nhất một ngăn hồ sơ có thể chọn trước chọn một món vật phẩm chờ bọn hắn chọn xong mới là những người khác dồn điểm phân phối còn lại đồ lạc vặt thật ra thì cũng không kêu lệ quốc tế chỉ có thể nói làm lao đại chính là có cái đặc quyền này tay mơ coi như chủ tê cống hiến không nhỏ cũng c o trước tuyển chọc quyền ngươi khôi phục, không phục tay mơ trước chọn đi sở luôn đã lấy được rồi trọng yếu nhất kim sắc kim thạch ngược lại rất khiêm nhượng đem trực tiếp lựa chọn nhường cho đoàn đội công hiến cao nhất tay mơ thiện ức gật đầu một cái biểu thị đồng ý ta đây chọn kim sắc kim đá bể mảnh nhỏ thâu bạo tay mơ cũng không k h á c h khí quả quyết lựa chọn còn lại vật phẩm bên trong giá trị cao nhất kim đá bể mảnh nhỏ không lấy được hoàn chỉnh kim sắc kim thạch toàn một lớp mảnh vụn cũng không tệ ít nhất mảnh vụn góp đủ sau này giống vậy có thể đổi kim sắc kim thạch tay mơ chọn xong tiếp theo chính là thiện ức rồi người này không chút nào khiêm nhượng trực tiếp cầm đi giá trị thứ nhì hình tiên t ư ơ n g đây chính là một quyển hoàn chỉnh từ sắc tâm pháp cho dù chân vũ chưa dùng tới quyển này tâm pháp quay đầu treo đang đấu giá đi ra bán cũng rất đáng giá tiền nhưng sở ngôn cảm thấy đi thiện ức không như loại này thiếu tiền nhân hắn lựa chọn quyển này tâm pháp hẳn là câu lạc bộ khiến hắn chọn hắn là chưa dùng tới quyển này tâm pháp nhưng thịnh thế câu lạc bộ nhiều người như vậy nhất định là có nhân yêu cầu luận kiếm tiền cũng không phải là tốt như vậy lấy được hiện tại giai đoạn ngoại trừ đứng đầu tuyển thủ nhà nghề gọp đủ một bộ đầy đủ từ sắc tâm pháp bên ngoài những người khác là rất thiếu từ sắc tâm pháp hắn chọn cái này cũng ở đây sở ngôn trong dự liệu sau đó đến phiên sở ngôn chọn nhìn bày la liệt một đống lớn sản、xuất. hắn cũng không biết nên chọn cái gì tốt hắn tự mình chính là liên minh lão đại liên minh hệ thống lại không giống câu lạc bộ một loại yêu cầu vô tư bỏ ra vì vậy hắn lựa chọn vật phẩm không cần cân nhắc những người khác chỉ cân nhắc chính mình có cần hay không còn lại đồ vật bên trong giá trị cao nhất theo thứ tự là lẹ vẹo ba mươi vợ kim sắc trang bị một cây cầu nguyện cây con t ử sắc tàng bảo đồ kim sắc chế tạo đồ phổ cùng với tác dụng không biết cổ q u á i con r ò n g ố i sở nôn không phải là vợ người chơi đối với vợ trang bị nhu cầu không lớn vì vậy hắn đầu tiên loại bỏ kim sắc vợ trang bị cầu nguyện cây con cùng với tảng bảo đồ cũng là đồ tốt nhưng sở nôn g không có thời gian trồng cây cũng không có thời gian đào b ả o bỏ qua xuống còn lại chính là kim sắc chế tạo đồ phổ cùng cổ quái khôi l ỗ i sở nôn g trên người vợ vợ trang bị còn có mấy cái vị trí không phải là kim sắc thần phẩm trang bị đồ phổ với hắn mà nói có chút tác dụng nhưng là kim sắc trang bị có thể t r à sát đi ra đơn giản chính là đầu nhập tài liệu cùng nhân phẩm vấn đề vật khí, nói cách khác kim sắc đồ phổ ước chừng phải cũng không nên cũng không phải là mới vừa cần ngược lại thì cái đó cổ q á i con dối đây là sở nôn g kiếp trước chưa từng thấy qua đồ vật khiến hắn có một loại không chọn liền bỏ qua cảm giác đánh c u ộ c một lần coi như cái này cổ quái con dối thật không có gì lớn dùng cũng không có gì đáng ngại ngược lại đều đã lấy được rồi kim sắc kim thạch hắn này sóng khai hoang không thua thiệt vạn nhất đồ chơi này thật có cái gì trọng dụng vậy thì kiếm lợi lớn ôm vẻ mong đợi sở nôn g cầm đi cổ quái con dối c h ư n một trăm hai mươi mốt sẽ không thua tin tưởng ta những vật phẩm khác phân phối liền theo chân bọn họ không có quan hệ gì rồi do còn lại đoàn đội thành viên tiến hành dồn ném điểm phân phối sở nôn hơi chút nhìn xuống mạch bạch cô em vận khí không tệ ở cầu nguyện cây con phân phối ném điểm chúng ném ra rồi chín mươi tám điểm lấy được rồi cái giá này giá trị không tệ thứ tốt những người khác mà vận khí quả thật không được chia xong rơi xuống sản xuất tiếp theo chính là rời đi phó bản rồi tiến vào địa quật muôn vàn khó khăn nhưng muốn rời khỏi chính là nửa phút chuyện đang thay đổi thành cây huệ tinh tuệ viễn thiền sư sau khi chết bên cạnh liền xuất hiện phó bản tiếp dẫn nhân tuệ duệ thiền sư đối thoại với hắn sau liền có thể rời đi phó bản vị d i ệ n rồi về phần phía sau huệ duệ thiền sư tựa hồ còn giới thiệu huệ viễn thiền sư sở d ị biến thành nguyên nhân như vậy nhưng bởi vì giới thiệu quá dài thiền ức trực tiếp nghe qua sở nôn chưa xem xong nội dung cốt truyện giới thiệu nhưng cũng biết đại khái trải qua máu chó nội dung cốt truyện đại khái chính là huệ viễn thiền sư bản thể là cựu hoa hồi âm cốc một cây nuốt tinh hoa nhật nguyện cây ngoại tinh lấy được hoa thanh tự trước một đời chủ trì phổ tăng thiền sư trợ giúp tu luyện thành nhân tiến vào hoa thanh tự tiếp nhận dạy dỗ kết quả phổ tăng thiền sư cố khứ kích thích hắn khiến hắn không cách nào áp chế yêu tính tâm ma bất ngờ phát vì vậy đi lên một ăn trẻ nít là sở nôn đ o á n t r ư ở n g nhưng hàng này cũng quả thật làm nhiều việc khác là được phổ tăng thiền sư trước khi qua đời dặn do hắn đưa công tôn tiểu hồng vào luân hồi kết quả hàng này ngược lại tiếp tục giam cầm công tôn tiểu hồng mượn trên người nàng quán khí tu luyện tạ công chính là một siêu xấu siêu xấu xa đản đoạn này nội dung cốt t r u y ệ n kiếp trước có thể chưa từng xuất hiện sở nôn nhớ không lầm lời nói nếu như bọn họ không chọn cứu ra công tôn tiểu hồng điều này phó bản chi nhánh cuối cùng tuệ v i ệ n thiền sư vẫn là phó bản dẫn g i á nhân thậm chí không nhìn ra gì thường đây coi như là ẩn nút nội dung cốt chuyện sao đáng tiếc đời trước không có ai phát phát hiện điểm này sở nôn cũng vì ngay từ đầu lựa chọn cứu r a công tôn tiểu hồng mà cảm thấy vui mừng rời đi phó bản vị d i ệ n sau cái này tạm thời xây dựng tiểu đội cũng đi đến cuối con đường mọi người ai về nhà l ấ y tìm mẹ của mình sở nôn mang theo một đám liên minh tinh anh trở lại chỗ ở bên trong bắt đầu là buổi tối sắp bắt đầu thứ hai mươi hai vòng chức nghiệp thi đấu làm chuẩn bị cái gì chuẩn bị đương nhiên là đột phá tâm pháp phong hoa ngọc thái o quyền này tâm pháp sở nôn kẹt ở đệ lục trọng đã có ước chừng nửa tháng trước kim sắc kim thạch không ra hắn cũng không có cách nào bây giờ ra kim sắc kim thạch hơn nữa hắn vừa vặn lấy được rồi dùng để đột phá tâm pháp kim thạch vậy dĩ nhiên là muốn tiến hành đột phá đệ thất trọng sẽ có thay đổi gì thời gian khóa độ quá lớn sở luôn cũng không nhớ rõ những thứ này từ sắc tâm pháp đệ thất trọng cùng đệ lục trọng thuộc tính có cái gì bất đồng nhưng ít ra hiểu rõ một chút đó chính là đệ thất trọng phong hoa ngọc thái o sẽ để cho lực công kích của hắn nâng cao một bước thoái tâm tiểu thạch ngũ ẩn viên thạch đều cần lên tới bát cấp mới có thể đột phá sở luôn cao mày nói bất kể là phẩm cấp gì kim thạch đều có thể thông qua còn lại kim thạch hoặc là thạch mẫu để để thăng kim thạch cấp bậc sẽ dùng đơn giản nhất màu xanh da trời kim thạch mà nói nếu như nào đó viên màu xanh da trời kim thạch cấp một có thể cung cấp thuộc tính là lực đạo năm tia thăng một cấp liền sẽ biến thành lực đạo sáu lại thăng một cấp chính là lực đạo tám kim thạch cấp bậc càng cao có thể cung cấp thuộc tính càng tốt nói như vậy dùng để đột phá tâm pháp trọng cân nhắc kim thạch cũng sẽ nhu cầu cấp bậc tỉ như sở ngôn bây giờ yêu cầu cầm trong tay t o á i tâm tiểu thạch cùng mũ ẩn viên thạch dùng để đột phá phong hoa ngọc t o á i vậy hắn đầu tiên là y kim thạch phẩm cấp bất đồng tăng lên cấp bậc yêu cầu kim thạch kinh nghiệm cũng bất đồng kim sắc kim thạch coi như hiện nay phẩm cấp cao nhất kim thạch thăng một cấp yêu cầu kim thạch kinh nghiệm đủ thăng tràn đầy một viên màu xanh ra trời kim thạch có thể nói kinh khủng sở nôn bây giờ liền lâm vào loại này khốn nhiều bên trong hắn không có nhiều như vậy thạch mẫu tới đốt kim thạch trên người cũng không có dư thừa tự sắc hoặc làm màu xanh ra trời kim thạch tới làm kinh nghiệm thạch căn bản nói không đi lên kém bao nhiêu ta khiến trong bang minh đệ tiếp cận một tiếp cận nhạc xanh là biết rõ sở nôn muốn làm cái gì gặp hắn sắc mặt tái n h u t liền mau đuổi theo h Nhiều như vậy. nhạc i ề u như n h vậy. xanh bị giật mình kim sắc kim thạch thăng cấp khó như vậy sao một chút liền cần nhiều như vậy kim thạch kinh nghiệm phải biết phòng đấu giá giá bán năm mươi kim nhất viên màu xanh ra trời kiếp h ỏ a thạch mẫu tại mười n g à n kim thạch kinh nghiệm n à y liền cân ước chừng bốn mươi viên dựa theo hiện nay phòng đấu giá giá bán đệ tính đó chính là hai nghìn kim ta đem toái tâm tiểu thạch lên tới tăng cấp chỉ còn ngũ g ầ n viên thạch rồi sờ nôn cũng rất bất đắc dĩ hả khai hoang trước hắn biết rõ phó bản thủ thông sẽ rơi xuống kim sắc kim thạch mà hắn đến lúc đó nhất định có thể phân đến cho nên vì thế chuẩn bị không ít thạch mẫu thậm chí bao gồm ngũ mai t ử sắc huyền thiên thạch mẫu uy một quả có thể tăng lên mười vạn kim thạch kinh nghiệm huyền thiên thạch mẫu cũng không tốt làm hắn là như vậy phí hết đại kính tài lấy được những thứ này hắn g tích chữ vốn tưởng rằng kim sắc kim thạch coi như như thế nào đi nữa khen cũng đủ uy mãn cấp rồi kết quả không nghĩ tới căn bản không đủ n g ư ơ i đ ừ n g đội ta theo các anh em nói một chút tất cả mọi người cho ngươi tiếp cận một tiếp cận hẳn là có thể ở trước khi tranh tài chuẩn bị xong nhạc xanh nói xong ngay lập tức sẽ ở liên minh được cảm tạ mọi người ủng hộ thạch mẫu cũng tốt kim thạch cũng được đều là một phần tâm ý càng nhiều càng tốt nhạc xanh hết sức cảm động thu dồi bang phái liên minh bên trong phát tới từng phong từng phong đữ kiện trong túi đeo lưng tràn đẩy các phẩm chất kim thạch cùng với thạch mẫu coi như hết này đến bao lớn ân huệ ta không thể nhận cũng không cần phải là chút chuyện này làm phiền mọi người nhạc xanh ngươi trả lại cho mọi người đi sở nôn cự tuyệt nhạc xanh đưa tới xin giao dịch lắc đầu một cái biểu thị mình không thể thu những thứ này hôm nay coi như không có cách nào đột phá tâm pháp cũng không có gì chứ không cũng giống vậy tới thi đấu vòng tròn còn có nhiều như vậy vòng hã tử từ, từ tiếp cận cũng có thể gọp đủ khoản này bằng đại kim thạch kinh nghiệm rồi nhìn bang phái liên minh tần đạo bên trong từng cái lên tiếng id phải nói sở nôn tâm lý không làm rung động tiên là không có khả năng hiện tại giai đoạn tất cả mọi người thiếu kim thạch thạch mẫu càng là không nỡ bỏ dùng tại hắn nói mình lúc cần sau khi mọi người lại có thể rối rít đưa ra vị thủ phần tâm ý này cũng đã rất khiến hắn cảm động vốn đang không quá chịu cậu bang chủ vừa nói như thế ta còn thế nào cũng phải cho ngươi không phải là một khối thạch mốc m à bao lớn chút chuyện ta đã thương tiền đường quảng trường mại võ t i ể u cô nương đều không ngừng những vật này lão đại thu cất đi đồ vật không bao nhiêu tiền người đánh ra biến đổi thành tích tốt liền là hướng ta môn tốt nhất hồi báo tối nay suốt đêm đào bảo sẽ cho ngươi đào một viên từ sắc kim thạch đào bảo dẫn ta một cái ta giúp ngươi đánh bảo dương khoái các ngươi sở ngôn một cái đại lao ra là thật bị đám người này làm cho mũi độc dở khóc dở cười nói đồ vật lấy về trận đấu ta sẽ không thua tin tưởng ta khác khẩn trương như vậy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 đang thay đổi thành cây huệ tinh tuệ viễn thiền sư sau khi chết bên cạnh liền xuất hiện phó bản tiếp dẫn nhân tuệ duệ thiền sư đối thoại với hắn sau liền có thể rời đi phó bản vị d i ệ n rồi về phần phía sau tuệ duệ thiền sư tựa hồ còn giới thiệu tuệ viễn thiền sư sở dĩ biến thành nguyên nhân như vậy nhưng bởi vì giới thiệu quá dài thiền ức trực tiếp n g h qua sở nôn chưa xem xong nội dung cốt t r u y ệ n giới thiệu nhưng cũng biết đại khái trải qua máu chó nội dung cốt t r u y ệ n đại khái chính là tuệ viễn thiền sư bản thể là cự hoa hồi âm cốc một cây nuốt tinh hoa nhật nguyện cây huệ tinh lấy được hoa thanh tự trước một đời chủ trì phổ tăng thiền sư trợ gi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 bao lớn c h ú t chuyện ta đả thương tiền đường quảng trường mại võ tiểu cô nương đều không ngừng những vật này lão đại thu cất đi đồ vật không bao nhiêu tiền người đánh ra biến đổi thành tích tốt liền là hướng ta môn tốt nhất hồi báo tối nay suốt đêm đào bảo sẽ cho ngươi đào một viên tử sắc k i m thạch đào bảo d ẫ n ta một cái ta giúp ngươi đánh bảo dương khoái các ngươi sở nôn một cái đại lao ra là thật bị đám người này làm cho mũi độc d ở khóc d ở cười nói đồ vật lấy về trận đấu ta sẽ không thua tin tưởng ta khác khẩn trương như vậy ta sẽ không ở cùng một nơi ngãi nào lần thứ hai dù là hắn là tiêu tiêu vũ hiếp sở nôn trong lòng yên lặng nói t r ư ớ c 122, tái chiến tiêu tiêu vũ hiết sở nôn tối nay đối thủ chính là trước kia bắt hắn lại một huyết đường môn bị vạn chúng người chơi bưng là nước phục đệ nhất đường môn tiêu tiêu vũ hiết có lẽ là trước luận kiếm đưa cho hắn việc trải qua khiến sở nôn khẩn cấp muốn ở trước khi tranh tài tận lực nói thêm thăng một chút thủ tính đền bù thiếu sót cảm giác an toàn nhưng là giờ khác này sở nôn đột nhiên nghi thông tại sao phải sợ hắn chẳng lẽ cũng bởi vì một trăm phần trăm tỷ số tháng bị h ắ n phá luận kiếm bại bởi hắn một ván liên bắt đầu lo lắng tương lai cũng sẽ thua bởi hắn sở nôn chưa bao giờ thiếu sót tự tin hắn chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ n hắn thừa nhận hiện nay thổi phồng thanh â m hắn quá nhiều khiến hắn có chút cẩn thận dè đặt rất sợ phát huy không tốt bị người chửi rủa không thôi t r ư ớ c nghiệp thi đấu có thể mạnh mẽ đoán một điểm này khiến sở ngôn rất khó chịu hắn biết do căn cứ hắn dĩ vang chiến tích sẽ có rất nhiều rất nhiều người sẽ tán g ra bại s ả n ép hắn thắng cái này thì sẽ để cho hắn vô hình chung gánh lấy một loại áp lực sợ thua áp lực Tiếp trước khắc mùa bóng, hắn là bừa bãi vô danh tiểu thái bạch, không có lương đeo loại áp lực này một bãi loại khắp áp lưng bạch, có lực không hắn danh mùa bừa bóng, này là vô đeo đ đời này hắn thật sớm xông ra danh tiếng thậm chí bị người trước thời hạn phủ lên thiên hạ đệ nhất nhãn hiệu làm tất cả mọi người đều giống như giống như điên thờ phượng một người chiến vô bất thắng lúc trên thân người kia áp lực thì có t hưởng thụ thổi phồng đồng thời cũng phải không phụ lòng phần này tín nhiệm sở n ô n chức thì có loại không biết làm sao cảm giác loại cảm giác này ở chức nghiệp thi đấu bắt đầu t r ư ớ c còn không quá chắc chắn nhưng theo chức nghiệp thi đấu bắt đầu bộc phát có thể thấy rõ ràng thử nghĩ một hồi làm chức nghiệp thi đấu bên trong bất kể là người xem giải thích hay là đối với tay cũng đang cật lực thổi ngươi đã qua chiến tích lúc ngươi có thể không cảm giác được áp lực loại áp lực này bắt nguồn ở một câu cổ ngữ đứng cao bao nhiêu ngã thì có bao thế thảm thời khắc lưng đ e o sợ thua áp lực tâm tính có thể không thay đổi mới là lạ sở nôn không phải nói bây giờ sẽ không sợ thua mà là hắn đột nhiên cảm giác được tại sao mình phải gánh vác tâm thất bại vấn đề nếu lao thiên cho hắn nhiễm chỉ thiên hạ đệ nhất cơ hội vậy hắn nhất định liền muốn leo lên kia mạnh nhất v ư ơ n g t o ọ n đã như vậy như vậy nhất định cần thắng một mực một mực đ ị a thắng được đi chỉ có một mực thắng được đi h ắ tài sẽ cảm giác mình không có làm nhục loại này cơ hội tốt trở ban ngược lại đều phải thắng kia còn có cái gì thật lo lắng cho tiêu tiêu vũ hiết luận kiếm c h à n g năng thắng hắn không có nghĩa là chức nghiệp thi đấu bên trong cũng có thể thắng luận kiếm hội là ung dung thoải mái nhưng chức nghiệp thi đấu bên trên hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình 19 hát, phục kiếm bắt hoang khắc chức nghiệp thi đấu khói lửa chiến tranh một lần nữa cháy lên. Một tour này, chức nghiệp thi đấu trọng điểm vai diễn không nhiều nhưng hấp không ánh chuyển hay hết thần chứng đạo, trận đấu còn chưa bắt một Một tuần trọng một trận, trận ít mắt. tột bất tiêu tiêu trận nước đang lần nữa lên. này diễn con này dẫn người Đến cùng ngôn có kiếm kéo kỳ, điểm vai lại dài bại lại đấu đấu đồ đạo, đ lửa là là vũ sở dù sao cũng là đã từng chung kết sở ngôn luận kiếm thắng liên tiếp nam nhân tiêu tiêu vũ h i ế t chiến tích mặc dù không có đạt đến đỉnh điểm tầm thứ nhưng vẫn là có rất nhiều người coi trọng hắn tái diễn ban đầu luận kiếm bài vị nội dung cốt truyện v u n g xuống nay chưa bại một lần sở ngôn chém xuống dưới ngựa cơ hồ tất cả đều là đường môn người chơi cái này cũng rất bình thường dù sao đường môn trừ một cái tiêu tiêu vũ h i ế t đem ra được những người khác nói thật thật không trách tích nước phục sáu mươi b ố tên gọi tuyển thủ nhà nghề chỉ có ba gã đường môn ở vào bắt hoang đội sổ tầm thứ nói thật ở chức nghiệp thi đấu trong biểu hiện đều không phải là rất sáng mắt ngoại trừ tiêu tiêu vũ hết i tích mười sáu phân hạng hàng đầu bên ngoài hai người khác cơ hồ là không nhân vật gì cảm giác tình thế như thế đ ư ờ ngôn m người chơi lựa chọn mang tiêu tiêu vũ hết i nâng lên trở thành tín ngưỡng nhân vật cũng liền tình h ư u khả nguyên rồi đệ nhất hắn có chiến tích ở luận kiếm chung kết sở ngôn thắng liên tiếp chức nghiệp thi đấu hạng hàng đầu đây đều là thật vinh dự về phần điểm thứ hai hắn dáng rất đẹp t r a i hả hàng n à y đại khái ở nước phục toàn bộ tuyển thủ nhà nghề bên trong nhan giá trị cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ chỉ là xoáy khả năng còn không có gì nhưng lại xoáy lại có thực lực vậy thì rất hiếm có không phải là mỗi cái anh chàng đẹp trai cũng có thể đánh lên h ó a cảnh đẳng cấp cũng không phải mỗi một h ó a cảnh cao thủ đều là nhan giá chỉ đế tổng hợp hai cái này nhân tố tiêu tiêu vũ hết i ở đường môn người chơi bên trong rất được hoan nghênh cũng liền nói xui được nếu như nói quan cuộc so tài truyền trực tiếp trong phòng đường môn người chơi đều tại cho tiêu tiêu vũ hết i phất cờ h ò reo kia là sở ngôn phất cờ h ò reo cơ hồ đều là thái bạch người chơi rồi những môn phái khác người chơi lựa chọn yên lặng đặt tiền cuộc sở ngôn man không tham dự giữa hai phái này đấu tranh sở nôn lại một lần nữa đang so cuộc so tài đoán tiền khâu chiến thắng nước trước lựa chọn quen thuộc tiền đường sân tỷ võ coi như lần này trận đấu ván đầu tiên lôi đài sở nôn tuyển thủ rất thích cái lôi đài này hả ta xem hắn mỗi lần cũng chọn tiền đường sân tỷ võ giải thích tổ hợp là sở nôn quen thuộc tử quang cùng tiểu nhai mở miệng người là tử quang tiểu nhai gật đầu một cái biểu thị đồng ý cái này quả thật ta cảm thấy được cái này cũng có nhất định chiến thuật cân nhắc nói thí dụ như hình vông sân tỷ võ nhất định phải so với hình tròn sân tỷ võ thích hợp đánh đường chéo kiếm pháp ngươi này thật là quá đáng hả tử quang cười nói cái gì đường chéo kiếm pháp đồng ó là thời ế cảm tạ một chút mơ sinh châu đáo ủng hộ mạnh mẽ giang hồ không tiêu tan mơ sinh làm bạn nói cho mọi người một cái tin tốt mơ sinh châu đáo thủ nhà tuyến thượng giả tưởng thể nghiệm tiệm sắp ôn lại tiền đường khu buôn bán cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn có thể đi nhìn một chút nhé gần đây trận đấu mở màn trước đã không có tuyển thủ giới thiệu khâu giải thích môn cũng đem thời gian dọn ra cảm tạ kim chủ ba môn rồi về phần tại sao muốn chém đức tuyển thủ giới thiệu gia nhập cứng rắn quảng cáo trồng vào bắc cực tinh cho ra giải thích là sáng tạo doanh thu ừ các nhà chơi không lời chống đỡ bất quá cũng không cần quan trọng gì cả thi đấu vòng tròn cũng đã bắt đầu rồi hơn hai mươi vòng nên giới thiệu cũng đã giới thiệu không sai bị lắm quan cuộc so tài người xem cơ bản đều biết trên sân tuyển thủ chém đức cũng được quảng cáo khâu kết thúc trên sân sở n ô n cùng tiêu tiêu vũ h u ế t cũng đã làm xong chuẩn bị trận đấu sắp bắt đầu đ ế m ngược còn không có kết thúc tiêu tiêu vũ h i ế t cũng đã rất tự giác cùng sở n ô n kéo ra thân vị không nghĩ d á n sở n ô n đánh đường môn xác định vị trí chính là tầm xa phát ra d á n mặt nhất định sẽ bị chết rất thảm tiêu tiêu vũ h i ế t cử động há có thể giấu g i ế m được sở n ô n này cáo giả hắn d i ệ t bộ d i ệ t su đuổi theo không chút nào muốn bị kéo dài khoảng cách thái bạch đánh đường môn phải đánh thế nào sở n ô n mở truyền trực tiếp thời điểm thu được rất nhiều vấn đề như vậy mà hắn trả lời cũng rất đơn giản ôm lấy hắn trần đánh. đánh đường môn xuất hiện sai lầm không đáng sợ đáng sợ là bị kéo dài khoảng cách thả diều tầm xa chức nghiệp đều như vậy kéo dài khoảng cách b đường môn liền có thể không chút kiên kỵ tiến hành phát ra thái bạch căn bản không cách nào thắng chương một trăm hai mươi ba băng huyết thái bạch cùng đường môn từ cơ chế đi lên nói là rất tương tự chức nghiệp cũng không có gì tương tự bên trên thiện phong cách tường phòng thủ kỹ năng tất cả đều là phát ra kỹ năng thái bạch là đổi mới mang đến trong thời gian ngắn cao bạo phát đường môn nắm giữ là toàn chức nghiệp duy nhất tầm xa phát ra có thể đang đối với tay không đụng tới dưới tình huống từ, từ thôi huyết hai môn phái này đối chiến có thể lý giải là thái bạch thương long đâm chuẩn đường môn liền khó khăn đánh ngược lại cũng vậy muốn thắng thương long xuất thủy tuyệt không có thể không sở nôn trên mặt mang mỉm cười không nhìn ra khẩn trương chút nào ngược lại thì tiêu tiêu vũ huyết trắng nón như mặt ngọc bên trên viết đầy nương trọng cuối cùng là nước phục đệ nhất mang gây áp lực cho hắn không nhỏ khiến hắn không dám chút nào buông lỏng thật ra thì chính hắn cũng biết trước luận kiếm chung kết sở nôn bất bại thắng liên tiếp vận khí chiếm chín thành nhân tố tuyệt không phải thực lực của hắn liền thật muốn mạnh hơn sở nôn tiêu tiêu vũ huyết có thể trở thành một tên đứng đầu tuyển thủ nhà nghề nhãn quang tuyệt sẽ không phu thiện như vậy hắn rõ ràng biết rõ sở nôn người này rất khủ bố trước may mắn thắng một ván ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì h bây giờ đối với bên trên nghiêm túc trạng thái sở nôn hắn cảm giác mình tỷ số t h ắ n g chưa đủ ba thành đây là hắn cực kỳ lạc quan ý tưởng tại chỗ buông xuống con rối nhìn gần trong gang tất sở nôn tiêu tiêu vũ hết khẩn trương đến lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi hắn sẽ chọn cái gì mở đầu thái bạch đối chiến đường môn mở đầu phương thức nhiều thay đổi điểm hẹp phi hiến thương long cũng có thể hắn căn bản không đoán được đối diện ý tưởng đếm ngược sắp kết thúc sở nôn híp mắt một cái chuẩn bị ở đếm ngược kết thúc trong n á y mắt lập tức đặt lên tràn đầy cách kiếm ý phi h ế n chủng nguyện khoảng cách này vội vặn đá vạn nhất thương long không đâm chúng đối thủ vậy sẽ thua l ô lớn nếu so sánh lại phi yến trục n g u y ệ t nước trước liền đã khá nhiều kỹ năng này ăn năng lực phản ứng không ăn dự trù hắn yêu cầu ở đến ngược kết thúc đường cửa mở ra thiên cơ liếc trong nháy mắt phi yến trục n g u y ệ t đặt lên đi cái này sở nôn không có áp lực không phải là hắn tự biên tự diễn mà là bàn về năng lực phản ứng hắn thật đúng là chưa sợ qua người nào sở nôn năng lực phản ứng là thật nổi bật đây cũng là kiếp trước đã từng tất cả mọi người công nhận một chút hắn đối với chính mình tốc độ phản ứng mười phần tự tin sự thật cũng quả thật như thế đúng như hắn nói so với năng lực phản ứng tiêu tiêu vũ hết i thật chỉ là một em trai ngay tại đếm ngược kết thúc một tháng vậy người xem cũng không thấy do nói lên tay kỹ năng dẫn dắt động tác liền dùng phi yến trục u y ệ t đệ lên tiêu tiêu vũ hết i thiên cơ liếc đổi vị trí sở ngôn trở về người đầu tiên linh tính thương long đâm trúng thổi lên hồi phong lạc nhạn phá định ẩm huyết áp chế sau đó lập tức phách vũ lạc ngắn mùi ba giây sở ngôn tinh tế địa triển hiện cái gì gọi là thế giới đỉnh phong cấp bậc phản ứng cùng dự trù năng lực đầu tiên là dành trước tay ép phi yến tiêu tiêu vũ hết phản ứng kém một chút sau đó lại thông qua linh tính dự trù thương long đâm trúng hắn khiến cho hắn đổi vị trí sau ngay cả Tự thế thân biết. Kéo con dối, bạo nổ thiên tinh. Hoa hoa, hoa. con nổ này bạo dối, Cái Kéo lần a quang xoa xoa sao vừa n không thể tin nói,、cái、này là làm sao đoán Hắn vẫn còn đang đánh ngũ liền, nẻ này、bạo、nổ thiên lột. là làm lập l Tử mắt, thể kết tức tinh. quả bạo mới cái cái được. này đường môn khó chịu nha mở đầu băng huyết nếu như không nghĩ biện pháp bước ra sở ngôn tuyển thủ đổi mới vậy kế tiếp cựu vô pháp đánh hạ làm sao sẽ biến thành như vậy ở vào tự thế thân nửa hận thân trạng thái tiêu tiêu vũ hiết trên trán tràn đầy mùa hối lạnh hồn nhiên không nghĩ tới sở n ô n sẽ đoán được hắn giải không thời cơ trước thời hạn né tay bạo nổ thiên tinh thông qua đóng giải khống kỹ năng kéo dài khoảng cách sau nhanh chóng hình thần hợp lợi dụng cường hóa sau cùng con dối liên động kỹ năng hiệu quả điên cùng phát ra mười sáu m bên ngoài sở ngôn sở ngôn lúc này mở ra vô ngân kiếm ý hóa giải tiêu tiêu vũ hiết ném tới ảo k h í lan lộn lan lộn ý đồ đến gần phong hoa h ư ớ n g nguyệt tiêu tiêu vũ hiết cũng không đ ốc làm đối diện không muốn nội tức điên cùng đuổi theo dính chính mình vậy hắn khẳng định được chạy bị rán mặt thì xong rồi vô ngân mới vừa kết thúc lại bị con dối đánh ngã sở ngôn lúc này quả quyết nộp hậu khiêu giải khống lưỡng liên lan lộn tiếp tục đuổi, đuổi tiêu tiêu vũ hiết một cái cực hạn khoảng điểm h u y ệ t phản ứng siêu q u ầ n sở ngôn lập tức sử dụng phá h u y ệ t chỉ quyết phong cấm thi công sau đó về phía sau lên tay vũ lạc vân phi nhất đoạn thần long b ã i vĩ nghiên cứu qua thái bạch tiêu tiêu vũ hết dĩ nhiên biết rõ sở ngôn muốn làm cái gì vũ lạc thương long vũ lạc liền chiêu tổn thương kẻ gian cao hắn cũng không dám ăn có thể đổi vị trí nhưng không cần phải ngay tại sở ngôn hướng trước người không khí đánh xong vũ lạc vân phi nhất đoạn xoay người thương long xuất thủy sau tiêu tiêu vũ hết lập tức ứng dương quyết đổi vị trí bạo nổ thiên tinh đây chính là hắn ý nghĩ chứ không đổi vị chính là vì lừa gạt ra cái này thương long xuất thủy đến về phần phía tiêu tiêu vũ hết i tiết tấu tìm trở về tiểu nhai cười một tiếng đường môn đánh thái bạch chỉ cần nhớ hắn thương lòng xuất thủy si đi thời gian thậm chí ngay cả vô ngân kiếm ý cũng không cần đi quản đây cũng là không khó nhưng lại như vậy đổi tổn thương đường môn là thua thiệt nhất phương n h a từ quan g phá lệ thương tiết tiêu tiêu vũ hết i mặc dù đều là nhìn rõ trước nghiệp tất cả mọi người không thịt nhưng là sở ngôn mang theo một quyển s á t bồ đề cũng không phải là toàn bộ phát ra tâm pháp phối t r í chịu được chút thương thế này hại đường môn tuyển thủ thì không phải hắn căn bản không có phòng ngự tâm pháp thân thể quá giỏi rồi quả thật tiêu tiêu vũ hết lượng máu không phải là rất khỏe mạnh đường môn là thật giòn được một nhóm sở nôn g đánh hắn không tới một bộ kỹ năng tiêu tiêu vũ hết i hiện nay lượng máu cũng đã xuống rơi xuống sáu mươi lăm phần trăm có thể nói trở lại một bộ hắn tuyệt đối phải chết đổi mới đi lên đánh không được đối diện tự thế thân cũng khá sở nôn g suy nghĩ một chút nếu như bây giờ cưỡng ép đổi mới thương lòng đột tiến tiếp theo tự thế thân vừa khởi hắn không có thương lòng khẳng định liền lạnh vẫn phải là nhẫn một tay đường môn phát ra cũng rất khủng bố thừa dịp hắn bây giờ không giải khống vông ngân đánh h ắ t nước chừng ba mươi phần trăm lượng máu cũng còn khá sở nôn chống được một cái đánh bay thả ra hương dương quyết thương long xuất thủy còn có ba dây cd vô ngân kiếm ý còn có bảy dây cd sở nôn một bên kéo dài khoảng cách một bên tính toán tiếp theo làm sao lợi dụng cái này thương l o n g đánh ra tiêu tiêu vũ hết tự thế thân giải khống đánh ra cái này tự thế thân tiếp theo cường mở đổi mới mang đi không là vấn đề nhờ vào mở đầu chiếm quá nhiều tiện nghi sở nôn có tuyệt đối nắm chặt thắng được vấn này hiện tại hắn liền cố ý kéo cd rõ ràng chờ một cái vô ngân hậu khiêu lại đi lên đổi đối diện giải khống tiêu tiêu vũ hết biết rõ một điểm này nhưng là không biện pháp gì tốt hắn không thể chủ động bây giờ chờ sở nôn sai lầm còn có cơ hội lập bản Một khi không nhịn đ ư ợ c c h ủ động xuất t h ủ v ậ y t h ì n h ấ t đ ị n h lạnh lạnh. nhiều kỹ năng phán định là Đường môn năng rất kỹ c h ú n g m ụ có tiêu áp thể nhìn cũng không có cái gì không chế. sở ngôn bây giờ k é ở vô n g ị n h lực, n ế u là h ắ n x u ấ t t h ủ một c á i kỹ n n ă g xẻ r a đ ó n rất có t h ể trở tay đã đ bị á n h x u ấ thể từ t ế thân. đ cho ổn thỏa, h ắ n c h ỉ có thể n h ì n sở ngôn yêu cầu hậu khi ê u xy、si、đi thời gian mà không thể làm gì nhưng sở ngôn yêu cầu hậu khi ê u v ô ngân sao? Nghĩ sao? quá n h i ề u b ắ từ m ộ nơi này thương long đâm trúng bắt đầu tiêu tiêu vũ hết tiết tấu liền bị sở nôn đánh gãy sau đó dùng rằng bị một đao vũ lạc nhị đoạn đánh chết không đánh lại hả tiểu nhai bày ra tay nói thái bạch toàn bộ hành trình thương long xuất thủy sẽ không qua không ngươi nói cho ta biết này đường môn làm sao c ó n thắng nếu như né một hai thương long còn dễ nói nhưng rất rõ ràng muốn làm một điểm này rất khó đúng là như vậy đường môn quá giòn bị thái bạch tiếp thân đánh lại không bỏ rơi được thật rất khó chịu bây giờ chỉ hy vọng tiêu tiêu vũ h i ế t tên này tuyển thủ mau sớm điều chỉnh xong ván thứ hai không muốn lại bên trong nhiều như vậy thương lòng rồi giải thích lời nói trên sân tuyển thủ là không nghe được nhưng tiêu tiêu vũ h i ế t cùng giải thích quan điểm nhất trí lạ thường muốn thắng lại không thể bị đối diện thương lòng thật đến l ờ i là nói như vậy không thật xấu nhưng thật muốn làm không phải bình thường khó khăn bo ba ván thứ hai bắt đầu tiêu tiêu vũ h i ế t đã rất cố gắng đi tránh thương lòng rồi nhưng vẫn là dẫm lên vết xe đổ liên tục bị đâm trúng thành thật mà nói hắn đều sắp bị sở ngôn người này giải vỏ điên rồi tại sao người này có thể nhanh như vậy hả bị đánh bay trong nháy mắt t ư ơ n g dương quyết giải khống liền thương long đổi theo phản đánh cái này cần mo hơn tốc độ tay cùng phản ứng mới có thể làm được cả thiên đao kỹ năng thả ra ngoại trừ bộ phận kỹ năng đặc thù t h như thần đao ẩm thương hải cái bang uống rượu bên ngoài cũng dự tính kỹ năng trước đưa dẫn dắt động tác tránh cho xuất hiện thuấn phát dây phát kỹ năng những thứ này trước đưa dẫn dắt động tác cũng không phức tạp giống như thái bạch vân thai tam lạc bình a lên tay dẫn dắt động tác chính là rút kiếm liêu đầm thương long xuất thủy chính là bên bước tới trước đâm ra lưỡi động tác không phức tạp người chơi bình thường quen thuộc động tác tiêu chuẩn sau lại trải qua trăm ngàn lần thả ra huấn luyện có thể làm được không năm một giây bên trong hoàn thành trước đưa dẫn dắt động tác có thể làm được tiến hơn một bước đem chọn cái kỹ năng dẫn dắt động tác hoàn thành thời gian áp s ụ n g tới không năm giây trong khoảng cơ hồ đều là tuyển thủ nhà nghề tiêu tiêu vũ h i ế t điện tử cạnh k ỹ thiên phú cũng không kém trải qua huấn luyện hắn có thể mang phần lớn đường môn kỹ năng trước đưa dẫn dắt động tác áp dụng tới không bốn mươi sáu giây trái phải cũng chính là khi hắn muốn phải thả ra một cái kỹ năng lúc có thể ở không bốn mươi sáu giây trong khoảng đem thả ra cái này rất khen phổ thông đường môn ném cây quạt động tác đại khái là trong một giây hoàn thành này một giây thời gian cũng đủ hắn ném hai ba cái giống vậy kỹ năng ném cây quạt coi như đơn giản dù sao chỉ có giơ tay lên một cái động tác nhưng thái bạch thương long xuất thủy bao hàm có bên bước huy kiếm đâm ra ba cái trước đưa dẫn dắt động tác tợn ơ bình thường làm này ba cái động tác nhanh nhất cũng ở đây chừng một giây nhưng hắn cơ hội là trong nháy mắt liền bị sở nôn dùng thương long xuất thủy đâm chúng có thể tưởng tượng được sở nôn thật là nhanh rồi chớ đừng nhắc tới mới vừa rồi sở nôn hay lại là h ư dương quyết giải trừ đánh bay sau tiếp thương long xuất thủy trước mặt có thể còn có một cái h ư dương quyết đây này liên tiếp chiêu theo tiêu tiêu vũ h i ế t lên i mắt phản ứng thời gian tuyệt đối ở không năm giây trong khoảng này quá kinh khủng người khác không năm giây thả ra một cái kỹ năng liền không sai biệt lắm là tuyển thủ nhà người rồi nhá không năm giây còn thả hai cái kỹ năng đây mà vẫn còn là người ư tiêu tiêu vũ h i ế t đã bỏ đi rồi dãy r u ộ n cảm giác tại loại này biến thái trước mặt chính mình không có phần thắng chút nào có thể nói dứt khoát hai không giải quyết đối thủ sở luôn cường thế một lần nữa lấy được chứng minh ngay cả giải thích tiểu nhai cũng đang chất vấn kết quả ai có thể chung kết người này thắng liên tiếp đã hai mươi hai tháng liên tiếp bị hắn đánh bại nhân trung không thiếu nước phục các môn phái nhất đ ẳ n g cao thủ hàng đầu nhưng không một người ở bo ba trong tỷ t h í năm ván kế tiếp sở nôn phảng phất chiến thần trên đời khiến cho nhân không thấy được hy vọng dựa theo tân quy định mỗi t r à n g sau khi cuộc tranh tài kết thúc là có phóng viên phỏng vấn câu cái này khâu đơn độc tiến hành sẽ không ảnh hưởng những người khác bình thường trận đấu sở nôn coi như bổn tràng tiêu điểm đại chiến người thắng cũng đón nhận các phóng viên phỏng vấn ngươi cảm thấy đánh đường môn sẽ có phá lệ áp lực sao dù sao trước ngươi bại bởi đường môn một lần sẽ có áp lực đừng xem sở ngôn bình thường luận kiếm bài vị tao lời nói không ngừng nhưng ở nhiều ký giả như vậy trước mặt vẫn là rất chú ý mình hình tượng dựa theo người thắng thông lệ lúc này nhất định phải cho đối thủ thật tốt thổi một lớp nếu như thắng đối phương vẫn còn ở sau trận đấu phỏng vấn nói đối diện cực kỳ cãi bắp vậy thì thật quá không biết là người tiêu tiêu vũ hết rất mạnh hắn là ta đã thấy mạnh nhất đường môn đánh trước ta thật ra thì cũng rất lo lắng nhưng có thể là bởi vì đưa cho hắn một lần sau ta đặc biệt nghiên cứu thái bạch như thế nào đánh đường môn cho nên mới may mắn chiến thắng đi người cảm giác mình một một h ắ n g cùng thái bạch cái này phiên bản vô cùng cường thế có quan hệ hay、không? thật l à nhọn vệ vấn đề sở nôn lông tơ trợn nổi lên đột nhiên cảm giác này sau trận đấu phỏng vấn cũng không phải hòa hợp thêm thấm liên quan tới các môn phái mạnh yếu tranh luận thật ra thì vẫn luôn có thái bạch mặc dù bị những môn phái khác chung nhau nhằm vào không phải là sở nôn thật biểu hiện quá mức hung hãn bất kể là luận kiếm bài vị cũng tốt chức nghiệp thi đấu cũng được hắn đều biểu hiện quá mức vượt trội rất nhiều người không biết hắn cường đại bí mật chẳng qua là một phía tình nguyện đem quy tội thái bạch môn phái quá mạnh mẽ đối với cái này nhọn vấn đề sở nôn suy tư một lát sau mới hồi đáp không có mạnh nhất môn phái chỉ có mạnh nhất người chơi. thái bạch có mạnh hay không ta cảm thấy được không thể chỉ xem ta một người thành tích ta không đại biểu được thái bạch tất cả mọi người nếu như ngươi cảm thấy thái bạch rất mạnh ta đây hy vọng ngươi nhiều đi hiểu một chút hiện nay thái bạch người chơi phản ảnh tình huống có mạnh hay không là muốn nhìn ai đi không phải nói thái bạch cường cho nên sở n ô n tài mạnh đây là không nói phải trái cách nói cuối cùng cái này phiên bản thái bạch cường sao thành thật mà nói bình thường thôi không tính là cường thế một nhóm cũng không ở thế yếu nhất phương đừng xem trực nghiệp thi đấu bên trong không có mấy người thiên hương tiểu tỷ tỷ nhưng nói thật sở n ô n cảm thấy thiên hương mới là khắc mạnh nhất môn phái vậy thì thật là cường đại đến biên thái nhưng nói đi nói lại thì thiên hương môn phái chỉ có nữ tính người chơi sở nôn lại cảm thấy này cường độ rất hợp lý nếu như đây là truyền thống tc v o n g du vậy khẳng định sẽ có không ít khu chân đại hán hôn tạp trong đó loại môn phái này cường độ rõ ràng gây bất lợi cho bọn họ nhưng đây là thực danh chứng nhận lấy b ả o thiên hương toàn bộ là tiểu thư tỷ coi như môn phái cường thế cũng lật không nổi cái gì đợt s o n g tới đối với đó chức có tuyển thủ ở trong tranh tài tự đoạn ngươi thấy thế nào À, này đặc biệt sao chức nghiệp thi đấu còn có người tự đoạn sở nôn chức một mực ở khẩn trương chuẩn bị chiến đấu ngược lại không thấy trước mặt mấy cuộc tranh tài đối với chuyện này không biết gì cả trải qua đặt câu hỏi phóng viên giải thích hắn mới biết tại hắn cùng tiêu tiêu vũ hết i trước một trận tỉ thí bên trong xuất hiện tuyển thủ tự đoạn hiện tượng thiện ức đối chiến một tên khác chân vũ tuyển thủ đối diện chân vũ tuyển thủ biết rõ mình không phải là thiện ức đại sư m ì n h đối thủ vì vậy dứt khoát tự đoạn hai cây kết thúc trận đấu làm người xem mặt đ ầ y mộng còn có thể như vậy không ít người hoài nghi trong này tồn tại ở timanen rồi g i ế t ngà đặc rồi bắc cực tinh quan phương yêu cầu một cái giải thích chuyện này vừa ra làm bắc cực tinh tập đoàn cố gắng hết sức bị động nghe nói đã phái người điều tra trong đó có tồn tại hay không đi tình huống nếu như kiểm chứng ra xác thực tồn tại đi kia thiện ức cùng hắn đều mang đối mặt bất đồng trình độ trừng phạt có thể sẽ là rất dài toàn cầu cấm thi đấu cùng kết xử tiền phạt nói một chút đi rốt cuộc chuyện gì xảy ra lý lao bản thật tìm người đi rồi hả nếu như nói này phía sau thật tồn tại đ i sở ngôn tin tưởng việc không phải thiện ước phạm nếu như cất ở đây loại chuyện đó nhất định là nhiều tiền phòng tay thịnh thế câu lạc bộ làm ra tới làm không tốt đây chính là thịnh thế ông chủ lý bạch thanh số lượng đối diện thiện ước giọng phá lệ bất đắc dĩ ngươi đừng hỏi ta hả ta đến bây giờ còn chưa biết lý tổng nói với ta hắn không có làm ta tin hắn bây giờ câu lạc bộ cũng ở đây tích cực phối hợp điều tra đâu rồi chúng ta cái gì cũng không làm đối diện chính mình g i trò quỷ có quan hệ gì với ta chẳng lẽ trong mắt ngươi Ta đ ư ờ người đ n chân g vũ đ ạ đệ tử đều đã tử u l â nghĩ lạc tới ả i đi mới dựa vào được có thể thu t h gì, gấp gấp ta ta gì vậy sở nôn hận không được giống như cái bang như vậy một cái nước ga mặn phun ở thiền ức trên mặt ta là lo lắng ngươi bị cấm so tài quay đầu ta tìm ai đánh ba v ba kiếm đãng bắt hoang ô hát ba v ba phải ra rồi hả cũng không xa ta đây không phải là nói chuẩn bị trước một tay chứ sao người bên kia giúp ta hỏi một chút lý lao bản khiến người theo ta tổ đội đánh ba v ba có vấn đề hay không thiền ức không phải là người tự do hắn có câu lạc bộ k i ể m chế nếu như thịnh thế câu lạc bộ không đồng ý đề nghị này kia sở ngôn cũng không có biện pháp cưỡng ép mang đi thiền ức chỉ đành phải lại khắc tìm đồng đội nhưng hắn suy nghĩ một chút thịnh thế câu lạc bộ hắn sẽ thả người dù sao một cái chân vũ đại đệ tử cùng thái bạch đại đệ tử tổ hợp cạnh tranh hạng nhất vẫn rất có hy vọng nếu như không thả người liền trong câu lạc bộ bộ cho thiện ức chọn đồng đội kia xung kích giải thưởng khả năng không lớn được quay đầu ta liền hỏi một chút ông chủ hẳn không có vấn đề câu lạc bộ bây giờ căn bản không tìm được thích hợp đồng đội cho ta phối hợp thiện ức giọng suy sụp tinh thần nói s ở nôn nháy mắt mấy cái thật tò mò làm sao biết các ngươi thịnh thế thiên đao phân bộ không phải là có nhiều người như vậy mà t u y tiện tiếp cận cũng có thể kiếm ra một hai đội chứ vấn đề là bọn họ thao tác theo không kịp ta thiện ức nói đến đây cũng không biết là đắc ý hay lại là bất đắc dĩ tình thế câu lạc bộ hiện nay chỉ có một mình ta chinh chiến t r ư c nghiệp thi đấu những người khác phần lớn đều là mới vừa l ộ t lại còn không có thích ư ớ n g thiên đao đâu rồi không có gì sức chiến đấu đó thật đúng là quá quá thảm rồi nghĩ tới đây sao một cái lớn câu lạc bộ lại không tìm ra hai cái đủ để xứng với t h i ệ n ức đồng đội sở nôn liền xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy vui vẻ lần này bắt cóc t h i ệ n ức còn chưa phải là ổn lý bạch thanh cũng sẽ không ngắn như vậy coi thả t h i ệ n ức cùng khác tổ đội cuối cùng đ o ạ n hạng thịnh thế câu lạc bộ cũng có thể đi theo dính chiêm quang nếu như cho t h i ệ n ức phân phối hai cái cây gà đồng đội vậy ngay cả chiêm quang cơ hội cũng không có sự tình cứ như vậy ước định nghĩ đến thiền ức bây giờ cũng là thời buổi rối loạn sở nôn liền cúc truyền tin bên trên diễn đàn kiểm tra tự đ o ạ n sự kiện tiến triển mới nhất rồi không thể không nói bắc cực tinh tập đoàn hiệu suất làm việc kẻ gian cao sự kiện phát sinh không tới hai giờ cũng đã điều tra ra phía sau trận tướng đúng như thiền đức nói trong này không tồn tại timan đen hoàn toàn là vị tia chân vũ tuyển thủ thanh trà cá nhân cách làm trận đấu phía sau không tồn tại giao dịch trách nhiệm toàn ở thanh trà trên người một người bắc cực tinh tập đoàn cho lần này sự kiện định tính là tiêu cực đối đại trận đấu liên quan tới xử lý như thế nào lần này sự kiện bắc cực tinh cũng không có trả lời nghĩ đến hẳn là đang khẩn cấp học tham khảo bọn họ phát thông báo cũng chỉ là chứng minh cuộc tranh tài này không có tim à n đen không có quan hệ gì với thiện ước m à t h ô i bắc cực tinh thông báo khiến tiêu cực trận đấu cái từ này tiến vào người chơi tầm mắt liên quan tới loại này tiêu cực trận đấu cách làm diễn đàn cũng nhắc lên tranh luận không n g h ỉ sòng gió có người nói thanh trà làm không sai đánh b ấ t quá chỉ là không đánh lại lãng phí thời gian đi đánh một cái không thắng được đối thủ căn bản không có ý nghĩa đánh giặc còn có thể đầu hàng nộp khí giới đâu rồi làm sao tự đoạn không thể cũng có người nói rõ trà tự đoạn không phải là sai sai là hắn không nên ở chức nghiệp thi đấu loại này nghiêm túc trường hợp tự đoạn Này vi phạm bất kể thanh trả tôi là là thế nào nghĩ nhưng tự hắn lựa chọn trở thành một tên gọi tuyển thủ nhà nghề sau vậy hắn nên tuân thủ chức nghiệp hành vi thường ngày không thể như thế tiêu cực đối đãi trận đấu cho dù không đánh lại c ũ người, người p này n g ư ờ quá không coi trận đấu là chuyện có lẽ đây cũng là bắc cực tinh khai sáng hải tuyển tuyển thủ nhà nghề một cái tệ đoàn thông qua đại lãng đào sa sàng lọc chọn lựa tuyển thủ nhà nghề đúng là có thể đại biểu đáng gợi ở thể tài nghệ cao nhất nhưng cũng không cách nào bảo đảm những người này đức hành hành vi thường ngày hợp cách thanh tra hành vi nói điểm nhỏ thuộc về một nhân ý nguyện nói lớn chuyện ra đó chính là bôi xấu thiên đao chức nghiệp thi đấu tiếng tăm bôi đen rồi ngoài ra sáu mươi ba tên gọi tuyển thủ nhà nghề đây cũng là sở ngôn tức giận nguyên nhân ngươi có thể không đem mình tuyển thủ nhà nghề thân phận coi là chuyện to tát nhưng xin đừng bôi đen cái thân phận này ngươi không ở ư chúng ta quan tâm thanh tra bị trừng phạt là ván đã đóng chuyện chuyện khác nhau chỉ ở chỗ bắc cực tinh đến tột cùng là sẽ cấm thi đấu hắn vẫn cho cái cơ hội ở lại chức nghiệp trên võ đài chuyện này vừa ra vốn là khắc mùa bóng mặt đẩy ra kiếm đang bắt hoang chức nghiệp thi đấu điều lệ cùng một số quy định có thể sẽ trước thời hạn xuất hiện bắc cực tinh tập đoàn hẳn sẽ xuất thủ quản lý một chút nhóm này không có ràng buộc tuyển thủ nhà nghề rồi sở nôn có thể tiếp nhận cái kết quả này dù sao chức nghiệp thi đấu chính quy biến hóa là khuynh ê ư ớ n g đồng thời cũng có thể tốt hơn phổ biến rộng rãi chức nghiệp thi đấu n à y với hắn mà nói là một chuyện tốt dù sao chức nghiệp thi đấu thay đổi tốt hơn hắn loại này dựa vào đánh chức nghiệp ăn công nhân cũng có thể trải qua càng tốt sao phải có thấy x á hạ cũng không thể dựa vào đánh chức nghiệp kiếm tiền còn không tuân thủ chức nghiệp hành vi thường ngày đánh xấu xí、si、trận đấu làm lục người xem chứ bưng lên chén ă n cơm để đua xuống chửi mẹ trên đời nào có loại sự tình này trải ư lang ba vi bộ vi t r qua cả đêm bản cuối cùng bắc cực tinh nội bộ quyết định cấp cho thanh t r ả khấu trừ điểm thi đấu vòng tròn hai mươi trừng phạt tỏ vẻ trừng phạt không có cấm thi đấu coi như bắc cực tinh nhân tử thanh t r ả ngày kế cũng đang đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc biểu thị chính mình tiếp nhận xử phạt đồng thời cũng rất thành khẩn làm kiểm điểm cũng đối với ngày đó toàn bộ xem tranh tài người xem nói xin lỗi khấu trừ hai mươi phân sau chức nghiệp thi đấu bên trong xuất hiện duy nhất một phụ phân tuyển thủ bị một chút khấu trừ nhiều như vậy t í c h phân thanh trà nhất định là vô duyên quý sau so tài nhưng hắn thuộc về tự làm tự chịu cũng không nhân đồng tình cho hắn thanh trà chuyện cứ như vậy đi qua nhưng đưa tới tranh luận vẫn còn tiếp tục cuối cùng như sở ngôn dự liệu như vậy bắc cực tinh tập đoàn vì phòng ngừa loại sự kiện này tái diễn trước thời hạn lập ra chức nghiệp thi đấu quy định tương quan điều lệ cho một chúng vô câu vô t h u ố c tuyển thủ nhà nghề đầu thượng sáo một cái kim cô chú quy định rất nhiều nhìn một cái cũng biết xuất từ nhân sĩ chuyên nghiệp số lượng không chỉ có ước thúc tuyển thủ nhà nghề hành vi cử chỉ còn đối với hiện nay hỗn loạn chức nghiệp quy tắc tiến hành một phen trải vớt phải nói trọng yếu nhất thay đổi đó chính là dẫn nhập rồi trí nào ai xử phạt hệ thống nhưng đối với trên sân tuyển thủ tiến hành thực thì giám sát một khi xuất hiện không tuân theo chức n g h i ệ p thi đấu quy định hành vi cử động lập tức xử thua cũng ở sau trận đấu thêm phạt cấm thi đấu trừ điểm cái này thay đổi rất thực dụng lúc trước rộng thùng tình chức n g h i ệ p thi đấu luôn có người ở trong quá trình trận đấu cố ý làm một ít làm n h ụ c động t á c chán ghét đối thủ ý đồ ảnh hưởng đối thủ tâm tính nhưng từ nay về sau loại này hành vi hết thể cấm chỉ cũng sẽ không lại xuất hiện rõ ràng đối thủ liền còn dư lại một t i ê huyết lại không đánh chết hắn đếm ngược kết thúc trước khiêu vũ trợ làm lục đối thủ l u ậ ư ợ n bắc cực tinh lần này trọng quyền đánh ra sửa trị hiện nay hỗn loạn chức nghiệp thi đấu cũng để cho chức nghiệp hệ thống càng chính quy biến hóa trận đấu càng thêm đặc sắc coi như dụng tâm lương khổ thường ngày trận đấu sau khi sở ngôn cũng sẽ đi diễn đàn đi lang thang hiểu một chút mới nhất các môn phái chiến thuật liên chiêu để phòng bất chắc làm hắn cảm thấy tiếc nuối là khả năng là bởi vì hắn xuất hiện khiến rất nhiều vốn nên sinh động thái bạch người dẫn đường lâm vào yên lặng trên diễn đàn liên quan tới thái bạch liên chiêu thảo luận cũng là thật là ít ỏi cơ hồ đều là nghiên cứu so với hắn cuộc so tại thu hình nhưng ngay tại hắn nhất thời buồn chán mở ra diễn đàn đi lang thang lúc ngoài ý muốn phát hiện diễn đàn video gửi bản thảo khu xuất hiện nhất đoạn thái bạch trường học video gửi bản thảo người là một cái rất xa lạ a i đi, cười cười không nói lời nào cũng không phải là nước phục sáu mươi b ố tên gọi tuyển thủ nhà nghề một trong cái video này vừa mở ra sở l u ô n lúc này cười một tiếng quả nhiên trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu yêu nghiên cứu kỹ xảo người chơi l a g b a vi bộ nhanh như vậy liền bị phát hiện không biết mọi người có chú ý đến hay không một chi tiết thái bạch vô ngân kiếm ý cùng gió nhẹ phủ liêu cái này khinh công kỹ năng giữa là không tồn tại công cộng cd cười cười ngay từ đầu liền nói ra chính mình phát hiện đây cũng là lăng ba vi bộ cái này thao tác có thể thực hiện cơ sở lan lộn cùng vô ngân kiếm y công cộng cd tách ra tính toán phản ứng đủ nhanh liền có thể ở nhân vật lan lộn thời điểm mở ra vô ngân kiếm y tới cười cười còn dùng hành động thực tế chứng minh này xem một chút điểm chỉ thấy trong video h ắ n ở về phía sau lan lộn giai đoạn khởi bước trên người ánh sáng t r ợ t hiện mở ra vô ngân kiếm y hậu r i á c sắc lan lộn động tác bị kẹp xuống cả người giống như là trong nháy mắt thoáng hiện đến sau lưng thuần gian di động này đặc biệt sao không phải là thoáng hiện sao là b ư c h ứ lan lộn động tác tiếp theo biến mất đạn mạc trong nháy mắt nổ mạnh thật sự là cười cười đột nhiên từ tại chỗ thoáng hiện đến sau lưng một màn quá mức k i n h sợ lan lộn động tác tiếp theo giống như bị tạm xuống như thế tạo thành nhân vật hư không bình di giả tưởng có người hoài nghi đây là bút nhưng sở ngôn biết do đó cũng không phải bút mà là kỹ năng ưu tiên cấp vấn đề vô ngân kiếm y ưu tiên cấp cao hơn gió nhẹ phủ liêu cũng chính là lan lộn cho nên ở hai cái kỹ năng hoàn thành trước đưa dẫn dắt động tác p h á n định có hiệu lực sau trò chơi mặc định của hệ thống biểu hiện vô ngân kiếm ý kỹ năng có thể động tác mà lao đi lan lộn động tác tiếp theo điều kiện tiên quyết là hai cái kỹ năng phải trong cùng một lúc phán định có hiệu lực từ đầu đến cuối sai số không phải vượt qua không một giây c ư ờ i cười cũng phát hiện một điểm này có phải hay không cảm thấy ta đây cái hư không bình gì rất huyết khốc nhưng trên thực tế muốn đạt thành cái hiệu quả này rất khó ta cuối cùng cộng thí nghiệm hơn trăm lần mới thành công hai lần kỹ năng này phán định nhất định phải trong cùng một lúc nếu không sẽ xuất hiện không cân đối mà không cân đối hậu quả c ư ờ i cười dùng hành động thực tế chứng minh cái này không cân đối hậu quả đó chính là tại hắn lặp lại cái này thao tác lúc xuất hiện để chức vô ngân sau đó trong nháy mắt lăn lộn kết quả c ũ này g k h ô chính t là vô ngân k i ế một ý so với lăn l、so、cái kỹ năng ưu tiên cấp vấn đề làm hai cái kỹ năng p h á n định có hiệu lực thời gian bất đồng kia cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng nhưng nếu như là đồng thời phán định có hiệu lực vậy thì sẽ biểu hiện ưu tiên cấp cao hơn kỹ năng hiệu quả mà lăn lộn cũng sẽ có hiệu lực chỉ là không biết đơn độc biểu hiện động tác tiếp theo lăn lộn nếu như hủy bỏ động tác tiếp theo vậy thì sẽ tạo thành một loại biểu hiện bên trên giả tưởng nhân vật lại là trong nháy mắt bình di mà không phải thường ngày như vậy trên đất lan cái này thì rất t u ấ n tú rồi ngoa tạo nguyên lai、like、là như vậy tha cho ta thử một lần k h á c thử người không làm được cái này cần mạnh bao nhiêu tốc độ phản ứng mới có thể làm cho hai cái kỹ năng đồng thời phán định có hiệu lực mẹ ư tú lựa sọ đầu、đau. đây là nhân có thể hoàn thành thao tác sao mặc dù nói đạn m ạ c cũng đang bày tỏ quay đầu liền thử một chút nhưng sở ngôn cảm thấy đi cái này thao tác vẫn rất có độ khó khả năng những thứ này phải đi thử nhân không có một có thể làm được một điểm này lan ba vi bộ có khó không nói thật thật khó khăn lan l u ậ n kỹ năng dẫn dắt động tác tại hạ chi yêu cầu bước chân di động v ô n g ân kiếm ý kỹ năng dẫn dắt động tác ở trên tay yêu cầu thủ bộ phối hợp phải trong cùng một lúc hoàn thành hai cái này kỹ năng trước đưa dẫn dắt động tác để cho bọn họ ở không một giây sai số trong thời gian phán định có hiệu lực mới có thể xuất hiện loại này lan ba vi bộ như vậy hiệu quả điều này cần cực cao năng lực phản ứng sở nôn không coi trọng người chơi bình thường cũng có thể sao chép loại này thao tác có thể làm được lăng ba vi bộ cơ hồ cũng có thể mang kỹ năng bình thường dẫn dắt động tác gáp súc tới không năm giây t r o n g khoảng phản ứng mạnh như vậy nhân cơ hồ toàn ở chức nghiệp thi đấu bên trong người chơi bình thường nếu như cũng có thể làm được vậy hay là người chơi bình thường sao nghĩ tới đây sở nôn không khỏi bội phục lên cười cười không nói lời nào này tờ lay ơ tới hắn có lẽ không cách nào có tuyển thủ nhà nghề cấp năng lực phản ứng không làm được một trăm phần trăm tỷ lệ thành công nhưng hắn vì nghiệm chứng một cái ý nghĩ có khác thể không sợ người sợ lăng à hàng m nghiệm phiền lặp thí điệu lại t r m h à ngàn lần, nghị lực như thế vẫn là rất đáng khâm phục. Sở ngôn cũng chưa từng nghĩ lăng là lực thế khâm phục. chưa rất Sở ba vi bộ lại lại hiện, còn chưa tới tứ vâu ngân nhật tiên thời nhanh như nay còn ngân nhận chưa Trước vậy vâu đây. xuất tứ t r ở về. vi Lăng ba bộ ở trong thực chiến ý nghĩa không lớn bình thường chỉ cần lăn lộn từ đầu đến cuối tiếp nối vô ngân liền có thể không cần đứng im thời gian tạo thành loại này thoáng hiện hiệu quả đây cũng là sở ngôn không có đem cái này coi là chuyện to tắt nguyên nhân chân chính khiến lăng ba vi bộ sáng lên nóng lên chủ yếu vẫn là ở s hai mùa giải trước một lần trước nghiệp sửa đổi ra tăng tiểu vô ngân sau có tiểu vô ngân thái bạch mới có thể đem lăng ba vi bộ dung nhập vào đủ loại liên triêu bên trong t h như đẹp trai vô song lăng ba vi bộ cựu kiếm trước lúc này lăng ba vi bộ không có chút nào tồn tại cảm giác dù sao vô ngân không lớn điểm đối thủ giàu gì cũng có thể cường hóa một cái thiên phong ngũ vân kiếm đà thương hại đem ra lăn lộn hủy bỏ động tác thật sự là không có chút ý nghĩa nào mặc dù trong thực chiến ngoại trừ đùa bợn chơi không có chút nào chiến lược ý nghĩa nhưng cười cười không nói lời nào loại này tìm tòi tinh thần vẫn là rất đáng điểm đáng khen vì vậy sở ngôn đổ bộ tự mình ở diễn đàn thực danh chứng nhận tài khoản để cử cái video này giời ạ không cố gắng huấn luyện nhìn cái gì video đại sư m i n h ngươi đang ở đây sao giời ạ y lớp v i e u người nghe được không sở ngôn coi như diễn đàn số một sao điều bạn trên mạng bình thường cũng yêu ở phía trên kể một ít tao lời nói chú ý số lượng từ lấy được thực danh chứng nhận sau vẫn đứng hàng trước bao hắn đề cử cũng rất nhanh khiến hắn cười cười không nói lời nào video lửa nóng phát ra số lượng rất sắp đột phá rồi một trăm vạn từng bước hướng mười triệu phát ra số lượng đột phá cười cười không nói lời nào mới bắt đầu còn rất giật mình biết được là bởi vì sở ngôn đề cử duyên cơ sau còn cố ý cho hắn phát tới riêng tin ngỏ ý cảm ơn không việc gì video làm rất tốt tiếp tục cố gắng lên cho chúng ta thái bạch góp một viên gạch khai sáng càng nhiều bộ sách võ thuật bình tĩnh mà xem xét sở luôn cũng hy vọng thái bạch đ á m g cợ lại ở trong cơ thể nhiều hơn hiện tại một ít tương tự cười cười không nói lời nào nhân nhiều nghiên cứu một ít thái bạch bộ sách võ thuật như vậy hắn cũng có thể có lợi khả năng lăng ba vi bộ cũng thích hợp với thực chiến nhưng mọi người cùng nhau muốn bộ sách võ thuật trung quy có một cái có thể ứng dụng với trong thực chiến sở luôn nhớ lúc ban đầu bị người phát hiện thái bạch phi h ế n chủ nguyệt có thể hắc mất thần đao mổ tinh thần liên lạ tới từ người chơi bình thường phản hồi nay đầy đủ nói rõ Còn thú vị là có người xem không hiểu cười cười không nói lời nào video phản hồi cho bắc cực tinh quách vương cho là đây là một cái bột yêu cầu tu h bổ bắc cực tinh trả lời trước sau như một quách vương cho rất nhiều không hiểu cơ chế người chơi thông dụng cái gì gọi là kỹ năng ưu tiên cấp sau sẽ không nhân nhắc lại đây là một b ộ c h u y ệ n nước phục kiếm đã bắt hoang thi đấu vòng tròn như dầu sôi lửa bỏng những phục vụ khắc khí cũng là khói l ử a chiến tranh một mảnh sở nôn cũng rất chú ý nước ngoài thi đấu vòng tròn dù sao nước hắn bên trong vào vòng kế cơ bản không là vấn đề thiện ức chờ người không cách nào mang gây áp lực cho hắn ánh mắt thì phải thả hướng quốc tế nhìn một chút có hay không đáng để mong chờ đối thủ xuất hiện hắn chủ yếu chú ý cuộc so t à i khu hay lại là cách vách hàn phục cuộc so tại khu đây là một cái khắc mùa giải dị thường cường thế cuộc so tại khu hiện ra rồi một nhóm lớn chức nghiệp cao thủ g a cằn bên ngoài i og cũng là một cái rất mạnh thần đao tuyển、thủ. sở nôn nhìn xong hàn phục mấy ngày gần đây trận đấu phát hiện hai người kia thật đúng là thiên phú mạnh đến nội kinh khủng nếu như nói ở nước phục khống chế lôi điện người là hắn kia ở hàn phục chính là c ă n cùng ý ổ gột liên hiệp chúa tề rồi hai người này thật là khủng bố một đường treo lên đánh những tuyển thủ khác căn bản không thấy được một chút cố hết sức tình huống mỗi một tràng thắng được đều là dễ dàng thêm thoải mái ở hàn phục đã có nhân hô lên s o n g tử tinh c ầ u hiệu cho là thi đấu vòng tròn cuối cùng quan á quân không phải là hai người m ặ c trúc có thể thấy hai người này ở hàn phục chức nghiệp thi đấu bên trong thống trị lực sở nôn ở nước phục cũng là như vậy nhưng trừ hắn ra, những người khác căn bản không có tương tự thống trị lực thiện ức có cái này tiềm chất nhưng cũng không tiến bộ quá nhanh chẳng qua là hơi chút dẫn trước những người khác một chút khoảng cách nếu để cho hắn thời gian tương lai thiện ức có thể đóng vai lên thi đấu vòng tròn huyện thần loại nhân vật này nhưng bây giờ rõ ràng còn không lớn lên âu phục vẫn là bị tạp lao gia tử hàn nhi rót tam giác đại hí ba người này mặc dù đang âu phục thi đấu vòng tròn biểu hiện không tệ nhưng không có chút nào thống trị lực thường, thường thất bại chỉ có thể nói âu phục chức nghiệp tiêu chuẩn hơi trung bình biến hóa không có ai kéo ra t r a n lệ mỹ phục liền nói chuyện vớ vẩn sở nôn căn bản không thấy được một người quen tất cả đều là không khuôn mặt quen thuộc ở thi đấu vòng tròn bài phong một cõi bất quá này cũng bình thường khắc mùa giải mỹ phục vốn là cá m ặ t căn bản không có cao quan g thời khắc mỹ phục cuộc t h ở i phòng trừng sẽ còn ở s 2 mùa giải sơ khai mới xuất hiện khắc mùa giải thuộc về chức nghiệp thi đấu man hoa n g kỳ các địa khu thực lực sai biệt cũng không tính là quá rõ ràng nếu như muốn cho sở nôn tới đánh giá khắc mùa giải vậy hắn lại nói đây là tốt nhất đoạt cút cơ hội đến s h mùa giải các địa khu kỹ năng chiến thuật càng thành thục đấu pháp cũng càng thêm nhiều thay đổi khi đó t r ư ớ c nghiệp thi đấu tiến vào hoàng kim kỳ muốn đoạt được toàn cầu tổng quán quân độ khó có thể tưởng tượng được không thể nối chế hạ căn tiến bộ thật là nhanh nhanh làm cho người khác cảm thấy kinh ngạc sở nôn g ngoài mặt lòng tin tràn đầy nhưng vẫn có chút lo lắng hắn có thể không muốn làm cái gì nội chiến huyết thần ngoại chiến nguyên chân tôn sợ vãi hà cơ hội thật tốt sắp xếp ở trước mắt nếu là hắn không có thể bắt ở vậy cũng thật muốn tiếc nối cả đời bang chúng tình điện thượng tuyến đang ở cho mình bơm ơ sở nôn trong nháy mắt ngơ ngẩn bên hai chuyển tới thanh âm nhắc nhở làm hắn có chút kinh ngạc u y ể n nhi trên mạng nàng không phải là vẫn còn ở bệnh viện tiếp nhận chữa trị sao giang thúc cũng không nói nàng phải ra viên hạ làm sao lại đăng nhập trò chơi bách t ư bất đắc kỳ giải sở nôn trước tiên ném ra truyền tin xin người về nhà trong bệnh viện không có giả tưởng đăng vào dụng cụ gia nguyễn n g nhi nhất định là không có cách nào đăng nhập trò chơi sở nôn có thể nghĩ đến duy nhất khả năng đó chính là gia nguyễn n g nhi đã kết thúc giai đoạn thứ nhất chữa trị xuất viện về đến nhà ừng t h a n h âm có chút suy yếu đại khái là trên thân thể khó chịu phản hồi đến trong trò chơi sở nôn nghe thương tiếc vội vàng khuyên nhủ nghỉ ngơi cho khỏe hạ mấy ngày nay cũng đừng chơi game rồi ta nghe giang thúc nói ngươi cũng gầy rất nhiều thân thể quan trọng hơn ngươi nói ngươi cũng vậy xuất viện cũng không nói trước một tiếng ta ngươi cái gì ngươi gia nguyễn nhi cho dù suy yếu cũng không quên kích thích sở nôn ngươi đừng tưởng rằng đối với ta làm tiểu ân tiểu huệ liền có thể muốn làm gì thì làm tiền này ta sẽ trả ngươi thiếu nhờ vào đó đến gần ta được được được ngươi nói coi là sở nôn lớn nhất không chịu nổi loại giọng nói này rồi n g h e một chút cũng biết gia nguyễn nhi là nghiêm túc dứt khoát nhượng bộ không nữa kích thích nàng ban chủ đưa ta sau đó cũng ngay gia nguyễn nhi bị bệnh khoảng thời gian này vì để cho liên minh vận hành nàng chủ động đem bang chủ chức vị giao cho những người khác cho nên thượng tuyến nhắc nhở mới có thể là một gã bang chúng thông thường nếu nàng đều trở về người bang chủ kia chức vị nhất định là được trả lại sở nôn vội vàng tìm đến nhiễm chỉ phong hoa cũng chính là từng dùng được đặt tên là giang đại học sinh hội bang chủ khiến hắn đem chức vị chuyển cho gia nguyện n g nhi sở nôn t r ư ớ c còn không có chú ý bây giờ nhìn một cái bang phái tên gọi gia nguyện n g nhi nhất thời g i ậ n không chỗ phát tiết ôi t r a o đừng nóng giận hả này không quan hệ với ta hả đây là nhạc xanh đổi ta cũng không biết chào này cũng không thể vác sở nôn đưa tay liền vứt cho rồi đối với lần này không biết gì cả nhạc xanh bà bảo người gạt q u ỷ hạ gia nguyễn nhi cũng không tin loại chuyện hoang đường này sở nôn coi như nhiễm chỉ liên minh long thủ nếu như cũng không biết liên minh bang phái đổi tên chuyện này đó mới thật là gặp quỷ. muốn nghĩ cũng biết nhạc xanh không thể nào mạo hiểm đắc tội nàng mạo hiểm đi làm chuyện này nhất định là sở nôn làm chương một trăm hai mươi tám trở lại trường đế vương châu tổng đà chúng ta có thể nắm sao sở nôn không nghĩ tới gia nguyễn nhi trở về sau chuyện thứ nhất chính là hỏi có thể hay không nắm minh hội tổng đà đối với vấn đề này sở nôn cũng từng nghĩ qua nhưng vấn đề là liên minh hiện nay sức chiến đấu quả thực không được không đánh lại tổng đà liên minh huế y t s á t là một m tuyển thủ nhà nghề có thể sẽ bị hắn treo đập nhưng bàn về mang liên minh c ô n g hội tình thế liền phản ngược trở lại đến phiên hắn bị huế y t sắt treo đập thẳng thắn nói cái này rất khó khăn sở nôn cho nàng phân tích song phương thực lực sai biệt huế y t sắt liên minh cũng như chúng ta có bốn bang phái ba cái thập cấp bang phái một cái cựu cấp bang phái tổng số người hơn năm nghìn chúng ta liên minh bốn bang phái tài cao nhất ngũ cấp chỉ là số người còn kém một hai ngàn vậy làm sao đánh bang phái cấp bậc làm sao bị kéo nhiều như vậy gia nguyễn nhi rất giật mình không hiểu huế sắt liên minh bang phái tại sao vậy cấp cũng cao như vậy sở nôn đối với lần này lòng biết rõ Cười khổ n ó i c h ú n g ta là chỉ á vô đỉnh mặc dù thuộc hạ bốn bang phái nhưng là sức chiến đấu đều không cao nhưng g về cá mặt trong liên minh nhân cũng càng thích đào bảo câu cá tập nã không quá vui vẻ đánh nhau ở cờ loại này không có chút nào lợi nhuận vào pháp có thể bắt xuống một người phân đà đã là năng lực cực hạn mục tiêu chọn làm tổng đà sợ rằng không hy vọng gì tại ứ đ minh hội tổng đá liên minh cũng rất mạnh, hội liên tổng cũng huyết rất đá sao t t càng cạnh là không r n còn lại liên minh vạn như bọn hắn h khỏi h được đổi c lại lý tài một xem sát, bị ra vậy dù đi vào không c minh hội, phòng trừng cũng h k lấy đ ư ợ cân tổng Tại không đá. sao c nhắc làm một cái đánh nhau liên minh đây chúng ta liên minh cao công lực người chơi không ít thập đại đệ tử cũng có mấy cái đánh nhau không sợ người khác s ở nôn b i ể u môi nói nói đơn giản ta làm sao có thời giờ đánh nhau liên minh vậy thì mỗi ngày đều được t u y ê n chiến chúng ta có mặt trận thống nhất có nhiều như vậy ổn định tham chiến tinh anh liên minh chuyện vụn vật toàn dựa vào nhà xanh cùng ti hoa hoa giúp ta chống giữ ngươi cũng đừng cho bọn hắn tìm việc làm ngươi không làm được ta đ â y tới gia nguyễn n g nhi sung phong nhận việc nói không phải là quản nhân m à ta am hiểu nhất cái này mặt trận thống nhất sẽ không có thể từ từ bồi dưỡng một cái không có tinh anh cũng có thể bồi dưỡng ngươi đều không đi làm làm sao sẽ biết không được ngươi nghiêm túc sở nôn ngưng mắt nhìn gia nguyễn n g nhi ánh mắt phá lệ cảnh giác gia nguyễn n g nhi gật đầu một cái sở nôn cau mày l ầ m vào cân nhắc hắn cũng không phải là không muốn làm liên minh vấn đề là hắn quả thực bị t r ứ c nghiệp thi đấu dính dấp quá nhiều tinh lực không thể nào đầu nhập quá nhiều thời gian bây giờ gia nguyễn nhi nguyện ý đứng ra thay hắn gánh vác phần này trách nhiệm vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa nhưng sở nôn cũng không muốn để cho nàng làm như vậy hắn cảm thấy gia nguyện nhi sống được quá mệt mỏi làm gì cũng nghĩ làm được tốt nhất chơi đùa cái trò chơi cũng là như vậy liền không có suy nghĩ qua dừng bước lại sở nôn muốn cho nàng trở thành một cá mặt mỗi ngày chỉ phụ trách thật vui vẻ liền có thể mà không phải để cho nàng giống như cá nam t ử hắn một loại c h ố n g lên một cái liên minh vận chuyển như vậy quả thực quá mệt mỏi nhưng nàng lựa chọn cuối cùng sở nôn thỏa hiệp hắn lựa chọn tôn trọng gia nguyện nhi cá nhân ý nguyện nàng muốn làm cái gì vậy thì thả nàng đi làm đi một mực bị đèn đ n đến khả năng nàng cũng không phải là rất thoải mái hơn nữa hắn cũng minh bạch gia n g u y ễ n nhi chủ động nói lên chuyện này khả năng con mắt là vì trả lại hắn một phần ân tình nếu là như vậy vậy hắn lại càng không có lý do cự tuyệt như vậy đi ta đem liên minh long thủ chức vị cho ngươi như vậy ngươi quản lý cũng thuận lợi rất nhiều không cần cho ta một cái phó long thủ chức vị là được long thủ là ngươi ta không muốn gia n g u y ễ n nhi cự tuyệt được cũng thật cứng cõi sở nôn ha to miệng nhưng cuối cùng cũng không nói gì thôi tùy theo nàng đi đi chỉ cần nàng vui vẻ cái gì cũng dễ nói đi ra khoang giả lập sở nôn đứng dậy dóc cho mình lý nước hợp thành nước suối trên địa cầu đã bị người loại quá độ mở mang hôm nay có thể uống đến thiên nhiên nước suối đơn thuần hy vọng xa vời như loại này sao chép thiên nhiên nước suối nhẹ nhàng khoan khoái khẩu vị thức uống đại khái là tốt nhất đồ thay thế nước ấm thật lạnh sở nôn nhấp một hớp cảm giác cả người run lẩy bẩy mặc vào trước dọn nhà thuận tiện mua màu nâu giữ ấm áo khoác ngoài đóng lại điện áp chốt mở điện quan môn rời khỏi nhà bên trong hắn đưa đến bờ sông tiểu khu thời gian không dài cho dù ở trong hành lang gặp khách khí thăm hỏi sức khỏe hàng xóm cũng không nhận biết đối diện với mấy cái này ngừng tay ông già cùng hải tử sở nôn chỉ đành phải dùng mỉm cười tới đối mặt bọn hắn như tình. bờ sông tiểu khu nhà ở rất nhiều nhưng giống như sở ngôn loại người tuổi trẻ này cũng rất ít ở chỗ này ở nhiều lấy sống một mình ông già làm chủ người tuổi trẻ có lẽ là bởi vì công việc sinh hoạt các loại nguyên nhân ban ngày rất ít có thể thấy bọn họ bóng người tiểu sở hôm nay làm sao bỏ ra được rồi hả p h o n g an ninh vương thúc từ khi biết sở ngôn sau mỗi lần thấy cũng sẽ nhiệt tình lên tiếng chào hỏi dùng hắn lời nói bà con xa không bằng láng giềng gần chào hỏi mọi người quan hệ nơi được sau này đánh mặt t r ư ợ c tam khuyết một cũng có thể tìm người bổ túc vương thúc bởi chưa đ ư ợ ca không đi tìm lý thúc bọn họ đánh bài đánh bài gì lao lý ngày hôm qua hãy cùng con của hắn đi hiến kinh du lịch ta liền nói làm sao không thấy lý thúc sở nôn l i ế c nhìn trên tay truyền tin biểu phát hiện thời gian đã qua mười hai h liền mở miệng nói vương thúc ta còn phải đi trường học báo cáo ta liền đi trước nữa à được trên đường chậm một chút cáo biệt vương thúc sở nôn một đường chạy chậm đi tới mấy trăm mét bên ngoài giang đại cửa trường học dùng t h ẻ học sinh đạt được cho phép sau q u e n cửa quen mẹo tìm tới chính mình lớp học phòng học hôm nay là giang đại công bố hơn nửa năm học nghiệp thành tích thời gian bởi vì người không tới sẽ bị khấu trừ điểm số trong ngày thường không có mấy người phòng học giờ phút này tràn đầy nét mấy trăm người sở nôn coi như là tới tương đối chế, nghiên quà bán bách đạo sư cố ý nhìn hắn một cái tại hắn đến gần một k h ắ p kia vụ vô, vô bả vai hắn sau ánh mắt vui mừng nói sở nôn đúng không phạm không tệ tiếp tục cố gắng lên ừ sở nôn chính kinh ngạc đâu rồi bên hai chuyển tới một trận lại một trận huyền áo quay đầu lại mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn mấy cái dáng dấp không tệ nữ đ ồ n g học còn kích động h ô sở nôn ta yêu ta ta muốn làm n g ư ờ i tiểu tam coi như hết ta không đánh lại bạn trai ngươi xoa xoa trên đầu mồ hôi hột sở nôn cuối cùng biết rõ đem ngươi làm trở thành một danh nhân sau sẽ có cái gì dạng b á n nhiễu cùng lớp nam sinh còn được cũng tương đối khắt chế dù sao tất cả mọi người không thể không từng thấy trong trò chơi vẫn còn ở cùng một cái liên minh giờ phút này nhiều lắm là chính là cặp mắt sáng lên dự định tư để hạ tìm hắn thỉnh giáo một phen luận kiếm kỹ xảo để cho sở ngôn không chịu đổi còn thuộc trong lớp đám kia đại móng heo một cái hai cái hoa mắt si thì coi như x o n g đi tập thể hoa mắt si ai đây chịu đ ổ i hả giờ phút này bị người ngay trước mọi người biểu lộ lại thờ ơ không động lòng đó là bởi vì sở ngôn biết rõ biểu lộ cô nương kia không chỉ có, có bạn trai nam bằng hữu hay là giáo đội bóng rổ đội trưởng bắp thịt mánh nam một cái hắn chân nhân luận kiếm là đánh không ăn đối phương. t r ư c t ù y tiện tìm một không người chỗ ngồi chống ngồi xuống tiếp theo chính là theo mọi người cùng chờ đợi không tới đồng học nói người thật là mạnh bị một cái bóng mỡ mập mạp chết bầm ngồi cùng bàn dùng thâm tình biểu lộ sở nôn biểu thị cả người thẳng nội ra gà đừng đừng xa cách ta gọi là ca của người được rồi chúng ta thật dễ nói chuyện đừng như vậy ta không chịu nổi mập mạp chết bầm là sở nôn một cái chơi được tốt hơn đồng học tên gọi đường hải vóc người hơi mập còn phá lệ tự yêu mình nghe nói n lũ danh là giang xuyên bành phà biến bành phà biến là một cái sống động ở giới điện ảnh lao hi cốt nghe nói lúc còn trẻ rất tuần tú sở nôn chưa có xem qua hắn khi còn trẻ lúc hình nhưng hắn cũng không ngủ hai người này không có bất kỳ tương tự độ đường hải cũng ở đây chơi đùa thiên đ a o hơn nữa cũng là thái bạch bởi vì hắn cảm thấy dùng kiếm chức nghiệp cũng rất mạnh từ nhỏ cha hắn liền thường thường ghé vào lỗ thai hắn nhắc tới độc gì sửa bột quỷ kiếm sĩ thiên hạ đệ nhất loại lời nói nghe đến liền sinh ra dùng kiếm chức nghiệp đều rất cường ảo giác đối với sở nôn cái này bạn học cùng lớp đường hải có thể nói là kính nể đến c ự c h ạ n hắn b ạ n chưa từng nghĩ chính mình nhận biết cái đó sở nôn lại sẽ là ẩn nút đ ư c sâu trò chơi đại thần còn trở thành tuyển thủ nhà nghề đây cũng quá làm người ta hâm mộ、Anh. ngươi còn thiếu liếm cầu sao ngươi xem ta như thế nào dạng không cần ngươi đưa tiền dạy một chút ta chơi thế nào thái bạch là được sở nôn rủi rủi mắt váy mắt rất bất đắc d ì nói ta đây có thể dạy cái gì ngươi bình thường luận kiếm chiến tích như thế nào đây cảm giác đánh môn phái nào tương đối khó khăn chuyện này đường hải vẻ mặt đau khổ suy nghĩ một chút một lát sau nói đánh môn phái nào đều tốt khó khăn hả ta bây giờ đẳng cấp vẫn còn ở lợi kiếm đây không tệ mặc dù bây giờ tuyển thủ nhà nghề dối rít tiến vào hoá cảnh cao thủ hàng đầu cũng ở đây đang phòng tạo vô cùng qua lại nhưng đây cũng không có nghĩa là kiếm chữ đoạn liền thật mất mặt vì vậy sở nôn thì cho hắn một ít hơi thích hợp đẳng cấp đề nghị nhiều chú ý đối thủ giải không kỹ năng đồng thời học được k h ô n g chế kiếm ý thương lòng không muốn không học được những thứ này cơ bản có thể đánh để ý kiếm có thể hay không xuất kiếm chữ đoạn chủ yếu nhìn ý thức cùng thao tác không quan hệ quá lớn rồi được ta hiểu được đường hải cái hiểu cái không gật đầu một cái một lát sau lại hỏi h i ệ đánh thiên hương cần thiết phải chú ý cái gì ta đánh môn phái khác cũng khỏe chính là thường thường bị thiên hương mại từ từ cho chết có thể cho mình hồi huyết thật là á c tâm ta tổn thương còn không có nàng hồi huyết nhiều nhằm vào thiên hương hả đ ư ờ n g h ả i cái này khốn nhiễu thật ra thì cũng là trước mặt rất nhiều thấp đẳng cấp người chơi k h ố n nhiễu đó chính là đối mặt thiên hương không biết làm sao thiên hương thuộc về nội công môn phái tổn thương rất đau lại nắm giữ hồi huyết kỹ năng rất nhiều người căn bản đánh không ra thiên hương bị động liền bị từ từ nem tán tươi sống ma tử đánh thiên hương ngươi sẽ dùng v ô ngân lớn một chút buộc nàng giải khống nếu như nàng treo ngươi liền đóng hậu t h i ê u đổi mới không nên do dự nắm lấy cơ hội liền đổi mới đả thương hại đánh xong một bộ chạy không đánh ra thiên hương bị động trước không nên đem hậu c h i ề u toàn bộ dùng cân nhắc đến đường hải hiện nay đẳng cấp nói cao cấp cục kỹ xảo hắn khả năng cũng không hiểu được sở nôn chỉ có thể nói một ít hơi thông dụng chiến thuật thiên hương móng heo phổ biến so với ngu xuẩn hơn nữa lợi kiếm đẳng cấp cũng không cao không thể nào xuất hiện cái gì đại thần nhân vật chỉ cần đường hải không ngu ngốc hiểu những thứ này sau không k ó thắng đường hải vốn còn muốn hỏi điểm khác nhưng trong lớp đại móng heo môn đã sớm không ngớ hắn chiếm đoạt sở nôn đem chạy tới xó a xỉnh sở nôn bốn phía lập tức bao vây một đ á m khả ái t i ể u tiên nữ sở nôn ngươi có phải hay không ở đuổi theo gia n g u y ễ n nhi đúng a cái này có gì tốt chối ra mặt d à y sở nôn trực tiếp liền thừa nhận hắn đối với gia n g u y ễ n nhi tâm ý chỉ kém không năm bút viết lên mặt rồi trong lớp đồng học cơ hồ đều tại hắn trong liên minh chuyện này sở nôn căn bản là không có nghĩ tới phải gạt những người khác giấu dếm làm gì vạn nhất bị người đánh cắp gà làm sao bây giờ dứt khoát thừa nhận hắn còn chỉ mong thiếu mấy cái người cạnh tranh đây hoa lại là thật các nữ sinh quả nhiên là bắt quái thể chất từ sở nôn miệng ở bên trong lấy được sau khi trả lời ngay lập tức sẽ truy hỏi nhớ hắn thích g i a nguyện nhi nguyên nhân chính là ta sở nôn lời còn chưa nói hết chỉ thấy đám này nữ sinh yên tính lại còn đang nghi ngờ đâu rồi phía sau liền chuyển tới một trận t ấ u x ư ơ n g dùng mình quay đầu nhìn một cái mặc bể hoa tiểu váy sách một chồng báo cáo đơn g i a nguyện nhi chính mặt không thay đổi đứng ở sau lưng nói hả làm sao không nói tiếp rồi hả làm sao lúc này tới sở nôn bị dọa sợ đến hồn bất cụ thể vội vàng bổ túc đạo tỉnh táo làm ơn tất tỉnh táo ta cũng không nói gì chính là cùng là vì ớ i nói nói các nàng p h ả trong i xấu, mặc vắt o giống m chính mình hành vi sở nôn không chút do dự liền cho đám này nữ sinh an bài trên bề mặt chị em gái tội danh điều này cũng làm cho sau lưng các nữ sinh cắn răng không dứt người nào ở sau lưng nói nói xấu rồi hả sở nôn ngơi ư tên cố này n vì nữ thần liền có thể không biết xấu hổ như vậy sao loại này nói mỏ cũng có thể nói ra được ngươi lương tâm sẽ không đau sao ồ gia nguyễn nhi gật đầu một cái coi như biết né người đi về phía đạo sư vị trí chỗ ở nhìn nàng sắc mặt hẳn là không sao không tức giận liền có thể sở nôn không khỏi thở phào nhẹ nhõm vớt ngực một cái cảm giác giống như là từ quỷ môn quan đi một lượt gia nguyễn nhi vừa đi các nữ sinh đồng loạt biến sắc mặt ác thanh ác khí lên án nhớm ộ t cái cho các nàng giả tạo mạc tu hữu tội danh nam nhân liếm cậu a nam nhân nhìn một chút gia nguyễn nhi vị trí sở nôn tiêu mi nhỏ giọng bi bi đạo liếm cầu thế nào ta thích ngươi xem ta nguyện ý liếm các ngươi sao chán ghét chúc ngươi liếm đến cuối cùng mất tất cả sở nôn căn bản không để ý những nữ sinh này cắn răng nghiến lợi người đền r ù a làm nữ thần liếm cầu thật tốt nha những nữ nhân này hơn phân nửa là không tìm được chính mình liếm cầu cho nên g h e tỵ ừ không cần để ý đến các nàng ho khan một cái tất cả mọi người an tĩnh một chút số tuổi không nhỏ đạo sư từ gia nguyện nhi trong tay nhận lấy báo cáo đơn chật mở miệng nói mọi người lên nửa niên học thành tích báo cáo đã tại trên tay ta rồi tiếp theo ta khiến nhân phát hạ đi mỗi người tất cả xem một chút đã biết hơn nửa năm học được cái gì cầm mấy cái điểm số đúng rồi cho mọi người nói chuyện vì gần sát thời đại khuynh ư ớ n g gần đây trường cao đẳng liên minh chuẩn bị một cái trăm học cúp giải thưởng lớn cuộc so tài trận đấu lấy lớp học làm đơn vị lớp chúng ta chơi đùa thiên đao đồng học đến lúc đó có thể đi tham gia một chút h ạ n nhất lớp học khen thưởng toàn thể nằm cái điểm số đạo sư lời nói vừa dứt sở nôn cũng cảm giác cả lớp tầm mắt đều tập trung ở trên người mình cũng xem ta làm gì chương một trăm ba mươi trăm học cúp giải thưởng lớn cuộc so tài sở nôn gãi đầu một cái đột nhiên nhớ lại cái này không ý gì ly nhỏ cuộc so tài trong ấn tượng cái này cũng do trường cao đẳng liên minh 12 sở minh giáo tổ chức cũng là lấy được bắc cực tinh quan phương công nhận a tương tự của so tài trận đấu thời gian một tuần khen thưởng không cao lại không cao thủ gì sở luôn đối với lần này thiếu hứng thú một cái cấp độ a trận đấu mà thôi hắn để cấp độ s giải bóng đá chuyên nghiệp không đánh đi tham gia cái này làm gì k h i ê m 10 vạn khối tiền thưởng cùng điểm số có trọng yếu như vậy sao hắn muốn từ chối phần này cố hết sức không có kết quả tốt khổ xoa chuyện không biết sao chống lại cả lớp nhân tràn đầy khao khát ánh mắt hắn từ đầu đến cuối không nói ra miệng tiếp trước hắn ngay cả lớp này sẽ đều không tới tham gia cũng không có có thể tham dự trong đó nhưng bây giờ người khác trình diện rồi tựa hồ cũng không thể c ự tuyệt đạo sư cũng nhìn lại cái này trăm học cúp giải thưởng lớn của so tài mặc dù khen thưởng không cao nhưng là vinh dự cảm giác rất đủ nếu như có thể bắt được hạng lời nói hắn người đạo sư này cũng sẽ rất có mặt m ũ i bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm thành thật mà nói sở nôn thật muốn gật đầu đáp ứng nhưng cân nhắc đến giải bóng đá chuyên nghiệp thời gian hắn vẫn muốn suy nghĩ một chút nữa nếu như ngươi là lo lắng trận đấu thời gian mâu thuẫn lời nói vậy cũng lấy yên tâm trăm học cúp giải thưởng lớn của so tài là đang ở ban ngày trận đấu không ảnh hưởng ngươi buổi tối giải bóng đá chuyên nghiệp đạo sư rất hòa khí nói sở nôn đồng học tất cả mọi người hy vọng ngươi có thể là lớp chúng ta làm vẻ vang ngươi là ý tưởng gì ta sở nôn túi đầu trầm tư mặc tưởng một lát sau ngẩng đầu nói được rồi nhưng thời gian của ta không nhiều khả năng không cách nào tham dự toàn bộ hạng ngũ, ta liền báo cáo một cái một v một hạng mục nick yên tâm ba v ba cùng năm v năm chúng ta tới trong lớp đồng học hết sức cao hứng có sở nôn vị này tuyển thủ nhà nghề ở bọn họ càn quét còn lại minh giáo dũng đoạt trăm học cúp giải thưởng lớn c ủ a so tài hạng nhất còn chưa phải là bắt vào tay chuyện sở l u ô n cố gắng hết sức không nói nhìn về phía đám người này thấy cho bọn họ tựa hồ có hơi quá mức cao hứng trong học cúp giải thưởng lớn cuộc so tài chọn lựa phân tổ cuộc thi vòng loại chế ngày thứ nhất cùng ngày thứ hai là trong trường thi tuyển dự thi lớp học trải qua rút t h ă m phân tổ cuối cùng ở một v một ba v ba năm v năm ba cái hạng mục bên trên quyết gia thắng bại trong trường thi tuyển vào vòng kế lớp học gặp nhau đại biểu giam đại xuất t r i n h cuối cùng hai ngày trường cao đẳng liên minh trận chung kết khâu cái này cuộc so tài chế rất kỳ lạ một chút chính là ở chỗ chỉ có ở một v một ba v ba năm ba cái hạng mục bên trong thắng được tùy ý hai cái hạng mục mới có thể đào thải đối thủ đơn độc thắng một cái hạng mục là vô dụng sở ngôn bởi vì vì thời gian quan hệ chỉ có thể tham gia một cái một v một hạng mục hạng mục này bên trên sở ngôn không thể nào biết bại bởi những người khác nhưng hắn đánh khá hơn nữa nếu những người khác ở ba v ba năm v năm bên trong thua đó cũng là không cách nào lên cấp thôi theo thiên mệnh đi đều đã quyết định dự thi sở ngôn tâm khẳng định là nghĩ đến cầm một hạng nhất nhưng loại sự tình này dựa hết vào một mình hắn cố gắng vô dụng còn phải nhìn những người khác biểu hiện như thế nào trong lớp những người khác tài nghệ thật là một lời khó nói hết đến t i ê n ghi danh g i danh thời điểm sở nôn mới tính biết trong lớp trừ hắn trở ra những người khác trung bình tài nghệ cao nhất tâm kiếm thấp nhất ừ tam đoạn hoàn toàn không thấy được hy vọng rác trong lớp trừ hắn ra trở ra đoạn vị cao nhất nhân lại là một cô em không sai liền là trước kia lớn mặt hướng hắn tỏ tình bạn trai là giáo đội bóng rổ đội trưởng cô em cái tên này kêu lý ngọc mai cô nương chơi đùa môn phái là thiên hương báo cáo ra bản thân luận kiếm đẳng cấp thời điểm sở nôn rõ ràng cảm giác trong lớp một đám nam sinh sắc mặt khẩn trương rồi cũng không phải sao nhân một cái tiểu cô nương đều lên tâm kiếm để cho bọn họ đám này trầm luân con số đoạn đại lao ra làm sao chịu nổi đừng nhìn c đ ta tên đường hải đẳng cấp quả thật không cao nhưng hắn là như vậy trong lớp thái bạch đoạn vị cao nhất nhân chứ người ra tên biến thái này thiên hương cùng chân vũ hơi nhiều có thể mang theo hắn cái giải thích này sở nôn không lời nào để nói cả lớp nam sinh tổng cộng liền bốn mươi người vừa tới trừ đi chơi đùa những môn phái khác thái bạch người chơi tổng cộng tài tám cái đường hải cái này bên lợi kiếm đẳng cấp lại là số một đây cũng quá chân thật đương nhiên đây là loại bỏ sở ngôn chính mình cách tính dù sao hắn một cái cầu bại đại thần nếu như cũng coi như đi vào kia cũng quá đáng rồi cứ như vậy điện môn học ba ban chiến đội xây dựng thành công trong đó hóa cảnh cầu bại một nhân tâm kiếm một nhân ý kiếm hai nhân thần kiếm năm nhân lợi kiếm một nhân cầu bại sở ngôn một thần mang kiểu hãng hại cũng không biết cuối cùng có thể đi bạo xa ngoại trừ trăm học cúp giải thưởng lớn cuộc so tài mỗi người cũng lấy được rồi chính mình hơn nửa niên học thành tích báo cáo đơn phía trên có điểm số ghi chép cũng có các chuyên nghiệp đánh giá sở nôn cũng lấy được rồi hắn báo cáo phía trên biểu hiện hắn hơn nửa niên học tổng cộng thu được sáu mươi hai điểm số bị khấu trừ m ộ ư ơ i bốn phân hơn lưu bốn mươi tám phân không cao lắm cũng không coi là rất thấp đã trên trung đẳng điểm số ngược lại thứ yếu bài chuyên ngành đánh giá mới là thật vô cùng thê thảm sở nôn không có thông qua kiến thức chuyên nghiệp khảo hạch treo suốt ba môn học cuối cùng chỉ lấy một cái kém đánh giá đối với so với người khác đều là ưu ưu đánh giá báo cáo hắn lộ ra rất tỏa đều là nghe như thế giờ học làm sao người ta liền nắm giữ kiến thức mà hắn cái gì cũng không học được n à y quá khó chịu khiến hắn đều có một loại không mặt mũi nào gặp g i a n g đông phụ lao xấu hổ cảm giác lúc trước sẽ không nên chọn điện tử khoa học vũ trụ sinh vật cửa này môn học nhưng là hắn lúc ban đầu đệ nhất lựa chọn nhưng trong nhà cha ý vị l ầ m b ầ m làm điện tử khoa học mới có đường ra hắn tài chọn cửa này sốt ruột môn học n à y quá khó chịu sở nôn khi đi học cũng rất nghiêm túc trên sách học rầm rạp chẳng c h ị t viết đầy g i chép nhưng không biết sao trời sinh không thích hợp cửa này môn học học hai ba năm liền một cái trí năng cơ giới bản vẽ mạch đ nếu như nói vô dụng tâm đi học cũng thì thôi hắn rõ ràng đã rất cố gắng đi học rồi nhưng chính là không học được ô m học bá thái độ thi cái học cặn bã thành tích ai đây tâm tính không băng à cũng còn khá sở nôn hiện nay đã có thể đón nhận loại này thiết lập không học được liền học không được đi ngược lại hắn sau này cũng sẽ không dựa kiến thức chuyên nghiệp ăn cơm chỉ cần góp đủ điểm số thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp là được đối với mọi người thành tích báo cáo làm một phen đánh giá sau đạo sư cũng liền rời phòng học sở nôn mang báo cáo đơn v ỏ thành một cục n h t vào trong túi đứng dậy chuẩn bị về nhà lại bị gia nguyện nhi gọi lại chơ một chút ừng mắt nhìn xác định là đang gọi mình sau hết sức ân cần hỏi có gì phân phối ạ không có gì cho ngươi món đồ sở nôn mang theo nghi ngờ từ gia nguyễn n g nhi trong tay nhận lấy một tấm tựa hồ là từ n ổ thẹp bục bên trên kéo xuống tới giấy mỏng mở ra nhìn một cái nhất thời ngạc nhiên giấy nợ nhìn ra được gia nguyễn n g nhi là viết tờ giấy nợ này cố gắng hết sức nghiêm túc chữ viết công trình cách thức tiêu chuẩn còn rất chú trọng địa ở phía trên ấn cái đất đỏ thủ ấn ngươi đây là làm gì sở nôn vốn không muốn thu dù sao trước giang khánh phong cũng đã cho hắn viết một tấm giấy nợ nếu như lại nhận lấy cái này tia đặc biệt sao không phải là bạch kiếm lời năm mươi và sao nhưng hắn lời còn chưa nói hết gia nguyễn n g nhi liền quay đầu rời đi đi rất gấp lưu hắn nắm tờ giấy cô linh linh đứng tại chỗ không biết làm sao chương một trăm ba mươi mốt bàn điều kiện thần bí nhân quan quan sư ưu tại hà chi châu bắt hoang p h ù bà thêm ta cờ cờ c thần bí nhân ăn cất tới lao luyện nhân lúc nóng ứ tốc độ vào một dạng thần i ệ n đoán một chút ta là thế nào chỉ cầu thái bệnh. Thần bí nhân không đ o á n được thần bí nhân không đ o á n được giang hồ sa điêu lớp lớp xuất hiện không biết sao luôn có thiện ước bại lộ sở nôn cũng là phục rồi thiện ước hàng này biết rất rõ ràng tự có động còn không tin tả mỗi lần đều tại giang hồ tần đạo p h á tao thích phát tao cũng thì thôi còn lao thích giả mạo thái bạch càng thích giả mạo hắn thấy hắn thật giống như không có việc gì làm sở n u ô n liền cho hắn phát đi xin gia nhập tổ đội chuẩn bị kéo hắn đi tiền đường lôi đại luận bàn l ư ỡ i tay ta không rảnh nghe được câu này sở n u ô n g i ậ n đến thiếu chút nữa không làm hát hàng này không rảnh vẫn còn ở giang hồ nói tao lời nói tỏ rõ liền thì không muốn phản ứng đến hắn loại này mượn cớ gạt q u ỷ hạ ngươi có tới hay không không đến ta liền thế giới vạch trần ngươi không mặc quân lót bí mật tùy ngươi ngược lại ta không được thiện ức căn bản không đem loại này đe dọa coi là chuyện to tát ngươi ngược lại đi nói h sở nôn kinh ngạc hàng này tình nguyện bị ra ánh sáng chính mình không mặc quần lót bí mật cũng không tới cùng hắn sen vào kỳ rốt cuộc đang suy nghĩ gì tại sao câu lạc bộ không để cho ta với ngươi đánh muốn ở quý sau của so tài trước dấu chiêu đến lúc đó ngươi cũng không biết ta tiến bộ ba o lớn thiền ức đứa bé nầy thua thiệt ngay tại biết điều cùng mau quên lên rõ ràng phân tích sư ba lệnh ngũ thân khiến hắn chớ nói ra ngoài lời nói kết quả quay đầu liền quên sở nôn vừa nghe liền hiểu nhất thời vui vẻ không nhẹ l i ê n thiền ức hàng này có bao nhiêu cân lượng hắn còn không rõ ràng lắm có cần phải làm thần bí như vậy mà trần vũ có cái gì bộ sách võ thuật hắn chưa thấy qua chỉ có thể nói thịnh thế câu lạc bộ ý tưởng là được không biết sao đối với sở ngôn căn bản không dùng đời trước gặp qua bộ sách võ thuật nhiều đi hắn mới không sợ thiện ức cần tảng cái gì sát chiêu đây đánh những người khác hắn còn phải thận trọng đối đãi đánh thiện ức thật là nhắm hai mắt cũng có thể thắng dùng một câu hình dung sở ngôn đối với thiện ước h i ể u đó chính là thiện ức mới vừa mân mê c á i mông là hắn biết thiện ức làm u ố n thúi lắm hay lại là đi bất quá thiện ức nếu không tới được kia cũng không cần phải tìm người xen vào kỳ so tài những người khác cũng không thiện ức trình độ này tìm người khác luận bản đối với sở n ô n trợ giút không lớn thời điểm này còn không bằng trà sát hai cây luận kiếm thật tốt bên trên s o n g phân mấy ngày không đánh luận kiếm sở nôn hóa cảnh tích phân đã bị người vượt qua tam thiên luyến hồng trần cái này luận kiếm của ma lên đỉnh rồi hiện nay nước phục hóa cảnh bảng xếp hạng số một sau đó là huyết sát thiện đức đám người hắn rơi đến tên thứ mười chỉ thiếu chút nữa thì phải từ cầu bại biến thành vũ thánh rồi cái này không thể được nay cũng muốn rơi ra cầu bại hàng ngũ sở nôn phải lên một lớp phân củng cố chính mình hạng mới được cái gì vũ thánh vũ tôn cũng không bằng một cái cầu bại đến tốt lắm nghe hạ chứ không đánh luận kiếm đó là bởi vì hóa cảnh đẳng cấp số người thưa thất xếp hạng một ván yêu cầu chờ quá lâu. bây giờ mỗi một máy chủ hóa cảnh cao thủ đều có vài trăm người hắn xếp hàng lên cũng rất nhanh sở nôn cùng bắc cực tinh có hợp đồng mỗi tháng phải ở giả tưởng tình hình thực tế t r u y ề n trực tiếp sân thượng t r u y ề n trực tiếp nhất định lúc trưởng không đạt tới thì phải trừ tiền tháng này bởi vì là chức nghiệp thi đấu quan hệ sở nôn còn rất nhiều lúc trưởng không ngủ thừa dịp đánh luận kiếm bên trên phút sở nôn mở ra giả tưởng tình hình thực tế t r u y ề n trực tiếp luận kiếm t r à n g hoàng đế trở lại sự thật chứng minh tựa đề càng sợ tùng bùng nổ càng khả năng hấp dẫn con mắt đây cũng là tại sao truyền thông nghề tồn tại làm sao nhiều tựa đề loại nguyên nhân sở nôn cũng không ngoại lệ đều phải vừa cơm làm cái hấp dẫn con mắt tựa đề cũng sẽ không thiếu miếng thịt nhiều tới điểm người xem kiếm ít tiền có gì không thể sở nôn cũng quả thật kiếm không ít nhưng tiền vật này không người sẽ chê ít chuyển trực tiếp đang lúc mở ra sau rất nhanh được bắc cực tinh quan phương đề cử nhiệt độ một đường thoang thăng tràn vào nhóm lớn người xem t i ế n bảo sở nôn cũng coi như giả tưởng tình hình thực tế chuyển trực tiếp sân thượng nhị ca rồi đặt người xem đạt tới trên một triệu nhiệt độ nổ mạnh không nói còn có dành riêng đám fan hâm mộ nói bà bảo, bảo tại sao không phải là lão đại đương nhiên là bởi vì sở nôn trên đỉnh đầu còn có một cái hắn vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua nam nhân hạ lý bạch thanh không sai chính là c â y cái siêu cấp vô địch có tiền lý lao bản hắn mới thật sự là lao đại mỗi lần mở màn chiếu các lộ đại lao rối rít cổ động liếm cầu mê mội vô số sở nôn như thế nào hơn được hắn cái này manh nam mọi người buổi chiều khỏe theo thường lệ trước cùng các khán giả t h a m hỏi sức khỏe một chút ngay tại hắn túi đầu nghiêm túc điều chỉnh kinh mạch tâm pháp lúc đột nhiên nghe được thủy hữu môn đều tại hoan n ê n lý lao bản sở nôn bắt đầu còn tưởng rằng nghe lầm biết rõ, hắn rõ ràng nghe được lý bạch thanh thanh than ngoa tạo thật là lý l ã o bản kinh ngạc đây là hắn lần đầu tiên thấy lý bạch thanh đến xem hắn chuyển trực tiếp ngày xưa lại chưa từng thấy qua hắn lý l ã o bản buổi chiều khỏe hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến thăm ta nhàn rỗi không chuyện gì vừa vặn thấy ngươi chiếu liền tới xem một chút thuận tiện hỏi ngươi một cái chuyện chúng ta truyền tin nói đi nói xong sở ngôn nhận được lý bạch thanh phát tới truyền tin xin hắn lập tức đồng ý chỉ nghe lý bạch thanh nói ngươi là muốn tìm thiện đức tổ đội đánh ba v ba chức nghiệp thi đấu quả thật là chuyện này ngay từ lúc phát hiện lý bạch thanh xuất hiện ở hắn chuyển trực tiếp đang lúc thời điểm sở nôn cũng đã đoán được hắn tới tìm hắn nhất định là vì rồi chuyện này bây giờ lý bạch thanh lời nói coi như là ấn chứng hắn suy đoán bởi vì mở ra tư mật truyền tin sở nôn cũng không lo lắng hắn và lý bạch thanh đối thoại sẽ bị chuyển trực tiếp đang lúc người xem nghe được t h ả n xuất địa thừa nhận đúng ta là muốn tìm khác tổ đội lý lao bản ý ngươi là có thể là có thể ta chỉ muốn biết người cuối cùng ngươi liên lạc với sao đây ý là còn muốn nhét nhân sở nôn chỉ muốn bắt cóp thiền ức đối với thịnh thế câu lạc bộ những tuyển thủ khác có thể không có hứng thú vội vàng mở miệng nói đã tìm được người này lý lao bản ngươi cũng nhận biết chính là từ các ngươi thịnh thế câu lạc bộ đi ra mạch bạch là n ă n g h ả lý bạch thanh giọng không nói ra kinh ngạc hoàn toàn chưa từng nghĩ sở ngôn liên lạc người thứ ba sẽ là mạch bạch sở ngôn rất thấp thỏm mạch bạch cùng thịnh thế câu lạc bộ mặc dù nói thuộc về và chia đều tay nhưng hắn cũng không biết trong đó chi tiết rất sợ lý bạch thanh sau khi nghe xong đột nhiên tự t u y ể t hợp tác vui mừng là lý bạch thanh sau khi kinh ngạc cũng không nói không thể cũng được ta muốn còn muốn nếu như thiếu người lời nói chúng ta thịnh thế câu lạc bộ có thể rút bây giờ nhìn là không cần thìa thìa nước bên này. ta không phải nói mà có thể hợp tác nhưng là ta có một cái yêu cầu hy vọng ngươi có thể đáp ứng được lý lao bản ngươi nói màn diễn quan trọng tới sở n ô n đoán được thịnh thế câu lạc bộ sẽ nói lên yêu cầu hắn cũng làm xong chuẩn bị chú đáo chỉ cần thịnh thế câu lạc bộ không phải là quá mức hắn đều có thể đáp ứng đội tên gì cũng tùy ngươi ta chỉ có một yêu cầu dự thi kê khai trong tài liệu các ngươi tổ hợp phải thuộc về ở thịnh thế câu lạc bộ danh nghĩa nguyên lai là muốn danh tiếng như vậy cũng tôi nói lý bạch thanh yêu cầu không coi là vượt quá bình thường Không phải là yêu cầu bởi ọ họ n này tổ hợp muốn hợp thuộc cái trực tổ thịnh thế câu lạc bộ danh nghĩa, cuối cùng tuyên truyền cũng sẽ mang theo thế câu lạc c u bộ từ từ ố cùng cũng câu tuyên truyền mang thịnh theo thế sẽ l có có. vì ba vê ba kiếm đã bắt hoang thi đấu vòng tròn rốt cuộc khi nào thượng tuyến bắc cực tinh cũng không có tin chính xác cho nên sở ngôn cùng lý bạch thanh chẳng qua là hơi chút nói chuyện h ạ mặc dù chỉ là chót miệng ước định nhưng sở ngôn tin tưởng lý bạch thanh sẽ không hám hại hắn thiền ức vấn đề thỏa đàm sau còn lại chính là chờ bắc cực tinh hành động ba v ba kiếm đã bắt hoang khi nào thượng tuyến còn là một mê Một một n、so so so so、cuối cùng chấm dứt một món tâm sự sở ngôn cắt đức cùng lý bạch thanh truyền tin sau hết sức chuyên chú địa lên luận kiếm cái điểm này luận kiếm rất nhiều người vừa gặp tan việc tan học buổi tối núi cao rất nhiều người về đến nhà chuyện thứ nhất chính là đăng nhập trò chơi vì vậy luận kiếm bài vị rất nhanh thì xếp hàng nhân tốt tốt tốt đô thái bạch hóa cảnh nhé xếp hàng đồng môn rồi nước phục hóa cảnh đ á m g ỡ l ạ ở thể mở rộng khoảng thời gian này cũng không thiếu nhân lục tục đánh lên hóa cảnh nhưng nói thật sở nôn thật chưa thấy qua mấy cái đồng môn đều là môn phái k h á c chiếm đa số diễn đàn có cái đo đếm theo đế thống kê gần đây nước phục hóa cảnh tình huống trong đó hơn bảy trăm tên gọi hóa cảnh người chơi thái bạch chưa đủ năm mươi nhân có thể thấy họ thưa thất trình độ đại sư minh đối diện đô đô cũng là giả tượng tình hình thực tế chuyển trực tiếp sân thượng hoặc náo viên nhưng hắn không phải là cái gì tuyển thủ nhà nghề có thể dẫn lên tới cũng không phải dựa vào luận kiếm kỹ thuật mà là bằng vào xuất sắc g i ã ngoại năng lực chiến đấu sở nôn đoạn thời gian trước thăm một lần hắn truyền trực tiếp người này tại g i ã ngoại một người một n g ư ờ i hại chết qua một cái thập nhân địch đối với một dạng trận một nhóm loại bản lanh này sở nôn mặc cảm g i ã ngoại chiến đấu cùng luận kiếm chàng có thể không giống nhau chứ không đề cập tới hoàn cảnh cùng sân bất đồng liền là rất nhiều kỹ năng ở luận kiếm chàng cũng không cách nào sử dụng tỷ như sát ý cùng nhất kỵ tuyệt trần các loại sở nôn luận kiếm đánh thật hay không có nghĩa là tại dã ngoại cũng là vô địch luận kiếm chàng công bình công chính một v một tỷ đấu dã ngoại có thể không loại điều kiện này cho người một mình đấu. càng nhiều là hỗn loạn một dạng chiến đấu tuy nói ra chiến cường đạo không nhất định luận kiếm liền mạnh nhưng từ nơi này nhân có thể đánh bên trên hóa cảnh đến xem luận kiếm thực lực cũng sẽ không quá kém chào ngươi nói như vậy cho dù luận kiếm bài vị bên trong gặp f a n cùng người quen lẫn nhau vấn an sau cũng sẽ lập tức điểm hạ chuẩn bị mở phạm không nghĩ tới lần này không phải như vậy ta muốn rơi ra hóa cảnh rồi bảo đoạn chiến đấu đô đô trên mặt mang đầy đáng thương đại sư minh xem ở chúng ta cũng là đồng môn phân thượng nhấc ta một tay được chứ sờ nôn hắn có chút không tin cho đến hắn mở ra đô đô chuyển trực tiếp đăng lúc thấy hắn hóa cảnh tích phân sau tài tin hóa cảnh tích phân không đúng là bảo đoạn chiến đấu thua nữa liền xuống đoạn sở nôn hóa cảnh tích phân kẻ g i a nhiều n thua một cái cũng không liên quan vì vậy hắn gật đầu đáp ứng được t a nhất ngươi tự tuyệt kinh mạch hóa cảnh tích phân mười một có lẽ là bởi vì thắng liên tiếp sau ở nút n phân to kinh khủng nguyên nhân sở nôn thanh này tự đoạn sau trực tiếp rơi mười một phân khiến hắn có chút hối hận nay đặc biệt sao xuống mười một phân người nào bị ở ai phải biết hắn thắng một cái cũng mới bảy tám phần mà thôi nay xuống phân ít nhất được hai cục mới có thể thắng trở lại ngay tại hắn vì thế thương tiếc không thể động đậy đột nhiên nhận được một cái tên là tốt tốt tốt đô đưa ra tên lửa c ả m tạ tốt tốt tốt đô đưa ra tên lửa ông chủ đại khí xong rồi năm trăm khối tên lửa tới tay cái gì thương tiếc nhất thời cũng bị mất nếu như mỗi lần cũng có thể nhận được tên lửa đó chính là khiến hắn tay cầm tự đoạn rơi ra hóa cảnh đều có thể hạ bất quá muốn nghĩ cũng biết cái này không thể nào rồi lần này là vận khí không tệ đụng phải đô đô vừa v ậ n bảo đoạn chiến đấu mang một tay đổi thành bình thường đâu có thể nào sẽ tặng q u ả đô đô cũng mở ra truyền trực tiếp vốn muốn đưa xong lễ vật nói với sở nôn tiếng cảm ơn sau liền trực tiếp rời đi nhưng k i ê u nghĩ đến kịch bản cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau không hiểu chuyện hả tên lửa cũng đưa không cho ông chủ trước phòng quản sở nôn nghe lời này một cái liền hiểu quả nhiên là hắn người xem ý tưởng đều cùng hắn giống nhau như lúc cái gì ta đô đô lão ca lại không có phòng quản sở nôn đầu tiên là g i a o động kinh ngạc một chút chật vỗ m ặ t nói ô kìa ta làm sao như vậy không hiểu chuyện mọi người đừng đóng ta đây liền cho đô đô lão ca an bài tiến lên an bài cái gì đương nhiên là phòng còn rồi cho đô đô bên trên hoàn phong quản sở ngôn phát huy trọn vẹn liếm cầu bản sắc ta và các ngươi nói không nên cảm thấy đô đô cho ta đưa cái này tên lửa là hẳn hẳn cái gì nha ta n h ấ c một tay đồng môn mới là hẳn có được hay không người ta đô đô có thể tới tặng quà cho t a vật đó là ông chủ đại khí có bài diện hắn vốn có thể không tiễn nhưng hắn vẫn đưa đây là biết bao làm người ta làm rung động không cần không cần đô đô lời còn chưa nói hết liền bị sở ngôn ngắt lời nói vậy làm sao có thể không sử dụng đây đô đô ngươi yên tâm ta cho ngươi phòng quản mãn không phải là bởi vì ngươi cho ta quét qua tên lửa ngươi xem người khác cho ta quét phi thuyền vũ trụ ta đều không có lên phòng quản đúng không ta cho ngươi lên đó là bởi vì ngươi động tác này để cho ta hết sức cảm động ám chỉ phi thuyền vũ trụ phòng quản không thể cho không cái gì ám chỉ đây rõ ràng là cướp trắng trợn che chở đô đô rút lui ai đây chịu nổi h ả đô đô tại chỗ liền bồi r ố i đây rốt cuộc là ám chỉ hắn quét phi thuyền vũ trụ đây hay là thật liền cảm động đây là hắn nhận biết đại sư huynh sao hắn n ư ờ i xem cùng sở n ô n người xem cũng tại một cái ồn ào lên đô đô mười phần bất đắc dĩ liếp nhìn tài khoản số còn lại cắn răng điểm xuống sân thượng đắt tiền nhất lễ vận phi thuyền vũ trụ tốt tốt tốt đô tặng cho một trận phi thuyền vũ trụ xong rồi ông chủ đại khí phong quản không có phí công cho sở ngôn tâm lý vậy kêu là một cái vui vẻ nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra ô kìa ngươi làm sao còn cấp ta tặng qua đây không muốn đưa nha như ngươi vậy để cho ta sao được đây đừng tiến nữa rồi đưa sẽ là bằng hữu đô n g ư ơ i thật là mạnh không muốn đưa lời ngầm chính là cường độ còn chưa đủ xin hỏi đây là thiên đao đệ nhất liếm cầu truyền trực tiếp đang lúc sau liếm c ầ u cái gì cần có đều có kiểu mẫu cũng đặc biệt sao phi thuyền vũ trụ rồi vẫn còn ở liếm ai đây chịu nổi h ả đô đô lúc này liền cáo tử hắn muốn không đi nữa sợ là không có tiền ă n cơm tối ngươi có thể thật biết nói chuyện một mực lặn xuống nước dình coi lý bạch thanh quả thực không nhịn được đi ra khen một câu ồ lý lao bà ngươi vẫn còn ở h ả sợ nôn trong mắt tràn đầy kinh hỷ n à y đô đô chạy không ao ước còn câu ra khác một con cá lớn lý bạch thanh lại còn đang nhìn hắn chuyển trực tiếp k i n h thường lý bạch thanh trầm mặc hắn đột nhiên cảm rất được đã biết thời điểm nổi bọn có chút qua qua loa tự lấy s vậy, vậy thường thường ô kìa ta lý lao bản lại không có phần thượng quản như vậy sao được chờ một chút ta an bài một tay được rồi nghe nói như vậy may là lý bạch thanh tài sản không rẻ giờ phút này cũng không nhịn được run bắn cả người thừa dịp sở ngôn còn chưa bắt đầu liếm trước rất hiểu chuyện địa trước đ ư a một cái phát siêu hỏa siêu hỏa khuyết lui người cũng đừng liếm đô đô phòng quản là phi thuyền vũ trụ thêm một tên lửa lý lao bản ngươi xem siêu hỏa ém miệng còn đi nói hết rồi biết một người cần phải rất lâu nhưng coi như sở ngôn chuyển trực tiếp đang lúc người xem bọn họ chỉ tốn hai tháng liền nhận rõ sở ngôn người này sở ngôn này cũng còn chưa bắt đầu liếm đâu rồi thủy hữu ngôn cũng đã tự phát vì hắn nói ra lời trong lòng đến có thể nói toàn thế giới tốt nhất p a n cái này quả thực thật là làm cho người ta cảm động lý bạch thanh cảm động sao hắn cũng cảm động vì vậy lại lần nữa bổ một cái phi thuyền vũ trụ thành xong rồi lý lao bản có chút nhanh hạ này cũng chưa bắt đầu liếm t i u g i a hàng nhanh nam lý bạch thanh sở nôn cũng là kinh ngạc đây cũng quá có tiền ba thắp một chút mấy ngàn khối l ê vật nói đưa sẽ đưa này cái gì gia đình chịu nổi hạ lý lao bản đại khí c ả m tạ lý tổng đối với ta ủng hộ thật phi thường c ả m tạ làm một liếm cầu như thế nào bất động thanh sắc liếm đó là một môn lớp phải học vui mừng là sở nôn bài chuyên ngành kéo áp nhưng môn này lớp phải học cầm mãn phần lý tổng thật là hướng ta quá tốt t u t không lời nào để nói ta không phải là ở liếm lý tổng hạ đây là sự thật các ngưỡng lại xem lý tổng là thiện ước ông chủ vậy hắn thường thường đi cho thiện ước quét lễ vật có phải hay không rất bình thường nhưng các ngươi có xem qua lý tổng cho người khác quét lễ vật sao không có chứ nhưng là lý tổng hôm nay tới ủng hộ ta rồi đổi lại là ngươi không làm rung động sao ta cũng không phải lý tổng dưới cờ câu lạc bộ nhân hắn cũng không cần phải cho ta quét lễ vật nhưng hắn vẫn quét qua điều này nói rõ cái gì sở nôn chỉ kém không làm rung động đến khóc thành tiếng điều này nói rõ lý dù sao vẫn là rất yêu ta ạ không yêu ta như thế nào lại cho ta quét lễ vật đâu lý b ạ c thanh rời đi bây giờ còn kịp sao này đặc biệt sao cũng quá xe liếm làm hắn cũng ngượng ngùng che trở lý lão bản rút lui ta khóc các ngươi thì sao liếm liền xong chuyện xích lưu đ ề u nói hoàn cảnh có thể thay đổi một người sở nôn cảm thấy không tật xấu nếu lựa chọn dựa vào nghề này ăn cơm vậy hắn thì phải học sẽ như thế nào sống được nói hai câu lời khen là có thể kiếm tiền vậy hắn tại sao không liếm đây thành thật mà nói sở nôn cũng ghét như vậy chính mình nhưng thực tế bức bách hắn trở thành như vậy hắn thì có biện pháp gì đây giả sử hắn thật cầm thiên hạ lệ nhất có lẽ sẽ khá một chút nhưng bây giờ không phải là còn không có bắt được sao làm liếm cầu liền làm liếm cầu đi ngược lại đây cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận chuyện truyền trực tiếp hai tháng sở nôn dựa vào nổ mạnh tăng trưởng các nhà chơi thu hoạch người thường khó có thể tưởng tượng lợi nhuận phần này nghề tay trái giải quyết hắn vấn đề sinh tồn không chỉ khiến hắn mua phòng còn giải quyết ra nguyện nhi bệnh tình khiến hắn ở vô cùng trong thời gian ngắn bước vào giàu có cấp bậc đang không có tân thu vào chống đỡ trước truyền trực tiếp còn được tiếp tục tiếp sở nôn cũng không chuẩn bị bung tha truyền trực tiếp dù sao tiền này tới quá dễ dàng còn không có áp lực gì đổi người nào không vui sở nôn cũng không phải là không có khác thu nhập hắn thuộc quyền nhạc ngu công ty kinh doanh đề cử cho hắn qua một ít buôn bán hợp tác tỷ như cái gì nhãn hiệu đại sứ hình tượng hoạt động mời v v nhưng cũng cho hắn cự tuyệt hắn bây giờ mục tiêu chủ yếu là đánh giống như cuộc so tài những thứ này con đường mặc dù có thể kiếm tiền nhưng sẽ ảnh hưởng cực lớn hắn thi đấu trạng thái không có trận đấu lúc có thể tiếp nhưng bây giờ không thể tiếp sở nôn đối người mình sinh hoạch định vẫn là rất nghiêm túc sẽ không bởi vì nhất thời lợi ích liền lầm vào kỳ đồ hắn biết rõ mình bây giờ được ủng hộ nguyên nhân chỉ có đánh ra thành tích mới có tốt hơn tương lai thiên hạ lệ nhất hắn nhất định phải được nay không chỉ là hắn kiếp trước chấp nghiệm cũng là vì thiên hạ đệ nhất phía sau lợi ích to lớn kiếp trước hắn chưa từng nắm qua thiên hạ đệ nhất thành tích tốt nhất cũng chỉ là thiên hạ thứ hai nhưng ngay cả như vậy hắn cũng nhận được làm người ta hâm mộ phong phú lợi nhuận tại loại này lợi nhuận trước mặt trận đấu tiền thưởng ngược lại thì nhỏ nhặt không đáng kể nhất phương nắm một lần thiên hạ đệ nhất đến tiếp sau này lợi nhuận cũng đủ để thoải mái qua hết nửa đời sau rồi l i ê n lấy kiếp trước khác mùa bóng thiên hạ đệ nhất căn mà nói s hai s ba mùa bóng biểu hiện nghèo nản nhưng ngay cả như vậy bằng vào khắc hạng nhất thời trang tiêu thụ phân chia hắp phu ông mỗi một lần kiếm đáng bắt hoang một ve một thế giới chung kết quyết tái hạng nhất cũng có chế tạo dành riêng thời trang tư cách bộ này hạng nhất thời trang trong buổi họp chiếc trò chơi thương thành tiến hành tiêu thụ hạng nhất được hưởng một nửa lợi nhuận đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ theo c ă n một lần tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị hạng nhất thời trang trưng bày thương thành tháng thứ nhất hắn phân đến mấy tỷ lui về phía sau mỗi tháng bộ phận này thu nhập đều tại bách vạn trở lên này có thể thật là làm cho người ta hâm mộ người chơi cơ số quá nhiều hạng nhất thời trang lại hiếm hoi như vậy suy nghĩ một chút liền biết mọi người mua nhiệt tình cao bao、nhiêu. cái gọi là nắm một lần tổng quán quân ăn cả đời cũng không phải là nói láo mà là thật thật tại tại sự thật hơn nữa thế giới chung kết quyết tái tiền thưởng cũng rất khủng bố ở các máy chủ quyết gia quan á quân sau bắc cực tinh tập đoàn sẽ ở trên thương thành trước một cái phần eo quả sức phàm làm mua nên đồ trang sức thu nhập đều đưa tụ vào toàn cầu chung kết quyết tái tiền t h ư ở n g trì thiên hạ đệ nhất độc hưởng năm mươi phần trăm tiền t h ư ở n g trì thiên hạ thứ nhì ba mươi phần trăm thiên hạ đệ tam hai mươi phần trăm khắc mùa bóng tiền t h ư ở n g trì lịch sử thấp nhất chỉ có mười bảy năm ư c nhưng đến é hai mùa bóng mấy con số này sẽ tăng v ọ t không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần s 3 mùa bóng càng l à nhảy lên tới một cái làm người ta sợ hãi con số s 3 kiếm đạn g bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái tiền thường chỉ, chứng ba trăm năm mươi tám ư c dựa theo s 3 chung kết quyết tái trợ chiến đồ trang sức thương thành giá bán năm mươi nguyên tính toán chứng bảy m ư ơ i sáu ư c người chơi mua nên đồ trang sức đánh trưng nghiệp tiền đồ vô hạn hạ nghĩ đến những thứ này sở nôn giống như hít thuốc lắc như vậy tràn đầy ý chí chiến đấu đặc biệt sao chỉ cần nắm một lần thiên hạ đệ nhất vậy thì trong nháy mắt chen lên phú hào b ạ rồi hắn còn có không cố gắng lý do sao loại này đủ để thay đổi nhân sĩ gặp được cơ hội nếu là không bắt vậy thì thật sẽ hối hận cả đời vì không để cho mình hối hận sở nôn tất cần cố gắng khiến cho chính mình trở nên mạnh hơn thắng được tiếp theo mỗi cuộc tranh tài luận kiếm không có cách nào xếp hàng trên căn bản đụng phải đối thủ đều là người đi đường coi như xếp hàng một cái chức nghiệp cấp tuyển thủ đối diện còn cố ý g i ấ u chiêu không nghiêm túc đánh không được chút nào rèn luyện kỹ thuật tác dụng đây cũng quá chân thật x e n vào kỳ luận bản không tìm được nhân luận kiếm bài vị lại không nhân chịu nghiêm túc cùng hàn đánh sở nôn có một loại bị tất cả mọi người nhằm vào cảm giác cái này thật đúng là không phải là ảo giác h chương s một chuẩn b â trăm s a mươi bốn chấm chu mạch buổi tối kiếm đã hữu gọi đua là giải thích bắt hiệu xanh ở thành là chức nghiệp thi đấu giải thích sau hắn cũng nghiêm túc bù lại rất nhiều lánh môn kiến thức đối với săn phong cách chìm thuyền ưu liệt cơ hồ là hạ bút thành văn chim thuyền quyền này tâm pháp thần uy mang theo không bị ảnh hưởng những môn phái khác không ăn được thuộc tính lợi nhuận vậy cũng chỉ có thể nhìn tâm pháp kỹ năng nhưng kỹ năng này nói như thế nào đây lợi nhuận hơi cực đoan làm sao cực đoan thiểu nhai hỏi tới ta cứ như vậy nói với mọi người đi mang theo chìm thuyền ngươi đang ở đây đầy máu thời điểm lợi nhuận không bằng mang một quyển bi h ồ i phong nửa huyết thời điểm lợi nhuận ngang hàng chờ ngươi tàn huyết rồi chìm thuyền lợi nhuận mới có thể lớn hơn bi hội phong tử quang giải thích làm cho nhiều người xem chắc lơi hít hà không dứt quả nhiên là cực đoan tâm pháp ngoại trừ thần uy ai còn sẽ mang chìm thuyền à bọn họ cũng không phải là diệp vọng trở về cũng không dám làm loại này mùi đào khiêu vũ truyện tiểu nhai toét miệng cười nói kia ván này thì có đáng xem rồi nếu như đánh tới tan huyết cục lá kia thần lật bàn liền thần im miệng hà tiểu nhai lại bắt đầu mỗi i tiểu nhai. ệ n đen g quả m lần tiểu nhai phân tích trên sân thế cục hắn nói cái gì trên sân liền sẽ phát sinh cái gì vì vậy biết nói nhiều hắn cũng có một cái tước hiệu gọi là tiên tri mặc dù hắn cũng không phải là mỗi lần cũng có thể truyền thuyết nhưng loại sự tình này phát sinh rất nhiều hay là có người không khỏi lo lắng ván này trận đấu tới bọn họ nhưng là toa cắp toàn bộ đè ép sở nôn chiến thắng đây nếu là bị đẩy vào tàn huyết cục k i ê u mang theo chìm thuyền diệp vọng trở về há chẳng phải là có cơ hội lập bàn cái này quá đáng sợ tiểu nhai ngươi có thể mau ngầm miệng đi coi như không cho chúng ta tim lo nghĩ cũng phải là đặt tiền của sở nôn sáu trăm vạn ngân lượng phụ trách hai bên đều đã chuẩn bị xong phi yến trục nguyện thì nhìn người nào phản ứng nhanh hơn có thể bắt được cái này nước trước rồi ở đến ngược kết thúc trước là không có cách nào công kích đối thủ chỉ có ở đến ngược kết thúc một sắt na mới có thể trong nháy mắt hoàn thành phi yến trục nguyện trước đưa dẫn dắt động tác gáp chế đối thủ Cái ngay tại h nếu so đếm ngược n n g i nào phản ứng nhanh, người đó kết thúc lúc trong điện quang hỏa thạch hai người cũng đã hoàn thành phi yến trục nguyện trước đưa dẫn dắt động tác nhưng mà diệp vọng trở về là trợ m ụ t t i a cuối cùng bị sở ngôn cướp được nước trước siu siu siu. phi yến trục nguyệt kỹ năng hiệu quả phá lệ huyết gốc bóng người qua lại đang lúc lưu lại một đạo đạo tàn ảnh kéo xuất kiếm mang bạch như thanh sương khiến cho nhân cảnh đẹp ý vui được sở nôn tuyển thủ cấp được nước trước nơi này phi yến trục nguyệt ép hoàn lập tức p h ủ lên hồi phong lạc nhạn đánh ngũ liên ngũ liên tổn thương từng bước tăng lên diệp vọng trở về dĩ nhiên không muốn ăn một cái bản đầy đủ thiên phong ngũ vân kiếm ở sở nôn đánh thiên phong ngũ vân kiếm đoạn thứ hai thời điểm hậu khiêu giải trừ áp chế lấn người để lại ngũ liên nhưng mà ngay tại kiếm phong sắp trúng mục tiêu sở nôn thời điểm sở nôn một cái động tác hù dọ nói như vậy chỉ cần kỹ năng có thể động tác xuất hiện bị tập trung nhân thì không cách nào quay mũi công kích trừ phi xuất hiện đ ó n đỡ nếu không nhất định tiến vào đối thủ khống chế tiết tấu nhưng thật t i u vô pháp né tránh sao sở l u ô n làm được chỉ thấy hắn ở diệp vọng trở về kiếm phong chống đỡ lên một lúc lấy cực nhanh tốc độ về phía sau lan lộn trên đỉnh đầu không có nhảy ra tổn thương con số mỹ t h ụ ộ c sưng né tránh diệp vọng trở về thiên phong ngũ vân kiếm trực tiếp tiến vào cd căn bản dùng không ra đoạn thứ hai đến khiến hắn gây dại tạm ngừng diệp vọng trở về tuyển thủ thân thể tạm ngừng từ quang trường mắt nhìn cái này tạm ngừng không tạt xấu ta cũng muốn biết vừa mới xảy ra cái gì thiên phong ngũ vân kiếm không phải là phong tỏa công kích sao tại sao có thể bị mít xuống rõ ràng động tác công kích đã xuất hiện tại sao không có tổn hại đây trong nháy mắt đó phát sinh quả thực quá nhanh rất nhiều người cũng không thấy rõ xảy ra chuyện gì đang bình thường truyền tin thị r ấ t hạ diệp vọng trở về công đánh vào sở ngôn trên người chưa từng xuất hiện đón ữ a hàng này ngược lại tránh thoát áp chế trạng thái lột cái này không khoa học không khóa định kỹ năng bị né còn tình hữu khả nguyên này đặc biệt sao phong tỏa kỹ năng cũng bị né do diệp vọng trở về xin trận đấu tạm n ừ n g sau trên sân hai người phân biệt tiến vào định thân không thể trạng thái hoạt động theo dõi toàn cục trí nào ai tham gia khảo hạch d i ệ p vọng trở về đưa ra chính mình nghi ngờ hắn hoài nghi mới vừa mới xuất hiện bút rõ ràng sở nôn hẳn là thuộc về áp chế trạng thái tại sao còn có thể sử dụng lan lộn hơn nữa hắn công kích đã trúng mục tiêu sở nôn tại sao không có tạo thành tổn thương kinh kiểm tra chưa từng xuất hiện dị thường trí não lạnh như băng nói sở nôn tuyển thủ sử dụng gió nhẹ p h ủ liêu khinh công kỹ năng lan lộn lúc trên người hắn cũng vô dị thường trạng thái cũng không có hiệu quả áp chế không thể nào d i ệ p vọng trở về c a o mày ta mới vừa rồi hậu khiêu giải khống trong nháy mắt liền sử dụng thiên phong ngũ vân kiếm kỹ năng thả ra thành công đây là phong tỏa kỹ năng hắn không thể nào né tránh thiên phong ngũ vân kiếm công kích l ư u hiệu cũng quả thật phong tỏa sở nôn nhưng không có trúng mục tiêu vút tf d i ệ p vọng trở về tràn đầy đầu h ấ t tuyến hoài nghi cái này trí não nòng cốt có phải hay không suy nghĩ t u đ ầ u cái gì gọi là công kích l ư u hiệu nhưng không có trúng mục tiêu thiên phong ngũ vân kiếm không phải là phong tỏa kỹ năng sao công kích hữu hiệu còn có thể xuất hiện không trúng mục tiêu tình huống đùa gì thế diệp vọng trở về muốn cùng trí não nòng cốt tranh cãi nhưng trí não cũng không để ý tới hắn mà là lấy ra chính mình phán định căn cứ vì vậy toàn bộ cuộc tranh tài mấy chục triệu người xem liền bồi diệp vọng trở về đồng thời quan sát trí não nòng cốt phát ra thu hình thu hình bên trong xuất hiện chính là mới vừa rồi trận đấu hình ảnh từ diệp vọng trở về hậu khiêu giải trừ sở nôn g không chế một khắc kia trở đi hình ảnh tiến vào thập bội chậm thả hậu khiêu còn trên không trung liền bắt đầu thiên phong ngũ vân kiếm trước đưa dẫn dắt sau đó đẻ ra đoạn thứ nhất trước mặt hình ảnh đều rất bình thường nhưng là ngay tại hắn đánh ra thiên phong ngũ vân kiếm trong n h y mắt sở nôn đậu ngay tại diệp vọng trở về hậu khiêu giải khống cũng trên không trung hoàn thành thiên phong ngũ vân kiếm trước đưa dẫn dắt lúc hắn cũng bắt đầu lộn một vòng trước đưa dẫn dắt diệp vọng trở về thiên phong ngũ vân kiếm cùng sở ngôn lăn lộn ở thập đội chậm thả bên trong là thiên phong ngũ vân kiếm lớn nhất hoàn thành trước nhưng ngay tại hắn thiên phong ngũ vân kiếm đoạn thứ nhất đệ ra thời điểm sở ngôn lăn lộn lại cũng phán định thành công vì vậy miễn dịch lần công k í c h này cũng đang lăn lộn sau thời gian khoảng cách khiến hắn thiên phong ngũ vân kiếm đoạn thứ hai bởi vì khoảng cách không đủ để thả ra trực tiếp tiến vào c d chuyện này hắn sợ ngây người hoàn toàn không còn có thể có loại sự tình này phát sinh sao phong tỏa kỹ năng không trúng mục tiêu hoàn thành trước đưa dẫn dắt động tác sau kỹ năng mới có thể phán định có hiệu lực sở nôn lăn lộn là đang ở ngươi còn không có đánh tới trên người thời điểm phán định có hiệu lực trí não giải thích rất lượn q u a n h miệng diệp vọng trở về nghe không hiểu lắm lúc này sở nôn đứng ra giải thích ta tới giải thích một chút đi mới vừa rồi ngươi quả thật công kích có hiệu lực nhưng là ngươi kiếm còn không có đánh tới trên người của ta lúc này thì sẽ không có áp chế trạng thái chỉ có chờ ngươi công kích đánh chúng ta mới có thể tạo thành áp chế sở nôn nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo thiên phong ngũ vân kiếm đúng là phong tỏa công kích nhưng ngươi kiếm cương đâm ra còn không có đụng phải ta ta sẽ không có áp chế trạng thái ta thích ma ơi nghe một chút đây là tiếng người sao tiểu nhai nghe mí mắt chực n h ả có người tính toán một chút thiên phong ngũ vân kiếm sử dụng đến chúng mục tiêu cần phải bao lâu sao thời gian ngắn như vậy hoàn thành lộn một vòng trước đưa dẫn dắt động tác đây mà vẫn còn là người ư thật bất khả tư nghị tử quang cũng bị chấn động đến thiên phong ngũ vân kiếm cố gắng hết sức tiếp cận với t u ấ n phát kỹ năng nhất là ở song phương gián được gần như vậy dưới tình huống cơ hồ là trong nháy m cái này cần là phản ứng gì năng lực mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong hoàn thành l a n lộn phán định cái này l a n lộn phản ứng thời gian tuyệt đối ở không một giây t r o n g khoảng thuộc về phần nghìn giây cấp thao tác cái này thao tác kể cả là tuyển thủ nhà nghề diệp vọng trở về đều không có thể thấy rõ có thể thấy sở ngôn phản ứng rốt cuộc có bao nhiêu khen diệp vọng trở về cuối cùng biết từ đầu đến cuối trải qua đối với cái kết quả này biểu thị tiếp nhận đúng phải như vậy cái phi nhân loại phong tỏa kỹ năng biến không phải là phong tỏa cũng liền có thể đón nhận không một giây hạ nhanh như vậy hoàn thành về phía sau lăn lộn kỹ năng phán định đây là cá nhân sao đúng phải tên biến thái này thật là có quá xui xẻo c h ư n một trăm ba mươi sáu trước tiếp theo thành tạm ngừng kết thúc diệp vọng trở về bị sở nôn tú được tâm tính cũng nổ liên tiếp xuất hiện khu chân thao tác lệnh giải thích cũng không tốt thay hắn tròn trở lại nói thật gặp loại sự tình này đổi thành người nào tâm tính cũng phải băng tử quang lắc đầu thở dài nói diệp thần mang chìm thuyền dự tính ban đầu là nghĩ bộ sách võ thuật một lần sở nôn không nghĩ tới bộ sách võ thuật còn không có, có hiệu lực liền bị một cái tránh thiên phong ngũ vân kiếm thao tác làm cho tâm tính nổ mạnh tiếp theo không tốt đánh hả đâu chỉ là không tốt đánh diệp vọng trở về hận không được nhảy cỡn lên chửi mẹ đụng phải loại phản ứng này tốc độ vượt qua cực hạn đối thủ dây xích định kỹ năng cũng có thể né nếu là tốt đánh mới lạ luận kiếm cũng tốt trận đấu cũng được toàn trường tiết tấu đều là rất trọng yếu một cái cứ điểm bây giờ diệp vọng trở về tiết tấu đều bị sở nôn cho làm rối loạn hắn chỉ đành phải mệnh ngọc ứng đối sở nôn nhất ba hiệu nhất ba thế công thật may loại cục diện này cũng ở đây hắn như đã đoán trước hắn lựa chọn mang chìm tuyển chính là đoán được chính mình khả năng đối với không đụng nổi sở nôn khó mà chiếm cứ trận đấu ưu thế bây giờ xem ra hắn vẫn rất có dự kiến trước theo diệp vọng hồi hết u y số lượng rơi xuống một nửa sở nôn cũng không dám tùy tiện ăn hắn làm thương tổn chỉ đành phải thông qua thường xuyên lăn lộn tới tránh kỹ năng nhưng là nội tức không đủ nha này lăn qua lộn lại tổn thương chưa ăn bao nhiêu nhưng là nội tức nhanh nếu không có chỉ còn lại một lần lăn lộn nội tức số lượng diệp thần thương long vô ích nhưng là không liên quan sở nôn không có nội tức rồi bị diệp thần chụp được tiểu nhai âm thanh em vang lên nơi này là trực tiếp điểm nhỏ huyệt đánh vũ lạc ngũ liên sở nôn không có giải khống ngũ liên đánh ra hắn lương dương quyết tương dương quyết đạt được bá thể trực tiếp thương long cáo tử diệp thần về phía trước n à y lên phiêu tuyết xuyên vân thiên cân truy sấm gió tiếp tục c áp chế nhìn trong nháy mắt đổi u theo diệp vọng trở về sở nôn thật là g i ậ n đến không được nội tức bao nhiêu ghê gớm ạ người đặc biệt sao trong tay đều không kỹ năng còn đổi u theo có biết hay không ta hậu khiêu xong ngay đây diệp thần nơi này sẽ có hay không có điểm tham làm thương tổn trong tay không kỹ năng h ạ sở nôn hậu khiêu lập tức phải ngồi xuống rồi còn phải lại tiếp tục đánh sao diệp vọng trở về cử động không chỉ là giải thích xem không hiểu các khán giả cũng là nhìn đến đầu ó c mơ hồ lúc này không đổi theo sở nôn lựa chọn kéo một lớp kỹ năng si đi không phải là tốt hơn sao tại sao phải lãng phí số lớn nội tức đuổi theo nếu như có kỹ năng thì coi như xong đi có thể ngươi bây giờ không có kỹ năng hả có thể tiếp theo chuyện phát sinh sẽ để cho rất nhiều người biết diệp vọng trở về vì sao phải theo đuổi vũ lạc vân phi điểm huyệt sau đoạn thứ hai bổ vào sở nôn trên người tổn thương trực tiếp biểu đến ba nghìn nhìn đến sở nôn hoa mắt c h ó n g vắng đầu đây là cái gì quỷ tổn thương mang theo chìm thuyền liền có thể khoa trương như vậy sao n à y xuống một đ ao sở nôn trực tiếp mất một phần tư khí huyết có thể nói kinh khủng không thể bị đòn giải khống ngội xuống kết thúc trong nháy mắt sở nôn lập tức hậu khiêu giải trừ áp chế sau đó vô ngân lớn một chút vũ lạc vân phi nhớ tay sắp đánh xuống t i ê n hà mãn thiên diệp vọng trở về rốt cuộc không nhịn được nộp đổi mới lập tức hậu khiêu né tránh sau đó trở tay một cái thương long suất thủy đánh bay sở nôn khiến hắn vũ lạc sấm gió vũ lạc kế hoạch chết từ trong trứng nước sở nôn không nghĩ tới diệp vọng trở về cư nhiên như thế cưng m ánh tại hắn khí huyết còn có ước chừng một nửa thời điểm liền muốn mở đổi mới dây người đây cũng quá mạnh chứ chim thuyền tổn thương quả thật tăng lên rất nhiều nhất là diệp vọng trở về bây giờ lượng máu rơi xuống tới chưa đủ ba mươi phần trăm lúc thêm được càng kinh khủng hơn khó trách tử quang nói đây là một quyển cực đoan tâm pháp đây nếu là không điểm tâm lý tư chất ai dám giống như diệp vọng trở về một loại cắn không buông tay đánh vào chỗ chết thương thế kia hại thật cao một cái thương long xuất thủy liền t học hơn một ngàn lượng máu nay cái gì thân thể gánh nổi hạ tử quang cười một tiếng sở nôn ngồi không yên này trầm chu bạch tổn thương quá kinh khủng hắn cũng phải đóng ra bản thân đổi mới một lời thành sấm sở nôn là thực sự không thể chịu được diệp vọng trở về kinh khủng này thâu suất lập tức yên hà đổi mới phản đánh thương long xuất thủ lại vừa là làm người ta tức lộn ruột tinh chuẩn sở nôn từ chức nghiệp thi đấu ngày thứ nhất bắt đầu ngoại trừ dùng để chạy trốn kéo xi đi thương long hiện nay còn không có không qua một lần đây là lệnh vô số thái bạch người chơi dối dít cảm thấy hâm mộ năng lực có thể đem một cái không phải là phong tỏa kỹ năng chơi đùa ra mục tiêu phong tỏa hiệu quả cũng không người nào thương long xuất thủy coi như thái bạch nòng cốt cơ động kỹ năng chớ làm mục tiêu phong tỏa liền có thể thả ra đột tiến khoảng cách xa có thể đánh có thể chạy ưu điểm nhiều hơn nhưng duy nhất không được chính là dùng để tấn công lúc một khi vô ích thương long vậy thì cố gắng hết sức trí mạng đồng môn nội chiến càng phải như vậy nói như vậy giống như diệp vọng trở về loại này thái bạch tuyển thủ nhà nghề có thể bảo đảm tấn công lúc thương long xuất thủy có chín mươi tỷ số trúng mục tiêu cũng đã rất giỏi rồi về phân bách phát bách chúng n à y quá khó khăn cơ hội không người có thể làm được một đ i ể m này thương long xuất thủy đ ã kích phạm vì chỉ có một người rộng hơi chút không chú ý lệch rồi như vậy một k i a khoảng cách khả năng sẽ xuất hiện cùng địch nhân gặp thoáng qua q u ấ n cảnh như thế nào bảo đảm thương long xuất thủy tỷ số trúng mục tiêu này là tất cả thái bạch người chơi cũng đang suy tư vấn đề sợ ngôn nhớ ban đầu hắn vì huấn luyện thương long đâm nhân môn thủ nghề này cố ý ở tôi luyện kiếm cốc trong rừng núi tìm khối đất trống bày đ ầ y đất cấp thấp bắt lấy thú kẹp sau đó phóng sinh s ù n g vật dùng thương long xuất thủy đi đâm tại loại này nghiêm khắc trong hoàn cảnh huấn luyện thương long xuất thủy chúng mục tiêu bị phóng sinh s ù n g vật biến thành động vật hoang dã có cực cao phản ứng bén nhạy chạy trốn lúc sẽ chủ động tránh cấp thấp bắt lấy thú kẹp mà nếu như hắn thương long xuất thủy không có đâm chúng chính mình sẽ đạp lên bắt lấy thú kẹp lâm vào giam cầm từ đó trơ mắt nhìn bị phóng sinh s ù n g vật biến mất hắn đều quên chính mình đạp lên mấy lần bắt lấy thú kẹp chỉ biết là hắn tổng cộng phóng sinh mấy ngàn con sủng vật lãng phí thật là lớn một khoản tiền tại lúc ấy còn bị gia n g u y ễ n n h i mắng thành con phá của chính là ban đầu cố gắng mới cho hắn thương long t ấ t c h ú n g lòng tin diệp vọng đi trở về vị không coi là cao siêu tinh diệu sở ngôn dự trù hắn chạy chỗ độ khó thậm chí còn không bằng giã ngoại một con thỏ chạy trốn lúc khó khăn dù sao thỏ hoang chạy trốn lúc chạy chỗ không có quy luật chút nào có thể nói hắn dự trù lên còn có chút gái đầu có thể diệp vọng trở về người này toàn bộ cuộc tranh tài đi xuống hướng bên phải lăn lộn bảy lần phía bên trái lăn lộn tài một lần như vậy quy luật chạy chỗ hắn nhắm hai mắt cũng có thể đâm chúng Xong rồi. trước tích lũy hoàn cảnh xấu quá lớn ở nơi này thương long bị đâm trúng phủ lên trở về phong hậu d i ệ p vọng trở về liền biết được kết quả cuối cùng ván này tồi tệ không được cứu nếu như là hắn mở đầu đánh thật hay một chút trận đấu tạm ngừng sau khi kết thúc không đi thần hoặc hứa bây giờ còn có cơ hội nhưng là hắn mở đầu băng huyết trung chàng còn thất thần phạm đi một tí sai lầm đưa đến hắn bây giờ căn bản không có lật bản tư bản làm sao lật bản cho dù hắn tàn huyết lúc chìm thuyền tổn thương kẻ gian kinh khủng nhưng sở ngôn bây giờ còn còn lại ước chừng một nửa huyết mà hắn cũng đã tiến vào chém c h ế c tuyến cái này còn có thể lật bản nếu như theo như hắn ý tưởng, đ á、so、chúc đ mừng sở nôn một không bắt lại bản vòng ván đầu tiên trận đấu song phương tuyển thủ tiến vào ngắn ngủi nghỉ ngơi tiếp theo do ta theo tử quang cho mọi người phục bản phân tích ván trước trận đấu sở nôn bắt lại cuộc so tài điểm lúc này còn có thể giữ ổn định nhưng diệp vọng trở về lúc này liền rất khẩn trương rồi boba thi đấu vòng tròn muốn khiến một đuổi theo nhị độ khó có thể không phải bình thường đại hơn nữa trải qua ngày ván đầu tiên trận đấu hắn cũng nhìn ra được chính mình cùng sở nôn giữa tranh lệch có thắng khả năng nhưng cơ hội mong manh đúng là tài nghệ không bằng người diệp vọng trở về thì cũng chẳng có gì cực kỳ tức giận ván đầu tiên bất kể là mở đầu cấp hắn nước trước hay lại là lăn lộn tránh hắn ngũ liên thậm chí còn thông suốt toàn trường chạy chỗ dự trù sở nôn cũng dùng sự thực chứng minh hắn chính là mạnh hơn hắn cái này không có gì không phủ hắn chỉ là có chút bất đắc trước khi so tài chú tâm chuẩn bị đón sát thủ lại không nhớ có tác dụng gì vốn muốn mượn này bộ sách võ thuật một lớp sở ngôn không nghĩ tới cuối cùng bộ sách võ thuật không được ngược lại bị tú mặt đầy thao tác ván này không mang theo chìm thuyền rồi tử quang nói rất đúng chìm thuyền q u y ể n này tâm pháp đối với thái bạch mà nói thật sự là quá mức cây lặc duy nhất có mưu đồ pháp kỹ năng còn chỉ có nửa vết dưới đây mới có rõ rệt hiệu quả nếu như là lực lượng tương đương đối thủ mang chìm thuyền chưa chắc đã không phải là cái lật bản cơ hội nhưng đối mặt sở n ô n loại thực lực này nghiền ép đối thủ làm cái gì bộ sách võ thuật đều là hư vậy thì đao thật thương thật đánh một trận đi trận đấu thời gian rất eo hẹp vội vã để lại cho trên sân tuyển thủ thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều ván thứ hai tỉ thí rất nhanh thì ở môn người chú ý hạ bắt đầu đây là cực kỳ trọng yếu một ván sở ngôn thắng tia liền có thể hai không mang đi diệp vọng trở về bắt lại một phần diệp vọng trở về thắng có thể mang trận đấu kéo vào bo ba ván thứ ba cho mình thắng được một tia thở dốc cơ hội vì nay vòng đấu diệp vọng trở về nhìn sở ngôn trước mặt ba mươi vòng đấu thu hình vẫn còn ở hắn mở chuyển trực tiếp luận kiếm lúc đi len lén quan sát hắn hắn vì thế làm chuẩn bị viết thành văn chữ phòng chừng có thể có mấy chục vẫn là không có pháp thắng được trận đấu sở u ô n không phải là thần hắn cũng có nhược điểm hắn cũng sẽ thua chỉ cần cho hắn cơ hội chưa chắc không thể thực hiện tuyệt địa lật bàn khiến một đội theo nhị d i ệ p vọng trở về tràn đầy ý chí chiến đấu không chút nào bởi vì trận đấu thất lợi mà lâm vào tự mình hoài nghi bên trong đếm ngược giai đoạn hai người hết sức ăn ý địa bắt đầu xoay quanh vòng cũng muốn đứng im đối với chính mình có lợi khoảng cách lại không nghĩ đối thủ rời đi phạm vi công kích bỏ lỡ nước trước cơ hội tốt thái bạch đối chiến thái bạch nhớ tay là phi thường mấu chốt kiếm ý khi tiến vào luận kiếm lúc là bổ sung đầy đủ cho nên thái bạch nội chiến phổ biến cũng lấy phi yến trục u y ệ t mở đầu nhưng muốn phi yến trục u y ệ t mở đầu có một cái điều kiện tiên quyết kia chính là cách nhất định phải gần không thể vượt qua phi yến trục u y ệ t thả ra phạm vi giả khiến cho hai bên cũng thuộc về cái phạm vi này kia thì sẽ sinh ra cái thứ nhì không nhiễu đó chính là như thế nào phi yến trục u y ệ t thả ra trong quá trình ưu tiên với đối thủ nếu như mình phi yến trục u y ệ t phán định thời gian muốn so với đối thủ chậm kia liền trực tiếp ném nước trước d i ệ p vọng trở về ăn một lần thua thiệt lần này cũng không tính dùng phi yến trục miệt cường nắm nước trước mà là đem khoảng cách kẹt ở sở nôn phi yến trục miệt khoảng cách không đủ địa phương dự định lấy th l u ậ n kiếm trên sân cao đẳng cấp thái bạch người chơi trong nội chiến bình thường sẽ có hai cái nước trước lựa chọn số một giai đoạn chuẩn bị rút ngắn khoảng cách đếm ngược kết thúc bay thẳng yến t r ù n g nguyệt thứ hai giai đoạn chuẩn bị kéo dài khoảng cách đếm ngược kết thúc sử dụng thương lòng vỗ lên mặt nước phong lôi nhất kiếm phi yến t r ù n g nguyệt lựa chọn thứ nhất cực kỳ ăn thao tác phản ứng trừ phi có năm chắc có thể ở thao tác phản ứng áp chế đối thủ nếu không thì nhất định thua thiệt diện vọng trở về ván đầu tiên tự tin một lần ván này cũng không dám lại cấp phi yến nước trước rồi thương long nước trước cũng không phải thập toàn thẩm mỹ yêu cầu thương long xuất thủy nhất định phải đánh trúng địch nhân lợi dụng đánh bay sau cứng còng liên c h i ê u như vậy có thể nhiều đánh ra tổn thương nếu như không có cách nào trúng mục tiêu kia thì trở thành thương long xuất t ấ n chính mình đưa đối diện nước trước dùng thương long dành trước tay đánh bay sau đối thủ nếu như đóng hương dương quyết vậy thì đồng nghĩa với mở đầu kiếm một cái hương dương quyết nếu như đối thủ không giao hương dương quyết vậy cũng sẽ mất nước trước lâm vào một bộ cứng còng áp chế liên c h i ê u bên trong d i ệ p vọng trở về mười phân lão đạo địa kẹt sở ngôn phi yến trục nguyệt cực h ạ n khoảng cách khiến hắn lầm cho là mình còn phải cùng hắn hợp lại phi yến trung nguyệt kết quả đếm n g ư ợ c kết thúc trong nháy mắt diệp vọng trở về một cái về phía sau lăn lộn lập tức chạy ra khỏi p h ạ m vi khiến hắn cố gắng hết sức tê d ạ i bóng về phía sau lăn lộn vừa trốn ra sở nôn phi yến trục nguyệt phạm vi để cho hắn yên tâm không ra phi yến trung nguyệt cũng sẽ không cút ra khỏi quá xa còn có thể bổ túc thương lòng xuất thủy vì vậy sở nôn liền bị này một trục pháp g ã i bẫy chúng diệp vọng trở về sau lăn lộn thương lòng xuất thủy khoảng cách này tạm được thật tốt ngay tại sở nôn phi yến trục nguyệt phạm vi trong k h ả n g nhưng là vừa có thể sau khi thông qua lăn l sau đó dùng khoảng cách so với phi yến trục nguyệt xa hơn thương long giành được nước trước người xem các b ả n g hữu không ngại học tập một chút diệp thần vẫn rất có ý tưởng chúng cái này thương long sở nôn trên căn bản cũng đã bị mất nước trước coi như là trải qua một lần đã lâu b ă n g huyết mở đầu phi yến trục nguyệt đinh đinh đinh trong thanh â m diệp vọng trở về đánh x o n g phi yến trục nguyệt sau đó lập tức cho sở nôn phủ lên hồi phong lạc nhạ phá cối u cùng một tia định lực phong lôi nhất kiếm áp chế thiên phong ngũ v â n kiếm cái này thiên phong ngũ vẫn kiếm sở ngũ i ê n g hắn chuẩn bị thứ bậc ngũ đoạn đánh bay lúc lập tức ương dương quyết tiếp nối vân thể đánh tới thứ tư đoạn diệp vọng trở về lại đ ừ n g đánh ngược lại mở ra một vô ngân kiếm ý điểm huyệt hắn vô ngân lớn một chút nội chiến t r ư ớ c mở vô ngân ai đây dạy người đ ấ u pháp sở nôn cũng vui vẻ hậu thủ sử dụng vô ngân chuẩn bị điểm huyệt phản đánh diệp vọng trở về đã sớm đoán được hắn ý tưởng tại chính mình dùng được vô ngân trong n ấ y mắt về phía sau lăn lộn kéo dài khoảng cách bảo đảm chính mình sẽ không bị sở ngôn vô ngân kiếm ý bắn ngược sau đó xoay người thương lòng chỉ chừa cho sở ngôn một đạo tiêu sái rời đi bóng lưng lần này thì trở thành sở ngôn bồi dối quen thuộc cáo từ kiếm pháp vậy làm sao nói đuổi theo nha Cả ngày đánh lại bị nhạn mổ mắt bị mù s ở nôn rốt cuộc nếm được chính mình cất hạ đau khổ bị diệp vọng trở về đánh bộ cáo từ kiếm pháp thật là bực bội được không nói ra lời sao có thể khiến hắn chạy đây nếu là không đ ổ i kịp chờ diệp vọng trở về kéo một lớp kỹ năng cd vậy hắn liền lạnh nhà n à y một cái chạy một cái đuổi theo cảnh tượng giống như đã từng quen biết ngay cả tiểu nhai cũng không nhịn được cười ra tiếng thật xin lỗi là một chuyên nghiệp giải thích ta là không nên cười c h ẳ n nhưng ta quả thực không nhịn được ngươi xem kia thương long lăn lộn bóng lưng biết bao làm người ta quen thuộc dạ nếu như thiền ức tuyển thủ ở xem so tài vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm quen thuộc xoay người thương l ò n g quen thuộc bóng lưng đã từng sở ngôn cũng là như vậy đánh xong một bộ lập tức lưu lưu cầu cáo t ử khiến những môn phái khác người chơi hận đến thẳng cắn răng bây giờ tình thế người chuyện đuổi theo nhân biến thành sở ngôn thật là ứng cầu k i ê m ngạn ngữ thường tại đi bờ sông nào có không ngớt dày ở ngươi dùng cáo t ử kiếm pháp chán ghét những người khác thời điểm đến lượt nghĩ đến có hôm nay hả đại khoái nhân tâm cho dù là đặt tiền cuộc sở ngôn thắng người xem nhìn đến cũng gọi một cái sàng khoái giờ phút này bắt hoang thiếu hiệp phá lệ b ằ n kết thấy sở n ô n bị đồng môn dùng cáo từ kiếm pháp chế tài rồi hãy cùng ă n nhân xâm quả như thế cả người thoải mái. Trước Thật cần giá. may bắt i nổi chung không như quy đến thần đao đối mặt cáo tử đao kiếm cáo pháp như vậy c không có một người kỹ năng đồng môn đó là đương nhiên là dùng sức đánh hắn nha có thể cho hắn thở dốc cơ hội sao đây nếu là hoán quá khí lai vẫn không thể đem hắn dây bây giờ là diệp thần ai g i ế t thời gian chống nổi này một lớp phần thắng liền lớn dựa theo hiện nay cái này l ư ợ n g máu đến xem muốn chịu đựng được là không có vấn đề gì cướp được nước trước cũng lợi dụng cái này nước trước đánh một lớp tổn thương không có kỹ năng có ở đây không quét tình h u ố n mới hạ tất nhiên là muốn cho đối diện đánh một bộ tôn nghiêm liên chiêu diệp vọng trở về cũng không nóng nảy sở nôn mở đầu không đánh tốt bị hắn nắm lấy cơ hội hưng phấn rồi một bộ tiếp theo chỉ cần hắn không chủ động sai lầm trận đấu vững vàng thắng được thiên phong ngũ vẫn kiếm diệp thân hậu nhảy biết xem ra là không muốn ăn cái này ngũ liên xoay người điểm huyệt thương lòng tiếp tục chạy ôi chao t i ể u nhai cười khanh khách đạo nơi này không phản đánh sao chẳng lẽ là tiếp tục kéo dài thời gian chờ người kế tiếp hậu khiêu diệp thân trận đấu vẫn là rất ổn hắn biết do hiện tại hắn chỉ cần sai lầm là có thể thắng vậy khẳng định muốn chọn ổn một tay tử quang giải thích qua rất nhiều lần diệp vọng trở về trận đấu. đối với hắn đấu pháp phong cách cố gắng hết sức hiểu nâng đỡ trên sống mũi mắt kính người giải thích sở nôn bây giờ ương dương quyết cùng hậu khiêu cũng ở trên tay phản đánh nguy hiểm lớn còn không bằng tiếp tục kéo bây giờ gấp không phải là hắn là sở nôn sở nôn nếu như không thể thừa cơ hội này đánh về một chút ưu thế vậy thì thật không có rồi n ư ớ c phục chức nghiệp thi đấu người xem đông đảo mỗi cái máy chủ cao thủ đều có xem còn lại cuộc s o tại khu trận đấu thói quen c ă n cũng không ngoại lệ năm nay hai mươi ba tuổi cặn tên thật kim dù nhổ vốn là hàn quốc một tên sinh viên đại học bình thường bởi vì ở thiên nao bên trong biểu hiện xuất sắc vòng loại đánh vào hàn phục sáu mươi b ố tường sau trở thành một tên tuyển thủ nhà nghề tại hắn trở thành một tên gọi tuyển thủ nhà nghề sau rất nhanh liền bằng vào tầng này thân phận cùng với ưu tú đến làm người ta không nói ra lời hoa lệ chiến tích trở thành hàn phục loe sáng tinh hắn cũng vì vậy thu hoạch người bên cạnh sở không tưởng tượng nổi kết xù thu nhập vì chuyên tâm đầu nhập chức nghiệp thi đấu trước mắt hắn thuộc về làm bán thời gian học trạng thái cái gọi là làm bán thời gian học tức thì không cần giờ học nhưng mỗi lần thi cùng trắc nghiệm phải trình diện tham gia đây là bọn hắn hiệu trưởng cấp cho hắn đặc quyền hàn phục chức nghiệp thi đấu cũng tiến hành c ă n cùng ý o g o c coi như hàn phục song tử tinh ở thi đấu vòng tròn có thể nói là k h ô n g chế lôi điện muốn làm gì thì làm cùng phục tuyển thủ không cách nào mang cho bọn hắn áp lực cắn liền đem tầm mắt nhìn về phía cách vách cuộc s o t à i khu hắn ở thành là tuyển thủ nhà nghề sau ký hợp đồng một công ty kinh doanh phụ trách vì hắn mở mang buôn bán thu nhập vận doanh cá nhân hình tượng hắn người đại diện nói cho hắn biết hắn chỉ là ở hàn phục chức nghiệp thi đấu k h ô n g chế lôi điện cũng không đủ hắn yêu cầu tại thế giới trong cuộc s o tài chứng minh chính mình nhất là trọng yếu nhất kiếm đang bắt hoang thế giới chung kết quyết ái thiên hạ kia đệ nhất hư danh nếu như hắn bắt được, cả đời đều đưa không lo ăn uống. thiên đao giả tưởng dụng cụ đã bán mấy trăm triệu bộ căn cứ bắc cực tinh quan phương thống kê toàn cầu sống động đăng nhập người chơi đột phá năm cái ức đang ở hướng một tỷ nhân bước vào đây là cực kỳ khủng bố số liệu đã từng h o t nhất một cái mộ ba bưng du người chơi cơ số hơn trăm triệu trong đó đứng đầu tuyển thủ nhà nghề sức ảnh hưởng cũng đã đủ để sánh bằng làng giải trí một hai tuyến ngôi sao một cái nắm giữ một tỷ người chơi trò chơi đứng ở cao cấp nhất người kia có thể tưởng tượng được sẽ là biết bao làm người ta nhìn chăm chú cắm đồng ý người đại diện cái nhìn cho nên gần đây hắn đang không có trận đấu thời điểm c ũ n g sẽ chủ động kéo lên người đại diện đồng thời tìm khác cuộc so tại khu trận đấu truyền trực tiếp xem định hiểu một phen tương lai khả năng xuất hiện đối thủ sở nôn chính là hắn cực kỳ chú ý đối tượng người này rất mạnh từ trước đến giờ keo kiệt tán dương cẩn đối với sở nôn đánh giá cao khiến người đại diện phát sán liệt cũng có chút kinh ngạc hắn trần chờ hỏi dù nhổ ý ngươi là hắn có thể là hoa hạ phục hắn nhất không phải là khả năng tất nhiên là hắn cắn nhai phát sán liệt cho hắn thuận đường mang đến kẹo cao su biểu tình ngưng trọng nói hắn ở hoa hạ phục cơ hồ không có đối thủ cái đó thiện ước mặc dù cũng rất mạnh nhưng hắn không phải là đối thủ của ta lấy cắn hoa hạ phục mặc dù không phạm cao thủ nhưng đáng giá chú ý chỉ có hai người một là bị người đại diện phát sán liệt hình dung là tối cường địch thiền ước một người khác chính là sở nôn rồi hắn mạnh hơn thiền ước sao phát sán liệt rất giật mình dựa theo hắn từ bằng hữu nơi đó hỏi tham được tin tức thiền ước hẳn mới là hoa hạ phục mạnh nhất người mới đúng cái này không trách hắn tin tức sai lầm mà là ở rất nhiều người xem ra dễ có xuất thân lại phía sau cũng không thế lực dựa vào sở nôn s á c s á c thật thật đánh giá không cao sở nôn dù là chiến tích như thế nào đi nữa hoa lệ vẫn là làm cho người ta một loại không đáng tin cảm giác những nghề nghiệp này vòng ông giả hay lại là thói quen truyền thống suy nghĩ cảm thấy có câu lạc bộ nâng đỡ tự thân thiên p h u không kém thiện ức còn có tiềm lực c ă n g đối với lần này gật đầu một cái không sai sán liệt ca ngươi có thể giúp ta nhiều thu góp một chút hắn tài liệu sao ta không tìm được hắn luận kiếm t r u y ề n trực tiếp thu hình được ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị phát sán liệt mặc dù không là rất biết nhưng ít ra biết rõ cằn so với chính mình chuyên nghiệp nhiều lắm nếu cắn đều nói sở ngôn rất mạnh rồi vậy thì nhất định không thể coi t h ư ờ n g chuyển trực tiếp thu hình vẫn là rất tốt lộng nay không làm khó được hắn ngay tại hắn muốn hỏi cắn còn cần gì tài liệu lúc chỉ thấy cắn đứng lên đi về phía để ở một bên phòng bếp ôi chao không nhìn sao cắn dậm chân đi về phía phòng bếp chuẩn bị đi cho mình cùng sán liệt ca giặt r ử a chút hoa quả cũng không quay đầu lại trả lời À! ván này hắn thua không nhìn cũng không liên quan chờ một chút coi lại quyết thắng c ụ c đi Ê! thua sao phát sán liệt nghiêng đầu nhìn về phía trên màn ảnh đang ở truyền tin thực thì hình ảnh trần c h ờ nói cắn không trả lời từ tủ quầy bên trong lấy ra ngày hôm qua mới vừa mua quả lê bắt đầu thanh t h y cái này còn dùng nhìn sao Từ vừa mới bắt vừa nam nhân kia mới người đầu nhân c ũ n g c h ư a có nghiêm túc cần cũng nghiêm đánh, không cần nghĩ đi biết kết q u ả cuối c ù ngôi như thế nào. Thật là cái đáng ghét rõ ràng là rất trọng yếu trước nghiệp thế Thật ghét hỏa. thi h rất trước yếu là là lại cái đấu, ra Rõ k n cần g lực, toàn o l ạ người này thầm ậ t rất ghét t hả. h Cắn điệu môi thầm nói bất quá từ mặt bên suy nghĩ một chút cái này cũng biến đổi thể hiện thực lực của hắn kinh khủng dù sao cô ý nhường cũng có thể ở chức nghiệp thi đấu thắng liên tiếp bất bại kia nghiêm túc hắn mạnh như thế nào rất mong đợi giao thủ với hắn một lần căn ý tưởng sở ngôn cũng không biết nếu như hắn biết rõ ngoài ngàn g i m cằn chỉ bằng trực giác liền đoán được hắn cô ý n h ư n g sau vậy hắn đoán chừng lần nữa nhìn kỹ nhớ căn thực lực hắn quả thật đường không chỉ là ván này thả thủy mà là hắn đã liên tiếp chừng mấy ngày không có nghiêm túc đánh thi đấu vòng tròn rồi hắn làm như vậy thật ra thì chủ yếu vẫn là bởi vì không nghĩ quá mức đà kích nước phục đứng đầu tuyển thủ lòng tin ngược lại quý trước cuộc so tài tích phân chỉ phải bảo đảm đứng hàng trước mười hai là đủ rồi thả nhường để cho bọn họ chớ bị đánh tự bế cũng là cái công đức vô lượng chuyện tốt nếu không luôn là bị hắn va chạm những người này sẽ có bóng ma trong lòng giống như thiền đức bây giờ luận kiếm một hàng đến thái bạch liền theo thói quen tay jun này cũng bị hắn đánh ra bóng mở c h ư n một trăm ba mươi chín kéo áp ván thứ hai sở ngôn vẫn thua rồi diệp vọng trở về thật rất ổn ổn đến ngay cả một tia cơ hội cũng không cho hắn đem ưu thế từ mở đầu giữ đến tranh tài kết thúc sở luôn không tìm được bất kỳ lật b à n điểm hắn thừa nhận mình thạ thủy chỉ có đỉnh phong lúc bảy tám thành tiêu chuẩn nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền là cố ý bại bởi diệp vọng trở về nào có cái gì cố ý thua thật là không có tìm tới lật b à n điểm ở đâu ép tháng sáu trăm vạn các ngươi hoàng sao ai có thể nói cho ta biết hôm nay bên ngoài phòng nhiệt độ bao nhiêu thiên thai lạnh không bên phải kéo căng biệt thự kê biển điểm ca diễn viên này đánh thu tiền thái bạch thiên hạ đệ nhất khắc đệ nhất thiên hạ các ngươi đại sư huynh đều lệnh sở ngôn thua tin tức này như cơn lốc quá cảnh một loại quân nước phục hạng không ít người biết được sau đều lộ ra kinh ngạc biểu tình rõ ràng chẳng qua là thua bo ba trong đó một ván lại t r u y ề n t r u y ề n biến thành sở ngôn thi đấu vòng tròn thủ bại một ít vua lương tự truyền thông tiểu biên quá mức thậm chí đã khi biết tin tức sau nghĩ ra từng cái làm người nghe kinh sợ tựa đề chuẩn bị mượn cơ hội này thật tốt cắt lấy nhất ba lưu đo đại khái là sở ngôn chiến vua bất thắng hình tượng đi sâu vào lòng người chỉ thua bo ba không quan trọng một ván lại để cho rất nhiều người không chịu nhận có thể thậm chỉ còn dần dần trở thành tin ở d ò n đầu bị người điên cuồng gở cho cái này có gì đây thiện ức biết được tin tức này thời điểm còn đang kiên nhẫn đợi chờ mình bắt đầu tranh tài đối với những người khác ngạc nhiên cử động hắn hiểu không thể không phải là c â y cái lam nhân vua mà cái này có gì tốt ngạc nhiên không có người nào là thật không bại bất kỳ thắng liên tiếp chiến tích cuối cùng cũng sẽ nên đón một trận thất bại đây là bất cứ lúc nào cũng dùng t í c h hợp chân lý thiện ức cũng không cảm thấy cái này có gì bất khả tư nghị phương húng chi này đặc biệt sao có thể thua sao ba ván tháng hai thì thắng bo ba c u ộ so tài chế thua một ván hãy cùng trời sập t ự như các người rốt cuộc đặt sở ngôn bao nhiêu ngân lượng ân hử những người này thuần t ú là bởi vì đặt tiền buộc quá nhiều mà n ổ mạnh thiền ức cũng không cảm thấy bọn họ đáng thương bọn họ ở sở nôn thua một ít cục sau khi liền bắt đầu dập chân chứng minh câu nói k i a quả nhiên là hàng cổ không thay đổi chân lý đánh cược cầu cuối cùng rồi sẽ mất tất cả cho các ngươi n g ố c n i ế c ghép sở nôn lần này được xưng ơ cả ngày đau ổn nhất xe cũng mau lật bây giờ biết lợi hại sở nôn một ván thất lợi không chỉ có khiến đánh cược chó sủa chân mắng không dứt còn khiến không ít tần nút cực sâu hắc tử tìm được cơ hội thừa cơ hội này rối rít nhảy ra ngoài ở diễn đàn làm yêu không ngừng cũng đã sớm nói chỉ có thiền ấy có thi sự thật chứng minh sở nôn liền kia tam b ạ c phủ bị người ta tóm lấy mệnh môn cũng không có biện pháp cậu phan đây bình thường không phải là rất ngại sao làm sao bây giờ toàn bộ ngầm miệng sở nôn không có ý chí tiến thủ hạ như ngươi vậy khiến cậu phan làm sao còn thay n g ư ờ i tày địa bại bởi những môn phái khác còn có thể kéo chức nghiệp khắc chế bại bởi đồng môn làm sao giặt rửa những thứ này âm dương quái khí thanh em vẫn luôn có chẳng qua là chưa bao giờ giống như bây giờ vậy thanh thế thật lớn chi sở dĩ phải có nhiều người như vậy hao tổn tâm cơ hát sở nôn chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không quá tuyển người thích hắn không quá tuyển người thích chỉ là không chiêu những môn phái khác thích. sở ngôn bất kể là phong cách hành sự hay lại là đối nhân xử thế cũng làm rất tốt không biết sao hắn liền là trở thành những môn phái khác người chơi cái đinh trong mắt gai trong thịt h ậ n không được cõi đời này liền không có một kêu sở ngôn nhân nhìn sở ngôn f a n đông đảo nhưng kỳ thật thật không có bao nhiêu hắn f a n tuyệt đại đa số đều là thái bạch người chơi những môn phái khác người chơi cực ít có lẽ là bởi vì thái bạch người chơi cơ số đại lại tuyệt đại đa số đều rất ủng hộ hắn mới khiến cho hắn lộ ra f a n đông đảo bởi vì thái bạch người chơi nhiều cho nên hắn p a n tài nhiều sự thật này cũng quá lâm tâm đến tột cùng là tại sao không đòi môn phái khác cách nguyên nhân này sở ngôn cũng rất muốn biết nhưng chính là không tìm được nguyên nhân hắn cũng không nói qua cái gì không thích hợp lời nói cũng không đắc tội người nào theo đạo lý mà nói không nên là như vậy không đoán được nguyên nhân hắn cũng lười suy nghĩ khả năng ghét chính là ghét không có nhiều như vậy nguyên nhân chỉ là bọn hắn lúc này nô ra gây sự tình tựa hồ cũng không có tìm đúng cơ hội bởi vì sở ngôn hay thắng b o ba ván thứ ba lấy sở ngôn toàn thắng kết thúc đến đây sở ngôn lấy hai một tỷ số chiến thắng diệp vọng trở về kết thúc hôm nay trận đấu ván thứ ba ngay từ đầu diệp vọng trở về muốn dùng ván thứ hai bộ sách võ thuật nhưng sở ngôn há lại sẽ ở cùng một nơi ngã xuống hai lần ngay tại diệp vọng trở về lăn lộn thoát khỏi hắn phi đến phạm vi thời điểm hắn thông qua một cái linh tính bên phải lăn lộn dự trù rồi diệp vọng trở về đâm tới thương long thành công cướp được nước trước trong tranh tài cũng không tồn tại một chiêu t ư ơ i mới ăn khắp thiên truyền thuyết cho dù là mạnh hơn nữa chiến thuật nếu như một mực d ự đã hình thành thì không thay đổi bộ dáng tia cuối cùng rồi sẽ bị người đánh bại diệp vọng trở về ván thứ hai kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần quả thật đánh đẹp đẽ nhưng ván thứ ba liền tiến vào sở n ô n tiết tấu không đùa với ngươi cái trò gì. sẽ dùng thao tác n g h i ệ n ép d i ệ p vọng trở về không có năng lực phản kháng chút nào cho đến tranh tài kết thúc sở nôn cũng còn giữ có sáu mươi tám khỏe mạnh huyết tuyến để cho chúng ta chúc mừng sở nôn tại hạ một thành bắt được mấu chốt một phần đồng thời cũng sáng lập tân thắng liên tiếp ghi chép hy vọng tiếp sau đó không ngừng cố gắng cho chúng ta sáng tạo tân truyền kỳ dạ chúng ta nước phục chức nghiệp thi đấu thắng liên tiếp ghi chép hiện nay do sở nôn giữ bây giờ là ba mươi mốt tràng thắng liên tiếp mặc dù rất lợi hại nhưng ta nghĩ rằng nói đây chỉ là kiếm đang bắt o a n g chức nghiệp thi đấu thứ nhất mùa bóng sau này chưa chắc sẽ không xuất hiện tân mánh nam đánh vỡ cái kỷ lục này tiểu nhai không lời nói ngươi vừa nói như thế ta lại đột nhiên cảm giác cái kỷ lục này không nhiều l ắ m ý nghĩa ý nghĩa vẫn là rất trọng đại t ử quan g làm một văn k hoa nam tại loại này chuyện bên trên cũng không muốn cùng tiểu nhai tích cực cười một tiếng liền không muốn nói thêm đi xuống mặc dù chức nghiệp thi đấu thắng liên tiếp ghi chép lại tăng lên một trận nhưng những tuyển thủ khác cũng không có vì vậy sinh ra áp lực quá lớn ngược lại đang nhìn qua trận đấu sau giấy lên hừng hực ý chí chiến đấu diệp vọng trở về có thể thắng một ít cục k i a đủ để chứng minh sở ngôn không phải là không đại bọn họ có lẽ cũng có thể làm được thậm chí chung kết cái này đại ma vương ấm vô thiên nhật thống trị thời đại sở nôn coi như sáng tạo nước phục chức nghiệp thi đấu thắng liên tiếp ghi chép nhân nhất định là muốn được ghi vào trò chơi lịch sử như chung kết h ắ n thắng liên tiếp nhân chắc hẳn cũng sẽ phải chịu không rẻ chú ý này đáng đông đảo tuyển thủ nhà nghề cố gắng bây giờ nước phục chức nghiệp thi đấu hiện trạng khá có một loại một siêu mạnh bao nhiêu c ụ c diện sở nôn chính là duy nhất cường giả siêu cấp thi đấu vòng tròn buột như thế tồn tại mà giống như thiện ước ba d i ệ p vọng trở về loại này nước phục đứng đầu tuyển thủ thuộc về thi đấu vòng tròn cường giả chỉ ở sở nôn bên l i ớ i đánh những người khắc vấn đề không lớn chứ những thứ này gia nhân trở ra còn lại nhân liền là thuần bị đánh đấm giả bộ cho có khí thế. đủ số rồi thực lực bọn hắn cũng không kém dù sao cũng là từ vô số người chơi trung hải chọn lựa tuyển thủ nhà nghề nhưng cùng những thứ kia đứng đầu tuyển thủ lại kém một chút ở vào thi đấu vòng tròn chuôi thực vật tầng dưới chót nhất không có chút nào tồn tại cảm giác kiếm đang bắt hoang quý trước của so tài bây giờ đã lịch trình hơn nữa chỉ cần không phải mù mắt nhân cơ hồ cũng có thể đoán ra lớn nhất sau tấn cấp quý sau của so tài danh sách hiện nay bảng điểm trước mười nhân chỉ cần phần sau lịch trình không xuất áp liền tất nhiên sẽ tiến vào quý sau của so tài duy nhất huyền n i ệ m chính là trước mười trở ra hạng tranh đoạt sẽ có hắc mã xuất hiện sao chương một trăm bốn mươi mốt sốt lần ê n l u sở này l t h a mạnh đem buổi buổi tối tối chỉ ử a c o k h ó là vì cứu một người xa lạ ở cửa phòng cấp cứu sở nôn tìm được nồi trồm hổm dưới đất không giúp đáng thương mạnh buổi tối buổi tối một trận chấm thấp thút thít âm thanh truyền lọt vào trong thai khiến cho hắn có chút thương tiếc đứng khóc sẽ không việc gì sở nôn đem khóc thành tiểu hoa miêu mạnh buổi tối buổi tối đỡ dậy để cho nàng ngồi ở góc tường xếp hàng trên ghế sau đó lấy nhà nàng chìa khóa trả lại cho nàng môn ta mang cho ngươi lên chìa khóa ngươi cầm xong ba mẹ ngươi liên là sao bọn họ lúc nào đến nghe vậy tiểu cô nương nước mắt không ngừng được đi xuống nghẹn nào nói ta ba mẹ ta không có ở đây không có ở đây sở nôn hoảng t h ầ n chốc lát sau đó tràn đầy h ã y này nói xin lỗi ta không biết là như vậy vậy các ngươi còn có khác bằng hữu thân thích sao hoặc là ca ca ngươi bằng hữu không có tiểu cô nương nước nợ nói trong nhà theo ta theo ta ca hai người bạn hắn ta cũng không nhận ra là như vậy sao sở nôn kinh ngạc sau khi không khỏi cũng rất thương tiếc hai h u y n h m ộ i này mạnh buổi tối buổi tối khẩu âm mang theo tây nam đặc biệt mùi vị cụ thể lao ra là kia sở nôn nghe không hiểu nhưng là có thể khẳng định này hai h u y n h m ộ i cũng không phải là giang xuyên người địa phương cha mẹ ly thế một đôi h u y n h m ộ i chật vật sinh tồn ở xứ lạ trong đó khổ sở sở nôn cũng có thể tưởng tượng được trước đ ừ n g khóc nói cho ta một chút ca của ngươi thật tốt tại sao phải tự sát tiểu cô nương khóc làm cho người khác thương tiếc sở nôn không nhường nhịn nàng tầm tình t ă n vỡ đưa lên khăn giấy để cho nàng l a u khô nước mắt hỏi thăm tới rồi hắn chú ý nhất sự t ì n h mạnh buổi tối buổi tối cùng ca ca ở tại hắn cách vách dựa theo bờ sông tiểu khu hiện nay giá phòng đến xem hai minh mội kinh tế tình huống chắc sẽ không quá kém hơn nữa lui mười ngàn bước nói coi như là cho mướn có thể gánh vác phần này tiền mướn anh nàng cũng sẽ không bởi vì vấn đề kinh tế mà tự sát không thể nào là m ư ớ n phòng sở ngôn mua nhà trong thời gian giới nói qua một chuyện đó chính là bờ sông tiểu khu nhà ở và ở suất rất cao dùng cho phòng thuê một dạng không nhiều hơn nữa mạnh buổi tối buổi tối trên người đồng phục học sinh là giang đại chi nhánh nhất trung đồng phục học sinh đây chính là một khu nhà ngưỡng cửa cực cao trường học học phí đắt tiền như thế nào một loại gia đình chịu được nổi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết là tối hôm qua anh ta cùng chị dâu ta ầm ĩ một trận sau đó chị dâu ta tối hôm qua liền đi anh ta hôm nay cũng không đi làm ta buổi trưa tan học trở lại liền thấy hắn đảo ở trên ghế salon rồi chị dâu ngươi sở nôn giống như một trinh thắm như vậy bén nhạy phát hiện không đúng tối hôm qua cãi nhau hơn nữa nàng chị dâu còn đi ngày thứ hai hắn ca liền tự sát trong này nếu là không liên quan sở nôn chuyển trực tiếp bắt cướp mạnh buổi tối buổi tối chị dâu là nhân vật k h e n chốt kia chị dâu ngươi liên là sao nàng nói thế nào có thể hay không tới mạnh buổi tối buổi tối gật đầu một cái nàng nói nàng lập tức tới ngay không biết lúc nào đến vậy thì chờ nàng tới hay nói chuyện này mười có tám chín cùng chị dâu ngươi có quan hệ mạnh buổi tối buổi tối cái gì cũng không biết sở ngôn hỏi nàng cũng là hỏi vô ích đã như vậy còn không bằng đợi nàng chị dâu tới hỏi lại một chút rốt cuộc là tình huống gì tên gọi trinh thám sở ngôn căn cứ hiện nay nắm giữ đầu mối Đầu t i ê nếu loại kinh bỏ vấn đề t lại bởi vì mạnh bởi b vì ổ i thật ố tối buổi tối i buổi nói ô m cảm một qua dâu nguyên Nếu anh ra tranh ca vừa nàng cùng nàng chị dâu ra tranh chấp, cho nên hắn ca nhân tình. khốn tình、si、nhân. chị chấp, cho thể khổ h là là có cái xảy rất tự sát t Lại bởi si vì vì là hắn suy đoán như vậy t i ê u mạnh buổi tối buổi tối người anh này cũng quá không xứng trước cho dù như thế nào đi nữa thích một người cũng không thể dễ dàng bung tha sinh mệnh cái này cũng không phải là vô khiên vô quại người cô đơn phía dưới còn có một mội mỗi đây phòng cấp cứu đèn đỏ một mực sáng cũng không gặp có người từ trong đi ra đại khái đợi có nửa giờ mạnh buổi tối buổi tối chị dâu tài chạy tới bệnh viện đây là một tinh xảo nữ nhân sở nôn thấy nàng đầu tiên nhìn liền cho ra cái kết luận này từ trên tay nàng có giá trị không nhỏ ví ra cổ đang lúc sáng loáng dây c h u y ể n là có thể nhìn ra nữ nhân này không giống như là rất sẽ sống qua ngày chị dâu mạnh buổi tối buổi tối thăm hỏi sức khỏe lời nói bị nàng thô bạo đánh gãy k h á c gọi ta như vậy ta và ngươi ca đã cách bây giờ ta cũng không phải là ngươi chị dâu ca của ngươi tình huống gì bên cạnh ngươi này nam là ai ngươi có lấy sau lưng ca của ngươi tìm bạn trai nhãn quang không tệ hạ mạnh buổi tối buổi tối ta nhớ được đây không phải là người đó sở nôn đúng không người biết ta sở nôn chỉ mình hỏi thành thật mà nói nữ nhân này cho hắn ấn tượng đầu tiên cực kém không có lệ phép không nói còn rất tùy tiện nói chuyện bất quá suy nghĩ hắn là như vậy phục rồi mạnh buổi tối buổi tối hắn ca nếu là làm một cái hiền lành l a o b à muốn sống muốn chết cũng thì thôi là loại nữ nhân này muốn sống muốn chết thực sự là mắt bị mủ đó cũng không ngươi không phải trời trên trời tân văn sao đại danh nhân không nghĩ tới ngươi lại là mạnh buổi tối buổi tối bạn trai ta còn thực sự là không nghĩ tới hắn không phải là ta chỉ là vừa vặn ở tại cách vách đừng làm loạn muốn những thứ kia có hay không ta hỏi ngươi tối ngày hôm qua ngươi và mạnh buổi tối b u ổ i tối hắn ca rốt cuộc xảy ra chuyện gì sở nôn c a o mày hỏi nàng cười lạnh nói không phải là hai người cãi nhau náo ly hôn mà làm sao ngươi cũng q u ẳ n chuyện này ta thật là nghĩ không thông mọi người sớm tụ sớm tan nhiều đơn giản chuyện còn toàn bộ này vừa ra ngươi nói đơn giản như vậy sở nôn cảm giác nàng l ừ a bịp chính mình nếu quả thật là đơn giản như vậy kia đang ở cấp cứu người nam nhân kia cũng sẽ không nên náo muốn tự sát nàng đang giấu g i ế m cái gì đó cuối cùng chỉ là một người ngoài sở nôn cũng không tiện hỏi nhiều hai người giữa mâu thuẫn hắn cũng không cái đó lập trường can thiệp chỉ đành phải hầm vực xóa bỏ đều tại ngươi mạnh buổi tối buổi tối hận hận nói tối ngày hôm qua ta đều nghe được ngươi len lén đem trong bụng hải tử đánh dũng còn với ngươi cấp trên tốt hơn n g ư ơ i cái này nữ nhân xấu nếu không phải ngươi làm như thế anh ta cũng sẽ không như vậy ngoa tạo nữ nhân này như vậy c ặ n bã đặc biệt sao nạo thai không cùng chồng nói còn với bên trong bên ngoài cấp trên không nhìn ra hả nữ nhân này thật đúng là có đủ chán ghét vậy thì như thế nào đó là ta mang thai ta có quyền quyết định xử trí như thế nào nàng không chút nào lòng xấu hổ còn ra vẻ thông thạo nói c á của c ngươi chính là một vô dụng phế vật buổi sáng còn thoải mái đi với ta làm thủ tục ly dị buổi trưa liền hối hận hợp lại bị ta cự tuyệt còn làm này vừa ra đây là hù dọa ai đó nếu không phải học chung với ngày xưa phân tình ta cũng không muốn tới đủ rồi ngươi đi ngươi đi hả mạnh buổi tối buổi tối hoàn toàn bị c h ọ c giận đứng lên giống như chỉ nổi giận thư sư hướng mạo phạm người nán g phát t i ế t cô gái kêu mắt liếc sở nôn tựa hồ là cố kỵ hắn sức ảnh hưởng không muốn đem chuyện làm lớn xoay người liền đi không chút g ô n g dài tới không tới mười phút song phương tan g ã trong không vui Sở ngôn làm yên lòng làm t ứ c giận n m ạ h buổi ư ũ n g vì chuyện c này ả một giác sốt r u không d ứ trăm Này cũng người nào bốn mươi hai cấp cứu kéo dài hai giờ sở luôn cũng ở đây bệnh viện phụng đổi mạnh vãn vãn đợi hai giờ thật may đưa chữa bệnh kịp thời mạnh vãn vãn ca ca cũng không có gì đáng ngại thầy thuốc lời nói cũng để cho hai người yên lòng bởi vì buổi tối còn có trận đấu sở luôn không đợi bao lâu liền cùng mạnh vãn vãn cáo từ trước khi rời đi hắn khiến mạnh vãn vãn về nhà lấy hết điện truyền tin biểu để cho nàng ghi nhớ số điện thoại của mình dặn do có cần giúp đỡ liền thông báo sau cáo biệt tràn đầy cảm kích tiểu cô đ ư ơ n g tiến vào cho chơi hắn liền nhận được gia nguyện nhi chất vấn hôm nay ngươi làm gì đi cả ngày không có lên tuyến Ngậy! có chuyện trí hoãn sở ngôn cho nàng giải thích mạnh vãn văn chuyện gia nguyện nhi rất kinh ngạc nói thật sao vậy bây giờ anh nàng thế nào nhân không thành vấn đề chính là có thể sẽ sinh ra một ít hậu di chứng vậy thì tốt gia nguyện nhi t h ở phào nhẹ nhóm rồi nói ra ngươi trước đi chuẩn bị trận đấu đi ta theo nhạc xanh chờ một hồi còn phải bận rộn có lẽ là đối mặt sở ngôn có chút lúng khiến gia nguyễn nhi trúng quýt thì không muốn cùng hắn đơn độc s ố n g chung mỗi khi sở nôn muốn cùng nàng nói hơn hai câu lúc cũng sẽ bị nàng lấy bận rộn làm lý do từ chối cái này làm cho sở nôn rất bị thương rốt cuộc là hắn nơi nào làm không đúng tại sao ngay cả trò chuyện cũng không cho cơ hội chưa từng có yêu đương quá sở nôn không đoán ra loại này nữ hài tâm sự căn bản không biết nên từ chỗ nào đột phá thuận theo tự nhiên đi sở nôn cũng không muốn đem thật vất và thành lập được bằng hữu quan hệ cao cường gia nguyễn nhi ghét hắn cách làm vậy thì chờ nàng bất giận lại câu thông bây giờ câu thông không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa thi đấu vòng tròn không làm khó được sở nôn Mặc dù bị mạnh chuyện lực có chuẩn chiến dù dính bị bị vãn vãn chuyện dính dấp tinh lực khiến hắn không có thể thật dấp tốt đây ấ u đều vui nhưng vẫn mang diện tên cần mừng đường môn. hội được là lớp là bắt một đi đối đ cơ là hắn ở nước phục kiếm đang bắt hoang chức nghiệp thi đấu bên trong thứ ba mươi hai tràng thắng liên tiếp ghi chép vẫn đang tiếp tục thậm chí có vòng ngoài cho ra tân đánh cuộc liền đánh cược hắn thắng liên tiếp ghi chép sẽ kéo dài đến thứ mấy tràng căn cứ hiện nay sở ngôn lửa nóng trạng thái không ít người coi trọng hắn sẽ sáng tạo một cái hậu vô lai giả thắng liên tiếp ghi chép còn có nhân đại mật dự đoán hắn sẽ là kiếm đạn bắt hoang thứ nhất toàn thắng đoạt cút tuyển thủ đối diện với mấy cái này khen sở ngôn nhìn đến cũng không phải trọng yếu như thế có t h sở nôn ái tài nhưng hắn thờ t h ư ợ n g một câu nói quân tử ái tài lấy chi hữu đạo phạm loại này sinh hầu tử không ghi chuyện dù là có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa hắn cũng sẽ không phạm húng chi loại sự tình này lựa gạt được nhất thời còn có thể lựa gạt được một đời luôn có bị người hủy đi mặc một ngày đây không phải là bông dưng cho mình r a tăng điểm như sao sở nôn giữ vững khiến hắn trong lúc vô tình chọc giận vòng ngoài nhà cái đối phương thông qua người điểm chỉ đe dọa hắn nếu như không phối hợp bọn họ hắn sẽ hối hận nhưng sở nôn sẽ sợ bọn họ đe dọa đùa gì thế một đám không ra gì khiêu lương tiểu xỉu dù cho bản lĩnh lớn hơn nữa cuối cùng c h ỉ có thể sinh tồn ở bầu không khí không lành mạnh muốn nhảy ra đe dọa hắn vậy thì thật là ăn no dỗi việc đối mặt đe dọa sở nôn biết rõ mình không có cách nào xử lý vì vậy đem sự tình nói cho bắc cực tinh quan p ư ơ n g hắn coi như kiếm đạn g bắt hoang chức nghiệp thi đấu ghi danh tuyển thủ ở trong quá trình trận đấu bị loại này đe dọa v ề tình về lý bắc cực tinh cũng nên ra mặt vì hắn giải quyết bắc cực tinh cũng đúng là làm như thế bọn họ khiến sở ngôn yên tâm sau đó hai thiên cũng không có động tĩnh ngay tại sở ngôn hoài nghi bắc cực tinh năng lực làm việc thời điểm liền thấy tân văn báo đạo nói nước ngoài nào đó nổi danh g i a u chân vị tập đoàn tao tra p h o n g tần g quản lý tất cả bị bắt bắc cực tinh hay lại làm ánh loại này vào ngoài nhà cái cũng là không nhận do thực tế sở ngôn g u gì là đang ở bắc cực tinh nội bộ treo tên gọi tuyển thủ nhà nghề bọn họ công khai đe dọa một cái tuyển thủ nhà nghề không thể nghi ngờ là ngay trước mọi người ở bắc cực tinh trên mặt sáng một mặt hai bắc cực tinh tập đoàn kết nhưng là một cái chân chính vật khổng lồ nghiệp vụ khắp toàn thế giới không nói còn nắm giữ toàn thế giới mấy tỷ người sử dụng hàng năm doanh thu mấy tỷ tỷ Chọc g giận loại này vật khổng lồ hậu quả một loại nước nhỏ cũng không chịu nổi chớ đừng nhắc tới một đám căn bản không ra gì khiêu lương tiểu sử rồi nghe nói nhà kia rau chân vị tập đoàn phía sau cũng có đại lao chạm xe nhưng này thì như thế nào đối mặt giận đùng đùng bắc cực tinh vị này đại lao căn bản là không có suy nghĩ cứu người trực tiếp mang đem thủ hạ coi thành vứt đi Đây đại cũng nói, đại lao quả trước cùng vòng ngoài nhà cái phối hợp tuyển thủ nhà nghề trong ngoài nước đều có sở luôn cũng không biết bọn họ rốt cuộc được không bị trừng phạt nhưng lập tức khiến cho không bị trừng phạt cũng bị bắc cực tinh kéo vào danh sách đen có thể đoán được tương lai ít gọi sẽ có quá lớn cơ hội bắc cực tinh tập đoàn hiếm thấy xuất thủ sửa trị vòng ngoài quét sạch rồi hiện nay hỗn loạn không chịu nổi trước nghiệp vòng cũng để cho không ít tuyển thủ nhà nghề nhận rõ thực tế thật tốt đi thi đấu mới là vương đạo làm những thứ này sớm muộn phải chết lôi đình hành động sau khi vòng ngoài không dám nhung tay trận đấu cũng bắt đầu trở nên cảnh đẹp ý vui ngay cả người xem cũng nhìn ra được một ít lúc trước không quá cường tuyển thủ hiện tại cũng biến mạnh bây giờ cùng chức tiêu biểu hiện tưởng như hai người loại tình huống này hoặc là chức cố ý ẩn giấu thực、lực. hoặc là liền là trước kia phối hợp vòng ngoài đánh giả cuộc so tài mới có thể làm cho mình biểu hiện như vậy món ăn sở ngôn biết do nước phục có không ít người phối hợp vòng ngoài đánh giả cuộc so tài đang đối chiến hắn lúc biểu hiện căn bản không giống như đối chiến những người khác như vậy nhường một điểm này hắn có thể tùy tiện phân biệt ra được nhưng hắn không có ra ánh sáng những người này những thứ này nguyện ý phối hợp vòng ngoài nhà cái đánh giả cuộc so tài tuyển thủ nhà nghề phần lớn đều là không tránh khỏi cám dỗ hoặc là cần dùng tiền gấp tài sẽ làm như vậy hắn ra ánh sáng nhất thời thoải mái cuối cùng ác những người khác vẫn không thể mò đúng lúc dựa vào cái gì phạm loại này cố hết sức không có kết quả tốt、chuyện. hơn nữa bắc cực tinh đều không ra mặt sửa trị những người này hắn là một t u y ệ t thủ càng là không tốt đứng ra nói ẩu nói tả có câu nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng những người này trước cách làm làm người ta bất s ỉ nhưng ít ra bây giờ đ ổ i tốt lắm ở tại bọn hắn không có phạm lần thứ hai sai lầm trước sở ngôn tựu i xem như cái gì cũng không biết liền có thể nếu là bọn họ quay đầu còn phạm loại này sai không nói bắc cực tinh có thể hay không nhẫn hắn thì phải thứ nhất đứng ra phê bình đặc biệt sao lần đầu tiên không hiểu chuyện phạm sai lầm thì coi như xong đi lần thứ hai còn phạm loại này bôi xấu toàn bộ chức nghiệp vòng bầu không khí hành vi khiến hắn như thế nào chịu được có thể chỉ thể l ầ ngày này nhỉ. Lần đầu tiên n thôi mọi đầu ư như ờ i coi hai chuyện, còn chính lần thứ phạm, vô sẻ ra l đó chính là thật、ngu. Thứ người như ậ ngu. người v cũng cũng không cần không giữ phải lại thứ i gieo ế p tục a trước Trước hết thể t được. nghiệp vòng. Ngày h đều sẽ được. Ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng sở nôn mới từ mềm mại trên giường bỏ dậy liền nhận được một cái điện thoại xa lạ sau khi tiếp thông hắn mới biết là mạnh vãn v ã n đánh tới tiểu cô nương ở trong điện thoại cố gắng hết sức cảm tạ hắn ngày hôm qua trợ rút còn nói anh nàng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm hiện tại đang khôi phục rồi ý thức muốn gặp một lần hắn ngay mặt nói tiếng cảm ơn sở nôn liên tục biểu thị hẳn không biết sao tiểu cô nương ý vị mời còn nói nếu như hắn không đi quay đầu anh nàng cũng ngồi không yên thế nào cũng phải treo từng chút chạy nhà hà tới sợ hãi một cái bệnh nhân thật sự treo từng chút thượng môn tới nói cảm ơn sở nôn vội vàng đáp ứng ai đây chịu nổi hả đi ra cửa gần đây quẩy trái cây mua giỏ trái cây xếp đến giao lộ đánh xe chạy thẳng tới bệnh viện dựa theo mạnh v ă n v ă n nói cho hắn biết số phòng bệnh sở nôn tìm được hai huynh vội chào ngươi lần thứ hai gặp mặt mạnh v ă n v ă n ca ca khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều mặc dù sắc mặt tái nhật lỗ mùi đang lúc còn treo móc bình oxy nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mặng có thể nói chuyện mạnh vã Tuổi,、so、tuổi t á cảm so sở với lớn nôn lẽ tuổi, nhân. ơn ngươi mạnh lãng thanh nhâm bề ngoài nghĩ đến ngày hôm qua việc trải qua mang cho hắn không ít giày v ò khiến cả người hắn cũng bị mất tinh khí thần sở nôn đi lên trước đem giỏ trái cây bông u xuống kéo qua băng ghế sau khi ngồi xuống hỏi như thế nào đây khá một chút sao thầy thuốc nói thật may tới kịp thời hơn nữa anh ta dùng số lượng cũng không lớn không có vấn đề quá lớn chỉ cần ở lại viện quan sát mấy ngày là được rồi vậy thì tốt vậy thì tốt không việc gì liền có thể đều nói vạn kim khó mua khỏe mạnh thân sở nôn g cảm thấy đối với mạnh vãn vãn mà nói lại cũng không có so với cái này biến đổi tin tức tốt mạnh lãng khiến mạnh vãn vãn thay hắn đem giường ngắp đến nửa ngồi thân thể nói với sở nôn g buổi tối buổi tối nói ngươi ở tại cách vách là gần đây đưa đến s a o lấy trước kia cái hàng xóm ta gặp một lần dạ đưa đến không bao lâu sở nôn g đối với mạnh lãng nhận biết tiền một nhiệm chủ nhà cũng không nghĩ là hắn rời đến lúc cũng không ngắn nhưng có thể là bởi vì hàng ngày chơi g a m e thâm cư sản xuất đây mới là mạnh lãng lần đầu tiên thấy h ắ n hai cái tuổi tắc tương phản nam nhân lần đầu tiên gặp mặt liền phá lệ thân thiết mạnh lãng cùng hắn nói rất nhiều trong miệng không rời hai chữ càng tạng đại khái chết qua một lần khiến hắn càng quý giá bây giờ có được hết thảy đối với sở ngôn ngày hôm qua đứng ra hắn cố gắng hết sức cảm kích ta cũng vậy nhất thời hồ đồ t a i làm loại chuyện ngu này nếu không phải lão đệ ngươi đã cứu ta ta cũng không biết làm như thế nào đi gặp ba mẹ bây giờ minh bạch cũng không muộn sau này làm việc không nên vận động suy nghĩ nhiều muốn buổi tối buổi tối ngươi không là một người ngươi còn có một muộn muộn an ủi nhân sở n ô n cũng không giỏi h ắ n cũng chỉ có thể nói điểm trọng yếu mạnh lãng người này mặc d trong hắn đó mạnh lãng bị đại bá của hắn nhận đôi mạnh vãn vãn chính là ở tại hai mươi dặm bên ngoài tam di nhà mặc dù chia lịa rất sớm nhưng là hai h u y n h mội quan hệ một mực rất tốt mạnh lãng vẫn còn đang đi học thời điểm cũng rất chiếu cố rất mười năm bên trong hai huynh m g ụ y từng có ăn bữa trước không có bữa sau cuộc sống khổ từng có phiêu bạc lưu lạc không có chỗ ở cố định chỗ sót nhưng mạnh lãng coi như ca ca dứt khoát gánh vác lên hết thảy hắn không chỉ không có chỉ hoán mạnh vãn vãn học nghiệp còn thông qua không muốn sống cố gắng ở giang xuyên mua phòng mua xe cưới lúc trước nghị cũng không dám nghĩ thành phố có ơn dâu mạnh lãng thê tử là giang xuyên người địa phương cha vợ là một nhà nhà máy chế biến giấy ông chủ mạnh l ã n g ở cha vợ nhà máy chế biến giấy công việc lúc làm quen thê tử cũng cùng nàng rơi vào bệ tình nhưng là bọn hắn ái tình không chiếm được đảng gái người nhà công nhận đối mặt loại tình huống này mạnh lã cũng nói cho hắn biết cha vợ hắn sẽ chứng minh chính mình vì vậy hắn nắm toàn bộ dự trữ tổng cộng năm mươi n g h n sáu nghìn tám trăm bốn mươi hai khối ở ngoại ô cho m ư ớ n khối điện làm lên bản thân sự nghiệp hắn không phải là rất có kinh thương thiên phú trước mặt cũng có qua hao tổn thảm nhất lúc thậm chí thiếu nợ triệu cùng mạnh vãn vãn một ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng hắn là một cái tốt bạn trai gây dựng sự nghiệp đang lúc dù là chật vật đi nữa khốn khổ cũng chưa từng nói với hắn bạn gái cũng chính là sau đó thê tử hắn là như vậy một người anh tốt dù là trong hộp thuốc lá chỉ còn một điếu thuốc tiếp khách hàng ăn cơm cũng phải cho nợ lúc hắn chuẩn bị cho mạnh vãn vãn thẻ ngân hàng bên trong như cũ con nàng học phí sinh hoạt phí như vậy một người nam nhân tùy ý ai tới đánh giá đều không thể nói hắn một câu không tốt hắn cũng vì vậy lấy được cha vợ mẹ vợ công nhận thu được một phần khát vọng đã lâu h ái t ỉ n h nhưng là phần này h ái t ỉ n h cũng không kéo dài yêu bên trong muốn gì được đó thậm chí ngay cả hắn hút thuốc đều là thói quen tốt bạn gái sau khi kết hôn giống như biến thành một người khác không chỉ có trở nên lười biếng ăn ngon không làm việc nhà tiêu tiền còn tiêu tiền như nước không có tiết chế những thứ này mạnh lãng cũng có thể nhẫn hắn cho là mình bình thường bệ bộn nhiều việc công việc không có thời gian chiếu cố đến trong nhà thê tử tiêu xài coi như là hắn bồi thường nhưng lại nhưng hắn biết được thê tử bên ngoài sau cái này từ trước đến giờ ôn hòa nam nhân tức giận hắn chất vấn hắn nổi giận hắn thậm chí nghĩ tới cầm đao đâm chết thê tử cái đó lao hói đầu cấp trên hết thể tức giận tổng hội bình tĩnh lại hắn lựa chọn tha thứ thê tử chỉ cần sau này thật tốt sống qua ngày là được rồi hắn không muốn để cho phần cảm tình này cứ như vậy hơi ngừng bọn họ còn rất dài tương lai nhưng tất cả những thứ này đều tại phần kia giấy ly dị trước biến mất hắn nhẫn nhịn không c h ỉ không có khiến thê tử thu liễm còn khiến hắn biết được một cái khác thạch phá thiên kinh ti n tức thê tử mang thai n à y vốn là một cái ti n tốt nhưng thê tử vô tình nói cho hắn biết hài tử đã đánh rớt nàng không muốn cho chồng trước sinh con là cưới còn không có cách mạnh lãng cũng đã ở trong miệng nàng biến thành chồng trước sau đó hết thệ đều mất đi sự khống chế rồi mạnh lãng thống khoái ký xuống giấy ly dị một k h ắ c kia hắn đối với thê tử đã chết tâm nhưng ngay tại đêm đó hồi tưởng lại đã từ yêu kết hôn hạnh phúc thời gian hắn lại mềm lỏng hắn muốn vãn hồi phần này bể tan cành á i tình nhưng bị thê tử vô tình cái này thì giống như một phần phán quyết thư thông báo khiến mạnh lãng tâm tình hoàn toàn tan vỡ hắn không nghĩ ra cũng cảm thấy nhân sinh vô vọng hơn nữa hắn khi đ ó uống rượu thoáng cái liền ngủ ngốc rồi sự tình đều đi qua sau này thật tốt qua chính mình thời gian loại nữ nhân kia không đáng giá như ngươi vậy nghe xong mạnh lãng tự thuật bụng dạ lịch trình sở nôn mở lời an đ ủi đạo đúng nha ca ngươi không thể như vậy ngươi nói phải cho ta tìm một như ý lan g quân xem ta mặc áo cưới lập gia đình ngươi không thể g ặ ta mạnh văn vãn không kiềm chế được nỗi nỏng mang theo tiếng khóc nước nở nói mạnh lãng tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ mịp cười gật đầu liên tục được Đáp ứng ngươi. Trước kia là ta đổ, ca đáp ứ người n g ta ư ớ sẽ xuất thủ sau này lại nghĩ biện pháp đi mạnh lan đối với chia nhỏ tài sản chuyện nhìn rất thoáng bất kể thê tử làm như thế nào hắn không thể thua thiệt thiếu người nên cho vẫn sẽ cho hắn là như vậy làm như thế mạnh vãn vãn đối với kk phân phối không có ý kiến hoặc có lẽ là nàng cho tới bây giờ liền không thèm để ý những thứ này bất kể mạnh lãng có tiền cũng tốt không có tiền cũng được vậy cũng là anh nàng vậy sau này dự định làm gì sở n u ố n hỏi mạnh lãng định đem tài sản công ty chia nhỏ cho thế tử sau này liền được suy nghĩ thật kỹ tương lai được ra hắn đã không còn trẻ nữa làm bất cứ chuyện gì cũng phải cân nhắc đối gia đình ảnh hưởng chưa nghĩ ra đâu rồi khả năng còn tiếp tục gây dựng sự nghiệp đi mạnh lãng cười khổ nói có mục tiêu phương hướng sao không có đâu thành thật mà nói bây giờ làm ăn gì cũng không tốt làm Giả trò ư ở n g chơi thương nhân mạnh lãng cũng có chơi đùa thế nào nói, đối với trò chơi thương nhân cái này đặc thù chức nghiệp cũng có qua nhất định biết theo hắn biết loại này giả tưởng buôn bán kinh tế rất sớm đã xuất hiện qua bất kể là sớm nhất đ c bưng cày tiền công tác thất hay lại là mua đi bán lại vật phẩm ảo cũng có không nhỏ thị trường hiện nay thiên đao lửa nóng không giảm đây là một cái mặt ngó mấy tỷ người b ả n g đại thị trường là một cái trò chơi thương nhân tiền đồ quan minh hắn nghiêm túc suy tư một chút cảm thấy sở nôn đề nghị rất có khả thi nhưng hắn cũng có một cái chính mình băn khoăn đó chính là hắn từ chưa làm qua người này rốt cuộc có thể thành hay không hay lại là â n số sở nôn cười một tiếng cái này ta có thể giúp ngươi ngươi có thể không biết ta mang có một cái đế vương châu hạng hàng đầu liên minh ngươi giai đoạn trước mở ra cục diện yêu cầu tài nguyên mạng giao thiệp ta đều có thể giút ngươi dĩ nhiên đây không phải là miễn phí ta khẳng định cũng cần hồi báo từng cái đứng ở đứng đầu tuyển thủ nhà nghề phía sau tất nhiên có một cái chuyên nghiệp đoàn đội phụ tá thiên đao là một cái mọc trò chơi dưỡng thành nhân tố rất trọng yếu từng cái chức nghiệp cấp tài khoản bồi dưỡng đều cần đầu nhập số lớn tài nguyên sở ngôn hiện nay cùng hai cái trò chơi thương nhân có quan hệ hợp tác đồng thời còn có một cái liên minh vì hắn cung cấp tài nguyên những thứ này con đường mỗi tháng cũng phải thôn vệ hắn mấy trăm ngàn trên một triệu đầu nhập khoản tiền này tốn vậy kêu là một cái thương tiếc nhưng không thể tiết kiệm muốn phải nhanh một chút bổ túc trò chơi đoàn bạn thuộc tính lấy được trò chơi chân quý sản xuất những thứ này cần phải vốn đầu nhập không thể tránh được hắn không giống là t h i ệ n ức như vậy dựa vào với câu lạc bộ hệ thống phía sau không có một kim chủ vậy những thứ này tiền cũng chỉ có thể chính hắn ra tiền hắn cũng tốn ở đâu rất đơn giản ký thác trò chơi thương nhân vì hắn thu mua đủ loại từ s ắ p tâm pháp tàn h i ệ t sản xuất dùng để tiềm tu tâm pháp thu mua đủ loại k i m thạch thu vi đan đề cao trò chơi thuộc tính nếu như có một cái quan hệ mật thiết trò chơi thương nhân cơ sở ngôn phòng chừng có thể tiết kiệm tiếp theo nhiều không cần thiết tiền nhưng vấn đề là hắn không tìm được thứ người như vậy mạnh lãng xuất hiện là một bước ngoặt hắn có đầy đủ kinh thương thiên phú cũng có tiền vốn chỉ cần hắn cùng với họ bản g định hợp tác là có thể là liên minh đào tạo được một cái hợp cách trò chơi thương nhân có một cái chính mình liên minh trò chơi thương nhân ở sau lưng của hắn vậy hắn muốn muốn thu mua đủ loại trò chơi tài nguyên sản xuất cũng trở nên dễ dàng lên còn lại trò chơi thương nhân phần lớn đều là thấy tiền sáng m ắ t mặt hàng trong tay có bọn họ cần đồ vật vậy khẳng định là người trả giá cao được nếu như cái trò chơi này thương nhân là người mình vậy khẳng định là để lại cho hắn dùng sợ nôn ý muốn nhất thời khiến mạnh lãng rất kinh ngạc sau khi kinh ngạc liền nghiêm túc suy nghĩ nhớ chuyện này khả thi tới ngươi muốn hợp tác thế nào sở nôn sớm có dự án giai đoạn trước đầu nhập một người gánh vác một nửa ta còn quá mức cung cấp mạng giao thiệp cùng liên minh ủng hộ lợi nhuận ngươi nắm lục thành ta tứ thành vậy ngươi không phải là thua thiệt lớn không làm như vậy có một cái tiền đề đó chính là ngươi phải hết sức phối hợp ta thu mua đủ loại trò chơi chân quý sản xuất trong tay có ta cần muốn cái gì cũng phải ưu tiên cung cấp cho ta mạnh lãng chừng mắt nhìn suy tư nói ngươi nói một chút ngươi cũng muốn cái gì vậy sở nôn bẻ ngón tay mấy đạo hiện tại giai đoạn ta cần số lớn sát bộ đề hình thiên thương hải phong hoa ngọc á i bi hồi phong tàn h i ệ n đồng thời nhu cầu kim sắc kim thạch cùng mạnh vụn thạch mẫu cũng là càng nhiều càng tốt miễn phí cho ngươi không ngươi thu mua tốn bao nhiêu tiền ta thì bấy nhiêu tiền mua vào cũng chính là giá vốn bán cho ta mạnh lãng gật đầu một cái hiểu ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ ta quay đầu cho người câu trả lời có thể phần này kế hoạch hợp tác đối với song phương mà nói đều không ăn thua thiệt sở ngôn ném vào tài nguyên cùng kim tiền cầm thấp nhất phân chia yêu cầu duy nhất chính là mạnh lãng yêu cầu lấy giá vốn ưu tiên cung cấp hắn trò chơi sinh bỏ tài nguyên loại này làm mạnh lãng làm một trò chơi thương nhân tuy ít một chút kiếm tiền cơ hội nhưng ít ra không tồn tại không cách nào kiếm tiền khả năng hơn nữa có sở ngôn tài nguyên đồ nhập hắn quật khởi cũng sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều đây là một phần không tệ họp sơ thì nhìn mạnh lãng như thế nào lựa chọn rồi mạnh văn vãn mặc dù cũng là thiên đao người chơi nhưng nàng nghe không hiểu ca ca cùng sở ngôn đối thoại tiểu cô nương nghe không hiểu cũng sẽ không chém miệng mà là kiên nhẫn đợi chờ mình ca ca làm ra quyết định mạnh lãng không có cân nhắc quá lâu đại khái là hắn cũng muốn thử một chút giả tưởng kinh tế cái này tân nghề trải qua một phen đơn giản thảo luận hắn cũng đáp ứng sở ngôn. hoan n ê n gia nhập nhiễm chỉ vô đỉnh liên minh sở nôn dỗi tay về phía hắn cùng sở nôn nắm lấy tay mạnh lãng sảng k h o á i nói vậy sau này liền x i n chiếu cố nhiều hơn rồi nhất định nhất định hai nam nhân đều là vô cùng sảng k h o á i nhân nếu cũng có ý nghĩ này cũng không lo giờ phút này vẫn còn ở phòng bệnh lúc này bản nổi lên chi tiết ta bên này đầu nhập không thể quá nhiều khả năng cũng liền chừng năm trăm vạn sở nôn gật đầu một cái biểu thị có thể được đủ rồi ta cũng đầu năm trăm vạn đó chính là ước chừng một vạn tài chính khởi động ngươi tận lực nhiều đổi một ít tiền của trò chơi cùng với hiện nay thị trường cung không đủ cầu khan hiếm sản xuất giai đoạn trước ta không cần ngươi cung cấp cho ta đồ vật trước tiên đem cái giá bắt tới ta cũng nghĩ như vậy mạnh lãng rất có ý tưởng hắn biết do bắc cực tinh có một cái quan phương tiền của trò chơi khu vực giao dịch phía trên có thể đ ặ t thành tiền của trò chơi cùng tiền thật trực tiếp trao đổi giao dịch k h ô n g chế giá vàng mới có thể kiếm lấy vượt quá tưởng tượng lợi nhuận dựa vào mua đi bán lại trò chơi vật phẩm kiếm không được bao nhiêu chúng ta mục tiêu hẳn là khống chế tiền của trò chơi cùng tiền thật hối đoái tỷ lệ nằm trong tay cái này kia kiếm tiền cũng rất dễ dàng từ, từ đi đi nay thị trường quá lớn không phải là chúng ta mới vừa khởi b ư ớ c là có thể ăn sở nôn coi trọng mạnh lãng h ù n g tâm nhưng không coi trọng bọn họ bây giờ là có thể khống chế tiền của trò chơi định giá quyền cơm muốn từng miếng từng miếng một m à ăn đường muốn từng bước từng bước đến muốn ăn một miếng thành mập mạ kia là không có khả năng chương một trăm bốn mươi lăm không dạy nổi cáo biệt mạnh g i a huynh n ộ i hai sau sở nôn vốn định trực tiếp về nhà trà sát hai cây lợi kiếm lại bị đường hải lôi kéo đi tới giang đại một gian phòng huấn luyện bảo là muốn khiến hắn người cao thủ này tới chỉ điểm một chút đường hải bọn họ cũng đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu sắp mở cuộc tranh tài trăm học cúc trường cao đẳng liên minh giải thưởng lớn cuộc c sở nôn rất bất đắc dĩ đường hải bọn họ huấn luyện hạng mục là ba v ba đoàn đội lập kiếm ba v ba hắn đợi trước cộng thêm đợi này tổng cộng sẽ không đánh mấy trận ngoại trừ biết do thái thiên chân đội hình phối hợp vô địch còn lại thật đúng là cũng không biết nếu như là một v một vậy hắn còn có thể dùng ánh mắt chuyên nghiệp phán xét một hai nhưng là ba v ba cũng không coi trọng thao tác kỹ thuật chú trọng là đoàn đội phối hợp hắn biết cái đuôi đoàn đội phối hợp ngươi thì tùy chỉ điểm một chút ngươi cũng không biết chúng ta đây càng không hiểu điện môn học ba ban dự thi đoàn đội đội trưởng là nhạc xanh vốn là đội trưởng là cho gia n g u y ễ n nhi kết quả gia n g u y ễ n nhi nói mình trong trò chơi chuyện cũng không giúp được liền đem dẫn đội ngũ chuyện ném cho bạn tốt nhạc xanh này cũng người nào hả nhạc xanh cũng không phải điện môn học ba ban khiến một cái không phải mình lớp học người đến lĩnh đội gia n g u y ễ n nhi cũng là rất có ý nghĩ đối mặt h u hoán nhạc xanh sở nôn lúng túng chết vốn là gia nguyện nhi nói là cho sở nôn lĩnh đội kết quả sở nôn không vui tài giao cho nhạc xanh cái này lớp khác nhân nói cách khác nhạc xanh thay bay và gió hoàn toàn là bởi vì cho sở ngôn c à n thay được rồi được rồi ta đây thì tùy bi bi đôi câu ta theo miệng nói nói các ngươi cũng đừng đem ta nói coi là chuyện to tát bị nhạc xanh như vậy u á n nhìn sở ngôn ho khan một tiếng cũng không tiện nói lên cáo tử chỉ đành phải tiếp phần này hướng dẫn mọi người công việc các ngươi trước diễn luyện một ván ta nhìn kỹ h a n nói được nói là diễn luyện cũng chính là từ xem náo n h i ệ t trong bạn học tùy tiện rút ra ba người tới cùng bọn họ tiến hành một trận đối chiến Các này phòng huấn luyện có một khối đại hình chữa bình liên tiếp đến một mươi đài khoang giả lập có thể ở trên mặt này hoán đổi bất đồng thị giác đạt tới tốt hơn xem cuộc chiến thể nghiệm điện môn học ba ban ba v ba đoàn đội do đường hải lý ngọc mai cùng vương vị kiệt tạo thành mỗi người chức nghiệp là thái bạch thiên hương trần vũ ghế dự bị bên trên còn có vài tên đồng học có ngũ độc đường môn thần uy có thể căn cứ trên sân tình thế phối hợp bất đồng đội hình chứng chiến đương hải kéo tới ba gã đồng học cũng là lớp mình đồng học theo thứ tự là hai gã thái bạch cùng một tên thiên hương huấn luyện cuộc so tài ngay từ đầu sở nôn liền vì bọn họ vụng về biểu hiện cảm thấy nhức đầu thái thiên chân hạ lại đánh một cái đôi thái bạch đơn bà vũ đoàn đội cũng lao lực như vậy như thế nào đây nhạc xanh nhìn chằm chằm màn ảnh đối với sở nôn hỏi sở nôn lắc đầu một cái không được không nhìn ra một chút an ý tới lý ngọc mai phong cách tưởng căn bản không có bảo vệ được đồng đội chỉ là cố chính nàng vương vị kiệt ly huyên cũng nhìn tâm tình ném loạn cái lồng đến nhân cũng không kêu thái bạch tới bộ tổn thương dựa hết vào một mình hắn thuộc về huyền tạo gió có thể đánh chết đ ư ờ n g hải tạm được biết rõ chọn bà vũ hạ thủ nhưng là quá mắng rồi cơ năng chân không kỳ cũng không biết lui cái này thái bạch là dựa vào bình a đánh phát ra mới từ khoang giả lập bọ ra ngoài ba người vừa vặn nghe được sở nôn đánh giá nhất thời sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng không dám nhìn tới sở nôn sở nôn luận kiếm bb máy danh s ư n g còn không có quá hạn đâu rồi phê bình tới cũng sẽ không quản đối phương là không là bạn học rõ ràng là đoàn đội tác chiến đánh lại giống như tự mình chiến đấu một chút phối hợp cũng không có nói thật nếu như là cái bộ dáng này tham gia trận đấu ta cảm thấy được trước thời hạn bỏ quyền tương đối thích hợp mỗi người các ngươi khuyết điểm đều không ít nhưng ta còn là nói trước một cái rất vấn đề trọng yếu các ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì cái huấn luyện này phòng có thể tồn thu hình sở nôn phát ra nhớ mới vừa rồi huấn luyện cuộc so tài chỉ mở đầu ba người hỗn loạn chỗ đứng nói thiên hương đứng ở phía trước nhất này là muốn làm gì không có bà vũ các ngươi còn đánh bứa ta ở tìm cơ hội đường hải nhấc tay nói ta không biết đánh trước người nào vương vi kiệt nói trước tiên có thể nhìn một chút đối diện đánh như thế nào ta sẽ không động này con cần nghĩ sở nôn ngón tay đâm ở đường hải thịt đô đô trên cảm nước bọt bay lầy trời đương nhiên là trước tập hỏa bà v ũ không đánh bà v ũ ngươi còn đánh người nào còn ngươi nữa vương vĩ kiệt đường hải l a u mặt một cái đọc thuộc lòng thủy mồ hôi chất hỗn hợp nghiêng đầu nhìn về phía một bên vô tội vương vĩ kiệt ánh mắt đồng tình huynh đệ tới phía ngươi vương vĩ kiệt cả người run run một cái hãy cùng quân huấn bị huấn luyện viên chỉ đích danh như thế nghiêm ráng người chuẩn bị tiếp nhận pháo binh tập kích ngươi ly huyên có thể hay không tìm đúng cơ hội à hỏi ngươi lời nói đây có thể hay không tìm đúng cơ hội có thể điều này có thể nói không thể sao đương nhiên là có thể rồi sở nôn nghe một chút liền vui vẻ ngươi còn biết có thể ạ vậy chính ngươi nhìn một chút ngươi cái thanh này đánh đổ chơi gì bị ngươi tập hỏa rồi liền vội vàng giải khống làm sao như vậy sợ chết à? vương vi kiệt yếu ớt nhấp tay không phải là hạ hai người bọn họ thái bạch hướng về phía ta một hồi điểm h u y ệ t vũ lạc ta lượng máu xuống được kẻ ra nhanh không còn đóng ly v i ê n khả năng nhân sẽ không có không phải là còn có lý ngọc mai mà ngươi vội cái gì người ta như vậy tập hỏa ngươi ngươi cũng sẽ không nhẫn một chút ăn nhiều một chút kỹ năng khiến đường hải đánh ra đối diện bà vũ bị động đây mới là toàn trường để cho sở ngôn không nói phương vương vi kiệt chân vũ bị đối diện hai cái thái bạch tập hỏa đường hải bắt đối diện lạc đàn bà v ũ một hồi phát ra chỉ cần lý ngọc mai l ạ i ở vương vĩ kiệt huyết tuyến đường hải nhiều hơn nữa đánh một hồi là có thể đánh chết đối diện bà v ũ rồi nhưng là lúc này lý ngọc mai đang làm gì vậy nàng ở n o ạ i trí trướng đường hải trong tay vô ngân giải k h ô n g đều tại lượng máu tàn không một chút nào sẽ chết ngược lại thì khi đó vương vĩ kiệt so với đường hải càng cần hơn chữa trị kết quả lý ngọc mai đem đại gia cho đường hải vương tha bị tập hỏa vương vĩ kiệt này cũng người nào hả s ở n ô n càng xem càng cảm thấy đám người này đang trời rắn mặc dù cuối cùng thắng đối diện nhưng là đường hải chết vương vi kiệt ti huyết còn sống loại này thảm thắng có ích lợi gì đánh một cái tùy tiện thích hợp giá đội đều phải chết nhân vậy thật đi đi thi đấu vẫn không thể bị những lớp khác đội ngũ đè xuống đất đánh không dạy nổi cáo tử sở ngôn muốn chạy rồi phải đem đám này bê bồi dưỡng thành hợp cách ba về ba đội ngũ kia được lãng phí bao nhiêu thời gian có này không thời gian d à n h rỗi hắn đi đánh hai cây luận kiếm tốt nhất phân không được chứ hắn muốn cáo tử nhưng nhạc xanh lại kéo hắn không để cho hắn đi ngươi đừng đi hả ta biết bọn họ đánh quả thật quả thật có chút tay mắt nhưng g i u gì là một lớp ngươi cũng là điện môn học ba ban ngươi không thể tin lớp học vinh dự không để ý hả năm lớp học vinh dự bắt cóc ta sở nôn vui vẻ hắn giống như là để ý lớp học vinh dự nhân sao không dạy nổi chính là không dạy nổi thời điểm này làm chút cái gì không được thế nào cũng phải dạy đám này hù mục gặp sở nôn không ăn bộ này nhạc xanh vội vàng cho đường hải đám người nháy mắt cũng đừng làm cho hắn thật đi nha đường hải nhất thời sắc mặt một suy sụp làm bộ nói nói ta mà là ngươi trung thật nhất liếm cầu sở nôn dao động lý ngọc mai nói g i ú p b ả o đúng vậy ta như vậy thích ngươi ngươi tại sao có thể tuyển tình như vậy sở nôn có chút không muốn đi rồi vương vi kiệt là kẻ hung hãn bình thường rất ít nói nhưng tuyệt đối sắp bén ném ra đại chiêu ta có hội trưởng đồ l ạ n hình tuyệt đối cao thanh cái gì sở nôn bước chân dừng lại nghiêm sắc mặt chuyện nhỏ chuyện nhỏ nếu mọi người đều là đồng học ta đây nhất định là muốn hết sức hướng dẫn các ngươi cái gì đó chương một trăm bốn mươi sáu phối hợp a n ý không nên đi muốn những thứ kia có hay không các ngươi bây giờ không cần những thứ kia chúng ta đây cần phải làm gì đường hải hỏi đề cao a n ý sở nôn cường điệu nói ba v ba không phải là cho ngươi biểu hiện thực lực cá nhân trận đấu một cái phối hợp ăn ý đoàn đội mới là trọng yếu nhất ba về ba kỹ năng chiến thuật rất nhiều nhiều đến sở ngôn cũng có thể thuận miệng nói ra hai ba cái nhưng hắn có thể dạy sao đường hải bọn họ thiếu s ó t mãn không phải là cái gì kỹ năng chiến thuật mà là căn bản nhất phối hợp tiếp theo các ngươi huấn luyện trọng điểm đó chính là đ ể cao phối hợp độ ăn ý các ngươi tiếp tục huấn luyện đem giọng nói cho hết ta đóng lúc nào có thể làm được không dùng ngôn ngữ trao đổi cũng có thể minh bạch đồng đội ý tưởng vậy các ngươi liền có thể nghỉ ngơi trong trò chơi đưa trao đổi trình tự q u ả thật thuận lợi nhưng là khiến không ít người sinh ra lệ thuộc vào trong lòng đường hải ba người liền là như thế đang nghe theo sở ngôn đề nghị che giấu ngôn ngữ trao đổi sau ngay lập tức sẽ luôn、uống. căn bản không biết nên làm gì ánh mắt trao đổi nói nghe dễ dàng nhưng muốn phải hiểu đồng đội trong ánh mắt hàng nghĩa tuyệt không phải một sớm một chiều có thể cả thành vương vĩ kiệt trước nhất n ó n g này đường hải ngươi đang làm gì ngươi tại sao không đến t ậ p h ò a mới vừa rồi ngươi nếu là tới giúp ta đối diện chân vũ liền chết đường hải cố gắng hết sức bị khuất này không thể nói chuyện hắn cũng không biết hả lý ngọc mai là một người hiền lành ra mặt chấn an hai người được rồi được rồi thanh này tất cả mọi người có sai lầm chúng ta tranh thủ tiếp theo phối hợp càng ăn ý một chút sở nôn liền ở vừa nhìn ba người cãi vã cũng không nói chuyện hắn còn không nói gì nhạc xanh liền bắt đầu lo lắng đây cũng quá khó khăn chứ cái này chăm học cúp giải thưởng lớn của so tài cũng không phải là cái gì của so tài không cần phải cùng chức nghiệp cấp như thế vấn l u ậ n chứ không phải là cái gì của so tài lời này nghe một chút sở ngôn liền vui vẻ hắn nghiêng đầu nhìn về phía nhạc xanh này dầu gì là một cái thứ cấp trận đấu ở bắc cực tinh tập đoàn cũng treo số hiệu ngươi nói không coi vào đâu vậy ngươi đếm xem toàn cầu tổng cộng có bao nhiêu cái a tương tự của so tài thiên đao toàn bộ trận đấu đảm trách đều yêu cầu bắc cực tinh công nhận trừ đi bắc cực tinh chính mình đảm trách các cuộc so tài khu chức nghiệp thi đấu cùng thế giới c h u n g kết quyết tái trở ra còn lại tiền tài trợ tổ chức trận đấu sẽ do bắc cực tinh tiến hành b ì n h cấp cấp độ s trận đấu hiện nay còn không có xuất hiện s hai mùa bóng ban đầu tổ chức viên mục lãng mã cúp đỉnh phong đại sư khiêu chiến cuộc so tài là một cái trong số đó dù là đến s ba mùa bóng lấy được bắc cực tinh công nhận cấp độ s trận đấu cũng chỉ có ba cái cấp độ s trận đấu bên dưới chính là các địa khu xây dựng a tương tự cuộc so tài trăm học cúp giải thưởng lớn cuộc so tài thuộc với một người trong đó hiện nay a tương tự của so tài có ba cái theo thiên đao sức ảnh hưởng từng bước tăng lên sẽ có càng ngày càng nhiều tiền tài trợ lựa chọn tài trợ trận đấu ngày sau a tương tự tái hội có mười hai cái toàn cầu mấy trăm cái địa khu cùng quốc gia chỉ có mười hai cái cấp độ a trận đấu cũng thua thiệt b ắ t cực t ì n h tâm hệ tổ quốc mới cho không ít vị trí nếu không có thể có cơ hội này cấp độ a trận đấu có thể là thi đấu của so tài sở nôn trí tại thiên hạ số một hắn có thể coi thường trăm học cúp giải thưởng lớn của so tài nhưng là không có nghĩa là đường hải bọn họ cũng có thể coi thường có thể tưởng tượng dù là đây chỉ là một cấp độ ác cuộc so tài báo cáo ký giả phỏng vấn truyền thông cũng không phải số ít chỉ cần đường h ả i bọn họ có thể ở trên cái vũ thai này đánh ra danh tiếng tương lai bất kể làm cái gì cũng là một loại ưu thế cự lớn ta là tốt cho bọn họ sở nôn thở d à i nói đường hải len lén nói với ta bọn họ rất muốn thắng điều không vinh dự này là vì lớp học vinh dự cũng là vì chứng minh bọn họ cũng không kém hơn nữa t r ă m học cúp giải thưởng lớn cuộc so tài cũng là một không tệ cơ hội chỉ cần đả hảo liễu tương lai tiền đồ vô lượng nhạc xanh yên lặng chốc lát gật đầu một cái điều này cũng đúng Lớp c hắn g、so、tham n có gia c á một v một hạng mục có thể bảo đảm nhưng còn lại ba v ba tiểu đội cuộc so tài cùng năm v năm đoàn đội cuộc so tài mới là mấu chốt một v một tháng chỉ thêm một phần nếu là ba v ba cùng năm v năm xuống dây chuyền bọn họ vẫn là không có pháp đi ra quá xa chỉ lấy trước mắt sở nôn thu góp tài liệu đến xem năm v năm còn lại trường cao đ ẳ n g đội mạnh quá nhiều hạng mục này bọn họ khả năng không nhiều lắm cơ hội một v một có hắn ở không cần lo lắng một tháng một thua tình huống như vậy nhất định cần bắt lại cực kỳ trọng yếu ba v ba tiểu đội cuộc so tài nhưng là bọn hắn phối hợp bất đáo r a hạ sở nôn xoa chán khiến đường hải ba người tạm ngừng huấn luyện chờ bọn hắn đi ra khoang giả lập sau khi mới lên tiếng các ngươi đang làm gì lý ngọc mai ngươi phong cách tường tại sao không bảo hộ đồng đội ngươi là bảo vệ đoàn đội mấu chốt lúc cần thiết khắc phải đứng ra dùng bị động đổi đồng đội một cái mạng phong cách tường tận lực nhiều bảo vệ một chút đồng đội còn ngươi nữa đường hải ngươi đang ở đây chơi đùa gián sao quá bạch trưởng môn không có dạy ngươi vô ngân kiếm ý sao ngươi vô ngân cũng làm gì ta nói hết rồi ngươi vô ngân hoặc là cường hóa điểm huyện đan thể không chế hoặc là liền lúc cần thiết bắn rất đối diện kỹ năng ngươi đặc biệt sao cầm đi cường hóa thiên phong ngũ vân kiếm đạ thương hại mang ba trên người bệnh vặt cỡ trách một lần sở nôn cuối cùng tổng kết đạo giai đoạn trước không nên đánh gấp như vậy thiên hương không nên bị đối diện tập hỏa thái bạch cũng không cần hy sinh nhanh như vậy đường hải n g ư ờ i đột tiến tiếp viện năng lực muốn thể hiện ra giai đoạn trước có thể bắt người nhưng kỹ năng chân không kỳ không muốn h a m chiến mỗi người đều có khuyết điểm nhưng cái này tạm thời hợp g i a đoàn đội thiếu phối hợp mới là vấn đề lớn nhất thao tác cùng sai lầm có thể ưu hóa nhưng phối hợp ăn ý thì không phải là chạm một cái mà thành chuyện vì để cho bọn họ càng ăn ý sở nôn không có chặt buộc bọn họ tiếp tục huấn luyện mà là để cho bọn họ trước tư để hạ tán gấu một chút sau đó hắn cho thiện ức cồn rồi điện thoại ân ân được không thành vấn đề đối với sở nôn cầu viện thiền ước hân nhiên tiếp nhận ngược lại hắn cũng ở đây câu lạc bộ nhàn rỗi cũng là khá l ụ u tượng cùng sở nôn luyện tập một chút ba v ba phối hợp huấn luyện viên cũng sẽ không mắng hắn lười biếng liên lạc hoàn thiền ước sở nôn dùng phòng huấn luyện một máy không ký tên khoang giả lập ghi danh chính mình tài khoản thượng tuyến tìm được đang đánh luận kiếm mạch bạch đem sự tình nói với nàng sau mạch bạch cũng biểu thị chính mình không thành vấn đề vì vậy sở nôn chuẩn bị huấn luyện viên đoàn đội cuối cùng tụ họ xong tiếp theo chính là khiến đường hải bọn họ lĩnh hội một chút cái gì gọi là chức nghiệp cấp nghiền ép sợ hãi vì giữ th sở nôn không nói mình liên lạc thiện ước mạch mọi chuyện chẳng qua là nói cho đường hải ba người hắn vì bọn họ tìm được một cái cực mạnh ba v ba tiểu đội phối hợp huấn luyện ở tần xuyên luận kiếm đài tập họp cũng chuẩn bị sẵn sàng ta không yêu cầu các ngươi thắng được nhưng ít ra đánh ra ăn ý biết chưa minh bạch đường hải ba nhân lòng tin mười phần sở nôn chờ bọn hắn chui vào khoang giả lập sau tai cười gần đi vào bên cạnh khoang giả lập chương một trăm bốn mươi bảy quá thức ăn người đâu đường hải nhìn chung quanh phiêu tuyết không ngừng tần xuyên luận kiếm trên này từ đầu đến cuối chỉ có hắn và lý ngọc mai vương vị kiệt ba người vương vị kiệt nói chờ một chút đi. hẳn là còn chưa tới không biết là cái gì tiểu đội lý ngọc mai coi như yêu xem so tài nữ sinh đối với liên tái bên trong những thứ kia tuyển thủ nhà nghề thuộc như lòng bàn tay b ẹ ngón tay hưng phần nói ngươi nói sở ngôn có thể hay không cho chúng ta tìm tuyển thủ nhà nghề tới làm bồi luyện không thể nào đâu đ ư ờ n g hải trần c h ờ nói chúng ta chính là một cái học sinh đội đánh như thế nào qua được tuyển thủ nhà nghề tìm tuyển thủ nhà nghề tới làm bồi luyện đây chẳng phải là khi dễ người chứ sao hẳn là sở ngôn từ trong liên minh tìm người tuyển thủ nhà nghề không quá có thể vương v i ệ t đồng ý đường hải quan điểm vậy bọn họ tại sao còn không đến hỏi một chút h ẳ n đi sở nôn cũng trên mạng đ ư ờ n g hải có sở nôn bạn tốt thấy hắn nhắc nhở tại tuyến suy đoán hắn có thể là không thỏa mãn dùng phòng huấn luyện hình chiếu bình xem cuộc chiến muốn muốn thân lâm hiện trường nơi này không người hạ sở nôn ngươi gọi nhận tại sao còn không đến lập tức sở nôn mới vừa lên tuyến trở về hoàng gia n g u y ễ n nhi tin tức liền đối với bên người hội họp thiện đức mạch bạch nói một tiếng ba người tìm tới tiền đường cửa thành phu xe chuyển đến bay đầy trời tuyết tựa như băng xương thế giới tần xuyên bản đồ luận kiếm trên này ba người chờ chân cũng đứng mềm n h n mới nhìn thấy ba con khói mã chạy nhanh đến người đến vương vi kiệt giật mình một cái tinh mắt hắn đã thấy dẫn đầu trên con ngựa kia bóng người thấp t h ỏ m lo âu hỏi sở n ô n làm sao tới rồi hả sở n ô n muốn cùng chúng ta đánh trong lòng ba người cũng ngông tượng một tầng bóng ở cảm giác một chút sẽ không tốt q u ỷ quỷ đây chính là có thể đem tuyển thủ nhà nghề đẻ xuống đất va chạm người mạnh so với nghề gì tuyển thủ còn đáng sợ hơn dù là sở n ô n tùy tiện tìm hai cái người đi đường làm đồng đội còn chưa phải là có thể đem bọn họ đánh tìm không ra bắc theo bóng người tới gần tiếp theo thấy rõ mặt mũi khiến đường hải ba người thoáng chốc ngơ ngẩn Cạ. Thiên một cái khác cô em bọn họ không nhận biết nhưng thiền ức gương mặt đó cả ngày xuất hiện ở đủ loại tiêu đề báo cáo bọn họ còn có thể không nhận biết liền có quỷ thấy thiền ức cũng xuất hiện ba người lúc này liền muốn lưu đặc biệt sao một cái sở nôn tựu i vô p h á p đánh trở lên một cái thiền ức ai đây chịu n ổ i hạ chẳng lẽ chúng ta tham gia trận đấu là ba v ba kiếm đãng bắt hoang thế giới chung kết quyết tái tại sao tìm một bồi luyện ngươi muốn nghiêm túc như vậy h ả xuống ngựa sở nôn đầu tiên thấy chính là ba người mặt sám như cho tàn biểu tình trong nháy mắt cười một tiếng đừng lo lắng ta không phải nói mà không yêu cầu các ngươi thắng đánh ra ý là được chúng ta có cự thể không?、Đường、hải yếu đất hỏi. Không thể. Đường ta tuyệt đất yếu sở nôn vì hắn giới thiệu chúng ta phân biệt tổ đội sau đó mở hồng cờ cờ không cho phép dùng s á c ý vô niệm ngoại trừ thiên hương than nhẹ cạn hát không cho phép có còn lại bờ uff chết nằm địa không cho phép sống lại không thể ăn thuốc không thể đi ra mảnh này thạch đại khu vực thiên ức gật đầu một cái tỏ ý biết loại này hạn chế cũng là tận lực dán vào trận đấu hoàn cảnh mặc dù mảnh này thạch đài nếu so với chân thực trận đấu hoàng cảnh t i ể u nhưng là không có vấn đề á ngược lại huấn luyện của so tài m ạ thôi sở nôn mặt ngó biểu tình ngưng trọng đường hải ba người nói các ngươi tổ hảo đội nói với ta chúng ta đánh một trận ba ván thắng hai thì thắng để cho công bằng ta cùng thiện ức đều xuống tâm pháp khiến công lực cùng các ngươi ngang hàng mạch bạch với các ngươi công lực kém không nhiều nàng cũng không cần được đường hải cắn r ă n g nói nếu như sở ngôn cùng thiện ức không dưới tâm pháp trang bị bằng vào hai người bọn họ công lực là có thể nghiền ép bọn họ vậy thì thật không có được đánh nhưng là bọn hán nguyện ý thăng bằng công lực ở công lực giống nhau dưới tình huống hay lại là có cơ hội thắng sở nôn cùng thiện ức hiện nay công lực đều đã đột phá mười ngàn đây cũng là hiện nay cao cấp nhất công lực tài nghệ nếu như không thăng bằng một chút công lực chỉ bằng thuộc tính sở nôn cùng thiện ức cũng có thể làm được một v ba đem công lực giữ ở cùng tài nghệ sau đó mỗi người tổ đội hoàn thành sở nôn đến ngược kết thúc song phương trận đầu ba v ba huấn luyện tái l ạ p mở màn tre ngay từ đầu mạch bạch tay mắt lanh l ẹ cho sở nôn thiện ức lên than nhẹ c ắ n hát sau đó dây treo lên đối diện không có bảo vệ lý ngọc mai thiện ức đạo sinh rán mặt sở nôn trong nháy mắt thương long đi qua điểm việt đáng thương lý ngọc mai Cũng còn chưa kịp cho cái cạn đồng đội bên trên một cái than nhẹ HB kịp đội một UFF, lúc i hai cái ngũ đại kiếm Giải ề n ngũ mánh nam đẻ xuống đất đao kiếm phục vụ. Giải khống. bị thô phục tam đao đẻ đất vụ. l này đường hải cùng vương v ĩ kiệt cũng phát hiện sở nôn bọn họ ở tập hỏa lý ngọc mai mau mau xông bên trên tới giải vây không biết sao lý ngọc mai giải khống dao xong trong nháy mắt ở giữa rồi thiện ức ly u y ê n sở nôn vũ lạc nhị đoạn vững vàng đánh xuống không nhìn đường hải vương v ĩ kiệt hai người phối hợp thiện ức cách vượt sâu kết thúc t r ư ớ c tịch thu lý ngọc mai đầu người trò chơi kết thúc lý ngọc mai đột nhiên bạo tễ khiến đường hải vương vi kiệt nhất thời không biết làm sao bọn họ thất thần sở ngôn thiền ức cũng sẽ không thất thần chọn một thân thể so với giòn đường hải lại vừa là một hồi phát ra đường hải cũng không phải tốt như vậy dây ngay tại hắn giải khống sau mở ra vô ngân muốn mang vương vĩ kiệt phản đánh lúc một ngọn gió tường chắn trước mặt bọn họ đồng thời mạch bạch ném ra một đạo tán vũ toàn trong nháy mắt khống chế bọn họ chạy chỗ thiền ức cùng sở ngôn nhìn nhau cười một tiếng không khách khí chút nào đi ra phong cách tường mang đi đường hải chỉ còn người cuối cùng vương vĩ kiệt rồi đối mặt đánh tới sở ngôn cùng thiền ức vương vĩ kiệt cao giơ hai tay ta đầu hàng đồng đội không tới một phút liền toàn bộ nằm hắn vương v ĩ kiệt dù cho có thiên bản l ã n h lớn cũng không khả năng lật bàn hạ nếu sở nôn cùng thiện đức đều là tan huyết kia còn chưa nói được có chút cơ hội nhưng là bọn hắn trạng thái toàn mãn cái này còn cần đánh sao quả quyết đầu hàng sau sống lại lên đường hải chỉ mạch bạch hỏi n à n g là kiếm hương thiên hương hai loại hình thái đường hải dĩ nhiên biết rõ nếu như là n ã i hương hắn còn không cảm thấy kỳ quái hết lần này tới lần khác mạch bạch lại là kiếm hương cái này thì rất đau chứng đối diện bà vũ không cần cứu người mạch bạch ngượng ngùng cười một tiếng sở nôn nói đánh các ngươi không cần cắt mãi ta liền đổi kiếm hương đường hải hắn tự bế rồi tiểu thư này tỉ dáng rất đẹp mắt thuộc về đẹp mắt nói chuyện cũng quá đâm tâm cái gì gọi là đánh bọn họ không cần tắt mãi cứ như vậy xem thường bọn họ sao ngược mâm thức ăn sở nôn cảm giác thoải mái không ít ván này tuy có kỹ thuật thao tác tầng diện nghiên ép nhưng ở ba v ba một dạng chiến đấu bên trong ảnh hưởng cũng không lớn chân chính khiến đường hải bọn họ thất bại thảm hại hay lại là kia không có chút nào ăn ý phối hợp sở nôn cùng t i ề n đức mạch bạch mặc dù cũng không có bao n h i ê u phối hợp nhưng bọn họ đều là chức nghiệp cấp tuyển thủ cũng không cần đồng đội nhắc nhở cũng biết nên làm cái gì cho nên đánh ra ưu thế cự lớn bình tính mà xem xét chỉ cần đường hải b là không có khả năng thua thảm như vậy phải biết sở nôn thiền ức mạch bạch tổ hợp thật là lần đầu tiên đánh ba v ba một dạng chiến đấu thiền ức đánh ra xuống thiền ức nghiêm cổ biểu môi nói quá thức ăn ta đều còn không dùng toàn lử sở nôn q u a y đầu lại nhìn về phía đường hải bọn họ nghe được chứ ngay cả bại tướng dưới tay ta đều có thể xem t h ư ờ n g các ngươi các ngươi còn cảm giác mình không thành vấn đề sao thiền ức nghiêng đầu nhìn tới ánh mắt khinh thường sở nôn khiến hắn phối hợp làm một cái đại ác nhân không phải là biểu diễn kỹ sao hắn thiền ức sợ qua người nào chương một trăm bốn mươi tám truyền ngọc độc đơn giản phép k í c h tướng mặc dù đường hải ba người cũng không đốc đều có thể nhìn cho ra đây là sở ngôn c ô ý chọc giận bọn họ nhưng biết rõ thuộc về biết rõ n à y cổ khí không chịu nổi trở lại vương vi kiệt cắn răng nghiến lợi nói ta cũng không tin mặc dù đối với mặt là hai cái đứng đầu tuyển thủ nhà nghề cùng một cái chuẩn tuyển thủ nhà nghề đội ngũ nhưng ba v ệ ba chú trọng phối hợp thao tác kỹ thuật cường lại không thể đại biểu cái gì bọn họ hay lại là có cơ hội thắng đường hải cùng lý ngọc mai không nói gì khoanh chân ngồi tính t o a trả lời trạng thái chờ đợi ván thứ hai bắt đầu sở ngôn chờ bọn hắn cũng đem trạng thái bổ sung đầy đủ sau trọng thân một phen quy tắc sau đó nói đến ng t a cân nhắc ba trăm hai mươi mốt đếm xong liền bắt đầu tới lần đầu tiên bị thua thiệt đường hải ba người bây giờ lộ ra phá lệ cảnh giác còn chưa bắt đầu đến ngược liền đã như lâm đại địch sở nôn ngược lại không dự định làm cái gì đột nhiên tập kích đếm ngược sau khi kết thúc kéo mạch bạch thiền ức nhanh chóng lui về phía sau cùng đường hải bọn họ giữ hai mươi m khoảng cách cho đường hải treo truyền mọc độc sở nôn ở tiểu đội tần đạo hô thiền ức hiểu ý ngay từ lúc ván này bắt đầu trước sở nôn sẽ để cho hắn và mạch bạch cũng mang theo tôi vào nước lệnh truyền mọc độc quyền này tâm pháp quả nhiên là muốn gây sự mục tiêu phong tỏa đường hải không người ném ra một quả hiện lên sâu kín lục quang phi tiêu đường hải sẽ không tránh né thoáng chốc liền bị thiện ức cút một cái trúng độc t r ả thái tôi vào nước lạnh truyền nọc độc có hai cái tâm pháp kỹ năng theo thứ tự là cứng đờ vô giải cứng đờ cường hóa phi tiêu khiến cho mục tiêu trúng độc trúng độc người khí huyết kéo dài giảm bớt cũng ở trúng độc trong lúc hạ xuống đối phương sinh mệnh cùng nội tức khôi phục hiệu quả vô giải cường hóa phi tiêu khiến cho mục tiêu trúng độc trúng độc người khí huyết kéo dài giảm bớt cũng khiến cho đối phương ở trúng độc trong lúc dùng k i n h công sẽ quá mức tổn thất nội tức hai cái hiệu quả cứng đờ có thể để cho mục tiêu khí huyết nội tức khôi phục số lượng vô giải chính là hạn chế chạy chỗ có thể nói tờ vờ tờ âm nhân vũ khí sắp bén đường hải bị treo truyền nọc độc lý ngọc mai chỉ cho hắn số lượng cơ hồ là số 0, đồng thời lại bị hạn chế rồi khinh công dây lên thật là không nên quá dễ dàng sở dĩ không có đem mục tiêu chọn làm lý ngọc mai chủ yếu vẫn là bởi vì lý ngọc mai coi như thiên hương có một cái sở kỳ hữu bị động q u ố c sắt thiên hương tồn tại muốn một lớp miểu s á t độ khó không nhỏ ván trước cũng là đã chiếm tiên cơ mới có thể tập họa giết chết lý ngọc mai ván này lý ngọc mai chuẩn bị kỹ cảng đường hải vương vĩ kiệt cũng đang toàn lực bảo vệ nàng một dây nàng độ khó quá lớn sở nôn đoán được ván này đường hải vương vi kiệt sẽ dốc toàn lực bảo vệ lý ngọc mai cho nên cùng mạch bạch thiền ức sau khi thương lượng quyết định phương pháp trái ngược trước giết chết bọn họ cốt l i nhất phát ra giờ ts cũng là thân thể lớn nhất giòn thái bạch đường hải coi như thái bạch đường hải bảo vệ tính mạng kỹ năng rất nhiều nhưng là thân thể cũng là đứng sau đường hải thứ nhì ra giòn lo lắng bị hắn chạy đi sở nôn còn rất cẩn thận khiến mạch bạch thiền ức cũng mang theo truyền n ọ c độc phủ lên truyền mọc độc trong né mắt sở nôn cùng thiền ức lập tức về phía trước lưỡng liên lan n sau đó nói sinh thương long rán mặt bắt đầu tập hòa vông ân đường hải cũng không phải một đầu nhân đứng chờ chết trước tiên khai ra vô ngân kiếm ý muốn bắn rất kỹ năng không biết sao sở ngôn cũng là thái bạch hắn cũng có vô ngân kiếm ý hả vô ngân hai cái vô ngân về phía sau thả ra đường hải không ngờ tới sở ngôn sẽ ở hắn sau khi rán mặt thả một cái vô ngân tràn đầy kiếm ý phi yến trục nguyệt bị tối đen rồi không được ngay tại phi yến trục nguyệt bị sở ngôn vô ngân kiếm ý hoặc mất sau đường hải cũng biết đại sự không ổn không chờ hắn làm ra động tác kế tiếp dưới bàn chân lại xuất hiện một cơn ác ngộng như vậy ly h u ê n tự bế rồi cái này người nào hả người ly h u ê n không phải là giải khống kỹ năng sao tại sao đánh thành tấn công kỹ năng nhanh như vậy đóng l i huyên có hay không đem bên cạnh vương vĩ kiệt làm nhân n h ị n còn thật không có thiện ức l i huyên mới vừa bao lại đường hải vương vĩ kiệt nhất thời kịp phản ứng bổ túc chính mình l i huyên lúc này nếu như không bổ l i huyên đường hải thật sẽ không có nhưng là hắn quá châm hạ l i huyên trước đưa dẫn dắt động tác còn không có kết thúc sở nôn cùng thiện ức cũng đã chú ý tới hắn lập tức lăn lộn tránh ra xoay người tập hỏa vương vĩ kiệt vương vĩ kiệt cái này ly huyên giao ra đường hải cố nhiên là an toàn nhưng là chính bản thân hắn cũng lạnh còn ở phía xa cùng lý ngọc mai đấu trí so dũng khí mạch bạch lấy được sở ngôn chỉ thị lập tức hướng vương vĩ kiệt ném ra trí mạng truyền ngọc độc phi tiêu bị phủ lên truyền ngọc độc sau vương vĩ kiệt mặt cũng x a n h biết muốn chạy cũng chạy không thoát cái này kịch bản không đúng các ngươi không phải là muốn tập hỏa dây đường hải sao làm sao hướng về phía ta tới rồi hả tình huống không ổn lý ngọc mai vừa định tiếp viện tới lại bị mạch bạch gắt gao dính chặt đường hải vẫn còn ở ly yên bên trong hóng mát đâu rồi căn bản không cứu được vương vĩ kiệt hai giây chống nổi đường hải hô ly yên còn có hai giây đường hải tin tưởng sở ngôn cùng thiện đức tuyệt đối không thể nào hai giây liền đem vương vĩ kiệt cho dây chỉ cần vương vĩ kiệt chống nổi khoảng thời gian này hắn đi ra là có thể thay hắn giải vây ý tưởng tuy tốt nhưng đường hải cùng vương vĩ kiệt cũng đoán sai rồi hai giây quả thật không có cách nào giết chết vương vĩ kiệt nhưng người nào nói bọn họ muốn dây vương vĩ kiệt rồi hả ngay tại đường hải từ ly lên bên trong đi ra thay vương vĩ kiệt giải vây lúc đột nhiên phát hiện cái này hai tập hỏa vương vĩ kiệt giải v â lúc đột nhiên phát hiện cái này hai tập hỏa ư ơ n g vĩ i ệ t bánh nam lại đem mục tiêu phong tỏa thành hắn cái này tình h u n g gì đường hải bị s ngôn phi y ế mới bắt đầu tập hỏa hắn sau đó vương vi kiệt ly huyên cứu phụ bọn họ lại ngược lại tập hỏa vương vi kiệt chờ hắn từ ly huyên bên trong thoát thân lại bắt đầu tập hỏa hắn hậu khiêu đường hải không dám đi ăn tổn thương hậu khiêu giải không kết thúc trong nháy mắt lập tức hướng lý ngọc mai chỗ phương hướng thương lòng thoát thân sở nôn thương long đuổi theo sấm gió áp chế sau đó đánh thiên phong ngũ v ậ n kiếm t h i ê n đức cũng rồi rào đạo sinh đổi u tới khu ảnh vô tích chết bắt đường hải đường hải lượng máu rơi xuống rất nhanh trong nháy mắt chưa đủ ba mươi bị buộc bất đắc dĩ giao ra đổi mới muốn phản đánh. Nhưng là hắn sẽ vương vi kiệt, kiệt muốn kéo t h i ệ n ức nhưng là t h i ệ n ức rõ ràng so với hắn càng hiểu hơn chân v ũ tập hỏa đường h ả i thời điểm còn có thể rút ra chống ra kéo hắn đ ư ờ n g h ả i quá thảm rồi t h ậ t vất và chịu đựng đến truyền ngọc độc thời gian kết thúc kêu khóc chờ một cái lý ngọc mai lại ra kết quả lại bị sở nôn cười gắn cúp cái thứ nhì truyền ngọc độc thiền ức cho hắn treo chờ một cái truyền ngọc độc mạch bạch truyền ngọc độc treo cho vương vi kiệt sở nôn một mực nắm truyền ngọc độc rốt cuộc vào thời khắc này phát huy tác dụng hắn tạp rồi thời gian tốt nhất ngay tại lý ngọc mai sắp cho đường hải đại gia lúc sở nôn truyền nọc độc vừa vận phủ lên cái này đại gia chỉ cho đường hải hồi phục tháng năm năm tám không điểm lượng máu không hề có tác dụng xong rồi nha đường hải mặt sám như cho tàn không nghĩ tới ván này thứ nhất hy sinh lại sẽ là hắn tan huyết đường hải bị treo truyền nọc độc không ăn được chữa trị đối mặt như sói như hổ sở nôn cùng thiện ước không chống đỡ qua truyền nọc độc thời gian giới thiệu liền té địa không nổi đường hải ngã một cái vương vị kiệt cả người giật mình lập tức muốn đi nhưng là lại bị sở nôn xoay người một cái cứ điểm huyện phong cấm kinh công sau đó bị thiện ước dính lên chương một trăm bốn mươi chín gặp mặt kết thúc ván thứ hai tốn thời gian dài hơn ước chừng dùng hai phân bốn mươi hai giây kết thúc chiến đấu lấy đường hải ba người đoàn diệt là kết cục ván này sở ngôn cùng thiện đức thật cũng không thật hạ ngăn thủ chỉ là vì khiến đường hải bọn họ biết rõ truyền ngọc độc lòng này pháp ở ba v ba tiểu đội trong cuộc so tài có nhiều chán ghét hắn con mắt đ ặ thành t đường hải sống lại sau tê liệt té xuống đất cảm giác nhân sinh vô vọng tại sao có thể có truyền ngọc độc loại này chán ghét đồ vật lý ngọc mai không có ăn đến truyền ngọc độc vương vi kiệt chỉ ăn một cái hắn coi như lớn nhất người bị hại an và o ước chừng hai cái truyền đ ọ c độc nhìn lượng máu lạ tả đi xuống chính là trở về không lên đây vậy kêu là một cái tuyệt vọng sở nôn cười nói đây chính là một loại chiến thuật hạ trước thời hạn ở huấn luyện cuộc so tài chán ghét các người dù sao cũng hơn đến trận đấu bị người chán ghét tốt hơn chứ truyền đ ọ c độc quyền này tâm pháp một về một tác dụng không rất rõ ràng nhưng là ở một dạng chiến đấu cùng g i ã ngoại đánh nhau bên trong cực kỳ mấu chốt có thể suy yếu mục tiêu chữa trị số lượng cùng nội thức tạo thành hiệu quả cơ hội là hủy diệt tính đường hại bọn họ chưa từng nghĩ sở nôn ba người cũng mang theo truyền độc độc chịu thiệt hại lớn cũng là trong tình lý chuyện tấm hình n g ư ơ i n ó i như vậy chúng ta cũng phải mang một quyển truyền n ọ c độc đi đi thi đấu rồi lý ngọc mai mới vừa nói xong vương vi kiệt liền che cái chắn nói ta không có tử sắc tâm pháp phiếu hối đoái đội không được truyền n ọ c độc hạ không việc gì sở ngôn giải thích truyền n ọ c độc có thể mang nhưng là không cần phải giống chúng ta như vậy cực đoan các ngươi không cần tất cả mọi người đều mang truyền n ọ c độc chỉ cần có hai quyển truyền n ọ c độc đã đủ dùng lý ngọc mai cùng đường hải có truyền n ọ c độc tâm pháp mặc dù bởi vì tu vi hạn chế không có chút đi lên nhưng là không ảnh hưởng tâm pháp kỹ năng có thể sử dụng tâm pháp không có chút không liên quan để trong lòng pháp danh quân thứ tư ngờ vực pháp kỹ năng liền có thể cao trọng truyền mọc độc về điểm kia thuộc tính hoàn toàn là thêm gấm thêm hoa không đáng nhắc tới nói tốt ba ván t h ắ n g hai thì thắng vô tưởng rằng sẽ là một trận quyết chiến không ao ước không tới mười phút cũng đã kết thúc đường hải chán n ả n ngồi trồn hổm dưới đất có chút tự bề nói chúng ta quá thức ăn khả năng không đánh lại khác đội ngũ đi đừng như vậy nghĩ các ngươi tài ma hợp mấy ngày có thể đánh thành như vậy đã rất tốt lúc này không thích hợp cho bọn hắn làm cực hứng sở nôn khích l ạ nói những lớp khác cũng cùng chúng ta ban tình huống không sai bề lắm cái này cũng không phải là giải bóng đá chuyên nghiệp Các người mặt đ ba v ba môn, tiểu t n cùng á một v một hoàn toàn là hai cái bất đồng hệ thống các nàng có thể thắng thật là cá nhân kỹ thuật tầng diện chiếm cứ ưu thế nếu như đường hại bọn họ phối hợp ăn ý bọn họ là không thắng được hạng mục này rất an phối hợp thực lực cá nhân ở ba v ba bên trong thật không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy ba cái hóa cảnh tuyển thủ tạo thành ba v ba chiến đội khả năng cũng không đánh lại một cái phối hợp an ý tâm kiếm đội ngũ sở nôn nếu như nhớ không lầm lời nói nước ngoài có một cái tam bảo thai huynh đệ bằng vào tâm linh tương thông năng lực ở ba v ba trong tranh tài khống chế lôi điện bọn họ cũng được khen là mạnh nhất ba v ba tiểu đội hậu thế thành công đoạt được ba v ba kiếm đáng bắt hoang s p hai mùa bóng toàn cầu tổng quán quân cái này tam h u n h đệ luận kiếm đoạn vị cao nhất lão nhị cũng mới bạch hồng lão đại và lao tam đều là tâm kiếm đẳng cấp nhưng ngay cả như vậy bằng vào an ý phối hợp trong học cúp giải thưởng lớn của so tài mặt ngó quốc nội trường cao đẳng liên minh một mươi hai sở minh giáo cởi mở đến lúc đó tham gia tuyển thủ sẽ có đến từ cả nước các nơi sinh viên trời mới biết những thứ này trong sinh viên có thể hay không văng ra tương tự tam bảo thai huynh đệ quái vật muốn loại cúp độ khó không nhỏ hả thiện ức rất cho mặt phụ bồi đường hải đám người làm ước trường ba hát bồi luyện trong đó mạch bạch cũng đang giúp đỡ bởi vì câu lạc bộ buổi chiều còn có sắp xếp thiện ức bận làm việc ba hát ngay cả phần cơm cũng không ăn liền vội vã rời đi sở luôn đối với lần này rất xấu hổ không phải là lão ca không có suy nghĩ thiện ức cùng hắn không ở một thành phố muốn mời hắn ăn cơm cũng không được hạ ngược lại mạch bạch cô em theo của bọn hắn huấn luyện lâu như vậy lại đang cùng một cái thành phố sở luôn lúc này biểu thị muốn mời nàng ăn cơm báo đáp tân tình ừ rất đơn thuần ăn bữa cơm hắn tuyệt không phải không chịu nổi đường hải cái này ba thằng ngu muốn chạy hắn là thật muốn mời mạch bạch mời bữa cơm không sai chính là như vậy hắn cùng với cùng quản lý phòng huấn luyện nhạc xanh c á o từ sau sở n u ô n rời đi giang đại sân trường chuẩn bị đi đặt trước điểm hội hợp tiếp nối mạch bạch có chút ý tứ nhạc xanh sở lên cằm bên trên mới vừa dài ra hồ cha một dạng suy nghĩ sở nôn mới vừa mới rời khỏi lúc ít biểu tình cảm giác mình tự a hồ bắt được tương lai giang đại học sinh hội lập tức phải bầu lại hội trở ư n g rồi coi như chức nhân hội trưởng giang n g u y ễ n nhi tự a hồ là có để danh tư cách cha cha cơ hội tốt trời ban hạ cơ hội như vậy cũng không bắt được nhạc xanh vẫn không thể hối hận cả đời về phần nói bán đi sở nôn có thể hay không mang đến cho hắn phiền t o á i đây cũng không phải là nhạc xanh cân nhắc trọng điểm sở nôn sống chết với hắn có quan hệ gì nói tốt làm hội trưởng cả đời liếm cầu nửa đường còn đi cấu kết k h á c cô em tố cáo loại này cặn bã nam hắn nhạc xanh là vì dân trừ hại được chứ hát gì đi trên đường sở nôn đ ỗ n g nhiên hát hơi một cái luôn cảm thấy có người ở phía sau lẩm bẩm chính mình là ai đây suy nghĩ lung tung chốc lát sở nôn khi nhìn đến dưới đèn đường mặc màu t r a n g áo đầm đỉnh đỉnh ngọc lập mạch b ạ c h sau lập tức đem chuyện này quăng ra đầu đợi lâu ngượng ngụng hả ta mới vừa rồi ở trường học phòng huấn luyện còn phải theo chân bọn họ thông báo một chút không việc gì mạch mạch tên thật liễu thanh, thanh cô em cười nhẹ nói đạo đây là sở nôn lần đầu tiên thấy mạch bạch hình dáng lúc trước mặc dù xem qua hình nhưng không nghĩ tới chân nhân tựa hồ có khí chất hơn cũng đẹp hơn đương nhiên chân rất dài chân quần áo thật là đẹp mắt một không chú ý liền bại lộ trạch nam đặc chất sở nôn đỏ mặt giải thích liêu thanh thanh nín cười cảm giác trong ấn tượng cái đó lạnh lẽo cô quặng đại thần hình tượng đã sụp đổ còn lại chính là tiếp địa khí rồi sở nôn lung túng xoa xoa tay hỏi chúng ta đi đâu ăn người thích ăn cái gì nghe ngươi ta đều có thể tại sao lại là như vậy sở nôn che cái chán cởi khổ ngươi biết không ta sợ nhất nghe câu này ngay những lúc này ta chỉ hy vọng giang xuyên có một nhà được đặt tên là tùy tiện con ăn bảng hiệu món ăn liền k ê u tùy tiện cái chú ý này không tệ nha ngươi có thể cân nhắc mở một nhà ta đến lúc đó nhất định cổ động liêu thanh thanh mỉm cười nói coi như hết ta thì không phải là nguyên liệu đó sở nôn suy nghĩ một chút cảm thấy mời cô gái ăn cơm hay lại là tận lực chọn cái hoàn cảnh không sai chỗ vì vậy nói chúng ta đi lộ lao đầu ăn đi ta cảm thấy cho hắn nhà món ăn còn rộng rãi lấy mùi vị rất có đặc sắc được a có xa hay không ạ không xa thì ở phía trước cùng ta rời đi ngươi phòng trừng trở lại không bao lâu không biết tiệm này đi ừ quả thật không biết c h ư ơ n một trăm năm mươi yêu một cái rất có tiền nhân mạch bạch là giang xuyên nhân nhưng rất lâu không trở lại tư n ă n g ký sự nhớ tựa hồ sẽ không làm sao ở tòa thành thị này sinh hoạt qua dị vãng vặt vanh trong trí nhớ giang xuyên cũng chỉ là một không quá phát đạt l a o công nghiệp thành phố đi ở tân hải đường bốn mươi m trên đường lớn nhìn hai bên rút lên nhà trọc trời liều thanh thanh nhất thời có chút thất thần biến hóa thật nhiều nàng chỉ một nơi còn đang tu xây thị dân hoạt động quảng trường nói ta nhớ được lúc trước nơi này là cá thành phố xa xa là có thể ngửi được một cổ mùi cá ven đường còn có chất đống thành sơn hôi cá nát tôm hải sản nội tạng khi đó đều không thích tới nơi này chơi đ ù a thật sao vậy ngươi rời đi thật nhiều năm rồi rồi chuyện này sở nôn thật đúng là không biết hắn cũng không phải giang xuyên người địa phương lên đại học là hắn lần đầu tiên tới giang xuyên hắn nhớ ba năm trước đây cá thành phố liền rời đi ngược lại không phải là liêu thanh thanh trong ấn tượng g á n g vẻ không thích trì hoãn sở nôn thừa dịp bây giờ chỉ có hai người một mình nói ra luôn muốn nói chuyện ngươi bây giờ là người tự do đúng không ừ liêu thanh, thanh quay đầu lại nhìn về phía sở nôn không hiểu hỏi làm sao có câu lạc bộ cho ngươi làm viết khách không đúng không đúng sở nôn k h o á t khoắt tay giải thích ta chỉ là muốn biết rõ ngươi sau này dự định ngươi thiên phú còn có thể thành là tuyển thủ nhà nghề vấn đề không lớn hiện tại tại thiên đao h ỏ a bạo ngươi cũng thấy đấy tiếp tục làm nghề này tiền đồ sẽ không kém quá nhiều nếu như ta là nói nếu như ngươi có ý nghĩ này lời nói có thể suy tính một chút ta ngươi l i ê u thanh thanh đầu tiên là ngân ra c h ậ t kịp phản ứng sở nôn nói hẳn là hắn liên minh công hội ước sở nôn gật đầu một cái ký một cái công hội đối với ngươi mà nói trói buộc không như trong tưởng tượng lớn như vậy ta làm như vậy cũng không phải nói muốn trói chặt ngươi mà là nếu như ngươi không ký công hộ i ước rất nhiều phúc lợi ta cũng không cách nào cho ngươi hưởng thụ được liêu thanh thanh mặc dù thân ở nhiễm chỉ vô đỉnh liên minh nhưng là tự do ở hạch tâm t ầ ậ g i a không coi là liên minh tinh anh rất nhiều liên minh phúc lợi là theo nàng vô duyên c ứ một đơn giản nhất ví dụ trừ phi là tương tự lần trước khai hoang cựu hoa phật quật như thế nếu không bình thường cũng sẽ không có liên minh tổ chức nàng đồng thời hạ bản đây không phải là kỳ thị hoặc là như thế nào mà là nàng căn bản không có dung nhập vào trong đó nàng la luận kiếm cao thủ cũng là chuẩn chức nghiệp cấp tuyển thủ không thể nào xem nàng như thành bang trung thông thường như vậy đối lãi nhưng nàng lại không cùng liên minh ký cái gì bảng định hiệp ước thuần túy là cái người tự do cái này thì hết sức khó xử rồi sở ngôn c h i sở dĩ nói ra chuyện này chủ yếu vẫn là nhạc xanh cùng gia nguyện nhi ghé vào lỗ thai hắn nhắc tới không ngừng nhiễm chỉ liên minh ba tôn đại thần theo thứ tự là sở ngôn cái này đương ra mặt bài còn có lang vân cùng mạch bạch hai cái này trước nghiệp cấp tiền thủ ba người này địa vị ở liên minh bên trong hết sức khó xử coi bọn họ là bang chúng thông thường đi người ta bản lĩnh ở chỗ này bày không thể nào trở thành bang chúng thông thường không coi bọn họ là thành bang chúng thông thường đi đối tốt với bọn họ một chút lại không có lý do gì cũng không thể vô duyên vô cớ thiên vị với ba người này chứ thiên vị sở ngôn còn dễ nói dù sao cũng là long thủ hắn nắm liên minh tài nguyên n u ô i mình không người có thể nói một chữ không nhưng là lăng vân cùng mạch bạch cũng không giống nhau bọn họ không phải là liên minh quản lý cũng không phải là liên minh ký hợp đồng tuyển thủ nhà nghề dựa vào cái gì muốn ăn tài nguyên chính là như vậy sở ngôn tài l ã m hạ chuyện này chuẩn bị cùng hai người nói một chút nếu như hai người không tính ký công hội vậy chuyện này coi như chưa có phát sinh qua sau này bọn họ tình nguyện ở tại công hội liền ở tại công hội tình nguyện đi đâu thì đi đó ngược lại liên minh tài nguyên sẽ không cho nhưng nếu như ký xuống đó chính là chuyện tốt một món sau này nhất định sẽ thật tốt đối với đợi bọn hắn ta không có vấn đề hả ngược lại ở đâu đều giống nhau liêu thanh thanh hay lại là bộ dáng kia đối với hết thệ các thứ này cũng nhìn đến cực kỳ bình thản khả năng dưới cái nhìn của nàng thà là những chuyện này khổ não còn không bằng suy nghĩ một chút chờ chút ăn cái gì đồ ăn ngon sở nôn trần trờ nói k ê u ý ngươi là có thể đón nhận có thể hả ta biết công hội ước ngược lại ràng buộc không lớn không thể chuyển đấu khác liên minh đúng không đúng công hội ước cùng câu lạc bộ hiệp ước hoàn toàn bất đồng ký ở công hội chẳng qua là hạn chế nhảy hãng cũng sẽ không cưỡng bách làm gì đây cũng là sở ngôn hữu tín tâm tới cùng hai người đàm nguyên nhân dù sao hạn chế quá lớn không người nguyện ý tiếp nhận ở đâu đánh chức nghiệp không phải là giống nhau tại sao thế nào cũng phải tới n g ư ờ i công hội bị t ứ c loại này công hội ước chủ yếu chính là cho thuộc quyền liên minh cao chút mặt mũi nếu nói sở ngôn k i a ở một cái công hội trận đấu đánh ra thành tích người ta sẽ nói đây chính là hai mươi liên minh mặt bài cái này nhiều có mặt mũi liêu thanh thanh so với sở ngôn tưởng tượng muốn dễ nói chuyện nhiều lắm đơn giản hai câu liền quyết định được một chút cũng không tốn nhiều miệng lưỡi ngược lại tiếp xuống dùng cơm thời điểm liêu thanh, thanh một câu nói hỏi đến sở ngôn thiếu chút nữa nghẹt chết người nói người có tiền cũng thích gì dạng cô đ ư ơ n g người có tiền sở nôn sờ lên cầm suy nghĩ một chút mình cũng không phải là người có tiền hạ trả lời thế nào cái vấn đề này hơn nữa hỏi cái này làm gì chẳng lẽ liêu thanh thanh thích một cái một tay mở phe ra gì rất t u ấ n tú nam nhân khả năng thích thanh thuần không làm bộ cô đ ư ơ n g đi sở nôn suy t ư nói hắn cũng không phải cái gì người có tiền chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành suy đoán theo như theo hắn nghĩ pháp người có tiền vậy cũng là xem quen rồi thế gian phồn hoa xuất trần người có thể sẽ thích một ít còn chưa hiểu xã hội phức tạp tiểu nữ sinh liêu thanh thanh lấy tay gối đầu thanh thuần nàng biết nhưng cái này không làm bộ là ý gì ngươi hỏi cái này làm gì người nào một tay lái xe sang tư thế v u n g đến ngươi không nên hả theo như sở n ô n ấn tượng liêu thanh thanh không phải là loại này hái mộ hư vinh cô gái nàng thích đối tượng hẳn là giống như hắn sở n ô n như vậy tuổi trẻ tài cao trí tồn cao viễn đại hảo thanh niên mới đúng tại sao hết lần này tới lần khác là người có tiền người đâu không phải như vậy chẳng qua là ta thích nhân vừa vẫn rất có tiền mà thôi liêu thanh, thanh nghe một chút cũng biết sở ngôn hiểu lầm vội vàng đỏ mặt giải thích sở n ô n một bộ ta thì nhìn người tán gâu biểu tình tỏ rõ không tin Thời đây, mới vừa vô cùng yêu thích nhân còn rất có tiền có nhiều tiền tài sản bao nhiêu hả nếu là thấp hơn một trăm triệu ngươi cũng đừng tính sợ theo ta phòng trường tương lai tuyển thủ nhà nghề đứng đầu tầng thứ tuyệt không kém chút tiền này ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng chỉ lấy trước mắt bắc cực tinh thúc đẩy giải bóng đá chuyên nghiệp nhiệt độ đến xem tương lai giống như mạch bạch như vậy tuyển thủ không nói giàu đột ngột bước vào lương cao cấp bậc tuyệt không phải một câu lời nói xuông nói cách khác liêu thanh, thanh cũng không cần bởi vì yêu một kẻ có tiền nhân mà tự ti nàng mình chính là một cái cực lớn tiềm lực tương lai cũng là tiểu phú bà một quả rất có tiền đi ta không biết hắn rốt cuộc có nhiều tiền chỉ biết là hắn nói mình thường thường bởi vì quá có tiền mà cảm thấy khốn nhiễu ngoa tạo như vậy sẽ giả bộ sở ngôn vừa định hỏi là ai đột nhiên tỉnh táo lại những lời này làm sao càng nghe càng quen thuộc tựa hồ đăng kia nghe qua đây bọn ngươi biết ta xem một chút hả quả quyết nắm ra bản thân trí năng đầu gối ở lục x o á t động cơ phát ra thường thường bởi vì quá có tiền mà cảm thấy khốn nhiêu những lời này sau đó trang đầu đệ nhất lan chính là một cái người quen hãng cũ cá nhân xã giao trang chính chương một trăm năm mươi mốt đừng hỏi họ chính là ăn rồi chưa lý mạnh ta thường thường sẽ bởi vì chính mình quá có tiền mà cảm thấy khó n g h ĩ u cảm giác này quá tệ để cho ta cố gắng từ vừa mới bắt đầu liền mất đi ý nghĩa người như vậy sinh là có thiếu sót là không hoàn chỉnh bởi vì ta không cách nào cảm nhận được phân đấu hạnh phúc đặc biệt sao sở nôn một cái tươi mới ép nước tranh thiếu chút nữa không phun đến trắng loạn trên khăn trải bàn trận mắt há mồm nhìn đối diện không biết làm sao liều thanh thanh ta liền nói những lời này làm sao không khỏi quen thuộc hóa ra hay lại là lý bạch thanh cái này siêu cấp thổ hào danh môn kim câu nay trò chuyện không nổi nữa sở nôn quả thực không nghĩ tới liều thanh, thanh thích đối tượng lại là lý bạch thanh người này Cái này lý à m bạch thanh, thanh, thanh n rượi người, người người, người lưng vào cái t i a t h a từ lúc vừa ra đời liền ngậm vững chắc kìa hai người địa vị xã hội nhãn giới học thức hoàn toàn không ở một cái tần đạo coi như thật tiếp cận hợp lại cùng nhau rồi đó cũng là sớm muộn được tuổi sớm nên nghĩ đến là hắn liêu thanh thanh trước chính là thịnh thế câu lạc bộ tuyển thủ ngây ngô ở chỗ đó thích người có tiền mục tiêu thứ nhất đến lượt là lý bạch thanh người lao bản này sở nôn cũng là hoàn toàn chưa từng nghĩ liêu thanh thanh sẽ coi lý bạch thanh là thành mục tiêu cho nên mới trước tiên loại bỏ lại o khả năng này người biết liêu thanh thanh trừng mắt nhìn sở nôn n u m ô i nói cái này còn không hào đoán ta khuyên ngươi buông tha đi lý lao bản đối với nhân không thể chê ít nhất làm bằng hữu là rất tốt nhưng là khi bạn trai hoặc là người yêu hắn thật không phải là người lựa chọn tốt nhất lý bạch thanh rất biết là người bình tĩnh mà xem xét sở nôn cũng rất thích hắn như vậy ông chủ nhưng là bàn về cảm tình hàng này vẫn thật là không quá đem ra được không nói trước trước mặt cùng nước gội đầu công chúa kết hôn lại ly hôn lại hợp lại lại cách náo nhiệt liền nói sau đó một tháng một người bạn gái ra ánh sáng con tư sinh đều không ít thứ người như vậy làm người bằng hưu không lời nói nhưng đàm ái tình hay là thôi đi ta cũng biết rõ mình không xứng với hắn nhưng ta chính là thích hắn điều này có thể có biện pháp gì đây liêu thanh thanh mê sảng truyền ra sở ngôn trong thai khiến cho hắn lại như vậy không nhịn được tổn thức hắn không biết liêu thanh thanh tại sao lại như vậy thích lý bạch thanh trong đó lại phát sinh qua cái dạng gì cố sự nhưng từ một người đứng xem góc độ đến xem hắn là thật không đề nghị liêu thanh thanh bởi theo phần cảm tình này đây không phải là người nào không xứng với ai hỏi đề cũng không phải lý bạch thanh có nhiều tiền liêu thanh thanh có nhiều chán nản vấn đề chỉ là đơn thuần không thích hợp coi như bằng hữu sở ngôn luân t ậ n vũ thử về phần liêu thanh thanh làm sao muốn làm gì đó là nàng tự cân nhắc hắn cũng không sẽ đi can thiệp bữa cơm này ăn rất cảm giác khó chịu đối với hai người đều là như vậy ký người kế tiếp đáng bồi dưỡng đứng đầu thiên hương tuyển thủ đây vốn là một món đáng ăn mừng chuyện nhưng lại biết được cái này tuyển thủ tệ hại cảm tình cái này thì rất khiến nhân bận tâm rồi chỉ mong liễu thanh thanh có thể đi ra phần này tương t ư đơn phương lần nữa nhặt cuộc sống tốt đẹp đi tại sao đều thích cặn bã nam cũng không thích ta như vậy người đâu đi đang trên đường trở về nhà sở nôn vẫn còn ở c u ố n quýt với cái vấn đề này địa lý lao bản có cái gì tốt không phải là tài sản nhiều hơn ta rồi ít nhất c h í n linh mà cái này có gì đặc biệt hơn người ta được rồi nhiều c h í n linh quả thật có chút lợi hại sở nôn người nào đang bảo ta ngay tại sở nôn lâm vào tài sản c h í n linh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại suy nghĩ sâu xa lúc bên hai chuyển tới một tiếng thanh thúy kêu lên quay đầu nhìn lại nguyên lai là mạnh vãn vãn tiểu cô nương này xách một đại bao r a u cải nhút nhát chạm sau lưng hắn vân an sở nôn đưa tay thay nàng nhấc lên một túi nặng nhất khoai tây nhìn nàng đầu đầy mồ hôi bộ dáng không nhịn được cười nói mua nhiều món ăn như vậy làm gì nhà ngươi ngươi cùng ca của ngươi ăn h o à n sao cũng đừng thả hư rồi không phải là hả anh ta hôm nay xuất viện ta muốn làm bữa đồ ăn ngon cho hắn b ồ i b ổ thuận tiện mời ngươi cũng tới dùng cơm cho nên liền mua hơn nhiều tiểu cô nương nói chuyện đâu ra đấy nào ngờ sở nôn giờ phút này bị dọa sợ đến mí mắt chừng n g à còn ăn à mới vừa cùng thanh thanh ăn một bữa sở nôn bây giờ trong bụng đã không chứa nổi mới vừa ăn còn không có tiêu hóa lại ăn một bữa người nào chịu nổi ạ ta không đi ta vừa ăn xong cơm sở nôn vội vàng c ự tuyệt nếu không mạnh vãn vãn cái này cô nương ngốc thế nào cũng phải đem hắn kéo đến nhà cột vào trên ghế dùng cái m u ô n g cho hắn ăn ăn ăn người ăn rồi mạnh vãn vãn một đôi mắt to nháy mắt nhà nháy mắt tựa hồ chưa từng nghĩ loại tình huống này thật may mới vừa rồi lúc đi lấy hóa đơn nếu không vẫn thật là không có cách nào ngăn cản thay rồi sở nôn xuất ra trong túi sách vo thành một nắm hóa đơn đưa cho mạnh vãn vãn để cho nàng kiểm ch xem đi ta là thật mới vừa cùng nhân cơm nước xong trở lại ta là thật không ăn được đây là cơm t r ư a không ngờ mạnh vãn vãn nhìn xong hóa đơn vậy miệng nói ngươi ăn cơm t r ư a không liên quan ta có thể làm cơm tối vậy ngươi nhất định có thể ăn ta sở nôn lắp bắp một lát sau mới nhớ tới một cái lý do ta buổi tối không có thời gian ăn cơm ta muốn đi t h ì đấu l i ê n cái đó kiếm đãng bắt hoang giải bóng đá chuyên nghiệp ngươi biết chưa vậy ngươi trận đấu cũng chỉ có một trận hạ đánh xong liền có thể hạ tuyến ăn cơm nói như thế nào đây mạnh văn vãn tiểu cô nương này thật là có điểm tích cực mở ra đầu cối u đăng nhập một cái được đặt tên là kiếm đáng bắt hoang quan phương phần mềm sau đó chỉ phía trên tra hỏi trận đấu thời gian nói với sở nôn xem đi ngươi tối nay trận đấu ở bảy giờ bốn mươi chỉ có một trận đánh xong cũng liền tắm giờ tới kịp đều nói như vậy sở nôn còn có biện pháp gì đây được rồi buổi tối ta nhất định đến sở nôn mới vừa đem sách món ăn hớn hở vui mừng tiểu cô nương đưa vào cửa đối diện về đến nhà ngay cả nước miếng đều không uống liền nhận được giang khánh phong điện thoại tiểu nôn, đây không phải là công ty phúc lợi phát ít đồ bên trong có chút hải sản ta không hiểu lắm làm sao làm huyện nhi nói ngươi biết làm ngươi xem tối nay có rảnh rỗi hay không hả tới nhà ăn bữa cơm cái này không nóng n ả y ngươi buổi tối còn có trận đấu đúng không tranh tài kết thúc trở lại cũng không m u ộ n quả thực quá m u ộ n liền ở nhà ở ta khiến huyện nhi cho ngươi đằng cái giường đi ra cái này làm sao vẫn ăn cơm đây thà cho ta đi ta lúc nào sẽ làm hải sản rồi hả mới vừa đáp ứng mạnh vãn vãn phải đi thưởng thức tay nàng nghệ kết quả cái này lại tới cái mời hay lại là ra n u ệ n h i thúc thúc bữa cơm cái này có thể cự tuyệt sao tuyệt đối không thể hả cúp điện thoại xong sở l u ô n nhìn một chút chính mình mưu mỡ cảm thấy hôm nay là dài hơn thịt không được vẫn phải là đi nói với mạnh văn vãn một tiếng giang thúc thúc bên kia không thể cự tuyệt mạnh ra bữa cơm nhìn xem có thể hay không bỏ quyền nếu như đều được c h t n g vậy hắn buổi tối căn bản không giúp được dùng lý do gì đây nói thật mặc dù có thể đầy mạnh lãng nhất định có thể hiểu hắn nhưng mạnh văn vẫn n v sẽ đoán trách hắn vẫn phải là muốn cái giải thích mới được phải n g h ĩ cái có thể lừa gạt tiểu cô nương lý do mạnh văn vãn hầu tinh hầu tinh cũng không thể bị nàng xem xuyên thi đấu vòng tròn hạng tranh đoạt tiến vào giai đoạn ác liệt theo kiếm đạn bắt hoang c á c phục chức nghiệp thi đấu bước vào hồi cuối mỗi một cuộc tranh tài cũng trở nên phá lệ trọng yếu đương nhiên đối với sở ngôn mà nói không coi vào đâu hắn lấy ba mươi sáu chiến đấu ba mươi sáu t h ắ n g chiến tích tích ba mươi sáu phân xếp hạng thứ nhất còn lại mười tám vòng thi đấu vòng tròn thắng bại có cũng được không có cũng được cơ bản đã chắc chắn tiến vào quý sau cuộc so tài hạng nhì thiền đức đổi u theo phân rất hung ở đã qua ba mươi sáu vòng thi đấu vòng tròn bên trong lấy ba mươi hai tháng bốn p ụ tích ba mươi hai phân thành tích tốt đứng hàng thứ hai điểm thi đấu vòng tròn bảng hai vị trí đầu cũng đột phá ba mươi phân trong con mắt của mọi người hai vị này quý sau của so tài tư cách không người có thể đ o ạ n trừ đi hai vị này manh nam hình tuyển thủ thứ ba mười tên gọi tích phân t r ê n h l ệ không lớn hạng ba tam thiên luyến hồng trần chỉ dẫn t r ư ớ c đệ tứ danh n ê m thai chính là nổi tốt một phân hạng cũng không ổn định khắc kiếm đang bắt hoang chức nghiệp thi đấu người đi đường tuyển thủ sáng lên nóng lên có thể đi tới cuối cùng tranh đoạt quý sau của so tài tư cách tuyển thủ cơ hồ tất cả đều là sở ngôn đời trước người quen thi đấu vòng tròn tiến và o cuối cùng chạy nước rút giai đoạn người nào theo không kịp đại bộ đội người đó liền vô duyên quý sau cuộc so tài tranh đoạt máy chủ hạng nhất vinh dự cái này làm cho rất nhiều người cũng buộc phát ra một cổ trùng kính liệu mạng muốn đánh lên hạng xung kích quý sau cuộc so tài đánh nhau kịch liệt không nghỉ người nào mang cuối cùng lên đỉnh vinh dự đ ỉ n h các truyền thông dĩ nhiên là toàn bộ hành trình chú ý lần này nước phục kiếm đang bắt hoang chức nghiệp thi đấu ở nơi này xung kích hạng thời khắc đủ loại cảm xúc mạnh mẽ dâng trào bài viết như hoa tuyết như vậy truyền ra nhất định phải là một cái đại tân văn mới chịu bỏ qua nhưng tất cả mọi người đều không đốc đối mặt các phóng viên chuyện theo dạy đặt câu hỏi cũng không có chúng kế nói ra cái gì lời nói ngu thi đấu vòng tròn hạ ổn vào quý sau cuộc so tài sở ngôn liền đem tinh lực càng nhiều đầu nhập vào do hoa hạ trưởng cao đẳng liên minh tổ chức trăm học cúp giải thưởng lớn cuộc so tài bên trên không chỉ có rút ra chút thời gian huấn luyện đường hải đám người ba v ba kỹ xảo còn đang nghiên cứu hắn có thể sẽ gặp đối thủ trăm học cúp giải thưởng lớn cuộc so tài là một hạng a loại tái sự bắc cực tinh tập đoàn vì thế tiến hành lực mạnh tuyên truyền phổ biến rộng rãi không chỉ có đầu nhập tài nguyên tiến hành tái sự hình tượng chế tạo còn liên hợp quốc bảo cấp công tượng đại sư làm gốc lần trận đấu chế tạo tinh mỹ dị thường cúc bức cách trần đấy sao có thể là vàng dòng sao đối mặt đường sở nôn không lời nói đầu g óc lớn như vậy phần thưởng c ú t ngươi cảm thấy sẽ là v à n g dòng loại này lời tuyên truyền nghe một chút liền có thể chúng ta là đi lấy điểm số cái này c ú t có cũng được không có cũng được không thể hạ đường hải sơ hót đạo kia bắc cực tinh có nhiều tiền trung quy không đến nổi ở trên mặt này keo kiệt chứ đối với cái này tập trung tinh thần muốn vàng dòng c ú t đường hải sở nôn không thể nào hiểu được kiếm đang bắt hoang thế giới chung kết quyết tái thiên hạ đệ nhất phần thưởng cũng chỉ là một món giả tưởng vác đồ trang sức ngay cả một thật thể cúp cũng không có bắc cực tinh sẽ cho một cái a loại tái sự làm vàng d ò n cúp suy nghĩ nhiều có đi sở nôn đây là trăm học cúp giải thưởng lớn của so tại giang đại hội trường ở chỗ này sắp bắt đầu chính là lần này trăm học cúp giải thưởng lớn của so tại trong trường hải tuyển câu do mỗi sở trường cao đẳng ghi danh lớp học hải tuyển đi ra lớp học đại biểu trường chúng ta đi tham gia cuối cùng cuộc thi vòng loại sở nôn chỗ điện môn học ba ban ở giang đại vốn không coi là ngôi sao lớp học nhưng bởi vì có hắn cái này đại thần ở để m ộ cho chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh hai vị người chủ trì là trong trường một tên năm thứ tư đại học học trường nghe nói là học phát thanh chủ trì chuyên nghiệp một cái lưu loát tiếng phổ thông đủ để sánh bằng trong tv tân văn sướng n ô n viên đại phát thanh hơn nữa đẹp trai tướng mạo được gọi là giang đại một cây thảo học trường ngươi nhanh tốt nghiệp đi lần đầu tiên cùng trường đẹp trai như vậy bạn cùng lứa tuổi chạm ở một cái trên võ đài sở nôn áp lực thật là lớn hạ cũng còn khá bên dưới các bạn học cố bên bạn gắng khá hết dưới sở ứ c cho hắn mặt, tại nôn nạ mạn thái bạch thiên hạ đệ nhất có một nam đồng học l ắ p tự chế thái bạch đại kỷ khàn cả giọng mã quát thanh â m này quá đột n ộ t một chút liền lấn át bên dưới tiếng vô tay lãng sở nôn rất không nói gì nhưng vẫn là cho hắn mỉm cười một cái cái thứ nhì đang chẳng là tới từ kiến trúc chuyên nghiệp lý vinh thắng một cái mang thật g à y mắt kính rất là khả ái tiểu bản học trường được lần đầu tiên thấy sở nôn chân nhân lý vinh thắng nhìn phá lệ khẩn trương sở nôn vô vô bà vai hắn rất hiền lành nói chớ khẩn trương cố gắng lên được hai gã tuyển thủ mời vào vào khoang giả lập chúng ta trận đấu sắp bắt đầu xin chuẩn bị kỹ lưỡng lần tranh tài này có một chút bất đồng bởi vì là tuyến hạ trận đấu cùng tuyến thượng trận đấu kiểu bất đồng tại chỗ bên trong quán chuẩn bị khoang giả lập đ a n g nhập sau sẽ tiến vào bắc cực tinh đặc biệt xây dựng một cái trận đấu phục sở luôn có thể ở t r u y ề n vào tài khoản mật mã sau điều dụng chính mình nhân vật tài liệu sau đó cùng đối thủ đang so c u ộ c so tại phục tiến hành một trận đối chiến kiếm đang bắt hoang tuyến thượng trận đấu quyết ra các máy chủ quan á quân sau thế giới chung kết quyết tái cũng sắp là chọn lự trận đấu phục tiến hành điều dụng nhân v sở nôn rất quen thuộc bộ này tuyến hạ trận đấu chương trình đăng nhập sau liền lấy ra chính mình nhân vật tài liệu sau đó thừa dịp trận đấu còn chưa bắt đầu chuẩn bị mức độ thử một chút kinh mạch tâm pháp trận đấu phục có một cái không giống với chính thức phục địa phương đó chính là tài nguyên vô hạn chỉ cần là chính thức phục có đồ đang so cuộc so tài phục đều có hơn nữa vô hạn sử dụng chẳng qua là những thứ này chỉ có thể ở trận đấu phục hưởng thụ khi thối lui ra trận đấu phục sau nhân vật tài liệu triệu hồi chính thức phục sẽ việc trải qua một lần trở về ngăn hồ sơ hắn đang so c u ộ so tài phục lấy được đồ vật sẽ không xuất hiện ở chính thức phục tài nguyên vô hạn là cảm giác gì tu vi vô hạn. kim t i ề n vô hạn kim thạch vô hạn giống như mở tắc tệ khí chơi đùa game mỏ phờ lìn như thế thoải mái nhẹ nhàng thoải mái là có thể phối hợp ra trước mặt mạnh nhất nhân vật số liệu sợ nôn đầu tiên là cho mình điểm đầy yêu cầu tự sắc tâm pháp sau đó căn cứ bất đồng đối thủ phối hợp ra bất đồng kinh mạch phương án trong kinh mạch kim thạch phối hợp là một môn rất sâu học vấn đối mặt bất đồng đối thủ cần dùng bất đồng phối hợp tới cùng đối kháng tài sẽ không lỗ lạ thái bạch ngũ tiếp nối thuộc tính thêm được trung bình không có ba thể kỹ năng hoặc là quay mũi tổn thương kỹ năng cho nên chỉ có thể thông qua đổi đá đến đề cao cho sai xuất tam giác kim thạch không có hào chọn công tâm hòn đá nhỏ coi như tờ vờ tờ luận kiếm chọn đầu nhất định là phải dẫn hình tròn kim thạch cái này liền cần thảo l ư ợ n g mang ngũ h ẩn viên thạch có thể tăng cao trên diện rộng ngũ tiếp nối thuộc tính đối với thái bạch loại này ngũ vệ gạ thành trung bình môn phái mà nói bất kể là căn cốt lực đạo thân pháp khí tình nhìn rõ đều hữu dụng mận tuệ cùng h à n g tuệ là trọng điểm bất đồng cuối cùng sở nôn mang theo ngũ h ẩn hình vông kim thạch yêu cầu nhìn đối thủ môn phái cùng nhân vật thuộc tính tới quyết định mang cái gì kim thạch sở nôn giờ phút này không thấy được lý vĩnh thắng nhân vật thuộc tính chỉ biết là hắn là một gã chân vũ người chơi suy nghĩ một chút li điều phối tâm pháp kim thạch thời gian rất ngắn dù sao phía sau còn rất nhiều cuộc tranh tài không thể nào khiến sở nôn một mực chơi tiếp đơn giản phối hợp kim thạch tâm pháp sau sở nôn liền cùng lý vĩnh thắng cùng xuất hiện ở màn ảnh cũng không biết là ai ngờ hiến kế ở trước khi bắt đầu tranh tài còn phải phát ra nhất đoạn tuyển thủ tuyên ngôn nói lời thật thu âm thời điểm sở nôn cảm giác kẻ gian xấu hổ màn ảnh đầu tiên phát ra là lý vĩnh thắng hình ảnh đối mặt ống kính mập đôn phá lệ ngượng ngủ miễn cưỡng dùng lắp ba lắp bắp n ô n ngữ nói xong tuyên ngôn ta hy nhìn chúng ta thổ một năm ban có thể cùng tên ta như thế vĩnh v i ễ n thắng lợi đi xuống sau đó là sở ngôn ta đã đang nghiên cứu trận chung kết đối thủ Phúc! dưới đ à i gia nguyện nhi nghiêng đầu nhìn về phía nhạc xanh các ngươi thương lượng o không hả ta cũng không biết có người tới ghi âm đồ chơi này nhạc xanh lắc đầu không ngừng hoàn toàn không nghĩ tới sở ngôn sẽ đến cái này vừa ra đây là đang trí kính hai mươi năm trước giải ngũ nào đó nổi danh điện tử cạnh ký tuyển thủ sao dưới trận tiếng cười không ngừng ngay cả người chủ trì cũng cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i vị k i a n ổ i danh điện tử cạnh ký tuyển thủ sự tích lưu truyền rộng rãi cho dù là ở hai mươi năm sau như cũ có người ở các loại địa phương vừa nói bảy trăm bảy mươi bảy bảy mươi bảy n h l đoạn văn này cũng là ban đầu tiên này tuyển thủ điểm đen một trong bọn họ không nghĩ tới sở ngôn sẽ ở đây dạng trường hợp cách thời gian trường hà trí kính một vị tia điện tử cạnh ký tuyển thủ người thật là biết chơi đ ù a cuối cùng là trước khi so tài tao lời nói sau khi c ư ờ i xong liền không người đem nó để ở trong lòng ngược lại mở đầu sở ngôn thương long đụng lý vĩnh thắng hốt hoảng bên dưới đánh ra bên trên thiện khiến nhân chất mật bật cười vẫn nhớ long c ấ t tám thương long đụng vào thiện hắn cái này nhường cũng quá rõ ràng đi có người xem bưng bít mạch nói cuộc tranh tài này từ vừa mới bắt đầu liền đã c o thắng bại lý vĩnh thắng cuối cùng chỉ là một gã nước phục tâm kiếm đoạn người chơi như thế nào đánh thắng được sở nôn vị này đứng đầu tuyển thủ nhà nghề mặc dù biết sở nôn là cố ý nhường nhưng không có ai cảm thấy không đúng dù sao thực lực sai biệt quá sở nôn bất phóng thủy kia lý v i n h thắng làm sao bây giờ nhường không thành vấn đề nhưng làm ra thương long đụng vào thiện loại này khu chân thao tác cái này cũng còn được quá rõ ràng rồi trời đất chứng giám ta là thật chưa từng nghĩ sẽ đụng vào thiện sở nôn trước khi so tài miệng này q uy về này nhưng trên thực tế đối đại trận đấu vẫn là rất nghiêm túc lý v i n h thắng làm vì chính mình học đệ hãn khẳng định ra tay toàn lực nhưng cũng sẽ không làm thương long đụng vào thiện hành động ngu xuân một cái tâm kiếm đẳng cấp lý vĩnh thắng lại làm được thiện nữ cái này hóa cảnh cao thủ đều làm không được đến chuyện thành công dự trù rồi hắn thương long nước phục quả thật là ngọa hổ tàng long bước lướt bước lướt lý v i n h thắng tự hồ là bị tay này thao tác đánh ra tự tin đánh tương đối có thành cựu ngược lại sở ngôn người này hoàn toàn dung nhập vào kiếm t h ữ đoạn thao tác khu chân không nói còn vô pháp dự đoán lý v i n h thắng động tác kế tiếp đây chính là tranh lệch hạ đối diện nếu như là thiền ức hắn nhắm hai mắt cũng có thể đoán được hắn b ư ớ c kế tiếp sẽ làm mà nhưng lý vĩnh thắng hắn chưa quen thuộc đối với hắn đấu pháp cũng không hiểu hoàn toàn luôn cuống nhớ tay thương long bước ra lý vĩnh thắng ưng dương quyết ngay tại lý vĩnh thắng sắp phản công thời điểm sở luôn về phía sau đánh ra một cái vũ lạc nhị đoạn theo như hắn ý tưởng chỉ cần là cái biết chơi chân vũ ưng dương quyết rơi xuống đất trước tiên đến lượt đi lên bắt hắn kết quả hắn tính sai đối diện là cái sẽ không đùa thật vũ cái này dự trù hết sạch hắn liền hiểu lý vĩnh thắng đến mức thuộc về cái gì tài nghệ khó trách chỉ là thao tác đạt tiêu chuẩn nhưng l ạ i ý thức rõ ràng chưa khỏi hắn lúc này hắn mới vừa giao xong hậu khiêu vông ngân không đến đánh ra hắn l ư n g dương quyết đ ả thương hại chỉ có thể nói ý hắn thưởng thức theo không kịp đối với loại này đối thủ vậy thì không thể dùng chức nghiệp trên trường đấu đấu pháp sở nôn vũ lạc nhị đoạn dự trù cái tịch mỹ sau lập tức biến chuyển đấu pháp không thể dựa vào dự trù chạy chỗ tới thắng lý v i n h thắng loại này đối thủ người vĩnh viễn không đoán được hắn bức kế tiếp biết làm gì thả lâm vào suy đoán đối phương ý tưởng vòng lần quẩn còn không bằng chủ động đánh ra khiến lý vĩnh thắng tiến vào hắn tiết ấ u sở nôn tại chỗ quát hồi ph tính toán một phen lý vinh thắng ly yên cd thương lòng phi yến trực tiếp đ ẩ lên phi yến thời gian kéo dài bên trong sở nôn thấy được lý vinh thắng nhớ chủ động làm sau đó lăn lộn hủy bỏ phi yến khiến hắn ly yên che phủ cái tình mình s i ê u s i ê u s i ê u thợ hồn h ể n lý vinh thắng liền dứt khoát đứng cách vượt sâu trong hướng hắn phách ra k i ế m khí phát tiết ly yên cái lồng không lựa giận vô năng cùng độ ly yên còn không có kết thúc sở nôn ngay tại chung quanh lần vợn tính toán đợi ly yên kết thúc lý vinh thắng mất đi bảo vệ trong nháy mắt phát động tấn công vũ lạc nhất đoạn dây tiếp trở về phong cách khôi phục hai cách kiểu ý. Kết thúc. Một kiếm không có thương long sở ngôn mạo hiểm sử dụng sấm gió đột mặt lý vinh thắng mặc dù phản ứng chậm n ử a tao nhưng là lợi dụng hắn sấm gió một kiếm sau dung thời gian thành công về phía sau lăn lộn mà ra nhưng là cái này lăn lộn không ý nghĩa m ở v u ngân bắn rất lý vinh thắng không biết là kỹ năng gì hơn nữa hắn vừa vặn kẹt ở sở ngôn điểm huyệt khoảng cách bên trong bị điểm huyệt sau khi một cái thiên phong ngũ vân kiếm liền đệ lên tiết tấu tiến vào sở ngôn nắm giữ chi cái này ngũ liên đánh đầy ngũ đoạn lý vinh thắng không có ư n g d ư n g quyết cùng ly u y ê n chỉ có thể bị động bị đòn ngũ liên kết thúc khôi phục một nửa định lực trong nháy mắt thanh trừ sở nôn lại lần nữa sấm gió một kiếm giữ áp chế vũ lạc vân phi vũ lạc vân phi nhị đoạn đánh xuống đánh ra một cái bốn trăm ba mươi lăm hai tổn thương sở nôn thừa dịp lý v i n h thắng ly h u ê n còn chưa khỏe lập tức đổi mới vũ lạc thương long vũ lạc hồi phong lạc nhạn lại thêm sầm gió nam đang đánh tổn thương đánh đủ cho đến đối diện lý v i n h thắng lượng máu chưa đủ hai mươi phần trăm đồng thời suy đoán hắn ly h u ê n nhanh giống sau sở nôn đứng ở hắn bên người điểm huyện thương long cáo tử hắn giữ lại vô ngân cùng n ũ liên cho dù không có h ậ khiêu lý vĩnh thắng đuổi theo hắn cũng không chút nào kính sợ sở nôn b sau đó chung kết toàn bộ cuộc tranh tài chỉ cần khiến hắn lôi ra còn có mười tám giây cd ưng dương quyết kia lý vĩnh thắng cho dù trong tay bóp có ly huyền hắn cũng có thể yên tâm mật địa phát động tấn công bây giờ không được nên kinh sợ vẫn phải là kinh sợ thỏa nhạc xanh ở dưới đài nhìn đến chân phấn không thôi không đ ể cập tới sở n ô n cùng lý vĩnh thắng giữa kỹ thuật c h a n h lệch liền nói ưu thế như vậy lý vĩnh thắng nắm đầu lập bàn một v một t h ắ n g bọn họ chỉ cần ở sau đó ba v ba cùng năm v năm t h ắ n g được tùy ý một trận liền có thể đào thải thổ một năm ban xâm nhập vòng kế tiếp đ ư n g cao hưng quá sớm sở ngôn dự thi tin tức những lớp khác cũng đều biết bọn họ trên căn bản đã bỏ đi rồi một v một hạng mục toàn lực chuẩn bị chiến đấu ba v ba cùng năm v năm một dạng chiến đấu không thể ý gia nguyễn n g nhi coi như hội trưởng hội học sinh tin tức nguyên vẫn tương đối rộng theo nàng biết rất nhiều lớp học cũng đã bỏ đi rồi ở một v một hạng mục năm phần bỏ công sức phương hướng biến đổi gần như ba v ba cùng năm v năm một dạng chiến đấu ba ván tháng hai thì thắng cuộc so tài chế làm cho các nàng cho dù thắng một trận một v một cũng không coi vào đâu nếu sau khi ba v ba cùng năm v năm l ậ áp vẫn là không có phát thắng ta tin tưởng bọn họ năm v năm đối diện rất mạnh không năm chắc thắng nhưng là ba v ba chúng ta cũng không yếu nhạc xanh lòng tin tràn đầy nói c h ư ơ n một trăm năm mươi bốn năm v năm đoàn đội của so tài tranh tài kết thúc được chút nào không vận sóng ngay cả lý vĩnh thắng mình cũng cảm thấy cái kết quả này là bình thường thật xin lỗi hắn vừa ở về tới thổ mộc năm ban phòng nghỉ ngơi liền không ngừng bận rộn cùng bên trong các bạn học nói xin lỗi m ậ p khắp khuôn mặt là xấu hổ mạ nghèo không việc gì đối thủ quá mạnh không phải là ngươi sai ban trường đi tới an ủi hắn ngươi tận lực còn lại xem chúng ta đi ba v ba cùng năm v năm nhất định phải bắt lại ta hỏi tham được tin tức sở luôn sẽ không tham dự hai cái này hạng mục chúng ta có phần thắng t h ổ mục năm rõ rệt trưởng rất rõ địch ta ưu thế chỗ điện môn học ba ban có sở luôn ở một v một nhất định là vô địch muốn chiến thắng bọn họ thì nhất định phải ở ba v ba cùng năm v năm toàn thắng đối thủ năm v năm bọn họ t h ổ mục năm ban có lòng tin bởi vì bọn họ ở hạng mục này bên trên luyện tập nhiều nhất cũng là cùng các ban luận bản trao đổi tỷ số thắng cao nhất hạng mục sau đó trận thứ hai tỷ thí là song phương năm v năm một dạng chiến đấu giao phong nhất định phải được thủ mục năm ban hùng dũng a i vệ khí thế bừng bừng đ i ệ tiến lên đón đối diện đến từ điện môn học ba ban đối thủ sở nôn đánh xong trận đấu chưa có trở lại phòng nghỉ ngơi mà là ở gia nguyện nhi cạnh vừa tìm một chỗ ngồi c h ố n g ngồi xuống bên trong hội t r ư ờ n g có một cái dáng vóc to màn ảnh quan cuộc so tài thể nghiệm nếu so với phòng nghỉ ngơi thật tốt hơn nhiều năm v năm là tùng lâm chiến trường chứ sở nôn không tiếp xúc qua chiến trường này tiểu đối với bên người gia nguyện nhi hỏi gia nguyện nhi gật đầu một cái đúng năm v năm bản đồ là tùng lâm chiến trường m ộ ư ơ i v m ộ mươi mới là t r ư ờ n g châu v ầ n g trăng cô độc h ả ta còn tưởng rằng ký lăn lộn tùng lâm chiến trường hạ cái này thì phiền t h á i sở nôn nhìn trên đài tiến vào khoang giả lập chuẩn bị ổn thỏa đường hải đám người không khỏi vì bọn họ lau mồ hôi một cái năm v năm sợ là mới thua bọn họ căn bản không huấn luyện như thế nào qua chiến trường kiểu sợ là đối với tùng lâm chiến trường tấm bản đồ này đều chưa quen lấy cái gì tới thắng đối diện bắt đầu tranh tài song phương đoàn đội xuất hiện ở một tấm bị hai bên núi cao hạn chế sơn cốc bản đồ đây chính là năm v năm quan phương chỉ định trận đấu bản đồ tùng lâm chiến trường tấm bản đồ này không sơn cốc thẳng tắp chót l o ạ n bên trái đỉnh núi có một cái sân tị võ đó là trận đấu tiến vào sau cùng giai đoạn đổi mới luyện kiếm đệ từ địa phương nam bắc đỉnh cao nhất chia ra làm hồng lam song phương sống lại điểm ở bản đồ có ba cái tài nguyên điểm theo thứ tự là tháp canh thú lan cùng mỏ sắt chàng u y ê n đ là mỏ mỗi i g â xanh da trời phương phục hoạt điểm tháp canh là hồng sắt chàng là mỏ xanh da trời phương phục ư hoạt điểm theo thứ tự là thú lan cái này khoảng cách song phương nhất trí bản đồ hương tại nguyên điệp cùng luyện kiếm đệ tử song phương chuẩn bị xong theo đến ngược kết thúc lập tức từ trong nhà lên đường chạy tới gần đây tại nguyên điểm tiến hành cấp điểm đáng nhắc tới là thổ m ụ c năm ban ở sau khi ra cửa chỉ lưu lại một cái thiên hương chiếm nhà còn lại bốn người rục ngựa r ơ roi chạy xa xa thú lan đi tới gần thú lan lại lần nữa phân ra một thái bạch ba người chiếm đoạt thú lan thái bạch bắt đầu hướng hồng sắc phương lão nhà tháp canh tấn công một trăm ba mươi một sợ nôn bực nào cay độc l i ế c mắt liền nhìn thấu thổ m ụ c năm ban cái này chiến thuật con mắt thiên hương thủ nhà chiếm chút ngũ độc đường môn thần uy chiếm đoạt thú lan thái bạch phát huy cơ động tính đi hồng sắc phương lão nhà cái dày đấu pháp chiến thuật không thể bảo là không giả đạo thành t h ủ thủ、Thổ、một năm ban hỗn loạn chiến thuật có hiệu lực đi hồng sắc phương lão nhà quay dày thái bạch kéo lại một cái đường hải khiến còn lại lý ngọc mai bốn người đi thú lan cướp điểm nhưng là rất nhanh màu xanh ra trời phương chiếm lĩnh mỏ sắt tràng thiên hương hoàn thành tài nguyên điểm chiếm lĩnh sau lập tức hướng thú lan tiếp việc đi lần này thế cục liền băng mở đầu hoàn cảnh xấu h ả thú lan bốn v bốn tháp canh một v một rút ra không ra người đi đối diện mỏ sắt tràng sở nôn p â n tích nói ngôi ngôi ở đằng sau n h ạ xanh lại gần hỏi vậy cũng không nhất định hạ chỉ cần đánh thắng thú lan bốn v bốn chiếm xong thú lan liền có thể nắm giao chiến điểm đẩy về phía đối phương láo ra muốn rất tốt nhưng là đánh thắng được sao s ở nôn trắng m ắ t nhạc xanh vì hắn đơn thuần ý tưởng cảm thấy buồn cười loại này thay đổi thế cục điều kiện tiên quyết là hoặc là lý ngọc mai các nàng ở thú lan bốn v bốn thanh trừ sạch sẽ địch nhân chiếm xong cứ điểm sau đó tấn công mỏ sát tràng hoặc là đường h ả i một mình đấu đối diện thái bạch chiến thắng sau đó coi như kỳ binh tiếp viện thú lan chiến cuộc hoặc là trực tiếp chủ nhà nhưng là không đánh lại hạ hả? đường hải ở tháp canh bị thủ mục năm ban thái bạch tuyển thủ kéo chặt lấy một đối một hắn căn bản đánh bất quá đối diện tầm kiế dù sao nói toạc thiên hắn cũng chỉ là lợi kiếm đẳng cấp tâm kiếm đánh lợi kiếm vốn tưởng rằng sẽ là một trận nghiền ép chiến đấu nhưng không ngờ đường hải bằng vào linh xảo chạy chỗ lại là miễn cưỡng kéo lại đối diện đây là lợi kiếm đẳng cấp đối diện thái bạch sợ ngây người không phải nói cái này đường hải chỉ là một lợi kiếm đoạn giáp dưới thái bạch nào tại sao cùng hắn đánh có tới có l u i h ả mặc dù hắn chiếm cứ ưu thế thắng được đường hải chẳng qua là vấn đề thời gian nhưng cái này theo chân bọn họ kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh hoàn toàn bất đồng hắn bị đối diện lớn nhất món ăn thái bạch kéo ở thắc thú lan đồng đội vội vàng rõ hỏi coi như hồng lam song phương tranh đoạt tiêu điểm thú lan giờ phút này hóa thân cối say thịt song phương tám người đánh làm một đoàn bắt đầu thiên hương còn không có tiếp việc tới thủ mục năm ban ba người bị thất thế sau đó cho dù thiên hương tiếp việc tới bọn họ vẫn bị đánh cho thành t à n huyết không thể không lùi thủ thú bên ngoài làn can nớp thang nơi dựa vào địa hình tác chiến giữ vững một chút ta lập tức giải quyết hắn phan minh cắn răng nhìn về phía đối diện cùng hắn rằng có không nghỉ đường hải mở ra đổi mới rán mặt chuẩn bị dây nhân chỉ cần đánh chết người này tháp canh là có thể chiếm xong bọn họ tất nhiên muốn từ thú lan điều đi nhân viên trở về thủ tháp canh quê mùa như vậy gỗ năm ban chiến lược ý đồ là có thể thực hiện đường hải không chịu nổi sở nôn tràn đầy ngưng trọng nói ngay tại hắn nói xong không tới mười giây đường hải tại chỗ nằm thi tiến vào mười giây sống lại tính giờ mười giây sống lại trọng yếu bao nhiêu cái này mười giây sống lại thời gian chờ đường hải từ sống lại điểm đứng lên lại đổi tới t h á t canh cũng đủ phan vinh chiếm xong cứ điểm này rồi ta trở về thủ t h á t canh không thể để cho đối diện thái bạch trông nom việc nhà chiếm đoàn đội tạm thời chỉ huy vương vi kiệt la hét không ngừng hắn là chân vũ bàn về cơ động tiếp viện khả năng không bằng thái bạch nhưng là thủ nhà vẫn là vấn đề không đường hải ngươi sống lại trực tiếp đi đối diện nhà có thể rút ra mỏ sắt chàng tốt nhất không bắt được cũng phải cấp ta kéo đối diện trở về thủ nhân minh bạch trận đấu đã bắt đầu rồi hai phút song phương tỷ số hiện nay là sáu mươi tám tám mươi một màu xanh da trời phương dẫn trước coi như đoàn đội chỉ huy vương vi kiệt nhìn mấy phe rơi ở phía sau dĩ nhiên là cực kỳ cuống cùng nhưng là lo lắng vô ích phải nghĩ biện pháp hòa nhau tỷ số quả thực không cách nào hòa nhau cũng không thể khiến tỷ số trên lệnh tiếp tục quyết trương vương vi kiệt trở về thủ thắt canh thú lan nơi biên thành màu xanh da trời phương bốn người vây đánh lý ngọc mai đám ba người cục diện tình thế trợt người không tốt đánh chương một trăm năm mươi lăm tranh đoạt từng giây từng phút lý ngọc mai cắt mùi sữa thơm giờ phút này không ngừng cho đồng đội bổ sung khí huyết nhưng là nàng cũng trở thành đối diện màu xanh da trời phương chú ý trọng điểm xa xa đường môn một mực ở bệ vệ đ i ệ u lộng nàng còn có một n g ũ độc cũng ở đây tập hỏa cùng nàng rút lui trước ra thú lan kiến trúc khu vực bọn chúng ta đường hải bọn họ rút ra kỳ chúng ta đánh liền v ẫ a y dày bọn họ thú chuyên mục trước không có bị hồng lam song phương chiếm lĩnh hồng xác phương chiếm giữ thắp canh màu xanh da trời phương chiếm giữ m à sắc t à n g đối diện nhiều hơn bọn hắn ra tỉ số là từ trận sinh ra chết có s đọc dây giai đoạn thì tương đương với mấy phe thiếu một người cái này ở thú lan tranh đoạt phá lệ trọng yếu chết một cái không sao mười giây thời gian vẫn có thể chịu nổi nhưng nếu như liên tục t ử trận hai người kia thú lan liền muốn ném một khi ném thú lan còn muốn tưởng đoạt lại coi như khó giải quyết lùi có thể nhưng không thể để cho đối diện rút ra kỳ phải quay g i à y đánh du kích chiến không tốt đánh hạ gia nguyễn nhi nhìn thấy bây giờ cũng đối với song phương thực lực có cái đến mức cái nhìn thủ mục năm ban năm người trung bình luận kiếm đẳng cấp đều là tâm kiếm thực lực cá nhân nghiền ép bọn họ đường hải không thể nói kéo đoàn đội chân sau chỉ có thể nói bọn họ ban cái đội ngũ này ngoại trừ lý ngọc mai miễn cưỡng có thể cùng đối diện một v một một mình đấu những người khác cũng không là đối thủ chỉ có thể nhìn với nhau phối hợp trình độ nếu là đối diện chỉ có thao tác mà không có phối hợp vậy bọn họ cũng không phải là không thể thắng nhưng là từ mở đầu đến bây giờ đối diện chiến lược bố trí cùng chiến thuật chắc chắn tình huống đến xem tương xứng hợp bọn họ cũng không phải là đối thủ hy vọng mong manh tỷ số tranh lệch càng ngày càng đường hải dù cho gia nhập tranh đoạt chiến cũng không thể thay đổi gì đối diện không ngừng đánh chết đầu người cho dù không có chiếm cứ thú lan chỉ là đầu người đánh chết phân cũng đã kéo ra cực kém cách lúc đối diện ăn trộm gà giết chết hai người bọn họ lợi dụng ngắn ngủi bá thể thời gian cưỡng ép nổ ra thú lan lúc hết t h ể đều mất đi huyền n i ệ m thú lan không rồi toàn trường kêu lên tranh đoạt sắp tới ba phút thú lan cuối cùng vẫn rơi xuống thổ một năm bàn tay trong tay thú lan mỏ s ắ t c h à n g hai cái tài nguyên điểm màu xanh ra trời phương chợt khôi phục mở đầu lúc một ba m ộ t chiến thuật một người thủ nhà ba người thủ thú lan thái bạch đi quay dối đối diện tháp canh lao ra trước đưa cái này thái bạch làm thịt làm xong ta lưu lại các ngươi tất cả mọi người chạy về phía đối diện mỏ sát tràng vương vĩ kiệt chỉ huy đạo đây là hiện nay tốt nhất dừng tổn hại các biện pháp tiếp tục tại thú lan rằng co chỉ có thể chậm chạp tử vong còn không bằng bác nhất bác đi trộm hạ đối diện mỏ s á t tràng cái này quá mạo hiểm chứ lý ngọc mai trần chờ nói nếu như không có thể nhanh chóng chiếm xong mỏ s á t tràng đối diện đánh tháp canh một mình ngươi khẳng định không phòng giữ được kia tháp canh lại ném liền thật không có rồi đánh cuộc một lần đường hải ngược lại thì đồng ý cái này chiến thuật mặc dù mạo hiểm rất nhưng nếu như thành nhất định là có thể là bàn cái này chiến thuật điểm mấu chốt không ở chỗ bọn họ mà ở với đối diện thú lan ba người chọn nếu như màu xanh da trời phương tuyển chọn trở về thủ mỏ sắt chàng vậy bọn họ có thể ngay tại mỏ sắt chàng cùng đối diện tiếp tục g i ả n g co chỉ tuyến đi sâu vào kết quả chính là thú lan rất dễ dàng bị bọn họ ăn trộm gà nếu như màu xanh da trời phương không trở về phòng mỏ sắt chàng mà là lựa chọn thừa dị p bọn họ phía sau c h ố n g không dơ tấn công thác canh vậy cũng chỉ có thể nhìn vương vĩ kiệt biểu hiện nếu là vương vĩ kiệt thần dũng có thể giúp bọn hắn lôi ra rút ra mỏ sắt chàng thời gian vậy bọn họ rút ra hoàn mỏ sắt chàng là có thể quay đầu tấn công thú lan chàng nguy cơ này trong nháy mắt giải quyết vấn đề là vương vĩ kiệt có thể làm được sao nhà tâm lý đều rất nghi ngờ. dù sao màu xanh ra trời phương nếu quả thật muốn tấn công tháp canh đi nhân ít nhất ba cái còn có thể là bốn cái mỏ sắt tràng lưu lại màu xanh ra trời phương thiên hương bọn họ giải quyết cái này thiên hương cũng thuận lợi chiếm lĩnh mỏ sắt tràng ít nhất cũng cần ba mươi giây vương vi kiệt có thể chống nổi ba mươi giây sao một người khẳng định không được được lưu cái thiên hương hơn nữa coi như hai người ngừng tay còn phải nhìn vương vi kiệt ly lên thả thế nào sợ nôn thân là người ngoài cuộc nhìn đến tương đối rõ ràng nếu là vương vi kiệt một người ngừng tay vậy khẳng định không chống nổi ba mươi giây thì phải ngã xuống đất lại thêm một cái lý ngọc mai còn t ặ n được hơn nữa nếu như đối diện tấn công nhân có bốn cái vậy còn phải xem vương vĩ kiệt l i ê n có thể hay không bao lại nhân khái đường hải mấy người cũng cảm thấy vương vĩ kiệt một người thủ nhà quá mức mạo hiểm như sở ngôn lời muốn nói một dạng để lại lý ngọc mai giúp hắn giết chết đối diện thái bạch đường hải ba người lập tức chạy về phía màu xanh ra trời phương phục hoạt điểm mỏ sát nơi ở còn lại vương vĩ kiệt cùng lý ngọc mai chính là ngừng tay bọn họ hiện nay duy nhất cứ điểm tháp canh đối diện cũng không g ố c loại ý này đồ thức sự quá v u minh lộ vẻ không cần n g h ĩ cũng biết đường hải bọn họ dự định làm gì có muốn hay không trở về thủ phan minh ngươi sống lại sau ngừng tay mỏ sát tràng theo ố i hợp song phương bài binh bố trận trên sân ba cái tài nguyên điểm xuất hiện một loại loại khác tình huống trước tranh đoạt tàn khốc nhất thú lan không người tháp canh là màu xanh ra chở phương ba nhân tấn công hồng sắc phương hai nhân ngừng tay mỏ sắt chàng màu xanh ra trời phương một cái bà v ũ ngừng tay hồng sắc phương ba người tấn công màu xanh ra trời phương thái bạch chờ đợi đọc dây x u ố n g lại chúng ta ưu thế rất thân uy vô địch vô ngã đi chiếm chút ta cùng đường môn tập hỏa bà v ũ đ ư ờ n g hải một người một ngựa xông vào mỏ sắt chàng vô ngân điểm trụ màu xanh ra trời phương thiên hương nhanh âm thanh hô đây là một trận cùng thời gian thi chạy chỉ cần bọn họ có thể ở màu xanh ra trời phương đánh hạ tháp canh trước đánh hạ mỏ sắt chàng là có thể lập tức quay đầu đi lấy thú lan tỷ số lộn đang ở trước mắt ngược lại nếu màu xanh da trời phương đánh trước hạ tháp canh tia tỷ số liền đem tiến một bước kéo ra t r á n h lệnh lật bàn hoàn toàn vô vọng song phương đều l i ề u mạng vương vi kiệt ở màu xanh da trời phương ba người xông vào tháp canh trong n ấ y mắt liền dùng ly lên bao lại họ hai người phối hợp lý ngọc mai tán múa toàn điên cồn g phát ra còn lại đường môn tranh thủ trước giết chết cái này ra d ọ n màu xanh da trời phương bà vú một người đối mặt đường hải ba người áp lực là lớn nhất một cái phan vinh còn không có sống lại bọn họ màu xanh da trời phương thiếu một phát ra nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đường hải trong đội ngũ thần uy mở ra bá thể rút ra kỷ lâm vào liên tục khống chế không cách nào thoát thân Xong rồi. khi thấy thần uy rút ra mỏ sắt c h à n g sau nhạc xanh hưng phấn vô tay sở ngôn vì hắn tạt một chậu nước lạnh còn sớm đâu rồi đối diện thái bạch sống lại bây giờ liền chuyển công thú lan kia mỏ sắt c h à n g thì phải ném trừ phi có thể giết chết bà vũ gia nguyễn nhi bổ sung nói chỉ là chiếm xong mỏ sắt c h à n g không tính là thành công bởi vì đối diện thái bạch đã sống lại nếu như bây giờ liền chuyển công thú lan kia công chiếm mỏ sắt c h à n g liền trở nên không có chút ý nghĩa nào sẽ còn để cho bọn họ càng lún càng sâu làm sao phá cuộc chỉ có một biện pháp đó chính là giải quyết màu xanh ra trời phương chú đóng mỏ sắt tràng thiên hương h o ặ cái là giết chết mới vừa sống lại giết sống mới chết t h vừa Bạch. Chỉ có này h ư vậy, thiên hương thịt ngân hạ mang theo một quyển khiếu thiên chấn nhạc tâm pháp màu xanh ra trời phương thiên thịt t h ơ m độ có thể so với bê tông trụ may là đường hải cùng đường môn đánh đường này vẫn không thể nào đánh ra nàng bị động cái phong t ư ờ n g kỹ năng này có thể nói cả ngày cao lớn nhất huyền huyền không tưởng tượng nội kỹ năng cùng c à n bị h sổ phong tưởng như thế có thể chống đỡ đối diện kỹ năng hơn nữa thiên hương phong tưởng cũng không phải là một triều phong ngự mà là toàn diện phòng ngự dù là người đi vòng phong t ư ờ n g đi công kích đứng ở phong tường hậu thiên hương kỹ năng cũng sẽ bị phòng ngự loại này thiết kế thật là làm cho nhân cào nát r ồ i đầu không hiểu nổi vì sao có thể ngăn trước mặt công kích còn có thể ngăn cản phía sau tập kích bị thiên hương không ngừng dây treo phong tường kéo dài thời gian trên sân tình thế một chút trở nên nghiêm nghị lên thủ nhà vương vĩ kiệt cùng lý ngọc mai hợp tác thừa dịp ly huyên bao lại màu xanh da trời phương hai người lúc tập hòa giết chấp n h o n màu xanh da trời phương yếu ớt nhất đường môn nhưng là bọn hắn cũng dâng ra rồi mãn đa số kỹ năng trong tay không có kỹ năng dựa hết vào bình a là không phòng giữ được thắt mẫu xanh da trời phương thế như t r ẻ tre đầu tiên là đã giải quyết chưa ly lên hộ thể vương vị kiệt sau đó giải quyết mất đi bảo vệ lý ngọc mai cấp trước một bước chiếm lĩnh tháp canh lúc này đường hải bọn họ mặc dù chiếm lĩnh mỏ s ắ t tràng nhưng là không có thể giải quyết mẫu xanh da trời phương thái bạch cùng thiên h ư ơ n g bị kéo ở chỗ này không cách nào nhúc ních chiếm x o n g tháp canh sau mẫu xanh da trời phương lưu lại một người x n g lại lên đường môn cùng đoàn đội xe tăng thần uy d ố i d í t tiếp viện mỏ s ắ t tràng ván này không rồi ai nấy đều thấy được lần này thật t ế đã qua hồng sắc phương trừ phi là xuất hiện kỳ tích nếu không lật bản khả năng gần như là số、0. luyện kiếm đệ tử đã xuất hiện coi như năm v năm bản đồ duy nhất quái vật đánh chết luyện kiếm đệ tử sau không chỉ có thể cung cấp số lượng tỷ số còn có thể là đoàn đội cung cấp một tầng máu gà bờ uff tác dụng hết sức rõ ràng lúc này đổi mới luyện kiếm đệ tử màu xanh ra trời phương năm người quả quyết bung tha hiện nay đã chiếm lĩnh cứ điểm rồi rít nhảy lên bản đồ bên tay trái luyện võ trưởng chuẩn bị đánh chết luyện kiếm đệ tử một cái cứ điểm mạnh hơn bọn họ không có lý do gì bung tha luyện kiếm đệ tử mang đến chỗ tốt đường hải đi chiếm chút còn lại theo ta đi chúng ta đi quáy dày bọn họ đường môn tay ngư ơ i t r ư ở n g nhìn xem có thể hay không cấp được cuối cùng đánh chết vương vi kiệt chỉ huy đạo bọn hắn bây giờ đã không có lựa chọn cái này luyện kiếm đệ tử có lẽ là cuối cùng hy vọng nào nếu như có thể từ màu xanh ra trời phương năm người tay giành lại cái này luyện kiếm đệ tử kia tỷ số trên lệnh trong nháy mắt có rút tới chưa đủ năm mươi p h ầ n bằng vào luyện kiếm đệ tử cung cấp vỡ uff lật bản cũng không phải là không có hy vọng một khi cái này luyện kiếm đệ tử khiến đối diện cầm vậy thì thật gờ rồi song phương bắt đầu vây quanh đổi mới ra luyện kiếm đệ tử làm văn người nào cũng không chịu lui về phía sau một bước tạm thời không ai lai quái song phương liền đang luyện kiếm đệ tử bên người đánh võ chết lập tức sống lại tăng viện không đánh lại sở nôn lắc đầu một cái thở dài không thôi cái này luyện kiếm đệ tử có thể cạnh tranh nhưng tuyệt không phải sẽ đi ngay bây giờ cạnh tranh đối diện đều không mở quái rõ ràng chính là muốn dùng cái này luyện kiếm đệ tử ép vương vị kiện bọn họ tiếp chiêu ở chỗ này đánh một lớp một dạng chiến đấu cái đoàn này chiến đấu rất rõ ràng là muốn thua một khi giảm nhân số quá nhiều đối diện khả năng sẽ nhân cơ hội này mở quái sau đó nhất cử bắt lại luyện kiếm đệ tử gia nguyễn nhi thấy rất rõ ràng l ạ n nhật nói bọn họ gấp gáp có thể chờ đối diện mở quái nắm luyện kiếm đệ tử đánh tới tàn huyết lại đi lên thử cấp đoạn loại tình huống này cũng không kỳ quái đánh đánh liền cấp trên mất đi trụ cột nhất lý tính chỉ là suy nghĩ cấp được luyện kiếm đệ tử là có thể lập bàn nhưng không nghĩ qua lúc này gia nhập tranh đoạt không thể nghi ngờ là một bước x u kỳ ngươi chính diện một dạng chiến đấu đánh bất quá đối diện h ả nếu như đánh thắng được còn dễ nói đánh bất quá đối diện còn thế nào cũng phải tiếp một dạng đây không phải là tìm chết là cái gì trò chơi kết thúc ngay tại một dạng chiến đấu bắt đầu sau vương vi kiệt bọn họ nhất thời tỉnh lộ lại đối diện là cố ý cố ý dùng luyện kiếm đệ tử bu đáng tiếc tỉnh nộ quá muộn lúc này màu xanh ra trời phương bằng vào nghiền ép cấp thực lực hơn nữa đường hải cũng không ở bọn họ coi như là bốn b năm trực tiếp liền bị tập hỏa giết chết hai người chờ đường hải chiếm hoàn cứ điểm tiếp việc tới cũng vô ích đường môn thiên hương bị dây vương vi kiệt lượng máu tàn bị đối diện đường môn đ u ổ i theo điểm màu xanh ra trời phương thần uy mở ra t ử chiến đến cùng mang theo ngũ độc thái bạch hướng về phía đường hải mà tới một lớp đoàn diệt bị chết sớm nhất, sống lại lên lý ngọc mai chạy tới sân tị võ luyện kiếm đệ tử đã sớm tiến vào tàn huyết giai đoạn nàng chỉ kịp ném một cái tuyệt mệnh tán liền nghe được gợi ý của hệ thống màu xanh da trời phương đánh chết luyện kiếm đệ tử tranh tài kết thúc lúc luyện kiếm đệ tử ngã xuống đất một khắc kia màu xanh da trời phương tỷ số thuận lợi đột phá sáu trăm phần hình ảnh xuất hiện màu xanh da trời phương chiến thắng dòng chữ vẫn thua rồi cái này không oán được người nào kết quả tranh tài cũng ở đây điện môn học ba ban tất cả mọi người dự liệu năm v năm vốn cũng không phải là bọn họ chủ trào hạng mục bị đối thủ đánh bại cũng ở đây tình lý ít nhất không có một đòn tức hội hay lại là đánh có tới có lui thật xuất sắc hiện trường người xem cũng ở đây sau khi cuộc tranh tài kết thúc cho ra nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay ủng hộ trở lại phòng nghỉ ngơi sở nôn uống một hớp đối với mới vừa đánh xong trận đấu tinh thần còn rất phấn khởi đường hải hỏi ba v ba chiến thuật ta cũng dạy các ngươi rất nhiều đến lượt luyện phối hợp cũng luyện các ngươi cũng đừng xuống dây chuyền cái này năm v năm thua cũng liền thua nếu là đường hải bọn họ ba v ba còn tiếp tục kéo áp vậy thì phải một vòng đào thải hắn sở nôn tham gia trận đấu bị một vòng đào thải cái này nói ra cũng mất mặt sở nôn cũng không muốn cho đường hải bọn họ quá áp lực nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái liền đi theo gia nguyện nhi nhạc xanh cùng rời đi rồi phòng nghỉ ngơi ông trời không tốt ngay tại năm v năm sau khi cuộc tranh tài kết thúc thời gian nghỉ ngơi giang xuyên thiên nói thay đổi, liền thay đổi ngay. mới vừa rồi còn tinh không vạn lý đâu rồi trong nháy mắt liền bắt đầu rơi xuống tích tí tách mưa hội trường bất đắc dĩ tiến hành tắt trận đấu chuyển vào bên trong t r à n g tiến hành trong sân là một cái lấy đường vị trí không nhiều rất nhiều người cũng không cách nào tiến vào sở ngôn cùng gia nguyện n g nhi cũng không có nhóm bọn họ chỉ có thể ở t r à n g quán bên ngoài chờ kết quả nhạc xanh là có biện pháp dẫn bọn hắn đi vào nhưng bị sở ngôn cùng gia nguyện n g nhi c ự tuyệt xong các bạn học xem so tài nhiệt tình thật cao vị trí vốn cũng không nhiều còn cung không đủ cầu bọn họ cũng không cần phải vì nhìn một cuộc tranh tài đi, đi cửa sau nhờ quan hệ nắm cơ hội nhường cho k á c đồng học đi sở nôn làm bộ như công vô tứ nói trời mới biết hắn giờ phút này có nhiều vui vẻ ở phát hiện bên ngoài trời mưa muốn đi vào bên trong cuộc tranh tại sau hắn liền lập tức cùng nhạc xanh cấu kết với tự biên tự diễn vừa ra vâu ngồi vai diễn cái này rõ ràng thì có bẩn thỉu đi giao dịch sở nôn là trận đấu tuyển thủ dự thi gia nguyễn nhi là sông hiện đảm nhiệm hội t r ư ở n g hội học sinh cho dù trong sân vị trí như thế nào đi nữa khan hiếm cũng sẽ không có vị trí bọn hắn nhạc xanh mở to mắt nói vừa năng lực cùng sở nôn giống nhau như lúc thu sở nôn chỗ tốt vậy thì phải tận tâm tận lực vì hắn làm việc cho dù là có tòa vị cũng phải nói không có dù là trong sân rộng rãi được có thể chăn dê cũng phải nói bên trong ngay cả một trạm địa phương cũng không có cho dù là mở to mắt nói bựa cũng phải sắp xếp giống như là chuyện thật hai cái vai diễn tinh chương một trăm năm mươi bảy một trò chơi một giấc mộng cái này nhưng là một cái cơ hội khó được gia n g u y ễ n nhi bình thường không phải là ở trong game làm việc chính là ở trường học làm việc muốn gặp mặt cũng rất khó chớ đừng nhắc tới cùng nàng đ ồ i dưỡng cảm tình tăng lên độ hào cảm rồi hơn nữa coi như sở nôn mặt dạy mày dạn đụng lên đi cũng sẽ bị nàng đẩy ra sở nôn cũng là quả thực không có cách nào tài ra hạ sách lầy vì chế tạo một cái như vậy một mình cơ hội hắn hy sinh nhiều a n g ư ơ i mang ô rồi sao gia nguyễn n g nhi quay đầu hỏi bọn họ bây giờ là đang nghỉ ngơi bên ngoài phòng quá đạo thượng rộng mở ngoài cửa tích tí tách mưa nhỏ xuống văng lên vô số nước trên bàn bày r a hoa tươi bị trận mưa này hủy được mỹ lệ không có ở đây s ở l u ô n hỏi ngươi là phải về nhà sao nàng khẽ gật đầu ừng ta đưa ngươi đi không tán làm sao bây giờ có thể hỏi người khác m ư ợ t hạ nhà này lầu nhiều người như vậy luôn sẽ có một cái tán cho dù có nhân theo chân bọn họ như thế không mang tán nơi này cách ký túc xá cũng không xa khứ thủ một chuyến cũng sẽ không chỉ hoãn quá lâu thật may có một học mỹ thuật cô nương sợ hãi bị phơi nắng đai đen rồi tán nếu không sở nôn thật sự được đi một chuyến ký túc xá rồi bất quá hắn mượn được tán hay lại là không nghĩ ra cô nương kia vốn là t h ậ t h ắc tại sao còn muốn mang ô sợ bị g i á m đen đây không nghĩ ra sở nôn cơ chí chỉ mượn một cái tán đối với gia nguyễn nhi hỏi hắn tại sao không nhiều mượn một cái vấn đề bị thai không nghe cô ý muốn đưa nàng về nhà dù sao cũng là dùng để che rủ chúa người hay là cái kiểu linh lung cô em cái này tán có thể ngăn che diện tích cực kỳ có hạn ngăn trở gia nguyễn nhi toàn thân sau sở nôn cũng chỉ có thể lộ ra một nửa người mắc mưa Lộc đi ở sông mới cũ giáo học lâu giữa trên đường ngoại trừ tiếng bước chân còn lại chính là tim bùm bùm nhảy không ngừng thanh â m người gần đây có khỏe không gia nguyễn n g nhi cơ thể không được sở luôn biết rõ nàng một mực ở dùng dược vật có câu nói là thuốc có ba phần độc hắn cũng rất lo lắng gia nguyễn n g nhi không việc gì thầy thuốc nói cấy ghép rất thành công ta đã khỏi rồi đàm từ bản thân bệnh gia nguyễn n g nhi liền lộ ra xuống rất thấp tựa hồ vẫn còn ở ngăn cách sở nôn vì nàng cung cấp tiền chữa bệnh chuyện này sở luôn biết rõ cái vấn đề này sớ mượn cũng phải giải quyết dứt k h á t thẳng thắn nói ngươi không cần cảm thấy thiếu nợ ta cái gì ta chỉ là làm ta ứng làm việc hơn nữa ngươi cũng biết ta không kém về điểm kia tiền hắn có ý làm mọi chuyện này đối với gia nguyện nhi ảnh hưởng thậm chí cố ý dùng dễ dàng giọng nói mình không thiếu tiền hết thệ các thứ này cũng là vì có thể để cho gia nguyện nhi ít một chút tâm lý gánh nặng không muốn luôn cảm thấy nàng thiếu nợ hắn cái gì s ở nôn ừ ngươi vì sao lại đối với ta tốt như vậy nàng tự hồ là cái vấn đề này c u ố n quít rất lâu hỏi lên trong nháy mắt dừng bước lại nghiêm mặt sang bên hướng về phía sờ nôn ánh mắt phức tạp bởi vì ta thích ngươi hả là thích nữ thần bỏ ra hết thảy đây không phải là một cái hợp cách liếm cầu hẳn làm sao sờ nôn nhún nhún vai nói tên lường ạ t gia nguyễn n g nhi biểu m ô i nói ta rất nghiêm túc đang hỏi ngươi làm phiền ngươi không nên dùng những lời như vậy cả ta còn có hả cái gì kiếp t r ư ớ c và kiếp này lời nói thì không cần nói ngươi cảm thấy ta sẽ tin đừng hỏi h ỏ i chính là ta yêu ngươi gia nguyễn n g nhi ngơ ngẩn chốc lát đợi thấy sở nôn trên mặt kia lau hài hước sau mới phản ứng được đây là sở nôn trêu trọc ngươi hả xoa xoa mi tâm gia nguyễn nhi rất không lời nói có lúc thật xem không hiểu ngươi cả ngày hi hi ha hà cũng không biết câu nói kia là thực sự câu nói kia là giả ta đối với ngươi nói cũng là lời thật sở nôn một bộ ta rất thành thực biểu tình nắm ngực chụt vang ầm ầm ngươi phải tin tưởng ngươi trung thật nhất liếm cầu ngươi thật như trước kia không giống nhau giống như gia nguyễn nhi tựa hồ không tìm được thích hợp hình dung tử cân nhắc một lát sau mới chầm dãi nói giống như là trong một đêm đột xác biến thành một người khác ta ấn tượng ngươi cũng không phải như vậy tính cách chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì sở nôn kinh hại không thôi hắn biến hóa cơ hồ tất cả mọi người đều có thể thấy được nhưng người khác nhiều lắm là lại nói sở nôn gần đây trở nên sáng sủa thích cười rồi gia nguyễn nhi là người thứ nhất nói hắn giống như biến thành một người khác nữ nhân đều lợi hại như vậy sao thành thật mà nói sở nôn g đã t ạ i hết sức bắt t r ư ớ c lúc trước chính mình phong cách hành sự rồi con mắt chính là không khiến người ta thấy đến mức dị thường nhưng phong cách làm việc có thể bắt t r ư ớ c tính cách làm sao bắt t r ư ớ c ba năm trước đây sở nôn g cùng ba năm sau sở nôn g hoàn toàn là hai cái không đồng tính cách dù là hắn lại cố gắng thế nào thì hứng cũng không khả năng không lộ ra một chút sơ hở không có tiếp xúc thiên đao trước sở nôn g là một cái t r ầ m mặc ít nói tính cách lãnh đạm quái có nét tiếp xúc thiên đao sau nhất là trải qua ba giới kiếm đạn g bắt hoang mưa gió c h ì nổi hắn tính cách trở nên càng sáng sủa khéo đưa đầy đây là từ căn cơ bên trên thay đổi hắn không thể nào lập tức biến thành lúc trước tính cách. khái là theo ta là một m giấc mộng có liên quan đi sở nôn buồn bã nói cái gì mộng lần trước ta chưa nói xong mộng ngươi phải nghe sao nói một chút đi không phải mới vừa nói không muốn nghe sao làm sao bây giờ lại muốn nghe rồi hả cái này lòng dạ nữ nhân thật khó đoán sở nôn suy nghĩ không ra chậm rãi mở miệng nói đó là một cái liên quan tới tương lai mộng cố sự quá dài ta liền chọn trọng điểm nói đi mộng ta tiếp xúc đến thế nào gia nhập thái bạch bãi bai một cái rất đ ầ n rất lần đồng môn sư phó nàng làm một thích lược song đôi ngựa chết nạo kiểu khẩu thị tâm phi cái loại này thực tế cùng ta một lớp thật xinh đẹp gia nguyễn nhi nghiêng đầu có ta xinh đẹp không ô i trao ngươi hỏi như vậy liền không có ý nghĩa kẻ ngu cũng có thể nghe ra sở ngôn nói chính là nàng bản thân nữ nhân này tranh đua xinh đẹp rất bình thường nhưng ngươi cùng mình so với có ý gì mặc dù đối với đánh gãy chính mình nhớ lại gia nguyễn nhi tràn đầy hoán thẩm sở ngôn hay lại là liếm mặt nói ngươi so với nàng đẹp đẽ ừ ngươi tiếp tục gia nguyễn nhi lấy được hài lòng câu trả lời tỏ ý sở ngôn nói tiếp sở ngôn tiếp nối nhớ lại đoạn phim trên mặt mang đầy nụ cười nàng so với ta trước vào trò chơi đối với ta rất tốt sẽ mang ta đi cựu hoa ăn một cái nở tở cờ chủ thần trưng bánh bao sẽ dạy ta thái bạch đối trận các môn phái đấu pháp liên triều sẽ ở ta phát xuân muốn gái thời điểm nói cho ta biết nữ nhân đều là lao gan bàn tay s ở nôn ra dầu nói chính là đủ loại rất tốt với ta ngươi đây có thể hiểu không ừ ngươi tiếp tục ta đây thật ra thì cũng coi như thầy trò yêu rồi ta không phủ nhận ta thích nàng nàng không biểu lộ qua thái độ nhưng ta cảm thấy nàng cũng là ư a thích ta chẳng qua là ngại vì ra mặt ngại nói cửa ra s ở nôn sờ lên c ằ m nói không nhất định là thích ngươi mới đối với n g ư ơ i ca gia nguyễn nhi nghe không nổi nữa ngắt lời nói ta cảm thấy cho ngươi sư phó kia có thể là nghe một câu nói cho nên mới đối với ngươi tốt nói cái gì gia nguyễn nhi gần từng chữ nói mời đối xử tử tế bên người mỗi một con độc thân cầu sở ngôn thiếu chút nữa không có bị lời này tức chết vượt bực khó chịu địa trả lời ngươi có thể nghe xong lại cắm miệng sao nàng sau đó cũng chính miệng thừa nhận yêu thích ta rồi ngươi cái này tưởng tượng cũng không đứng vững chương một trăm năm mươi tám chỉ cần ngươi hạnh phúc giấy ra đạp một c ư ớ c sở n ô n chân cho hắn giả không chút tạp chất ống quần bên trên thu được một ít neo gia nguyễn nhi tức giận nói ngươi nói ta không đánh gãy sớm nhiều như vậy được như ngươi vậy đột nhiên chất miệm đem ta suy nghĩ cũng bừa bãi rồi sở nôn l ầ m b ầ m một câu t à i tiếp tục nói ta biết ngươi không tin ta đây thì tùy khái quát đôi câu ngươi nghe một chút là được hắn và nàng cố sự vẫn còn ở diễn dịch sở nôn chọn đi một tí tự nhận là khắc sâu ấn t ư ợ n g chuyện thừa dịp đưa gia nguyễn n g nhi về nhà công phu cũng cho nàng nói một lần đương nhiên cái này họ cũng có kia từ đầu đến cuối vẫn chưa song đệ nhất thiên hạ ước định gia nguyễn n g nhi sau khi nghe x o n g bình tĩnh nói nàng có lẽ không phải là để ý như vậy thiên hạ này số một nàng chỉ là muốn cho ngươi thanh thản ổn định đi làm chính mình đứng làm việc sở nôn hắn yên lặng không nói có lẽ hắn cũng minh bạch đạo lý này nhưng một mực gây khó dễ cái này khảm mưa một mực ở hạ càng rơi xuống càng thật giống như cũng chưa có muốn dừng ý tứ đậu hạt mưa rơi vào sở nôn tán bên ngoài nửa người bên trên quần áo đã sớm ướt đẫm không thế nào dắn chắc quần áo dính thủy lại trở nên nặng tựa v à cân khiến cho bước chân hắn cũng trở nên phá lệ nặng nề g h gia nguyễn nhi phát hiện một mặt này đỏ mặt nói với hắn đến gần nhiều quần áo ngươi c ũ n g ư ớt tán bên trong không gian vô cùng sở nôn lại tận lực đem mặt dù n h i ê n về nàng phương hứng dơ nàng cảm giác như vậy thật ngượng ngủng liền muốn để cho hai người gần sát nhiều tránh cho sở sở nôn hé miệng m ỉ m cười bất động thanh sắc mang bên phải không dầm mưa bả vai d á n chặt gia n g u y ễ n nhi vai trái hai người song song đi ở mưa từ xa nhìn lại giống như hắn là năm c ả gia n g n g u y ễ n nhi tiến tới thích một người là cảm giác gì sở nôn suy nghĩ một chút n g ư ờ i nghĩ nghe lời thật hay là lời nói dối cũng nói một chút coi đi ừ không phải là hẳn nghe lời thật sao nói lão là rất phong phú cảm giác giống như vốn là c h ố n g rông tâm lý thoáng cái liền bị lấp đầy rồi gia n g n g u y ễ n nhi hỏi vậy thật lời nói đây sở nôn cười khổ nói lời thật là kia có nhiều như vậy nổn ngang cảm giác thích cùng yêu có lúc quay đầu lại nhìn giống như là một đoạn thời gian suy nghĩ đột nhiên bị ngu rồi xuất hiện một ít kỳ quái l u ậ n mã vậy ngươi bây giờ là suy nghĩ bị ngu rồi hả nàng suy một r a ba hỏi sở nôn bị s ặ c thiếu chút nữa không trợn chân một cái cảm giác như vậy trò chuyện tiếp sớm m u ộ n được bị gia n g u y ễ n nhi cho t ứ c chết đúng nha ta chính là suy nghĩ bị ngu rồi tai cả ngày trong đầu đều là ngươi rõ ràng là một câu nói lây sở nôn dùng cái loại này vừa bị khuất lại lại không chỗ phát t i ế t tâm tình nói ra không khỏi khiến người ta cảm thấy hài hước cảm gia nguyện nhi cũng cười che miệng hồng hộp vui vẻ không nhẹ chẳng cái này không có tim không có phổi cô nương liếc mắt sở nôn quả thực không có gì c h i ề u cũng nói nhiều như vậy lời tỏ tình còn nói một cái cực kỳ phiến tình cố sự kết quả cái này ngu xuẩn cô nương chính là không xem ra gì h ắ n thật là nhanh tức chết đều nói nam đuổi theo nữ cách ngọn núi nữ đuổi theo nam t ầ n g ngăn cách xa cái này đặc biệt nào quả nhiên là chân lý ai lại không thể hiểu chút chuyện mà dù là không thích ta xem ở ta cho ngươi tiêu tiền chữa bệnh cho ngươi cam tâm phóng hạ giá tự làm một cái liếm cầu phân thượng dầu gì thử lui tới một chút rồi ngay cả cái cơ hội cũng không cho làm sao ngươi biết chúng ta không thích hợp chứ sở nôn rất được tỏa Cảm c thấy h y kể u ệ những xưa căn bản á m k h lời này có thể nói thẳng nam tỏ tình tiêu chuẩn thuật ngữ sở nôn g cũng là quả thực không cách nào tài cắn răng hỏi lên hắn là thật không biết làm sao đổi theo một cô gái người khác kinh nghiệm cuối cùng là người khác đem ra dập công một cách máy móc có lẽ hữu hiệu nhưng cũng có thể không hề có tác dụng thà tin những thứ kia c h ó má xui xẻo yêu b ả o điện còn không bằng đi theo cảm giác đi m ệ t sức liền muốn tận mặt hỏi đuổi theo cô em còn làm cùng nằm vùng gặp mặt như thế hắn không chịu nổi cái này không kêu thằng nam cái này gọi là biết điều sở nôn tài sẽ không thừa nhận mình là thằng nam hắn cảm giác mình đây là biết điều không đứng đắn nam nhân miệng kia hay cùng đoá hoa tựa như miệng lưỡi chân tru dáng vẻ này hắn như vậy oi bức nửa ngày không biết bức kế tiếp nên nói cái gì ta thật là cái người đàng hoàng sở nôn đối với chính mình tán dương ra nguyện nhi cũng không biết nàng kinh ngạc với sở nôn thẳng thừng như vậy biểu lộ biến đổi kinh ngạc với sở nôn chuyển đổi đề tài cứng rắ không phải là thật tốt kể chuyện xưa sao làm sao đột nhiên liền bắt đầu thổ lộ được rồi mặc dù câu chuyện kia cũng là rất mịt mờ hướng nàng biểu lộ nhưng như ngươi vậy trực tiếp hỏi vạn nhất bị cự tuyệt há chẳng phải là rất lung túng tại sao biểu lộ đều cần tuyệt chuyện đó là vì không để cho cự tuyệt sau chính mình lộ ra lung túng hả liền lấy sở ngôn kể chuyện xưa mà nói người sáng suốt đều biết hắn đang biến tướng biểu lộ tâm ý nhưng dầu gì đánh một vòng gia nguyện nhi cự tuyệt hắn hắn cũng sẽ không quá lung túng sau khi còn có thể kết thân mật b ằ n hữu thằng như vậy bạch liền chưa từng nghĩ bị cự tuyệt cảm thụ sao gia nguyện nhi giang dấp vẻ mắt lại vừa là học bá Mặc dù t ở nàng đ biết mình thân mắc bệnh nan y cảm giác không trùng cũng trở nên lũ ám không ánh sáng lúc là sở ngôn đứng dậy vì nàng giải quyết khó khăn nhất chuyện đây là một phần khó mà trả lại ân tình gia nguyện n g nhi sẽ không bởi vì sở nôn cứu nàng một mạng lại đột nhiên thích nàng nhưng không có nghĩa là nàng không biết cảm ơn đ ề u nói ân tình là ân tình ái tình là ái tình hai người không thể nói nhập là một nhưng là khi một cái đối với n g ư ơ i có ân nhân hướng n g ư ơ i tỏ tình vừa vặn ngươi cũng không phải là chán ghét như vậy hắn thời điểm lúc này liền thật để cho nhân khó mà lựa chọn ta bây giờ không cách nào cho ngươi câu trả lời ngươi để cho ta trở về suy nghĩ một chút ngày mai không cần sở nôn đánh gãy nàng lời nói tự nhiên nói ngươi khẳng định lại đang muốn những thứ kia có hay không rồi ta không buộc ngươi Ta c ũ người trở ớ về đi thôi nhớ tán là theo mỹ thuật ban một cái tên là nhiễm tính cô nương ngựa người ngày mai trả lại cho nàng là được ta đi trước sở nôn xoay người ở gia nguyện nhi không kịp giữ lại thời điểm vén lên quần áo bao lại đỉnh đầu nghẹn bước chạy bộ vào màn mưa chi trong nhấp nháy liền biến mất ở khúc quanh chương một trăm năm mươi chín ngây thơ người gia nguyễn nhi vươn tay ra không kịp níu lại người khác liền c h ơ mắt nhìn hắn chật vật bóng người biến mất ở trước mắt chuyện gì xảy ra làm gì vậy hả tại sao làm cho ta giống như là một á c nhân như thế gia nguyễn nhi dợ khóc dợ cười nàng đối với sở nôn g không có yêu mến cảm giác nhưng là không ghét hắn không nói không thể tiếp nhận hắn lúc bạn trai hả một màn này làm sao cùng biểu lộ thất bại không sai b i ệ t lắm người chạy cái gì ta đều chuẩn bị đáp ứng gia nguyễn nhi hận dẫm chân vừa là sở nôn chạy chối chết cảm thấy b u ồ n c ư ờ i cũng từ đáy lòng là chàng trai này cử động cảm thấy ấm lòng sở nôn lời mới vừa nói trước bất kể thật giả ít nhất nghe quả thật rất khiến gia nguyện n g nhi làm rung động đáng tiếc chính là đầu con lừa ngu ngốc không biết từ đâu học được mấy câu lời tỏ tình kết quả vung con người toàn vẹn liền lưu người cái này thao tác không một chút nào phù hợp đẳng cấp hả không học được không học được tại sao trở lại trường học không phải là có việc động sao giang khánh phong là gia nguyện nhi mở cửa đối với cái điểm này cháu gái về nhà cảm thấy vẻ kinh ngạc hắn chính là nhớ buổi sáng trước khi ra cửa giang nguyện nhi nói với hắn hôm nay trường học có v i ệ c động sau đó t r ư a mới trở về lúc này mới t r ư a hả trời mưa trong phòng tv thanh em mở kẻ gian vang thanh em này cũng lấn át ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi giang khánh phong khái còn không biết bên ngoài trời mưa chuyện cho nên mới cảm thấy cho là ngoài ý mớn giang khánh phong hiếu kỳ nàng sớm như vậy về nhà nàng cũng ở đây hiếu kỳ giang khánh phong cái điểm này không đi làm ở nhà làm gì không có gì xin nghỉ trở lại nghỉ ngơi mấy ngày giang khánh phong sắc mặt cứng ngắc hồi đáp giang nguyện nhi nhiều tích hả nhìn một cái giang khánh phong sắc mặt không đúng lập tức liền đoán ra trong này có không muốn người biết tật tình hỏi tới chú có phải hay không đã xảy ra chuyện gì giang khánh phong trở lại phòng khách trên ghế s a lon ngồi xuống cầm lên hộp điều khiển ti vi loạn xạ đẻ xuống từ ngữ mập mờ, mờ không có gì chính là chỗ này mấy ngày lão cảm thấy cơ thể không quá thoải mái vừa vặn nghỉ cuối năm còn không có nghỉ thì xin nghỉ trở lại nghỉ ngơi mấy ngày nếu như nói sở ngôn là một người đàng hoàng kia giang khánh phong nếu so với hắn biết điều gấp trăm lần loại này người đàng hoàng một loại đều là không thế nào giỏi nói dối gia nguyện nhiên một cái cũng biết nàng chú có chuyện lừa gạt đến nàng nàng ngồi không yên lại gần họ tới Chú ngươi đừng gặp tại a ra, mau Giang ra cửa, sau nữa ngươi ráng này nhất định là chuyện gì xảy ra, ngươi nói không Khánh Phong thẳng thẳng nói, chính ngươi người liền lần gì gặp Được được, rồi. biết đuổi khỏi khi phải việc bộ bị rõ khác là là là làm. xảy hả. chú Hả? tìm t lẽ Có sao có thể như vậy giang nguyễn nhi c à kinh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy câu trả lời giang khánh phong phải chức nhưng là nước đơn vị xí nghiệp đây nếu là đặt ở vài thập niên chức nhưng là nhà cũng phải hâm mộ công việc tốt cùng công ăn việc làm ổn định công ty nhà nước một loại không biến cố gì cũng sẽ không vô duyên vô cơ tài nhân rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thật ra thì cũng không có gì đối mặt cháu gái truy hỏi giang khánh phong trầm giai nói ra thật tình thì chính lục hóa nhân viên sưng v ụ cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi những quan hệ kia nhà thích nhất tới chúng ta loại này không người chú ý địa phương trực thuộc chức vị ăn không hứng rồi mới tới lãnh đạo đi theo thượng cấp phải được phí bị bài xích cái vấn đề này quay đầu thì phải ứng yêu cầu xúc giảm biên chế đó cũng là dọn dẹp những thứ kia ăn không hướng n h â n hạ thúc thúc ngươi làm sao giang nguyện nhi lời mới nói một nửa đột nhiên công khai bởi vì biên chế sưng v ụ cho nên mới muốn dọn dẹp một món người những thứ kia ăn không hướng đều là nhét vào tới đơn vị liên quan như vậy ị một lộng ăn không hướng nhân không bị ảnh hưởng ngược lại thì làm việc ít người cái này nhiều trâm trọng hả đánh tiếng lý xưng vụ nhân viên cơ hiệu kết quả chân chính làm việc không có người ăn không hướng đơn vị liên quan có thể đi làm việc hiện công việc sau này còn chưa phải là do còn lại người đi phạm thật là một chuyện thiếu lâm một trận náo nhiệt như vậy tài nhân khiến cho giang nguyễn nhi khí muốn chết ngược lại giang khánh phong bản thân đối với lần này đã không có mới bắt đầu biết được tin tức vận may phẫn không việc gì quay đầu ta phải đi tìm một công việc bây giờ đầy đường đều là quảng cáo t u y ể n người thiếu người đơn vị nhiều lắm mặc dù ngoài miệng vừa nói không thèm để ý nhưng giang nguyễn nhi nhìn ra được giang khánh phong vẫn là rất để ý chuyện này bị khổ cực công việc vài chục năm đơn vị nói rõ lui liền thanh lui hơn nữa còn là lấy loại này tức cười buồn cười phương thức thanh lui đoán chừng là cá nhân đều sẽ cảm giác được khó mà tiếp nhận giang nguyễn nhi nhất thời không tìm ra an ủi t h u c t h u c lời chỉ có thể nói đạo chú n gia ư ơ c nguyễn ta tạm nhi hết n h i ế ý kiến vậy làm sao liền nói tới nàng gả qua bị tức cái này chữ bắt đều không phải một cái không đúng là căn bản là không có cái chữ này giang khánh phong hừ hư đạo n g ư ơ i nha đầu này khác không tin ta đã nói với ngươi nếu như hai ngươi chuyện này có thể thành cái này năm mươi vạn vô luận như thế nào cũng phải còn cho người ta nếu không ta sau khi ở sở ngôn trước mặt không l ó c đầu lên được hai người các ngươi miệng xào xáo ta còn thế nào giúp ngươi nói chuyện nếu như hai ngươi cuối cùng phân như vậy tiền thì càng phải trả hơn nữa còn phải là ở hai ngươi chia tay trước còn nếu không ngươi chú ta ạ được bị người đâm cổ xương sống mắng cả đợi bạch nhã lang gia nguyễn nhi vô lực cúi đầu biết rồi biết rồi còn khẳng định còn ta sau khi cố gắng kiếm tiền khẳng định trả lại hắn ngươi nói đơn giản đây chính là năm mươi vạn không phải là năm mươi khối người đi đâu đi kiếm giang nguyễn nhi biết truy đạo đương nhiên là bán mình cho hắn làm bị tức con dâu rồi người giang khánh phong giận không chỗ phát tiết ta ý là tiền này dựa vào n g ư ơ i tới trả khẳng định không được một mình ngươi còn không có tốt nghiệp học sinh sao có thể trả lại được ta tiền gửi ngân hàng còn có một chút nếu như ta lại tìm một phần tiền lương kỹ sư làm là có thể trả lại được rồi chú không cần ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại hắn giang nguyễn nhi nói xong liền đạp ma hùng dép trở về phong đi khiến giang khánh phong nhìn đến thẳng lắc đầu ngây thơ hả nhà đầu thật sự cho rằng tiền tốt như vậy kiếm đây lắc đầu thở dài sau giang khánh phong bắt đầu suy tính chính mình hạ công việc tới cái mền vị thanh lui liền thanh lui đi ngược lại kia việc làm ngay cả nuôi gia đình đều khó khăn trước mắt giả tưởng kinh tế phồn v i n h mọi người rối rít tràn vào họ thật thể kinh tế được sung kích bất kể là ngoại ô nhà máy hay lại là ven đường tiện lợi điểm đều rất thiếu người bây giờ tìm công việc vẫn là rất đơn giản giả tưởng kinh tế mang cho thật thể kinh tế sung kích có lúc đối với giang khánh phong mà nói càng giống như là một chuyện tốt nhà đều đi chơi g a m rồi dành ra công việc cơ hội thì trở nên rất nhiều hắn cũng có lòng tin ở thất nghiệp sau tìm tới một phần đủ để nuôi gia đình sống qua ngày công việc thật không biết kia cái trò chơi có cái gì ma lực khiến nhà cũng không đi làm giang khánh phong không nghĩ ra c h ư n một trăm sáu mươi ba tháng đây là một cái điên cùng thời đại đúng như giang khánh phong từng nói tất cả mọi người đều đi theo ma một loại sông vào hư nghị thế giới ông trong lực nam thế giới hiện thật khuấy thành h ỏ n g bét siêu thị nhân viên thu ngân chơi đùa thiên đao đi ông chủ chiêu không tới thích hợp nhân viên chỉ đành phải tự mình gánh nổi hướng dẫn mua thu ngân chuyên trở trách nhiệm nặng nề khổ ha ha địa duy trì làm ăn mỗi gia đ ộ dùng hàng ngày nhà máy từ chức nhân viên càng lúc càng nhiều dù là lao tổng vì lưu chân người đủ là nhân viên nói ra ba lần tiền lương vẫn là không có dùng dán vào trạm xe buýt đài nào đó internet xí nghiệp tuyển mộ tin tức đã ố vàng phai màu dù là cái này cái xí nghiệp khai ra cao hơn bình thường bốn mươi phần trăm đãi ngộ điều kiện thí sinh hay lại là lắc đắc không có mấy quán rượu sân chơi dạp chiếu phim cùng cờ tờ v ờ chờ tràng sở giải trí trước thời hạn tiến vào đạo quý làm ăn thảm đạm đến thẻ hội viên miễn phí đưa năm trăm lạch đ ộ đều không nhân đến chơi ông chủ dối dít bắt đầu chủ động cắt giảm nhân sự tới ứng đối nguy cơ xã hội l o à i người chưa bao giờ như hôm nay như vậy hỗn loạn qua t hương nghị thế giới xuất hiện giống như là cho tất cả mọi người đều tìm được nhà mới để cho bọn họ có thể bung tha thế giới hiện thực hết thảy công việc máy sẽ tự nhiên cũng có thiên đao nhiều mặt thân phận n và pháp chỉ cần kiếm được năng lượng liền có thể ở gửi bán sân t ư ợ n g đổi thành tiền thậm chí loại này chơi game kiếm tiền so với rất nhiều người bình thường đi làm tiền lương còn nhiều hơn có người làm qua thống kê dựa theo tám lúc công việc chế hắn ở thực tế đi làm một tháng có năm khối tiền lương mà nếu như nắm giờ làm việc dùng để chơi lụa thiên đao bàn chuyên hắn có thể kiếm được hơn một mươi khối khó trách cũng điên、rồi. chơi game kiếm so sánh với ban còn nhiều hơn ai còn khổ ha ha trông coi chính mình công việc có kinh tế học g i a không ngừng ở đủ loại truyền thông hô hào nói là giả tưởng kinh tế nhìn phồn mình nhưng cuối cùng là bọn nếu như nhà tiếp tục như vậy nữa tương lai thực tế kinh tế b ă n g bản giả tưởng kinh tế cũng sẽ b ă n g bản nhưng lời này người nào đều không tin sở ngôn cũng không tin tiếp trước việc trải qua nói cho h ắ n biết thế giới các nước vì sao lại cho phép loại sự t ì n h này phát sinh đương nhiên là muốn thôi động sản nghiệp thăng cấp á người máy kỹ thuật phát triển nhiều năm tiên tiến nhất người máy đã đủ để thay thế nhân loại hoàn thành c h công việc nhưng là hạng kỹ thuật này thúc đẩy phổ cập tốc độ rất chậm bởi vì lúc ấy điều kiện không cho phép nhưng là bây giờ có thể người máy phụ trách khơi mào thực tế kinh tế trách nhiệm có cái này hậu thuẫn ở nhân loại rốt cuộc ở thời đại này thực hiện chọn đời mơ mộng không cần làm việc đi làm có thể có được trước đó chưa từng có vật chất hưởng thụ bây giờ giả tưởng kinh tế do những thổ hào đó chống đỡ bọn họ ở trò chơi đầu nhập bút kim tiền sau đó số tiền này lại thông qua bắc cực tinh tập đoàn cung cấp sân thượng giao cho những thứ kia người chơi bình thường chờ người kế tiếp giai đoạn vậy thì là người máy thời đại hạ xuống do người máy phụ trách chống lên cái này hư ả o như mộng giả tưởng kinh tế nhưng cái này tỷ lệ quá thấp có thời gian lo lắng làm ra người máy có thể hay không làm phản còn không bằng lo lắng lúc nào một viên thiên ngoại vẫn thạch đột nhiên nện xuống hủy diệt toàn thế giới mạo hiểm lúc nào cũng có vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn cho tới bây giờ không phải nhân loại lựa chọn cho dù có như vậy như vậy mạo hiểm nhưng sở ngôn tin tưởng vẫn là sẽ có như vậy biến cách bởi vì nhân đều có loại tính người máy có thể giúp ngươi làm việc chẳng lẽ cũng bởi vì lo lắng nó phản bội cho nên không cần cái này không thể nào đây chỉ là tạm thời sóng gió dù là rất nhiều người đối với lần này lo lắng sở ngôn cũng như cũ coi trọng hương nghị thế giới mang cho nhân loại ta biến cách dù sao hắn dựa vào cái này kiếm tiền muốn vừa cơm à giải bóng đá chuyên nghiệp vẫn là ở như họa như đồ tiến hành quan cuộc so tài số người lũ lập lên độ cao mới theo bác cực tinh quan phương thống kê báo cáo biểu hiện từ các địa khu giải bóng đá chuyên nghiệp mở cuộc tranh tài tới nay quan cuộc so tài số người vẫn phơi bảy chỉ số lên cao họ n ư ớ c phục số liệu phá lệ mắt sáng cái này không kỳ quái dù sao n ư ớ c phục cái gì cũng không nhiều chính là nhân tương đối nhiều cái gì số liệu đang đối mặt nhiều người như vậy lúc cũng sẽ có vẻ không đáng chú ý vội vã ba tháng rất nhiều người còn chưa kịp trở về chỗ họ xuất sắc trong n y mắt liền đã kết thúc toàn bộ lịch trình ba tháng này cũng là sở ngôn gian nan nhất ba tháng mỗi ngày đều có trận đấu không có một ngày có thể nghỉ ngơi họ còn tiếp một cái trăm học c ú t thưởng c u ộ c so t à i trận đấu bận rộn nhất thời điểm ban ngày đi thi đấu đánh xong không kịp ban phần cơm thì phải thượng tuyến trò chơi tham gia buổi tối giải bóng đá chuyên nghiệp cho dù ai giống như một đông vụ tranh đoạt ba tháng cũng sẽ cảm giác mệt mỏi như vậy ma quỷ lịch trình người bình thường thật đúng là không chịu nổi sở ngôn cũng không ngoại lệ giải bóng đá chuyên nghiệp cuối cùng mấy vòng hay lại là lắp ráp bởi vì tinh thần quả thực quá mệt mỏi hơn nữa lòng cầu thắng không mạnh thua liền hai cây cuối cùng giải bóng đá chuyên nghiệp thắng liên tiếp ghi chép giữ vững sáu mươi hai vòng không có thể toàn thắng cái này ở rất nhiều sở ngôn f a n xem ra là một món cực kỳ tiếp nối chuyện nhưng sở ngôn lại ngược lại thở phào nhẹ nhõm thua hảo thua được nếu là khắc đánh liền cái toàn thắng s 2 thua một trận không phải bị chửi chết đây chính là đứng tràng bất đồng nhìn sự tình quan đ i ể m cũng bất đồng rồi hắn f a n sẽ cảm thấy cuối cùng thua liền hai cây không có thể toàn thắng thật đáng tiếc dù sao toàn thắng nói ra luôn là nếu so với sáu mươi hai t h ắ n g liên tiếp có bài diện nhưng đứng ở sở ngôn góc độ cái này ngược lại là một chuyện tốt khắc đánh toàn thắng tuy nói ra hảo quang cũng rất có mặt mũi có thể s a đánh như thế nào dù sao đây chỉ là lần thứ nhất kiếm đã bắt hoang hạ lần thứ nhất kiếm đã bắt hoang liền thi đấu vòng tròn toàn thắng vậy sau này còn có thể thua thua khó lường bị phô thiên cái địa tiếng mắng cho phúc chết có thể đoán được lấy được vạn nhất hắn thật thi đấu vòng tròn toàn thắng sáng lập một cái khen đến bạo nổ ghi chép vậy bây giờ nhất định là có thật nhiều nhân tội p h ư n g hắn nhưng nếu như s hai không có thể sao chép chiến tích này kia sẽ có người ta nói hắn biến bớt không được cái này coi như tốt cực đoan một chút khả năng liền trực tiếp mắng ra miệng rồi chính là cân nhắc đến nơi này nhiều sở ngôn mới có thể ở cuối cùng thua thời điểm cảm giác thở phào nhẹ nhõm không riêng gì thi đấu vòng tròn thua hai chàng trăm học cúp t h ư ờ n g của sò tài cũng thua đường hải bọn họ phối hợp từ đầu đến cuối chưa tới mức cho dù sở ngôn một v một một trận không thua cuối cùng vẫn không có thể dẫn điện môn học ba ban sông vào cuối cùng trường cao đẳng liên minh chung kết quyết tái không sai bọn họ ở trong trường thi tuyển liền bị loại bỏ rồi không có thể lấy được đại biểu sông tham gia trận chung kết tư cách mất mặt hả sở ngôn đã quá nỗ lực mỗi chàng một v một cũng thắng không biết sao đường hải bọn họ cuối cùng là áp ba v ba cùng năm v năm lặng cái hạng mục thất bại cuối cùng hai một bị loại bỏ bị loại khó chịu hả đường, đường nước phục luận kiếm xếp hạng thứ nhất chương một trăm sáu mươi mốt bởi vì sự chênh lệch thời gian nguyên nhân các máy chủ giải bóng đá chuyên nghiệp cuối cùng một trận tích phân thi đấu vòng tròn kết thúc thời gian có sớm có buổi tối ngày mùng ngày năm tháng tám lúc trễ nhất kết thúc tích phân thi đấu vòng tròn mỹ phục đánh xong một cuộc tranh tài cuối cùng bắc cực tinh phát hành thông báo tuyên bố ngày kế mang tiến hành một lần nặng ký cấp đổi mới sở luôn biết rõ lần này hội đổi mới cái gì thương thành gia tăng tân quần áo xinh đẹp gia tăng tân ngựa tân tọa k ỵ phẩm loại l ộ c t â n y ê n ngựa cùng với tân thập đệ một dạng động tính hiệu quả d â u gì là thập đệ một dạng để cho chúng ta có chút bài diện có được hay không liền một cái yêu đồ trang sức lệnh bài cùng danh sưng không mặc thời trang người khác cũng hoài nghi ta là tạp bụt tạp ra thập đệ một dạng trước đây không lâu thứ nhất đến từ mỹ phục thần đao mười người chơi than phiền rất nhanh đưa tới toàn thể thập đệ một dạng đồng cảm quan p ư ơ n g cũng chú ý tới cái vấn đề này biểu thị hội ở sau đó đổi mới sửa đổi một điểm này khiến các môn phái thập đệ một dạng l cho nên t i ể u ra một bộ tập h đệ một dạng dành riêng thời trang lạc sở nôn g cũng là phục rồi đám này đần so với bày ra bọn họ trong đầu sắp xếp tất cả đều là thời trang đồ trang sức loại vật này sao chẳng lẽ đây chính là bọn họ cái gọi là thay đổi được rồi đời trước cũng là như vậy sở nôn g nếu như nhớ không lầm lời nói tiếp theo đổi mới kết thúc cùng các môn phái trưởng môn đối thoại đều có thể mở ra một cái môn phái dành riêng cửa hàng bên trong có quyền giới hạn bất đồng các loại đồng phục đồ trang sức thậm chí là chấn phái vũ khí chấn phái đây là một cái làm người ta nhìn t r o n chú chữ vật này có thể không được đầu tiên trong vắt một chút chấn này phái vũ khí cũng không phải là cái gọi là thần binh lợi khí càng không phải là một trang bị chỉ là một cho ngươi vũ khí đổi ngoài ra quan thiết kế gà kẻ gian bày ra sẽ không ra ảnh hưởng gì thăng bằng thần khí đây chỉ là một cái mặt ngoài có thể lý giải là đây chính là cho trên tay ngươi vũ khí là một lần miễn phí đổi ra giải phẫu người chơi có thể thay đổi thời trang ăn mặc mỹ mỹ đi kia vũ khí cũng có thể mà chấn này phái vũ khí nhu cầu cực kỳ nghiêm khắc phải là kiếm đáng bắt hoang quan á quân mới có thể hối đoái á quân có thể nhận chủ vũ khí phó vũ khí một trong số đó cái hạng nhất có thể nhận một bộ vô phong kiếm hạ thật lâu không vào tay sở nôn còn rất hoài niệm kiếp trước chính mình thanh kia vô phong kiếm thái bạch c h ấ n phái vũ khí mặt ngoài nói như thế nào đây buồn môn phái người chơi nhìn kẻ gian xoáy kẻ gian huyết cốc những môn phái khác là sẽ đối với này dễ cận đây không phải là một cây nước đám ả đây là băng kiếm băng kiếm không phải là băng côn người nào lại nói cậu tha băng côn có tin hay không tần xuyên nhân trở mặt với ngươi vô phong kiếm xấu xí、si、sao khái mọi người có mọi người cái nhìn ngược lại theo sở nôn chân phái cũng không xấu xí ngược lại kẻ gian đ ẹ mắt đây chính là tượng trưng thân phận có thể khó coi mà Toàn bộ có có p hơn ụ c có có cái c thể mấy nữa giá trị vô lượng có thể nói đây là bắc cực tinh quan phương cho toàn bộ máy chủ quan á quân dành riêng khen thưởng những người khác đừng có mơ ngoại trừ chân phái trở ra còn lại chính là đủ loại quần áo trang sức đồ trang sức rồi trường môn cửa hàng chỉ k h ở i mở cho bùn môn phái thập đệ một dạng mua hơn nữa thập đệ một dạng hạng bất đồng có thể nắm giữ quyền mua giới hạn cũng bất đồng t ỷ như tịch dạ tinh xương bộ quần áo này chỉ có ý như xương có thể mua mà là động tinh đồng phục ý như xương chính là thái bạch đệ từ động t i n h danh xưng ơ chỉ có bùn môn phái công lực bảng xếp hạng đệ nhất nhân mới có thể nắm giữ bộ quần áo này hơn nữa muốn mặc vào bộ này quần áo còn phải nắm giữ ý như xương danh xưng ý như xương danh sưng là động tĩnh danh sưng hội căn cứ công lực bảng xếp hạng thực thì thay đổi cũng thì tương đương với bộ quần áo này cũng là động tĩnh dù là ngươi làm một dây đệ tử đi mua rồi bộ quần áo này sau khi rơi xuống đến bảng xếp hạng phía dưới vậy ngươi cũng là không có cách nào mặc vào chỉ có thể xem không thể xuyên đây chính là bày ra vắt hết vóc vừa muốn ra đồ vật các ngươi tập h đệ một dạng không phải là muốn xếp hạng mặt nào lần này bài diện có chứ ngoại trừ đệ tử g i à n h riêng tịch dạ tinh x ư ơ n g thái bạch nhị đệ tử cùng tam đệ tử cũng chính là nhân như ngọc dành riêng thời trang là nháy mắt sinh diện đây cũng là một bộ vô cùng vì đẹ cũng chính là thái bạch tứ đệ tử tới thập đệ một dạng dành riêng thời trang là vụ ảnh lôi tàng cũng là rất đẹp thời trang mỗi một môn phái cũng không có cùng mười quần áo đệ tử đồ trang sức sở nôn chỉ nhớ rõ thái bạch thập đệ một dạng hệ liệt thời trang đối với những môn phái k h á c l i ề n không là rất biết rồi hắn chỉ nhớ rõ chân vũ đệ tử có thể ở trưởng môn cửa hàng mua một món vác đồ trang sức tên là con đồi mồi tiên vọ rùa rất có bài diện mặc dù hắn chưa từng gặp thiền ước xuyên qua nhưng suy nghĩ một chút cũng biết rất tuân tú rất xứng đôi thiền ước cái này chân vũ đệ tử thân phận lần này đổi mới được xưng là nặng ký cấp đổi mới nhưng trên thực tế chẳng qua là thời trang đ ồ trang sức nặng ký cấp đổi mới đối với nội dung trò chơi ảnh hưởng không bất quá cái này cũng bình thường dù sao toàn cầu chung kết quyết tái sắp đốt khói lửa chiến tranh lúc này sửa đổi máy chơi gân chế vậy khẳng định là sẽ ảnh hưởng đến trận đấu nói như vậy thiên đao toàn bộ nặng ký cấp đổi mới cũng xuất hiện ở mỗi một năm tháng m ộ ư ơ i hai khi đó toàn cầu chung kết quyết tái kết thúc quyết định mùa thi đấu này đệ nhất thiên hạ đến tiếp sau này tiến vào thời gian tạm nghỉ lúc này bày ra sẽ đối với các môn phái động đao làm giải phẫu sửa đổi môn phái thăng bằng đổi mới sau khi kết thúc sở nôn trước tiên trở lại thái bạch sơn môn tìm được điện trưởng môn phong cách vô ngân đối thoại sau mở ra môn phái cửa hàng phát khắc mặc dù kiếp trước đã gặp một màn này nhưng sở nôn hay là đối với b ả y g i a lương tâm ô n có vẻ mong đợi nhưng là ngay tại cửa hàng logo mở ra chốc lát cái gì mong đợi cũng bị mất quả nhiên đặc biệt nào cái này quả nhiên vẫn là điểm khoán cửa hàng sẽ không nên đối với các người đám này đ ầ n so với b ả y g i a ô n có bất kỳ hy vọng xa vời lương tâm ở chỗ nào đặc biệt nào một bộ tịch dạ tinh xương giá bán chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín chín giờ khoán dựa theo nạp tỷ lệ một một trăm để tính đây chính là mười vạn đồng hạ quá phận hắn phảng phất đã thấy b ả y ra kia cười đều biểu tình các ngươi những thứ này thập đệ một dạng không phải là cả ngày la hét không bài diện nào những thứ này chế tắc riêng thời trăng ra mặc vào tuyệt đối có mặt mũi nhưng là giá bán rất đắt ngươi mua còn chưa mua một bang cầu tặc sở luôn vừa mắng một bên mở ra điểm khoán nạp logo đệ tử quần áo coi như có thể nhìn phía dưới một chút cũng cái quỷ gì đi nháy mắt sinh diện giá bán năm m ư ơ tám tám tám t r m tám tám điểm khoán nắm giữ danh xưng nhân như ngọc có thể mua vụ ảnh lôi tảng giá ban tám trăm tám tám tám t r m tám tám điểm khoán nắm giữ danh s ư ơ n g kiếm như hồng có thể mua thật là quỷ tài bày ra cái này gom tiền thiên phú là điểm mắn rồi một bộ giả tượng quần áo、88. tám mươi tám tám vạn đây là thật đem bọn họ tập h đệ một dạng trở thành heo tử tới chủ quần hạ cũng nói không có so sánh liền không có tổn hại cùng những thứ này b ấ y cha so với sở nôn tịch dạ tinh xương chỉ cần mười vạn đồng có thể quá lương tâm mua đi mua đi đời trước cũng tốn rồi khoản tiền này đời này còn có thể không mua sở nôn lòng đang dỉ máu vì chính mình nạp một cái bút h i ê n giới điểm khoán hãn quyền hạn cao nhất không chỉ có thể mua tịch dạ tinh xương Còn、có ò n c thể mua nháy mắt sinh diệt cùng vụ ảnh lôi tàng bên cạnh bộ kia sáu mươi hai vạn đ ồ n g cô cũng không tệ cũng mua rồi cái này đặc biệt nào tiêu tiền cũng quá nhanh nửa phút chính là mấy trăm vạn tiêu hết sở luôn có thể nói là mắt đều không nháy mắt ngươi muốn hỏi hắn đ a n g s a o vậy khẳng định là giá trị hả lý bạch thanh có tiền như vậy hắn muốn mua còn không có quyền hạn đâu rồi hắn đã có quyền hạn mua vậy tại sao không mua không phải là mấy trăm vạn mà nhiều chút chuyện làm ơn tất lấy đi ta tiền giấy chương một trăm sáu mươi hai ước chiến tiền ước mua mua mua vì đệ tử bài diện hướng v ị hoa mất một cái nguyện thu nhập lấy được bốn bộ mỹ mỹ đi quần áo sở nôn thỏa mãn sau khi cũng có một loại không khỏi t r ố n g không h ả o phá của nha người mặc ta vào nhìn một chút gia nguyễn nhi trước tiên muốn nhìn sở nôn mặc vào bộ này bức cách tràn đầy đệ tử dành riêng quần áo trang sức không kịp chờ đợi kéo sở nôn đi tới bang phái chỗ ở vây quanh hắn không chỉ có gia nguyễn nhi hay lại là bang phái liên minh không ít đồng bạn nha cũng đối với tân đổi mới môn phái dành riêng quần áo trang sức cảm thấy hiếu kỳ cũng muốn biết nhân vật mặc vào hội là dạng gì hiệu quả đối người mình yêu cầu sở nôn dĩ nhiên là theo lời mặc vào cho bọn hắn nhìn một ch Cũng chia phục cùng cổ cái cái, có chọn trang diễn xong bốn tàng đồng khi thể phối hợp. tải tay lựa làm màu đầu, áo, bảo trí cái, có thể lựa chọn bất bỏ vệ vị sở nôn sở thích một mực không thay đổi dựa theo đ ờ i trước phối hợp mặc vào nháy mắt sinh dệt i quan còn lại vị trí dùng tịch dạ tinh xương thay thế bên hông treo thái bạch đệ tự ý như x ư ơ n g yêu đồ trang sức trong nháy mắt hình tự biến Bạch, bảo mà bên dạ tóc tóc tịch như tinh tinh thần trắng, tào, tuyết, trên xóa ngoa xuống, xương động vai dài mà màu lưu đậm phía sau làm một trôi lúc sáng lúc tối kim sắp kiếm cái này một thân phối hợp bước cách đột phá chân trời hà hà hà tibút bê tràn đầy hâm mộ nói đáng giá đây cũng không phải là đáng giá cái này một thân đừng nói mấy triệu chính là mấy vạn cũng có người đi mua được chứ nhìn một chút tóc này y phục này cái này yêu đồ trang sức đặc biệt nào có thể sáng mù mắt cho được chứ mới đầu đầu tiên nhìn mãn một số người chú ý điểm đều tại kia đầu tóc mặt trên nhưng một lát sau liền sẽ phát hiện quần áo trên người mới là thật huyết k ố c cung kia bộ quần áo so với tóc trắng liền lộ ra không phải trọng yếu như thế rồi đó là tịch dạ tinh xương bảo sở ngôn thích nhất q u ầ áo màu sắc áp dụng màu xanh ra trời là màu chính mức độ dựa vào màu xanh lá cây cùng chiếu sáng tương ứng thành ngân hạ như thế cảnh tượng lại tô điểm lên điểm một cái huyền quang giống như là mùa hè tinh không kim sắc quại sức cũng không có lộ ra rất đột n ộ t ngược lại cho màu sắc phối hợp cho nhiều đánh vào thị giác cảm giác bộ quần áo này màu gốc cũng rất tốt nhìn nhưng là sở ngôn còn chưa làm sao hài lòng tịch dạ tinh sương dùng thuốc nhuộn tiến hành nguồn màu màu đen tuyển mới là bộ quần áo này để cho hắn hài lòng phương chỉ có vải vóc biến thành màu đen những thứ kia trên y phục lưu chuyển tinh thần mới có thể toát ra ánh sáng làm cho người ta cảm giác giống như là thấy một mảnh mê ngông n tinh không như thế thâm thúy nhìn chăm chú có hát nhuộm tài liệu sao sở nôn đối liên minh thương nhân cũng chính là bị hắn q u ẹ o tới mạnh lãng hỏi mạnh lãng hôm nay là chấm mút liên minh trò chơi thương nhân trong tay hắn có đủ loại trò chơi vật phẩm nói như vậy chỉ cần không phải quá hiếm có đồ cũng có thể từ trong tay hắn lấy được màu đen thuốc nhuộm cũng giống như vậy có người cần bao nhiêu cái mười là đủ rồi hát nhuộm tịch dạ tinh xương quả thực quá đẹp sở nôn cũng lời hỏi mạnh lãng một cái hát nhuộm rốt cuộc bao nhiêu tiền ngược lại mấy trăm vạn quần áo cũng mua rồi cũng không kém chú Ta biêu kiện phát ngươi mạnh lãng dùng trò chơi biêu kiện hệ thống cho sở ngôn phát màu đen thuốc nhuộm hắn vừa mới chuẩn bị tiếp nhận lại phát hiện lấy ra phong điện thơ này yêu cầu cho đối phương thanh toán cao đến một trăm năm mươi kim chi phí ngoa tạo mắc như vậy sở ngôn tràn đầy đầu hát tuyến mạnh lãng lắc đầu một cái ta thu mua nhóm này hát nhuộm liền xài nhiều tiền như vậy cho ngươi giá vốn ngươi còn chưa hài lòng rồi phát khắc đây chính là ước chừng mười lăm vạt kim dựa theo đan giới mà nói cái này hát n u ộ m tài liệu một cái mười lăm phẩy không không không kim giá tiền này quả thực vượt ra khỏi sở ngôn tưởng tượng quá mắc đây chính là trò chơi giai đoạn trước bây giờ giá vàng còn rất ổn định ngân lượng cùng tiền thật còn duy trì ở một mười trái phải nếu như đổi thành thực tế tỷ lệ cái này hát nhuộm tài liệu cũng phải một nghìn năm trăm khối một cái thật bất khả tư nghị một món chỉ có thể đem ra cho trò chơi thời trang nhuộm màu thuốc nhuộm lại giá trị đắt như vậy sở nôn cũng là vạn vạn không nghĩ tới không phải trả lại cho ta ta còn không vui đây trò chơi này phú bà nhiều như vậy những thứ này phú bà đối với nhuộm thời trang hứng thú có thể chân ta lấy đi bán cái giá cao còn chưa phải là nhẹ nhàng thoải mái mạnh lãng nghe một chút liền không vui sở nôn đổi cắn chặt ra gật đầu muốn, muốn tiền đây đều là tiền sở nôn không ngừng an ủi mình muôn ngàn lần không thể không nỡ bỏ đây chính là quan hệ đến vấn đề hình tượng đầu nhập một ít tiền có thể làm cho mình trở nên đẹp trai hơn cũng đáng sở nôn trên người ngân lượng cũng không nhiều mua những thứ này t h u ố c n u ộ m quay đầu thì phải đi gửi bán sân thượng lại thu mua một nhóm ngân lượng bất quá đây đều là chuyện bây giờ trọng yếu nhất hay lại là vội vàng đem tịch dạ tinh xương nhuộn đen sau đó chính là đi thiện đức trước mặt h i ể n bái l h u ộ n t h a n h u hát sắc tịch dạ tinh xương bảo trên đó lưu chuyển tinh thần phản phất một chút liền xuống lại theo sở nôn nhất cử nhất động trời sinh liền có thể đưa đến hấp dẫn anh mắt tác dụng mỗi người tầm mắt đặt ở bộ qu trong nháy mắt sẽ bị x a vào thật lâu không nỡ bỏ di động như thế nào đây đánh giá một chút sở nôn đối với những khác nhân cái nhìn không quan tâm ngược lại thật để ý gia nguyện nhi đánh giá thật tốt mặc dù giọng thật bình thản nhưng là từ gia nguyện nhi mắt toát ra một tia tuyệt trần đến xem nàng cũng là bị sở nôn mặc đồ này cho c h ấ n nhất đến nhân xấu xí phải dựa vào thời trang tiếp cận sở nôn thông tin mình là một xuất ca hơn nữa siêu phàm thoát tục cao thủ khí chất phối hợp cái này một thân mê hoặc một hai không giành thế sự cô nương vẫn là không có vấn đề bất quá bây giờ hắn vẫn muốn đi nhất tìm thiện ức khoe khoang khoe khoang, khoang sở nôn tới tiền đường cho ngươi xem một chút ta hình tượng mới ngẫu nhiên thiền ức cũng có ý định này trước tiên tìm tới h á i nước địa phương gặp mặt hai người nhất phách tức hợp lúc này quyết định ở tiền đường lôi đ à i khu đ ụ c đầu thật tốt dùng đẹp trai chấn n h i ế p đối phương thuận tiện luận bàn một chút giải bóng đá chuyên nghiệp đã kết thúc quý trước cuộc so tài đã sắp có hai tháng không giao thủ hai người đều có chút ngứa tay khó nhịt sở nôn là bởi vì hồi lâu không có đánh thiền ức mà cảm giác ngứa tay thiền ức là bởi vì ở quý trước c u ộ so tài đánh ra tự tin cảm giác mình có thể xoay mình nông nô nắm ca sướng loại này ư ớ chiến những người khác cũng cảm thấy rất hứng thú không đợi sở nôn cự tuyệt trong liên minh một đám ở tuyến huynh đệ lúc này biểu thị muốn đi q u a n chiến nếu lựa chọn tiền đường lôi đài khu luật bản vậy dĩ nhiên là không sợ khiến nhân thấy sở nôn đối với lần này cũng không nói không được chẳng qua là để cho bọn họ làm hết sức giữ khiêm tốn chuyện này tốt nhất không nên hấp dẫn những thứ kia vô lương truyền thông chú ý hắn và thiện ứ c làm quốc phục lớn nhất lóe sáng hai khỏa tình có thể nói theo thứ tự là nước phục thái bạch người chơi cùng chân vũ người chơi tín n g ư ỡ n g chỗ hơn nữa cũng có nhân sĩ chuyên nghiệp suy đoán nước phục kiếm đang bắt hoang hạng nhất tranh đoạt ngay tại hai người chi sinh ra vì vậy hai người bọn họ âm thầm ư c chiến vẫn là rất được chú ý. mặc dù với nhau cũng dặn dò những người khác chớ nói ra ngoài nhưng chở bọn hắn đi tới tiền đường lôi lại khu hay lại là phát hiện không ít ký giả truyền thông xuất hiện cũng biết sẽ là như vậy hy vọng nào mỗi người cũng giữ bí mật tuyệt đối vậy làm sao có thể quả nhiên hay là đem bọn họ đưa tới sở nôn nhức đầu mà thầm nghĩ chương một trăm sáu mươi ba mau chó cảm tình tranh chấp sở nôn sở nôn xin hỏi ngươi một vốn một lời lần quý trước tích phân c ủ a so tài đoạn được đệ nhất có cảm tưởng gì không thể trả lời sở nôn không hề bị lay động nói xin hỏi ngươi cuối cùng hai chàng thi đấu vòng tròn là cố ý thua sao người phóng viên này rất xảo quyệt sở nôn nghe một chút liền nổi giận ngươi nghĩ nói ta c ố ý nhường ngươi đây là đang làm lục một cái tuyển thủ nhà nghề đức h à n h hành vi thường ngày ta muốn đi bắc cực tinh tập đoàn tố cáo ngươi cái này ký giả không lương tâm có báo cáo nói ngươi cùng thiện đ ức vì ái kết thủ xin hỏi lần này âm thầm ước chiến là bởi vì cảm tình tranh chấp sao cái này liền quá phận cũng không biết là cái nào vô lương báo cáo m ọ i ra mạch bạch từ thịnh thế câu lạc bộ nhảy hãng tới chấm mút với đỉnh liên minh chuyện sau đó căn cứ chuyện này biên ra một cái người nghe thương tâm người nghe rơi lệ máu chó cố sự cái gì mạch bạch cùng thiện ức nguyên là đồng đội thiện ức thầm mến mạch bạch b không ngờ mạch bạch lại thích sở nôn sở nôn là một bại hoại chỉ muốn cùng mạch bạch ngủ không muốn cùng nàng kết hôn sinh hầu tử vì vậy thiện ức do ái sinh hận nam đối với mạch bạch yêu thương cũng chuyển hóa thành đối với sở nôn cựu hận hai nam nhân vì vậy giang bên trên n à y cũng cái gì ngổn ngang nội dung c ó chuyện sở nôn phát hiện cái này báo cáo sau lập tức liên lạc chính mình công ty kinh doanh vì hắn xử lý khởi tố rồi nhà này vô lương tòa báo thiện ức cũng là gần giống như hắn vốn tưởng rằng sự tình đến đây chấm dứt không ngờ tin nhảm lại vì vậy dũ diễn dũ liệt đến bây giờ tất cả mọi người đều cho là hắn và thiện ức có cái gì yêu hận bất hòa rồi trời ơ i nói nhiều ta mới không cần cùng thiền ức phát sinh máu chó nội dung cốt truyện là chuyện này hai người không biết ở trước mặt công chúng giải thích giải thích bao nhiêu lần không biết sao đám bạn trên mạng ăn dưa không chê chuyện thế nào cũng phải làm cái tân văn bọn họ giải thích trong vắt càng giống như là tọa thật thật có chuyện này thậm chí biến đổi làm cho người im lặng là có người ở nhà kia tòa b á o chế biến ra nội dung cốt truyện bên trên diễn sinh ra rồi tân kịch t ỉ n h hay lại là thiền ức thích mạch b ạ c h mạch bạch thích sở nôn sở nôn cặn bà mạch bạch bất quá bất đồng là rất nhiều người căn cứ sở nôn mỗi một lần thấy thiền ức kia hàm tình mạch mạch ánh mắt cho ra tân kết luận sở nôn thích thiền ư ớ cái kết luận này khiến sở ngôn biết được nhưng là khiến hắn cực kỳ buồn bực mấy ngày các ngươi những người này trong đầu ngoại trừ cờ tợ cờ tợ lại không thể muốn chút khác sao hắn nhìn thiện ức ánh mắt rõ ràng chính là rất bình thường các ngươi là làm thế nào thấy được hàm tình mạnh mệnh đây cũng quá xé giải thích trong v ắ t đã vô dụng sở ngôn cũng lời cùng những ký giả này nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi dầm chân đi về phía thiện ức vị trí chỗ ở xem ta có đẹp trai hay không đang cùng t h u bạo điều trao đổi luận kiếm tâm đắc nghe được sở ngôn thanh âm thiện ức bay đầu nhìn lại nhất thời ngạc nhiên bắc cực tinh ngươi chuyện gì xảy ra thái bạch cầu xuyên đẹp như thế làm sao đến ta chân vũ tất nhiên không thể xuất sắc rồi hả chân vũ đệ tử dành riêng thời trang tên là biển cả yên hà mặc dù cũng thật đẹp trai nhưng là nào có sở ngôn cái này ăn mặc xoáy hà nhìn một chút tinh này đến mức tóc trắng lại nhìn một chút cái này tựa như khoác một vùng sao trời quần áo đặc biệt nào t r ê n lệnh một chút liền to tới biển cả yên hà thật ra thì cũng không kém k i a hồng sa nón lá hạ thiện ức thanh tú bóp mặt phối hợp một con trắng như tuyết tóc dài cũng là đã xem không ít cô nương kẹp chân khó khăn lợ biển cả yên hà là một bộ lấy hồng sắc làm chủ thời trang trên đỉnh đầu nón lá rất có đặc điểm khiến nhân xem qua liếc mắt liền khắc sâu ấn tượng chỉ b ấ t quá đáng tiếc không ta xoáy hả lần đầu tiên cảm giác ở đẹp trai bên trên nghiền ép thiền ức sở nôn so với đang so cuộc so tài đánh bại hắn còn phải thoải mái hơn cái gì đó thiền ức đĩu m ô i một cái ngược lại không có ở trên mặt này cùng sở nôn làm nhiều dây dưa mà là hỏi không nghĩ tới tới nhiều người như vậy chúng ta còn đánh nữa hay không ý ngơi ư đây sở nôn hỏi ngược lại nếu như thiền ức không muốn đánh vậy thì nghe hắn có lẽ thịnh thế câu lạc bộ vì hắn giấu rồi một ít gì đó là vì tiếp theo nước phục hạng nhất tranh đoạt chuẩn bị không tốt bộc u lộ ra đi vì thế sở nôn cũng có thể hiểu được hắn cách làm ngược lại hắn tới con mắt đã đã thành t luận bàn có gọi hay không căn bản không có vấn đề vậy thì đánh một cái thiện đức thấp giọng nói ta không biết dùng đòn sát thủ đây không phải là ta tài nghệ thật sự người cũng ẩn tăng điểm chúng ta cũng không cần thủ đoạn lần giấu nhìn một chút hai mạnh hơn có thể hả phải nói thủ đoạn lần giấu kia sở nôn thật đúng là chuẩn bị không ít lúc này quả thật không thích hợp buộc ra nhưng hắn vốn là chưa từng nghĩ ở chỗ này bại lộ đòn sát thủ gì đánh t i ệ n đức m ạ thôi sai sai thùy đây chính là dùng để tranh đoạt đệ nhất thiên hạ cho dù là đặt ở nước phục hạng nhất tranh đoạt h ắ n cũng không nhất định biết dùng dù sao loại này sát chiêu chỉ có thể dùng một lần dùng qua sau khi nên cái gì kỳ chiêu hiệu quả những người khác cũng rất nhanh thì có thể kịp phản ứng chuẩn bị ứng đối các biện pháp hai người thương lượng xong lập tức khinh công n ả y lên n ả y lên cách đó không xa lôi đài khu tâm sân tỷ võ cái lôi đài này khu do trò chơi trí nào vận danh hoàn toàn bắt trước đấu trường cảnh mỗi lần sử dụng cần hướng nở đỡ cờ nộp nhất định chi phí cho mướn nạp không đồng thời trường cân nhắc đến chỉ đánh một trận thì đức cho mướn tâm sân tỷ võ m ư ơ i phút thời gian chi phí là mười kim đây đối với sang trọng tâm sân tỷ võ mà nói đã là đủ thấp giá tiền đổi lại là bên cạnh phổ thông sân tỷ võ khả năng một kim là đủ rồi mười phút phải kết thúc tỷ võ luật bản một khi đến giờ còn không có kết thúc hệ thống sẽ tự động phán quyết huệ sau đó mang hai người đổi ra khỏi sân tỷ võ đánh lên mười phút còn không quyết ra thắng bại cái này ở bây giờ cơ h ộ i là không có khả năng chuyện trừ phi là hậu kỳ toàn dân tất cả thịt phiên bản bây giờ nhà đều không chất thịt đánh hay lại là đi đánh nhanh thắng nhanh phương pháp căn bản không dùng được mười phút lâu như vậy hơn nữa theo sở ngôn biết cho dù là hậu kỳ toàn dân tất cả thị phiên bản một cuộc tranh tài đánh tràn đầy m ộ ư ơ i phút cũng là cực kỳ hiếm thấy xuất hiện loại tình huống này rất trong trình độ đều là hai cái thần uy mới có thể đánh tràn đầy m ộ ư ơ i phút đối với một cái thái bạch cùng chân vũ mà nói m ộ ư ơ i phút còn không cách nào quyết ra thắng bại vậy thì thật là có loại thiên phương dạ đàm cảm giác đến đây đi khiến ta nhìn ngươi có bao nhiêu tiến bộ sở ngôn đưa tay tỏ ý thiện ức có thể bắt đầu thiện ức không lên tiếng gật đầu một cái xác nhận tỷ võ bắt đầu sân tỷ võ bầu trời bắt đầu xuất hiện đến ngược con số năm mở đầu là rất trọng yếu một vòng ở không cách nào bảo đảm mình có thể ổn định nước trước lúc thiện ức lựa chọn kéo dài khoảng cách sợ bị đột như kỳ lai thương lâm vọt sở nôn chính là diệp bộ diệp su đuổi theo hắn hơi có chút ngươi đi đâu ta phải đi kia t á t phong ở đến ngược còn không có kết thúc lúc hai người ngay tại to lớn sân tỷ võ bắt đầu một trận ngươi đi ta đuổi theo vai diễn phiền quà ạ vậy không mở sở nôn thiện ức cũng có thể bất đắc dĩ hàng này h a y cùng khối thuốc cao bôi trên da cho tựa như dính chặt hắn bỏ cũng không mở cái này nước trước coi như là không có trừ phi hắn có thể dùng mở đầu bên trên thiện phán định hàng này phi h ế n hoặc là thương long nhưng là cái này không thể nào bên trên thiện có rất dài kỹ năng dẫn dắt chu kỳ so sánh với thương long phi yến tốc độ hắn căn bản không kịp thả ra cũng sẽ bị thuận t Trước 164, đấu trí、so、khí. Đinh, đinh đinh đầy trời kiếm mang bắt t r ư ớ c như quỷ mị trong giây lát đó qua lại thiện ức bôi phía sở nôn bóng người mất tăm thiện ức chỉ đánh phải sách trường kiếm bị động phòng ngự phi yến t r ủ nguyện n g đây là tràn đầy cách kiếm ý phi yến t r ủ nguyện n g mặc dù thiện ức giờ phút này định lực vẫn còn tồn tại kiếm mang đánh tới cũng chỉ là nhảy ra một mảnh đỡ nhưng hắn rồi sở nôn mở đầu dự chủ thương long nổi trên mặt nước định lực vốn cũng không tràn đầy lần nữa mất nước trước đây ố chốt. i thái nổi trận trước yêu thế rất mất trước tận thương trên mặt nước Nếu nước cũng không nên không nên long bạch, gáp, bị lực nước yêu mấu là gấp đ m một một nhiều nẻ tránh một lần thương long, ngươi phần thắng liền nhiều một phần. đ â là thịnh thế câu lạc bộ chuyên nghiệp phân tích sư cho hắn đề nghị thiện ức bình thường cũng có nghiêm túc huấn luyện qua chính mình chạy chỗ ý thức đến bây giờ một loại thái bạch người chơi đã rất ít có thể sử dụng thương long nổi trên mặt nước đâm hắn nhưng sở nôn lại vẫn là có thể cái này không chỉ là bởi vì sở nôn ý thức so với người khác mạnh hơn còn có một cái thiện ức cảm thấy bực bội vô cùng nguyên nhân người này thương long gần như tuấn phát vốn tồn tại kỹ năng dẫn dắt động tác bị sở nôn g ở không một giây trong khoảng hoàn thành hắn thiện ức dù là như thế nào đi nữa suy nghĩ biến thái cũng không khả năng truy lùng một cái trước d u n g không một giây ngụy thuấn phát kỹ năng phi yến trục nguyện kết thúc sở nôn g bóng người từ kiếm mang trạng thái khôi phục tay trái bấm một cái thiện ức trên người nhất thời xuất hiện một ít vào nước toàn bộ thân ảnh cũng biến thành cứng đờ không ít điểm h u y ệ t phá huyệt chỉ quyết thả ra sau sở nôn g sẽ c o ngắn ngủi ngụy bá thể trạng thái đây là kỹ năng giới thiệu không có đề cập bộ phận nhưng là đã từng toàn bộ tuyển thủ nhà nghề khẳng định có phá huyệt chỉ quyết g a m lại thiện ức khinh công hơn nữa cái này ngụy bá thể trạng thái gia trì hắn có thể vô tư địa đánh ra vũ lạc vân phi nhị đoạn khiến thiện ức ăn đến đủ nhất tổn thương mở đầu thương long nổi trên mặt nước đ âm ngay lập tức sẽ bị sở nôn p h ủ lên hồi phong lạc nhạc ngay cả ăn hai cái nòng cốt phá định kỹ năng thiện ức định lực vốn là còn dư lại không có mấy hơn nữa lại ăn một cái tràn đầy kiếm ý phi hiến t r u nguyện n g giờ phút này chỗ hắn với không định lực trạng thái điểm hết u y sau sở nôn tay không ngừng nghỉ lấy một người bình thường căn bản không thấy do tốc độ tay hoàn thành vũ lạc vân phi trước đưa dẫn dắt động tác vũ lạc vân phi nhất đoạn sau sở nôn không có trước ti mà là xoay người lại một cái sầm gió trước đem thiền ức chế trụ cái này quá mạo hiểm ở sân tỷ võ hạ vây xem chàng này luận bàn chiến đấu rất nhiều người không chỉ có mới vừa gia nhập trò chơi còn không có mãn cấp đối với thần thao tắc nhìn đến rơi vào trong x ư ơ n g mù người mới cũng có chức nghiệp cấp tuyển thủ truyền thống tới học hỏi đấu pháp tam thiên luyến hồng trần tự nhận thực lực quyết định coi sở ngôn thiền ức vì nước phục đoạt cúp lớn nhất trở lực giờ phút này ngay cả là hắn vị này đình cấp thần uy thần cũng xem không hiệu sở n ô n đấu pháp điểm hiệp sau thừa dịu bị bá thể thời gian trực tiếp phách vũ lạc nhị đoạn không được chứ tại sao đang lúc muốn kẹp một cái sầm một cái nếu như hắn nhớ không lầm lời nói thái bạch tầm huyết kỹ năng sấm gió một kiếm trước đưa dẫn dắt động tác không dài cũng rất dễ dàng thả ra nhưng thả ra sau nhưng là có rất t r ư ở n g kỹ năng sao dung kỹ năng này sao dung cơ hồ cùng thiện ức bị gió lôi một kiếm áp c h ế thời gian tương phản nói cách khác chỉ cần thiện ức phản ứng khá nhanh là có thể ở sở ngôn sấm gió sau bổ ra vũ lạc nhị đoạn trước phản đánh tại sao phải mạo hiểm như vậy đây nhiều đánh một ít tổn thương là họ một cái nguyên nhân một cái nguyên nhân khác là nghĩ lừa gạt ra thiện ức ly lên thân vị thái bạch t r ư c nghiệp cất thần diệm vọng trở về đối với sở ngôn đấu pháp có một tia suy đoán hắn cho một chúng tuyển thủ nhà nghề phân tích nói ngươi xem ngay cả các ngươi đều cảm thấy thái bạch vũ lạc nhị đoạn tổn thương cao sở nôn nhất định là muốn đánh vũ lạc nhị đoạn t h i ệ n ức có thể hay không cũng muốn như vậy vậy khẳng định điểm h u y ẹ t mưa a lạc không phải là rất bình thường liên chiêu mà có người gật đầu nói vậy thì đúng rồi các ngươi đứng ở t h i ệ n ức góc độ nghị suy nghĩ một chút cái này vũ lạc nhị đoạn có thể ăn sao diệp vọng trở về cười nói sở nôn trực tiếp phách vũ lạc nhị đoạn phòng chừng còn không có đánh ra tổn thương liền bị lồng vào ly bên rồi vũ lạc nhị đoạn kỹ năng sau dung dài như vậy sở nôn là không tránh khỏi cái này ly bên thì ra là như vậy đây chính là đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề đang lúc đấu trí so dũng khí rồi sở nôn đoán được t h i ệ n ức hội lợi dụng hắn phách vũ lạc nhị đoạn lúc cái lồng xuất ly vực sâu cho nên không có phách vũ lạc nên dùng sâm gió áp chế đánh thiên phong ngũ vân kiếm t h i ệ n ức cũng đúng là nghĩ như vậy thái bạch người chơi đang giải phóng vũ lạc vân phi nhị đoạn lúc sẽ có nhất đoạn giơ tay lên động tác chính là mang nặng nghề kiếm nâng lên lại đánh xuống động tác động tác này từ bông thả ra mới liền không cách nào bị thủ tiêu cũng không cách nào bị cắt đứt dùng để ly lên cái lồng sở nôn thật là lại không quá thích hợp dù sao sở nôn tốc độ phản ứng quá nhanh nếu không phải lợi dụng cái này giơ tay lên động tác cho dù là lấy thiện ức suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được sở nôn hội t r ư ớ c thời hạn dự trù hắn ly uyên mà né tránh đây chính là đối mặt một cái phi nhân loại lúc bất đắc dĩ sở nôn có thể đem vũ lạc vân phi trước đưa dẫn dắt động tác ép đến không một giây cho khoảng trời mới biết hắn lăn lộn cần phải bao lâu nếu như ngắn hơn t i ê u thiện ức khả năng mới vừa thả ra ly uyên vậy thì bị sở nôn phát hiện cũng thành công tranh n ẽ h ắ n cũng chỉ có thể lợi dụng vũ lạc vân phi nhị đoạn cưỡng chế giơ tay lên động tác thời gian tới chế tạo phản đánh cơ hội sóng g sau khi kết thúc sở nôn cũng không có bổ ra vũ lạc vân ph mà là ngược lại lên thiên phong ngũ vân kiếm không đánh vũ lạc nhị đoạn tuy ít một chút tổn thương nhưng ít ra có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị đột nhiên đánh tới ly uen vỏ rùa bao lại thiên phong ngũ vân kiếm có thể hàm tiếp những kỹ năng khác trừ đi từ năm đoạn bay lên không c ả n quét có d ơ tay lên động tác bên ngoài còn lại mấy đoạn đều có thể thông qua lăn lộn tới tránh né ly uen sở nôn yêu cầu bước ra thiện ức ưng dương quyết t h ô n g khoái đánh đầy thiên phong ngũ vân kiếm ngũ đoạn tổn thương lại không nghĩ rằng thiện ức lúc này không có ưng dương quyết giải trừ đánh bay mà là ly uen lần này quả thật cho sở nôn làm bối rối không nghĩ tới t h i ệ n ức còn không có bưng tha bắt hắn nước trước ý tưởng nhưng là trong tay hắn còn có vô ngân cùng hậu khiêu ở hạ lúc này li uyên bao hắn lại ngoại trừ đánh một lớp tổn thương bên ngoài cũng chưa có đừng có dùng rồi đúng nga t h i ệ n ức giấu nghề ưng dưng ơ q u y ế t có phải là vì phòng hắn thương long nổi trên mặt nước cái này li uyên ngược lại rất khó bao hắn lại lúc nào đóng ngược lại không có ưng dưng ơ quyết tới trọng yếu phốc phốc phốc bất quá cái này cũng không quan hệ rồi t h i ệ n ức giờ phút này giao xong li uyên mà trong tay hắn còn có vô ngân hậu khiêu thấy thế nào đều là hắn còn có ưu thế Ly huyên bay thúc đánh bay trong ngáy kết mắt, sở nôn lập tức ưng dương quyết đạt được ưng dương bị á thể muốn truy trốn thiền tuyết kích chạy trốn thiện ức. Phiêu muốn xuyên vân.、Sở、nôn ức. Sở b đánh bay sau là dừng lại ở trên không vì vậy có thể phát động khinh công kỹ năng phiêu tuyết xuyên vân đổi u bắt phe địch nhưng cũng không biết thiện ức có phải hay không sọ đầu nước vào tại hắn l ư n g dương quyết bá thể thời gian sau khi kết thúc lại xoay người ông nguyệt kinh phong đưa hắn từ không vô xuống cái này không phải là tìm chết sao sở nôn cười bị bắt rơi xuống mặt đất vô ngân đứng dậy điểm huyện cũng không khách khi đánh ra một bộ cao tổn thương liên chiêu thiền ức cũng không phải là mãn phu nhìn ra được hắn là chiến thắng sở nôn làm rất chuẩn bị thêm ông n g u y ệ t kinh phong rơi xuống đất trong nháy mắt hắn liền sử dụng khu ảnh nhưng sở nôn tại hắn khu ảnh xuất hiện trước liền khai ra vông ngân bắn r ứ t rồi khu ảnh không nói còn điểm hiệt hắn một cái ông n g u y ệ t kinh phong làm xảy ra chuyện thiền ức trong nháy mắt liền không thể cứu được sở nôn thắng được quá kỳ quái mặc dù thiền ức nói hắn chưa hề dùng tới thực lực mạnh nhất nhưng biểu hiện như vậy khu chân cũng không phải là hắn tài nghệ chứ chuyện gì xảy ra nắm sống lại thiền ức từ quỷ xuống đất trạng thái kéo sở nôn vô vô bạ vai hắn sau h sở ngôn xem thường công lận nói nhảm coi như ta đối thủ cũ ngươi là cái gì tài nghệ của ta hay lại là có hiểu biết nếu như ngươi liền cái này luận bàn thực lực tiếp căn bản không xứng làm đối thủ của ta không việc gì chính là có nhiều tâm phiền ý loạn t h i ệ n ức không nói nguyên nhân cụ thể nhưng sở ngôn rõ ràng nhìn ra được hắn là bị một ít chuyện ảnh hưởng liên tưởng đến luận bàn chiến đấu trước hắn bộ g á n g lại tỉ mỉ nghĩ lại mới vừa rồi t h i ệ n ức mở đầu bị hắn thương lòng đánh bay lúc ngẩn ra đoạn phim sở ngôn biết mới vừa rồi luận bàn lúc khẳng định xảy ra chuyện gì làm không tốt cũng là bởi vì luận bàn lúc chuyện gì xảy ra tại ảnh hưởng thiền ức trạng thái khiến hắn dưới tình huống tâm phiền ý loạn bắt đầu loạn đả một trận đây chỉ là so tài bình thường cũng không phải là chính thức trận đấu luận bàn quá trình là có thể tiếp nhận ngoại giới tin tức cũng không phải là trận đấu toàn bộ phong bế trạng thái có thể nói cho ta một chút sao sở nôn rất dễ dàng nói ta cảm thấy được hai chúng ta dù nói thế nào cũng là bằng hữu rồi ta mặc dù không có thể có thể giúp ngươi bày mưu tinh k ế nhưng là một m cái lắng nghe người vẫn là rất hợp cách đi thôi chuyển sang nơi khác ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi trang nay luận bàn đánh rất khó chịu thì đức rõ ràng sắc mặt có cái gì không đúng sở nôn nhìn ra liền muốn đi hỏi một chút tình huống nếu như thiền ức không muốn nói cho hắn biết vậy hắn cũng không hỏi tới nhưng thiền ức nếu như nguyện ý bày tỏ vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt lắng nghe vì vậy hai người câu kiên đáp bối không nhìn đài hạ đầu góc mơ hồ mọi người thông qua tiền đường cửa bắt truyền tông sư đi tới ở vào tần xuyên vạn tuyết quật bên cạnh giữa hồ trên thạch đài giờ phút này không có những người khác thiền ức cũng rốt cuộc mang k i ể m chế hồi lâu lửa g i ậ n thông thông phát tiết đi ra tại sao ta là câu lạc bộ làm còn chưa đủ biết bao tại sao phải như vậy bột ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây cũng là sở nôn lần đầu tiên thấy sở nôn nổi giận dáng vẻ không thể không nói rất đáng sợ khiến hắn đột nhiên cảm giác chuyện này thật thiền ức thở hồn hiền nói sở nôn người nói ta có chỗ nào có lỗi với thịnh thế có lỗi với thịnh thế sở nôn s ở chấp sau gót suy nghĩ một chút không có chứ thiền ức bất kể từ góc độ nào đến xem đều là tuyển thủ nhà nghề gương mẫu huấn luyện nghiêm túc khắc khổ không có chút nào tha p h i ề n trận đấu tận tâm tận lực thành tích xuất sắc cùng đồng đội quan hệ hài hòa cũng không có chuyển ra cái gì không tốt tân văn như vậy tuyển thủ là thịnh thế nhặt được bảo mời đúng nào có hắn có lỗi với thịnh thế cách nói hơn nữa sở nôn còn biết một chuyện nếu như hắn nhớ không lầm lời nói bây giờ thiện ức ở nước phục giải bóng đá chuyên nghiệp tích phân cuộc so tài đoạt được hạng nhì thành tích tốt nhưng hắn chức nghiệp hợp đồng hay lại là ban đầu một tháng năm nghìn khối chuyển trực tiếp thu nhập câu lạc bộ c h í c h thành một nửa sở nôn yên lặng khiến thiện ức lựa dẫn b i ế n mất n ử a hắn cũng không để ý mảnh này trên thạch đài tràn đầy tuyết đọng cứ như vậy đặt mông ngồi xuống bọn họ theo ta đàm hợp đồng nghiệp nói phải cho ta đổi một phần tốt hơn hợp đồng ừ cái này không là một chuyện tốt sao sở nôn âm thầm suy nghĩ lúc trước hợp đồng quả thật không xứng với t h i ệ n ức địa vị hôm nay thực lực tình thế câu lạc bộ chỉ cần không phải ngu xuẩn nhất định là phải cho hắn đổi một phần hợp đồng đây là chuyện tốt t h i ệ n ức tại sao phải tức giận chứ chống lại t h i ệ n ức kia khổ sở ánh mắt sở nôn rất sáng suốt không có mang sự nghi ngờ này hỏi ra lời mặc dù hắn không có hỏi nhưng t h i ệ n ức còn là nói ra có phải hay không cảm thấy cái này rất hảo t h i ệ n ức cơ c ư ờ i nói đúng vậy ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy có thể ngươi biết bọn họ nói thế nào sao người quản lý kia theo ta trò chuyện riêng nói cái này phần hợp đồng đem ta tiền lương nhắc tới mười ngàn một tháng lễ vật c h thành không thay đổi nhưng là thời hạn muốn gia tăng đến m ộ ư ơ i năm phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng phải gia tăng cái gì cái này đặc biệt nào thịnh thế là đang nói đùa lời nói sao cựu lấy giả tưởng điện tử cạnh kỹ bây giờ thế hơn nữa thiền ức thật thực lực ở nơi này một tháng m ộ ư ơ i ngàn chắc chắn không phải là đem ra làm nục nhân sao còn có kia lễ vật trích thành càng là tàn câu giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp vốn là theo chân bọn họ thịnh thế quan hệ không thiền ức có thể ở phía trên kiếm tiền theo chân bọn họ không có chút quan hệ nào bọn họ dựa vào cái gì muốn rút ra năm phần m ư ơ i thời hạn càng là lệnh sở ngôn không nói gì một cái tuyển thủ nhà nghề có thể có bao nhiều cái m ư ơ i năm có thể chỉ hoãn ngươi thịnh thế liền cái điều kiện này dựa vào cái gì muốn đòi lấy thiện ước mười năm thanh xuân liền những điều kiện này hoàn toàn là coi thiện ước là thành không dành thế sự đứa bé lừa bịp có thể nói thiện ước một khi ký cái này phần hợp đồng vậy cũng chỉ có thể cả đời cũng làm thịnh thế câu lạc bộ kiếm tiền công cụ không thể đáp ứng sở nôn làm vì muốn tốt cho thiện ước bằng hưu cũng rốt cuộc minh bạch tại sao thiện ước hội khi biết tin tức này sau không kiềm chế được nỗi n ò n g đang luận bản phát huy không tốt rồi thiện ước cái này tâm tính coi như tốt đổi lại là hắn gặp phải loại sự tình này còn đánh cái gì luật bản trực tiếp hạ tuyến thao đao đi chất vấn thịnh thế câu lạc bộ muốn làm gì t h i ông chủ n h đã rất lâu không để ý câu lạc bộ bây giờ câu lạc bộ là tổng giám đốc toàn quyền phụ trách thiền ức xoa xoa mi tâm nói bọn họ đều nói lý lao bản đã bỏ đi rồi thịnh thế câu lạc bộ chuẩn bị đi chuẩn bị mở một cái công hội liên minh thịnh thế đã rất lâu chưa lấy được lý bạch thanh vốn ném vào còn có chuyện này đây cũng là sở ngôn đời trước chưa bao giờ nghe sự t ì n h bất quá thiện đức nói rất đúng lý bạch thanh đúng là l ộ n một cái liên minh nghe nói là chuẩn bị cạnh tranh hàn giang thành tổng đà bất quá tại hắn chi nhớ lý lao bản điên cuồng bỏ tiền làm ra liên minh thanh thế hạo lại không có thể làm ra cái gì thành tích bên trong người chơi cũng là hướng về phía lý lao bản hứa hẹn chỗ tốt mà gia nhập đối liên minh bản thân không có chút nào quy trúc cảm cái này cũng đưa đến lý lao bản liên minh không cấp được tổng đà không nói còn rất nhanh sụp đổ biến mất không thấy gì nữa sở ngôn không biết khoảng thời gian này lý bạch thanh có phải là thật hay không bông tha thịnh thế câu lạc bộ đi làm liên minh hắn hỏi tiền h ức có cần hay không liên lạc lý bạch thanh hỏi cho ra n h ẽ lúc lại thấy được tiền h ức lắc đầu thở dài không cần ta luận bàn kết thúc liền cho ông chủ phát đi diêm tin vậy hắn nói thế nào sở luôn thật tò mò hắn nói hắn bây giờ không có thời gian đi quản để cho ta có vấn đề có thể liên lạc tổng giám đốc giải quyết